Chẳng lẽ ta bị nhốt tại cái này chỗ trong phòng? Hàn Sơn cảm thấy suy đoán, sẽ không phải là cái kia ám tộc nhân đã cho ta muốn ra hại hắn, mới sử dụng bực này thủ đoạn a. Hàn Sơn dùng dấu tay bên trên cái này vách tượng, chỉ cảm thấy một hồi lạnh bướt. Đây là băng. Hàn Sơn nhướng mày. Cái này vách tượng, thinh linh hoàn toàn là băng làm đấy. Sờ lên băng hàn thấu xương. Không được, ta phải đi ra ngoài, tại đây tuyệt đối không phải nơi tốt. Hàn Sơn dưới chân khẽ động, tại đây phòng chính giữa nhanh xuyên thẳng qua đứng dậy, bất quá rất nhanh, Hàn Sơn lại ngừng lại cái này sáu mặt vách tường vậy mà không chê vào đâu được, không chỉ nói cửa, tụi là liền đầu khe hở cũng không có, thực không biết cái này phòng ở là làm như thế nào thành đấy. Hàn Sơn thư chỉ hoán thở ra một hơi, đã như vậy, vậy thì anh mở một cánh cửa a. Hàn Sơn trong cơ thể thánh lực đống nhiên điều động đứng dậy, hô một quyền đập nện tại trước mắt trên vách tường. Phanh, Trung trung điệp điệp một tiếng nặng nề qua đi, Hàn Sơn hiện, cái này vách tường dĩ nhiên là lù lù bất động. Ta cái này toàn lực một quyền, thanh cảnh cường giả cũng chịu không được. cái này tường băng rốt cuộc là cái gì làm hay sao? lại có thể có mạnh như vậy lực phòng ngự. Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, tinh nguyên kiếm xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay. Mặc Nghiệm chính mình quen thuộc kim hệ áo nghĩa, Hàn Sơn suy nghĩ một lát sau, vẹn vẹn ra tay, tinh nguyên kiếm nhanh lăng lệ ác liệt đụng vào tím lam trên tường băng. Dầm dầm. Rốt cuộc, tinh nguyên kiếm đã phá vỡ đại khái 10 cm một cái lỗ thủng. Hô. Hàn Sơn nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu công kích của hắn vẫn có hiệu, vội vàng, Hàn Sơn vội vàng đem con mắt ghé vào cái kia 10 cm lỗ thủng lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này vừa nhìn nhưng lại lại để cho Hàn Sơn như rơi vào hầm băng. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đi tới địa phương nào? Hàn Sơn thông qua cái kia 10mm mở lỗ thủng xem trước bên ngoài, chỉ thấy đối diện cũng là một cái giống như lúc gian phòng, sáu mặt đồng dạng đồng dạng vết tường, màu xanh tím tường băng, cứng rắn căn bản đánh xuyên qua không thấu. Phèn. Hàn Sơn chưa từ bỏ ý định, lần nữa vận chuyển kim hệ áo nghĩa, lập tức kích tại mặt khác một mặt trên vết tường. Phèn. Lần này, như cũng là một cái 10cm lớn nhỏ lỗ thủng xuất hiện, hay vẫn là đồng dạng Hàn Sơn thở hắt ra, rướt khoát ngồi xuống. Trung quanh nơi này, vậy mà toàn bộ là như thế này, giống như lúc băng tinh gian phòng. Hàn Sơn nhắm mắt lại, thần thức lập tức hướng phía Trung quanh lan ra mở đi ra, xem nghe huyền ảo. Tại Hàn Sơn trong đầu màu trắng đen bức họa cuộn tròn ở bên trong, Trung quanh mơ mơ hồ hồ có thể chứng kiến vô số gian phòng, hình thành một cái không gian thật lớn, chính đem Hàn Sơn bao khỏa ở bên trong. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, những gian phòng này hay vẫn là không ngừng vận động đấy. Nếu như Hàn Sơn từ vừa mới bắt đầu, tiêu hướng phía một cái phương hướng hoành trọng đánh thẳng vậy hắn cuối cùng nhất cũng rất khó có thể thành theo nhiều như vậy trong phòng đi tới, không ngừng di động trao đổi vị trí gian phòng, lại để cho Hàn Sơn mặc dù là phí hết đại lực khí, từng bước từng bước xuyên qua những giống như lúc này gian phòng, cũng không cách nào xuyên thấu toàn bộ không gian. cái này thần kỳ chiêu số, tựa là ám tộc nhân làm được, chắc không được ngoại nhân đều gọi ám tộc nhân thần bí, có như vậy chiêu số, có thể cho ám tộc nhân sương bá rồi. Hàn Sơn đầu óc chuyển vô cùng nhanh, thoáng cái tiểu nghĩ đến cái này chiêu số chỗ tốt, làm địch nhân rất nhiều thời điểm, có thể dùng cái này chiêu số đem địch nhân từng bước từng bước cách ly ra sau đó tiến nguyên một đám gian phòng đánh chết địch nhân như vậy sẽ đem một đánh hay thay đổi thành một đánh một hàn sơn suy nghĩ một lát đã nghĩ ra chiêu này vô số chỗ tốt đến bất quá khi hạ cần có nhất cân nhắc chính là hắn hàn sơn như thế nào đi ra ngoài nếu như ta dùng xem nghe huyền nào hơn nữa tinh nguyên bên trong kiếm ẩn chứa năng lượng có lẽ có thể phá vỡ hai mươi mấy mặt vách tường hàn sơn trong đầu tự hỏi hiện tại vị trí của ta khoảng cách nhất biên giới vị trí đại khái tiểu là mười mặt tường tà hữu nếu như ta độ nhanh hoàn toàn có thể đi ra ngoài tại kim hệ áo nghĩa lên Hàn Sơn lý giải cũng không sâu khác, cho nên còn không có có sáng tạo ra, tạo ra cái gì chiến khí đến, công kích chi năng thông qua đối với kim hệ áo nghĩa thu thiền lý giải, đến thi triển xuất lực đạo, không giống thổ hệ thuộc tính có lại địa áo nghĩa như vậy, đã có thể thi triển ra bản thân lĩnh ngộ sáng tạo chiến khí đến, cho nên Hàn Sơn hiện tại công kích, hay vẫn là dựa vào tinh nguyên bên trong kiếm ngày bình thường tích góp từng tí một xuống năng lượng. Với anh, Hàn Sơn tinh nguyên kiếm toàn lực bổ một phát, trước mặt vách tường rầm rầm sụp đổ, Hàn Sơn từ đó nhanh chóng xuyên qua, rồi sau đó tiến vào hạ một cái phòng, đối mặt lớp kín mới vách tường. Kế tiếp là mặt này tường. Hàn Sơn Tinh Nguyên Kiếm lại là một kích toàn lực, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp không ngừng ầm ầm vách tường sụp đổ thanh âm. Hàn Sơn từng mặt vách tường mặt tới. Cái này còn có ba mặt tường liền đi ra ngoài. Hàn Sơn trong nội tâm vui vẻ, nhanh. Cái này, này sao lại thế này? Thật nhanh. Hàn Sơn xem nghe huyền ảo ở bên trong, chỉ thấy một mảng lớn phòng ở mau ra hiện ở phía trước trên đường. Cái này toàn bộ không gian, tự như cùng là một cái ma phương, không ngừng thay đổi lấy. Cái này thi triển chiêu số người biến ảo thật nhanh, ta phá hư vách tường độ căn bản không kịp hắn. Hàn Sơn nhìn lại, cảm thấy càng là nguội lạnh một nửa. Hắn vừa rồi phá hư những vách tường kia, hiện tại đã sớm tại nước đá dưới tác dụng, một lần nữa tạo thành lớp kín chắn nguyên vẹn không tổn hao gì màu xanh tím tường băng. Một tòa cao lớn trên ngọn núi, phụ thành chủ đứng vững tại đỉnh núi. Trung quanh Hắc sứ cầm giữ cực kỳ chặt chẽ, người bình thường căn bản không cách nào tới gần. Trên bầu trời, một cái quang điểm nhanh chóng tới gần tại đây, trong ngay mắt, cái này quang điểm rơi xuống phụ thành chủ. Sau khi rơi xuống rất, lúc này mới hiện ra người đến. Đi đầu là vô Dương, đi theo mới Trường Giang Nhanh Đại Kim Bảo tại đây vô dương chỉ là vừa vừa rơi xuống trong sân tiểu mau vào một người vô dương đại nhân người tới chính là nơi đây thành chủ nhìn thấy vô dương lập tức tiểu là cúi đầu vô dương tùy ý phất phất tay thành chủ này mới dám đứng lên tử dương thành chủ ngươi có thể thấy được qua Hàn Sơn đi qua nơi này tính ra Hàn Sơn không sai biệt lắm cũng là đi đến phiến khu vực này rồi vô dương cười hỏi tử dương thành chủ vội vàng nói vô dương đại nhân ta đang muốn vội vã đem chuyện này báo cáo cho ngài đây này Hàn Sơn là trải qua ta tại đây thế nhưng mà hắn Ta thấy hắn bị ám tộc nhân mang đi. Cái này Tử Dương thành chủ, đúng là tên kia điều khiển quang điện hắc toa, nhìn thấy Hàn Sơn cùng ám tộc nhân tiếp xúc cường giả. Chủ giới 120 năm tòa chủ thành, mỗi một gã chủ thành thành chủ, không có chỗ nào mà không phải là công danh hiển hách thế hệ. Thực lực càng là nhô cao tại cứu cực hắc sứ. Đã đến một cái thánh cảnh thượng vị đỉnh phong trạng thái. Vị này cường giả đối với Vô Dương nói chuyện, nhưng lại cung kính đấy. Ám tộc. Vô Dương lông mày thật sâu nhíu một cái. Ngươi xác định không thể nghi ngờ. Hàn Sơn thật sự là bị ám tộc nhân mang đi. Vô Dương đống nhiên nghiêm nghị quát, bên cạnh Đại Kim báo cũng là hướng phía Thành Chủ này gào thét một tiếng, tỏ vẻ bất mãn chi tình. Thành Chủ vội vàng nói, Vô Dương đại nhân, nếu là bình thường Ám Tộc Nhân lẻn vào tiến ta chủ thành đến, ta ổn thỏa thực hành chủ giới quý cũ, khu trục chi, thế nhưng mà người này Ám Tộc Nhân thực lực thập phần cao cường, ta hoài nghi vô cùng có khả năng là Ám Tộc Tộc trưởng, thuộc hạ thực lực so về Ám Tộc Tộc trưởng đến ngày đêm khác biệt, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô Dương nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, mặc dù nói chủ thành Thành Chủ thực lực sát thực thập phần độ cao có thể cùng ám tộc tộc trưởng so với, hay vẫn là kém qua xa. Ám tộc tộc trưởng, hắn mang Hàn Sơn đi phương hướng nào rồi hả? Nhìn xem cái này thao túng người là ai? Hàn Sơn cảm thấy hung ác, xem nghe huyền nào lập tức xuyên thấu toàn bộ đại băng tình. Là hắn. Hàn Sơn trong ánh mắt cách cách nơi này cách đó không xa, đang có hai người đứng đấy, nhìn xem giữa không trung cái này lũ lục tinh, mà phía trước người nọ rõ ràng cho thấy thi pháp chi nhân, thâm thúy màu đen trong con ngươi, ngẫu nhiên hội thoáng hiện qua màu trắng tia chớp, mà hai tay của hắn chính hai ngón tay đơn dựng thẳng, không ngừng làm lấy động tác đến khống chế băng tinh gian phòng di động. Cái này khống chế chi nhân sau lưng cái kia người, thì là Hàn Sơn cứu được cái kia tên ám tộc nhân, cặp kia mắt to, cho Hàn Sơn ấn tượng rất sâu khác. Xem ra, không hạn chế ở người này, ta căn bản không cách nào chạy ra cái này khối đại băng tinh. "Cửu thử xem của ta nước liên phân thân tốt rồi." Hàn Sơn tâm niệm vừa động, thân thể của hắn vẹn vẹn biến thành hư thoáng một phát, ngay sau đó lại rõ ràng. Hàn Sơn khẽ miệng cũng có chút nhếch lên. Nước của hắn liên phân thân, đang tại ý thức của hắn dưới sự khống chế, hóa thành một vũng nước chảy đến trên mặt đất, có lẽ là nước liên bản chất thuộc thủy nguyên nhân cũng không có bị cái này tường băng đón đỡ mà là trực tiếp tầng tầng xuyên thấu tường băng đã đến băng tinh bên ngoài từ dưới đất chậm rãi tiếp cận Hàn Sơn ý thức cũng chuyển rời đến nước liên trên phân thân giờ phút này Hàn Sơn nước liên phân thân chính dùng một vũng nước nước động hình thức long vô địch dưới mặt đất nhanh chạy xuôi chỉ chốc lát sau liền đi tới tên hướng kia khống chế chi nhân phía dưới Hàn Sơn ý niệm trong đầu khẽ động phốc. nước liên phân thân lập tức theo mặt đất chạy trốn đi lên dùng tia chớp chi cuốn quanh đã đến khống chế chi trên thân người lúc này lại biến thành Hàn Sơn ngoại hình bộ dáng cái này phân thân Giống như là Hàn Sơn một mực ôm lấy khống chế chi nhân. Cái này khống chế chi nhân cũng lại càng hoảng sợ, đột nhiên bị một người từ phía sau lưng ôm lấy, đối với đại băng tinh khống chế cũng thư giãn một khắc. Mà Hàn Sơn bản thể, đúng là cầu giờ khắc này. Vung đẩy lấy tinh nguyên kiếm, bổ ngang chém dọc, rất nhanh phá hủy vài đạo tường băng. Phanh, phanh, phanh. Nước liên văn thân vây khốn hắn, tay của hắn không cách nào di động, dù không có thể khống chế đại băng tinh. Hàn Sơn dưới chân liền chút, lại đây đến một chỗ tường băng trước. Ầm ầm. Lần nữa phá hư lớp kín tường băng. Hàn Sơn thành công thoát ly đi ra, vẹo. lập tức, Hàn Sơn tiểu thi triển xúc địa thành thốn, Long vô địch đi tới cái này khống chế chi nhân trước mặt. người này sau lưng nước liên phần thân, hay vẫn là một mực ôm hắn, lại để cho hắn không chút nào có thể có thế mà thay đổi làm. rất tốt sao? người vậy mà có thể bằng vào lực lượng của mình, theo băng tinh trong không gian thoát trốn tới. cái này khống chế chi nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. vừa nói chuyện, một bên đem túi cái mũ, hắn lùa sau này nếp lên hai, lộ ra hắn tướng mạo săn quả đến. người này bề ngoài nhìn lại, là cái trung niên người ba khuôn mặt lộ ra có chút thân thiết. Ám Tộc Nhân. Hàn Sơn cảm thấy thở dài. Màu bắt đầu, lắng hai. Chương 307, thế lực phân chia. Cái này một mảnh hoang gia khu, chỉ có Hàn Sơn cùng đối diện cái này hai cái Ám Tộc Nhân. Người trẻ tuổi. Cái này đi đầu Ám Tộc Nhân, cười đối với Hàn Sơn nói ra. Thực lực của ngươi ngược lại cũng không tệ, phản ứng cũng là nhạy bén, về sau nếu là có cơ hội, cũng là có thể có một phen với tư cách. Cái này Ám Tộc Nhân cười nói. Hàn Sơn nhất thời lại cầm bất định người này mục đích. Vốn là đem mình chào đến nơi đây, Sau đó lại dùng thần kỳ như vậy một chiêu vây khôn chính mình, hiện tại lại cùng tự ngươi nói những không hiểu thấu này. Hàn Sơn hoàn toàn đoán không ra cái này ám tộc nhân đánh chính là là cái gì chú ý ánh mắt nhìn sang, Hàn Sơn sau khi thấy mặt cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ám tộc nhân, cặp kia mắt to chính vụng trộm đánh giá chính mình. Tâm niệm vừa động, Hàn Sơn nước liên phân thân cũng một lần nữa hóa thành một vũng nước dấu vết, lưu xuống đất. Cái này ám tộc nhân, tựa hồ đối với ta cũng không có ác ý, có lẽ ta có thể đổi hỏi thoáng một phát vô thượng ngũ liên hạ lạc. Hàn Sơn trong nội tâm hạ quyết tâm, liền hỏi Xin hỏi vị tiền bối này, ngài thế nhưng mà Ám tộc nhân, Mục Liên cùng thổ Liên, ngài cũng biết ở nơi nào? Cái này Ám tộc nhân giơ lên lông mi, ngươi tìm Vô Thượng Ngũ Liên. Cái này lưỡng Liên, ngược lại là tại chúng ta Ám tộc khu vực. Hàn Sơn cảm thấy vui vẻ, hắn đã cảm nhận được nước Liên phân thân chỗ tốt, đối với Vô Thượng Ngũ Liên, đã là tràn đầy chờ mong, cuối cùng năm Liên đều luyện chế thành phần sau lưng, sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ hiệu quả. Cái kia xin hỏi tiền bối, cái kia lưỡng Liên vị trí cụ thể ở đâu? Hàn Sơn mong đợi hỏi, ngươi muốn cái này Lượng Liên Cái này Ám tộc nhân cẩn thận nhìn Hàn Sơn liếc. Ta nghe nói mặt khác cái kia Ba Liên, đều đã rơi vào quỷ tài phục thế trong tay, ngươi bây giờ đến muốn cái này lưỡng liên, hẳn là ngươi là phục thế phái tới người. Cái này Ám tộc nhân mắt lẽ dò xét lấy Hàn Sơn. Hàn Sơn cảm thấy khẽ động. Theo quỷ tài phục thế trong miệng, Hàn Sơn biết được, cái này Ám tộc nhân căn bản chính là không hỏi thế sự, quanh năm đều có lại tại trên địa bàn của mình. Tuy nhiên Ám tộc nhân từng cái thực lực cường đại, nhưng lại chưa bao giờ đi ra tranh bá thiên hạ. Rất là kỳ quái. Theo một câu nói kia xem ra, Ám tộc nhân cũng không phải cái gì đều không biết được. Tiền mối, Vô Thượng Ngũ Liên chỉ là của ta Hàn Sơn chính mình muốn dùng, cùng quỷ tài phục thế không quan hệ. Cái này Ám tộc nhân nhẹ gật đầu, "Hàn Sơn, danh tự cũng không phải sai. Đã ngươi đối với ta Ám tộc có ân, cái này lưỡng liên cũng củ cho ngươi a." Nói xong, cái này Ám tộc nhân bỗng nhiên huy động thoáng một phát ống tay áo, Hàn Sơn chỉ cảm thấy một hồi kình phong đập vào mặt đánh lút lại, vô ý thức tựu ngăn cản khởi hai cánh tay cánh tay. Hô. Hàn Sơn ánh mắt lóe lên, lập tức thấy rõ cố kình phong này bao vây lấy, nguyên lai like đúng là Vô Thượng Ngũ Liên mặt khác lượng gốc. Đối vàng kế tiếp hơi chút kiểm tra thoáng một phát, vội vàng chứa vào đến chữ vật thủ trạng chính giữa. Hàn Sơn cảm thấy vui mừng, cái này, năm liên đều tích góp từng tí một đầy đủ hết rồi. Chờ ta tìm một cái thời gian đem cái này, năm cái phân thân đều luyện chế ra đến, cái kia thủ đoạn công kích liền có hơn. Hàn Sơn, còn có một việc. Cái này ám tộc nhân đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một nơi. Hàn Sơn hiếu kỳ, thần trí của hắn cũng không có hiện cái gì, không khỏi cũng ngẩng đầu nhìn hướng cái kia chỗ địa phương. Bất quá chỗ đó không có cái gì, đen kịt bầu trời đêm một mảnh. Tiểu tử, tiếp tốt rồi. Ám tộc nhân bỗng nhiên khéi động, một khỏa xanh biết bảo thạch nhập vào cơ thể mà ra, thoáng cái vọt tới Hàn Sơn trước mặt. Hàn Sơn căn bản cũng không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy khối bảo thạch này nhập vào cơ thể mà qua, thoáng cái xuyên thấu thân thể của hắn đồng dạng. Đã xong, người nọ là muốn đánh lấy ta. Hàn Sơn cảm thấy run lên, bất quá cẩn thận ngấp lại, người này thực lực mạnh, căn bản không cần hiện tại giết hắn, vừa rồi đem hắn vây ở Đại băng Tinh bên trong thời điểm, tự có vô số cơ hội có thể đánh chết hắn, tự giải quyết cho tốt. Cái này Ám Tộc Nhân cuối cùng đối với Hàn Sơn cười cười, hô vung tay áo tử, lập tức một hồi Hàn Vũ lập tức phiêu đãng, trung quanh một mảnh băng tinh bụi, lại để cho ánh mắt mơ hồ không chịu nổi, hàn khí tiêu tán, băng tinh sau khi hạ xuống, trung quanh lúc này mới lại lần nữa khôi phục tầm mắt. Hàn Sơn nuốt ve ngực, cảm giác, cảm thấy ngực truyền đến một hồi cảm rất mát, nói không nên lời cái gì. Đung nhiên, Hàn Sơn thần thức khẽ động, quay đầu nhìn về phía vừa rồi cái hướng kia. Ồ, là, là Dương thúc. Hàn Sơn sắc mặt mãnh liệt biến hỉ, người tới chính là vô Dương cùng đại kim báu. Vô Dương độ cực nhanh, nháy mắt đã mang theo đại kim báu đi tới Hàn Sơn bên người. Hàn Sơn, ngươi nhìn thấy ám tộc nhân rồi hả? Bọn hắn có hay không đối với ngươi như thế nào? Vô Dương vừa thấy mặt, Thiểu Ân cần đối với Hàn Sơn hỏi. Đại Kim báo cũng ở bên cạnh nhe răng niết miệng, muốn biểu hiện mình. Hàn Sơn lắc đầu, dương Thúc, ta mới vừa rồi là nhìn thấy hai cái ám tộc nhân, bất quá so sánh kỳ quái, bọn hắn cho hai ta liền, cuối cùng lại bỗng nhiên đi nha. Thật sự là làm không rõ ràng ý nghĩ của bọn hắn. Lúc này đây cùng ám tộc nhân gặp, toàn bộ quá trình, Hàn Sơn đều là như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu cái kia ám tộc nhân đánh chính là là cái gì bản tính. Vô Dương con mắt cũng nhìn phía ám tộc nhân biến mất cái hướng kia. Ánh mắt thâm thúy, ánh mắt chính giữa có chút phức tạp. "Ân, cái kia trước cùng ta trở về đi. Sự tình trên đường nói sau." Vô Dương xoay đầu lại cười nói. Ba người cỡi lấy Hát toa, nhanh xuyên thẳng qua ở trên không. "Ngươi nói ngươi gặp được quỷ tài phục thế?" Hát toa thường diện, Vô Dương cùng Hàn Sơn bàn về. Ba người nói chuyện với nhau vô cùng là vui vẻ. Hàn Sơn nhẹ gật đầu. Nói, "Ta cũng không nghĩ tới, ta một mực tu luyện cấm pháp, nguyên lai là quỷ tại phục thế sáng tạo ra, tạo ra đến đấy." Vô Dương cười nói, Ngươi xem như vận khí không tệ, quỷ tài phục thế tại chủ giới tên tuổi rất lớn, tự làm một loại thành chủ mời hắn cho luyện chế một kiện thanh khí, đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình. Quỷ tài phục thế thực lực là cường, thế nhưng mà tính tình cũng quá mức cổ quái, hắn chỉ nguyện ý giúp trợ hắn xem đôi mắt người. Vô Dương nói xong, cười lắc đầu, ta năm đó cũng muốn thỉnh hắn luyện chế một kiện thanh khí, thế nhưng mà vẫn là bị hắn cự tuyệt. À đúng rồi, ngươi còn chưa thấy qua đại kim bá hóa thân nhân thể a. Vô Dương bỗng nhiên nói, hóa thân nhân thể. Hàn Sơn tức cười, quay đầu nhìn về phía đại kim bá. Đại kim báo gào thét một tiếng, cặp kia răng nanh cao cao nhất lên, thanh âm truyền lại đến Hàn Sơn trong tai, Hàn đại ca. Ta thực lực bây giờ, thế nhưng mà đã đạt đến thánh cảnh, có thể hóa thân nhân thể rồi, ngươi coi được rồi. Chợt, đại kim báo toàn thân phóng xạ ra đạọt người sáng rọi đến, hào quang bên trong, đại kim báo thân thể dần dần thu nhỏ lại, rồi sau đó biến cao, cuối cùng vậy mà biến thành một người hình dạng. Cuối cùng nhất sáng rọi tiêu tán, xuất hiện tại Hàn Sơn trước mắt, là một người tướng mạo thanh tú thiếu niên bộ dáng, bất quá cặp kia cánh tay, lồng ngực, nhưng lại hiện ra không gì sánh kịp cường kiện cơ bắp đến. Hàn đại ca, đại kim bảo hóa thân nhân thể, nói thẳng ra đúng là tiếng người. Đây chính là ta nhân thể, ha ha. Ngươi xem như thế nào, ta cảm thấy rất khá ha, ha. Hàn sơn cũng thang cái nở nụ cười. Không nghĩ tới lúc trước cái kia một đầu báo tử, đầu kia tâm huyết mười phần báo tử, hiện tại hóa thân thân người, vậy mà sẽ biến thành như vậy một bộ bộ dáng thanh tú sắc mặt lạ hoắc. Đại kim bảo, Hàn sơn tay vừa nhấc, cùng đại kim bảo tay cầm cùng một chỗ. Ha ha, người này thân bình thời là không tệ, bất quá vừa đến lúc chiến đấu, hay vẫn là bản thể dùng tốt ta. Đại kim bảo cười, bắt một quả hoa quả. Đạt Mông ngồi xuống bên cạnh, Hàn Sơn, ta còn gặp được Đức Lý cùng Hồng Mâu bọn hắn, bọn hắn hành trình rất an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng. Vô Dương cười nói, Ân. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, tâm tư lại không tại nơi này thượng diện, hắn tựa hồ là cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói, Dương thúc, ta muốn nói chuyện trong cơ thể ta cái này quả viên mãn tinh nguyên sự tình. Nghe vậy, Vô Dương ngẩng đầu lên, nhìn kỹ hướng Hàn Sơn con mắt, trong ánh mắt kia mặt hoàn toàn là chân thành. Năm đó những chuyện kia không để cập tới cũng thế. Vô Dương biết rõ. Hàn Sơn là nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát về Chu Lâm sự tình. Bất quá, Vô Dương tựa hồn là cũng không muốn nhắc tới Chu Lâm sự tình, cô ý ngậm miệng không nói chuyện. "Hàn Sơn, ngươi bây giờ là năm hệ tu luyện, ngươi chỉ cần đem nàng nguyện vọng kế thừa, tiếp tục ngươi năm hệ tu luyện, đến lúc đó, dĩ nhiên là sẽ minh bạch rồi." Vô Dương nói ra. Theo trong câu nói này mặt, Hàn Sơn nghe ra chút ít đầu mối. Hẳn là, là cùng năm hệ tu luyện có quan hệ. Hàn Sơn trong nội tâm nói. Lần trước, Dương Thúc cùng ta nói Chu Lâm tiền bối bị giết, chính là vì Chu Lâm tiền bối năm hệ tu luyện. Thiên tài giống như độ lại để cho địch quân thế lực sợ hãi cảnh giác, mới bất kể một cái giá lớn giết chết Chu Lâm. Nói như vậy. Dương thúc, nếu như ta năm loại thuộc tính đều tu luyện đạt tới viên mãn, có phải là hoàn thành Chu Lâm tiền bối nguyện vọng? Vô Dương nhìn xem Hàn Sơn, trong nội tâm chấn động. Hắn không nghĩ tới, Hàn Sơn vậy mà cái này địch lòng không sao nhanh tiểu nắm chặt trọng điểm. Đã trầm mặc một hồi, hắn toa ở này ám cho không trung cao phi đi, thập phần vui vàng. Sau nửa ngày, Vô Dương mới nói, Hàn Sơn, đang nói cái này trước khi, ta hay vẫn là giới thiệu cho ngươi một ít chủ giới chính giữa sự tình. Những sự tình này có rất nhiều mọi người đều biết, từng cái chủ giới người cũng biết thưởng thức, mà có thì là chỉ có thành chủ đã ngoài cấp bậc người mới có thể biết đến bí mật. Hàn Sơn lập tức chính bà táo ngồi ngay ngắn, thập phần chờ mong vô dương kế tiếp muốn nói lời. Nguyên lai like cái này chủ giới, mặc dù có 120 năm tòa chủ thành chi phân, hơn nữa mỗi một tòa chủ thành trên cơ bản cũng là độc lập, lẫn nhau tầm đó lẫn nhau không quấy nhiễu. Bất quá, toàn bộ chủ giới hay vẫn là tại trên đại thể chia làm mấy cái thế lực. Trong đó, lớn nhất lưỡng cái thế lực, một phương tựu là dùng vô dương trợ vì sao lần giới thế lực. Mà đổi thành bên ngoài một phương thì là chủ giới thế lực. Cái gọi là lần giới thế lực, tiểu là lần hai giới sinh ra, đặt tới thánh cảnh về sau đến chủ giới tu luyện giả. Mà chủ giới thế lực thì là tại đây chủ giới bản thân sinh ra đời đến nay, tiểu tồn tại thổ dân cư dân. Những thổ dân này cư dân bởi vì chủ giới một sinh ra đời tiểu tồn tại, tăng thêm cái này chủ giới chủ thành chính giữa cái kia hùng hậu linh khí, cho nên chủ giới tu luyện giả tu luyện đều hết sức dễ dàng. Lần hai giới chính giữa, muốn mấy trăm mấy ngàn năm mới có thể thành tựu một gã thánh cảnh tu giả. Thế nhưng mà tại đây chủ giới Bình quân nhưng lại vài thập niên có thể thành tựu một gã thánh cảnh cường giả. Tu luyện giả, tại chủ giới vừa ra đời, dù đã có được thiên giai thực lực. Cái này là chủ giới cùng lần giới bất động. Bất quá lần giới bởi vì thời gian tích lũy, càng ngày càng nhiều thiên tư chắc tuyệt địch lòng không thế hệ đi vào chủ giới, thời gian dần qua cũng tạo thành chính mình một phương thế lực. Tu hợp lại, cùng chủ giới vốn là thế lực làm đấu tranh. Thời gian dần qua, chủ giới thế lực cùng lần giới thế lực tạo thành phân đỉnh chống lại tình huống. Chủ giới chính giữa, ngoại trừ cái này hai đại thực lực lớn nhất một phương thế lực, chính là ám tộc thế lực. Bất quá cái này một phương thế lực chỉ là chiếm cứ một khối địa phương, cũng căn bản không đi ra tham dự phân tranh. Năm đó, thiên tư chắc tuyệt Chu Lâm, tự là bị chủ giới thế lực trô ám sát. Những là này chủ giới thế lực, ngoại trừ những này, ngươi còn phải biết rằng tu luyện giả đăng cấp. Vô Dương nói, thánh cảnh phía trên chính là viên mãn chi cảnh. Cái gọi là viên mãn, là đối với một môn thuộc tính áo nghĩa đã lý giải đã đến một cái vòng tròn đầy tình trạng, rốt cuộc không cách nào nữa có chỗ tiến thêm rồi. Mà một cái con người khi còn sống, tại đối với một môn thuộc tính nghiên cứu thấu triệt về sau, trên cơ bản tiểu đủ rồi. Tinh lực phương diện cũng sẽ không biết cho phép hắn lại đi đối với mặt khác thuộc tính cũng có quá nhiều nghiên cứu. Cái này có lẽ cũng là thiên địa pháp tắc một bộ phận. Bất quá, có cực số ít người lại là có thể vượt qua cái này nhất pháp tắc thì, đối với nhiều thuộc tính tiến hành nghiên cứu. Những loại người này cực nhỏ năm đó Chu Lâm tự là một người như vậy. Nàng vốn là tốn hao thời gian tinh lực đem ta môn thuộc tính đều thoáng cái tu luyện đến viên mãn chi cảnh, lại đem mặt khác hai môn nghiên cứu đã đến thánh cảnh. Nếu như một lần nữa cho nàng mấy trăm năm thời gian, nói không chừng nàng có thể đem cái này năm loại thuộc tính toàn bộ tu luyện tới viên mãn chương ba Lam Hạch, Vô Dương tiếp tục nói, Hàn Sơn, một gã tu luyện giả, chỉ bằng vào bản lĩnh của mình đi tu luyện, cái kia trung thân thành tiểu, cao nhất là đạt tới viên mãn chi cảnh. Viên mãn đã đã đạt đến một cái không tiếp tục pháp có chỗ tiến thêm tình trạng. Bất quá, Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, hẳn là trên viên mãn này còn có cái gì cấp bậc. Quả nhiên, Vô Dương cười nói, cái này chủ giới có năm thế lực lớn, tam đại trí tôn. Năm thế lực lớn ở bên trong, hai phe làm chủ giới thế lực, hai phe vi lần giới thế lực, còn lại một phương thì là ám tẩu mà tam đại chí tôn chính là trong thiên địa cường đại nhất tồn tại loại này đã không cách nào nữa xưng là tu luyện giả rồi chí tôn Hàn Sơn không hiểu ra sao còn chưa hiểu vô Dương trô nói là có ý gì chí tôn cái này tồn tại là một loại thần kỳ tồn tại chỉ dựa vào nhân lực tu luyện là tuyệt đối không cách nào đạt tới bất quá mỗi qua một ngàn vạn năm trong thiên địa hội hàng hạ một đạo thánh dụ nếu như có thể hoàn thành thánh dụ thượng diện nhiệm vụ liền có thể bị thiên địa nhận đồng trở thành một gã thiên địa chí tôn vô Dương trong ánh mắt cũng là tràn đầy ước mơ một gã viên mãn cường giả cũng đã cơ hồ là hủy thiên diệt địa tồn tại. viên mãn cường giả cũng là tu luyện giả đỉnh phong, thế nhưng mà thiên địa chí tôn, vậy cơ hồ là hoàn toàn khống chế thiên địa, lại để cho thiên địa theo chính mình tâm niệm biến hóa. vô dương nói những lời này, tự nhiên là đem hàn sơn thoáng cái cấp chấn chủ rồi. ở giữa thiên địa đánh xuống thánh dụ, còn có thiên địa chí tôn, tùy tâm niệm khống chế thiên địa. nói như vậy, lại để cho hàn sơn trong nội tâm chịu khiếp sợ. vô dương nói, hàn sơn, ngươi không phải muốn hỏi năm hệ tu luyện sự tình sao? đã từng có một lần thiên địa thánh dụ, thượng diện tiểu mơ hồ để cập tới năm hệ tu luyện sự tình thường diện ám chỉ nói nếu như đem năm hệ muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới cái kia sẽ gặp sinh ra thần kỳ hiệu quả cũng cũng là bởi vì cái này một tin tức lại để cho lúc trước tỷ tỷ hắn trôn vùi thánh mạng vô dương thở dài một tiếng vừa nói như vậy hàn sơn tựu dần dần đã minh bạch nguyên lai sự tình có những nguyên do này dương thúc vậy bây giờ lần giới thế lực cùng chủ giới thế lực quan hệ như thế nào hàn sơn hỏi vô dương nói lần giới thế lực đại bản doanh tại chủ giới phía đông nhất mà chủ giới thế lực đại bản doanh tại chủ giới nhất phía tây bất quá tại đây chủ giới nhưng lại có một cái thần kỳ chỗ Mỗi qua 500 năm sẽ xuất hiện một khối thần kỳ vị diện, đem nhất Đông cùng nhất Tây hai khối đại lục liên tiếp. Nghe Vô Dương giải thích, một cái thần kỳ vị diện xuất hiện tại Hàn Sơn trong góc. Cái này khối vị diện cũng không lớn, cũng chỉ là có một hòn đảo nhỏ lớn nhỏ. Bình thường là sẽ không xuất hiện, mà mỗi qua 500 năm chu kỳ, là hội đột một xuất hiện, hơn nữa liên thông chủ giới nhất Đông cùng nhất Tây hai khối đại lục. Tại chủ giới mặt Đông nhất, xa hơn Đông vốn là không gian loạn lưu, thế nhưng mà mỗi đến lúc này thời điểm, sẽ gặp hiện thế giới cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện như vậy một khối vị diện mà ở nhất phía tây cũng là tình huống như vậy. Nếu là hai phe người đi đến cái này khối vị diện, hơn nữa đi xuyên qua, sẽ gặp đi vào chủ giới một cái khác cực bên mặt. Đây là thập phần thần kỳ một khối vị diện. Đến nay, cũng không ai có thể nói ra tại sao phải xuất hiện như vậy một khối vị diện. Tiêu như là này thiên địa thánh dụ xuất hiện cũng là thập phần quỷ dị một loại. Cho tới bây giờ đều không ai có thể giải thích ra là tại sao tới cái này khối vị diện một khi xuất hiện, tiêu sẽ kéo dài 10 năm lâu. Mà ở 10 năm sau đích cùng một ngày, tắc thì hội đúng giờ biến mất. Nếu như cho đến lúc đó còn có người hội dừng lại ở phía trên tắc thì hội theo vị diện cùng nhau biến mất, đến tiếp theo vị diện trọng mới xuất hiện thời điểm, người ra mặt hội không cánh mà bay. chính là như vậy, ngay từ đầu, chủ giới thế lực cùng lần giới thế lực, theo cái này khối vị diện biến mất cùng xuất hiện, mỗi qua 500 năm triệu tranh đấu một lần, mà mỗi một lần tranh đấu, đều sẽ vẫn lạc đại lượng thánh cảnh cường giả. quanh năm đã lâu, cái này khối vị diện cũng đã bị mọi người xưng là chiến trường vị diện. dương thúc tiếp theo vị diện mở ra là lúc nào? tiếp theo, ta là có thể ra trận giết địch rồi. hàn sơn con mắt nhìn về phía vô dương, hắn từ nhỏ tu luyện. Tiểu kế thừa lấy Chu Lâm nguyện vọng, hơn nữa Vô Dương nhiều lần trợ giúp hắn, Hàn Sơn đã sớm có báo ân ý định. Hiện tại vị diện chiến trường, đúng là thi triển chính mình khát vọng thời điểm. Vô Dương cười nói, còn sớm, đại khái còn cần qua 50 năm. Ngươi cũng không vội ở tiếp theo tiểu tham chiến, hay vẫn là nhiều làm quen một chút, lại để cho chính mình tự bảo vệ mình chi lực càng nhiều nữa thời điểm, lại đi chiến đấu. Ân. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì đã có kế hoạch của mình. Cùng Vô Dương, đại kim báo trò chuyện trong chốc lát về sau, Hàn Sơn ngay tại Hắc Hoa thượng diện tuyển một chỗ phòng nhỏ. Hôm nay của ta Nhân thiên cùng Khí Thiên công pháp đều đạt đến giai đoạn thứ 3, đã xem như đại thành, Thần Thiên công pháp cũng bắt đầu tu luyện, có thể nói thực lực đại trướng. Đã có cái này thần kỳ công pháp, đã đến trên chiến trường ta có được vô tận phân thân, nhất định có thể đủ chém ra so người khác mạnh hơn nhiều thực lực đến. Cái này Thần Thiên công pháp, có thể nói là chuyên môn vi chiến đấu mà thiết kế lấy. Đợi ta đến lúc đó lại luyện chế ra năm liên mặt khắc vĩnh cửu phân thân đến, vậy bất luận là công kích của ta thủ đoạn, hay vẫn là tự bảo vệ mình chi lực, khẳng định đều bay lên một cái giai đoạn mới. Hàn Sơn khoanh chân ngồi xuống đến, trong ánh mắt tràn đầy một loại nóng bỏng hào quang. Từ giờ trở đi ta tựu chuyên tâm tu luyện, không lãng phí từng phút từng giây thời gian, đợi đến lúc tiếp theo vị diện chiến trường thời điểm, liền có thể đủ đánh chết càng nhiều nữa địch nhân. Hàn Sơn trầm xuống tâm đến, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hiện tại Hàn Sơn đường hướng tu luyện có như vậy hai cái. Một cái là thể nộ các loại thuộc tính áo nghĩa, tranh thủ sớm ngày sáng tạo ra, tạo ra chính mình áo nghĩa chiến ký đến, tựu như cùng là coi lại địa áo nghĩa như vậy, đương đã có chính mình áo nghĩa chiến kỹ, trên tại chiến trường kia liền có thể có đủ càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu. Lại một cái. Hàn Sơn ý định mau chóng quen thuộc thần thiên công pháp, khiến cho sáng tạo phân thân độ nhanh hơn. Đồng thời cũng đem mấy cái vĩnh cửu năm liên phân thân luyện chế ra đến. Vừa tiến vào nội thị trạng thái, Hàn Sơn nhưng lại ngây dại. Một cái trong suốt tỏa ánh sáng lam hạch xuất hiện ở trên đan điển của Hàn Vương, đang cùng bạch hạt châu sánh vai cùng, cùng một chỗ lơ lửng ở đan điển phía trên. Đây là cái gì? Hàn Sơn thần thức dò xét đi qua. Đúng nhiên, Hàn Sơn đột nhiên nhớ lại một màn. Tiên kia ám tộc nhân trước khi đi, tựa hồ thi triển một chiêu, đúng là lúc kia có một đạo lam sắc quang mang xuyên tấu qua Hàn Sơn thân thể. Hiện tại xem ra, đạo kia ánh sáng màu lam cũng không có xuyên thấu qua Hàn Sơn thân thể, mà là ẩn nút sâu dưới. Đây là cái gì? Như thế nào tiến vào đến thân thể của ta, ta nhưng vẫn đều không có cảm giác. Nếu không phải lần này Hàn Sơn nội thị, hắn có thể sẽ một mực đều không thể hiện như vậy một cái tiểu chút chít. Cái này tiểu chút chít lớn nhỏ lên, chỉ có một ngón cái đại, nhưng lại tán lấy hào quang, lại để cho người đoán không ra nó rốt cuộc là cái thứ gì. Thân thức tìm tòi tra, Hàn Sơn thần thức tựa hồ là kích hoạt lên cái này khỏa lam hạch, màu xanh da trời trong suốt hào quang lập tức phóng đại. Một tầng có thể thấy được hào quang bắn tới hàn sơn bên ngoài thân. Hàn sơn thần thức vội vàng thoát ly đi ra, từ bên ngoài xem thân thể của mình. Xoạn! Thân thể của ta mặt ngoài vậy mà bao trùn một tầng băng giáp. Cái này băng giáp. Lực phong ngự độ không tệ, hẳn là có thể rất tốt bảo hộ ta. Cái này là cái này khỏa lam hạch tác dụng sao? Hàn sơn thần thức một lần nữa trở lại nội thị trạng thái. Nói như vậy, cái kia ám tộc nhân vốn là cho ta năm liên lưỡng liên, lại cho ta cái này khỏa có thể bảo hộ của ta lam Không hề giống quỷ tài phục thế cùng ngoại nhân bí truyền khó như vậy dùng ở Trung ai chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta cứu được một lần tên kia ám tộc nhân, chịu cho ta nhiều như vậy chỗ tốt. Hàn Sơn trong nội tâm thầm nghĩ, được rồi, trước mặc kệ này cái Lam Hạch, hay vẫn là trước làm quen một chút Thần Thiên Công Pháp, thủ đoạn tuần thục về sau, lại đi luyện chế mặt khác mấy cái vĩnh cửu phân thân. Hàn Sơn hạ quyết tâm, Thần Thiên Công Pháp cũng bắt đầu vận chuyển lại. Cái kia quả Lam Hạch, tại không có Hàn Sơn thần thức thuốc dục về sau, cũng an tĩnh lại, Hảo Quang đều thu liễm. Phụ thân, ngươi đem Lam Hạch cũng cho hắn rồi hà? Đây chính là chúng ta ám tộc tuyệt học ga. Một gã con mắt sâu sắc cô đường, bạch tiêm nhi, xinh đẹp cái cảm màng, nhìn về phía đi đầu tên kia ám tộc nhân. Ha ha, cái này Hàn Sơn, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng năm đó Chu Lâm có quan hệ. Hơn nữa hắn cứu được ngươi một mạng, ta đem lam hoạch cho hắn, cũng không có cái gì. Nếu như hắn ngộ tính thật tốt, có thể thông qua lam hoạch lĩnh ngộ băng tinh không gian, cái kia coi như là trả ta năm đó một cái nguyện. Hàn Sơn cười ha to, như là một đạo màu đen tia chớp, nhanh đến hướng phía Đông Tư Tạ Tuyết vượt phi hành. Mà ở phía trên Hàn Sơn thì là một lòng tu luyện, thần tiên công pháp, tự là sáng tạo, luyện chế, chính là một cái thuần thục quá trình. Hàn Sơn khoanh chân ngồi, mà ở bên cạnh của hắn, lần lượt Hàn Sơn xuất hiện, một lát sau tự biến mất. Hơn nữa có thể nhìn ra, theo Hàn Sơn không ngừng luyện chế mới đích phân thân đi ra, cái kia phân thân chi tiết cũng tự xử lý càng tốt, thậm chí trên mặt đường cong biểu lộ đều càng địch long không đến càng như chính hắn, càng ngày càng rất thật. cứ như vậy, cơ hồ suốt một tháng, Hàn Sơn đều là đang quen thuộc thần tiên chính giữa vượt qua. Hôm nay, Hàn Sơn rốt cục quyết định luyện chế chính mình thứ hai vĩnh cửu phân thân. Thủ đoạn một phen, hỏa liên xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay. Không biết cái này hỏa liên luyện chế sau khi thành công sẽ xuất hiện đặc biệt gì công năng. Quỷ tài phục thế cùng Hàn Sơn đã từng nói qua, cái này năm liên từng cái luyện chế trở thành phân thân về sau đều là tự nhiên mình khác biệt với những đặc điểm khác. Hơn nữa sẽ có nhất định cơ sẽ xuất hiện đặc biệt công năng. Hàn Sơn tụt thập phần chờ mong, cái này hỏa liên cũng có thể như nước liên như vậy, có được cái gì kỳ lạ công năng. Bắt đầu luyện chế a. Hàn Sơn đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lúc này đây sẽ không có khẩn trương như vậy. Hai tay du lên. Thánh lực đem cái này hỏa liên hoàn toàn bao vây lại, hỏa liên cùng nước liên bất động. Cái này hỏa liên tuy nhiên là một cây thực vật, nhưng lại bao giờ cũng không ở vào thiêu đốt trạng thái. Thượng diện cái kia hừng hực hỏa diễm cũng bức Hàn sơn cái chán bị phỏng, không sai biệt lắm có thể rồi. Hàn sơn ý niệm khẽ động, Thánh lực đống nhiên thu hồi đến trong cơ thể. Trải qua mấy ngày nữa luyện chế, hỏa liên tại Hàn sơn trong tay hoàn toàn địch lòng không thay đổi bộ dáng, đã sơ bộ đã có được người hình dạng. Rốt cục, trải qua Hàn sơn một bước cuối cùng định tính, cái này một cỗ nhân thể xuất hiện ở Hàn sơn trước người, cùng Hàn sơn đồng dạng vóc dáng giống như lúc bề ngoài, duy nhất khác nhau, cái này Hỏa Liên phân thân y phục trên người là hỏa hũng sắc đấy. Hàn Sơn nhìn mình cái này phân thân, không khỏi cười cười. Hắn có thể cảm giác được đối diện truyền đến cái kia ý hợp tâm đầu cảm giác. Cái này phân thân giống như là ta tay của mình đủ, ta hoàn toàn có thể đủ khống chế hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại, tiểu đệ cho ta tới xem hắn, đến cùng có cái gì đặc biệt năng lực. Chương 309, ngộng huyền chi thành. Hàn Sơn tâm niệm vừa động, chỉ thấy này là Hỏa Liên phân thân bỗng nhiên nổi lên biến hóa. Theo trên cổ thân thể kia đông nhiên lóng lánh khởi vô số hỏa hoa đến, kiểu như cùng là hỏa liên bản thân thời điểm đồng dạng, toàn thân đều bước lên hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa này, tựa hồ không chỉ là có thể tại quanh thân thiêu đốt. Hàn Sơn một bên cảm giác lấy này là hỏa liên trên phân thân truyền đến tin tức, một bên làm ra điều chỉnh. Quả nhiên, theo Hàn Sơn ý niệm trong đầu, chỉ thấy hỏa liên trên phân thân những hừng hực kia hỏa diễm bắt đầu bước lên càng lớn, tựa hồ là thiêu đốt càng vượng. Hô, hô, tựa hồ là hỏa theo do chứa, thoáng cái, tự biến thành lấp kín bức tường lửa. Ha ha, cái này hỏa liên phân thân vậy mà có thể biến thành lớn như vậy, nói như vậy, hoàn toàn có thể ở tránh diện giao chiến thời điểm dùng, có thể ngăn cản địch nhân đường đi, hơn nữa có thể chiến đấu địch nhân, mà bởi vì hỏa liên bản thân hỏa diễm nguyên nhân, lực sát thương cũng không nhỏ. Hàn Sơn hay vẫn là rất hài lòng cái này hỏa liên đặc biệt năng lực đấy. Đống nhiên, Hàn Sơn cảm giác được hắc toa tựa hồ lay động thoáng một phát, Hàn Sơn thoát ly trạng thái tu luyện, từ bên trong phòng đi tới. Dương Phúc, Hàn Sơn chứng kiến vô Dương cùng Đại Kim Báo đều tại trong phòng điều khiển, Hàn Sơn ngây tới xem, phía trước, cái kia chính là Đông Tư Tạm Tuyết Vực giờ phút này hắc toa chính đang không ngừng hướng bên trên trèo đông tư tạm tuyết vực tại một tòa cự sơn đỉnh độ cao so với mặt biển thập phần cao dùng hắc toa như vậy độ lại vẫn kéo lên một ngày mới đi đến được đỉnh núi han sơn đưa mắt nhìn lại chỉ thấy mây mù lượn lờ gian mơ hồ có thể nhìn thấy có người đi đi lại lại bóng dáng giữa không trung không ngừng có người phi hành mà qua cũng có hắc toa cất cánh đáp xuống cái này một mảnh tuyết vực, hoàn toàn là chúng ta thế lực người không chế được cái này mảnh đất vượt cũng không giống chủ thành như vậy phía khu vực này là có thể phi hành đấy hơn nữa bên trong năng lượng nồng độ cũng không thể so với chủ thành trên lệnh vô dương ha ha cười nói luận đạo cái này một mảnh đông tư tạm tuyết vực so về một loại chủ thành chiếm diện tích đến cũng phải lớn hơn một ít bên trong ở lại lấy người không có chỗ nào mà không phải là lần giới thế lực tâm phúc chi nhân cũng là thực lực xuất hiện lớp lớp chi nhân đông tư tạm tuyết vực bởi vì trung quanh tụ linh trận tác dụng quanh năm tích lũy lấy nồng hậu dày đặt tiên địa năng lượng cái này toàn bộ tuyết vực tự như cùng là một tòa ngạo ngạo bên trong đích thành thị một loại các loại cực lớn kiến trúc cao ngất đám mây mà trong lúc tắc thì có vô số hắt toa bay tới bay lui, cũng có thánh cảnh cường giả trực tiếp phi hành lấy, xuyên thẳng qua tại từng cái tầng trên tầng đó. Hàn Sơn ba người cưỡi cái này chiếc hắt toa, phi hành độ dần dần chậm lại, đỗ tại một tòa cự đại công trình kiến trúc bên cạnh. Hàn Sơn, đi theo ta. Hắt toa mở cửa khẩu, Hàn Sơn ba người tiến vào cái này tòa cự đại công trình kiến trúc bên trong. Hàn Sơn vừa tiến đến, lập tức trong chăn cảnh sắc hấp dẫn ánh mắt. Trong lúc này, vậy mà như cùng là nhân gian tiên cảnh một loại, đập vào mắt chỗ, toàn bộ đều là liếc màu xanh lá. Trong này thực vật xanh màu trắng đám mây cùng lui tới người cấu thành đặc biệt cảnh sát cho tới bây giờ đến chủ giới Hàn Sơn một đường thói quen lấy chủ giới đơn sắc điệu cái kia u ám sắc điệu đã thật sâu dung nhập đến Hàn Sơn trong óc chợt nhìn cái này màu xanh lá giống biển cả thế giới Hàn Sơn chỉ cảm thấy tầm mắt đung nhiên thoáng cái mở rộng ra hết sức thoải mái Vô Dương vừa tiến đến theo thông đạo đi qua qua lại người không có chỗ nào mà không phải là đối với Vô Dương xoay người hành lễ Vô Dương cũng cười gật đầu Hàn Sơn nhìn ra Vô Dương ở chỗ này địa vị thập phân cao theo sau Vô Dương xuyên qua tất cả lớn nhỏ thông đạo cùng nguyên một đám đại sảnh, rốt cục đi tới một mảnh khu cư trú, cái này cả tòa biểu đinh, tự như cùng là một tòa sinh thái thành thị. bên trong cái gì cần có đều có. Hàn sơn cái này cùng nhau đi tới, cũng đúng cái này biểu đinh đã có chút ít hiểu rõ. đi đến khu cư trú, từng tòa tạo hình đặc biệt biệt thự xuất hiện tại Hàn sơn trước mắt. đi đến một tòa có chút hùng vĩ hình tròn trần nhà trong kiến trúc. Hàn sơn, đây chính là ta bình thường chỗ ở bên kia này tòa sân nhỏ là đại kim bào đấy. ngươi chỗ ở còn ở phía trước. vô dương một bên cho Hàn sơn giới thiệu, ba người một bên hướng phía trước mặt đi đi vào một chỗ đại môn, vô Dương két. Đẩy ra đại môn, xa hơn qua một cái sân, đi ra ngươi chỗ ở rồi. Ha ha, ngươi trước đi xem ngươi ở phòng ở A tốt rồi tựu đến bên này tìm ta. Vô Dương dẫn đại kiếm báo, hướng phía một phương hướng khác đi nha. Hàn Sơn thuận đường, tiếp tục hướng phía trước đi. Cái này một phiến địa phương, khắp nơi đều có hoa viên, chim hót hoa nở, thỉnh thoảng có các loại loài chim bay qua, không khí chính giữa đều tràn ngập một cô hương hoa vị. Tại đây ở lại hoàn cảnh, so với trụ thành chính giữa, còn muốn tốt hơn nhiều. Hàn Sơn cảm thấy tán thưởng một tiếng. Tại chủ thành cái kia loại địa phương, miệng người mật độ lớn như vậy, một chỗ nhỏ hẹp phong ốc, muốn có bách niên quyền cư ngụ, cũng muốn trả giá đại lượng tinh thạch mới được. Mà ở cái địa phương này tốt như vậy hoàn cảnh, Hàn Sơn lại là có thể miễn phí ở lại. Hàn Sơn một bên hướng phía phía trước đi, một bên nhìn xem hai bên cảnh sắc. Ở đâu tiểu là chỗ ta ở sao? Hàn Sơn dơ lên mắt nhìn đi, cách đó không xa, xuất hiện một tòa nhìn quen mắt kiến trúc. Cái này, cái đó và ta tại Hàn Gia Trang ở tiểu viện giống như. Hàn Sơn đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút cảm động. Cái này một chỗ kiến trúc. Cùng hắn khi còn bé tại Hàn Gia Trang ở cái kia tòa tiểu viện thập phần như, chẳng qua là phóng đại đi một tí, chiếm diện tích càng lớn. Đây nhất định là Dương Thúc giúp ta kiến tạo đấy. Hàn Sơn hô trưởng thở hắt ra, tiến vào chính mình sân nhỏ, tiến vào trong sân, bên trong bầy đặt, càng là cùng chính mình lúc trước ở lại cái kia tòa tiểu viện hoàn toàn là giống như lúc. Hàn Sơn nhìn xem những quen thuộc này tràng cảnh, trong nội tâm từng đợt kích động. Bỗng nhiên, Hàn Sơn trong tai truyền đến một hồi du dương tiếng địch. Viên Nhi, vừa nghe đến tiếng địch này, Hàn Sơn trong đầu lập tức hiện ra sảng khoái sơ tiểu cô nương kia bộ dáng. Chân trần ngồi ở trên tảng đá, thổi cây sáo hình tượng. Men theo tiếng địch, Hàn Sơn ra chính mình sân nhỏ, đi tới bên cạnh sân nhỏ. Két. Hàn Sơn đẩy cửa phòng ra. Trong sân, một gốc cây hoa đào dưới cây, đúng là Huyên Nhi tại đâu đó thổi cây sáo. Chỉ có điều, hôm nay Huyên Nhi so với lúc trước muốn lớn lên rất nhiều. Hàn Sơn. Huyên Nhi vừa nhìn thấy Hàn Sơn tiến đến, lập tức đình chỉ thổi, thoáng cái đứng lên, trên mặt hiện ra kinh hỉ chi tỉnh. Ánh mắt trong suốt, hiền cười nhìn xem Hàn Sơn. Hàn Sơn cũng gật đầu cười, đã đi tới. Lần nữa gặp mặt hai người vậy mà đều cảm giác có chút câu thúc, ngồi đi. Hai người ngây người chỉ chốc lát, Huyên Nhi mới sắc mặt một hồng, vội vàng nói, hai người ngồi vào chỗ của mình. Hàn Sơn ánh mắt nhìn hướng Huyên Nhi trong tay cái kia căn cây sáo, thật hoài niệm tiếng địch này a, trước kia ta tu luyện, tại tiếng địch này lên đồng thức sẽ rất nhanh đến tăng trưởng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Về sau ngươi cùng Dương Thúc đã đi ra, rốt cuộc vô duyên nghe được, để cho ta đến nay đều rất hoài niệm tiếng địch này, bình thường cũng lao hội nhớ tới. Huyên Nhi sắc mặt càng đỏ, đầu thấp xuống dưới, cho Hàn Sơn rót một ly nhàn nhạt trà về sau. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Sơn chỉ cảm thấy sắc trời có chút tối rồi, lúc này mới bỗng nhiên phát giác được. Vội vang cáo lui, đi ra. Về sau Hàn Sơn y theo ước định đi vô dương chỗ đó, hiểu được về vị diện chiến trường càng nhiều nữa tin tức, lại cùng đại kim báo tự trong chốc lắc ỉu, lúc này mới trở lại gian phòng của mình chính giữa. Tại trong phòng của mình, Hàn Sơn khoanh chân ngồi xuống, toàn tâm hoàn toàn trầm tĩnh lại. Còn có 50 năm, cái này 50 năm ta cần muốn hảo hảo kế hoạch một chút. Hàn Sơn kế tính toán thời gian. Khoảng cách tiếp theo vị diện chiến trường còn có 50 năm. Đương vị mặt chiến trường xuất hiện, cái kia liền sẽ bạo lần giới thế lực cùng chủ giới thế lực lại một lần kịch liệt va chạm. Đến tiếp theo, Hàn Sơn nếu như phải có điều với tư cách, nhất định phải muốn tại đây 50 năm làm được đầy đủ chuẩn bị, tăng cường thực lực của mình. Đến thời điểm chiến đấu, mới có thể chém ra càng mạnh hơn nữa thực lực đến. Hàn Sơn đem tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đương nhiên, Hàn Sơn trong đầu, theo vừa bắt đầu mênh mông một mảnh, đương nhiên xuất hiện một khối tấm bia đá đồ án, mà ở cái kia tấm bia đá đồ án lên, các loại chẳng cảnh cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Hàn Sơn tâm cảnh theo tấm bia đá này đồ án trầm xuống. Tâm niệm động chuyển tâm đó, Hàn Sơn còn đang suy nghĩ lấy. Lần trước nhìn thấy quỷ tài phục thế thời điểm, cũng không có thừa cơ hỏi thoáng một phát phục thế tấm bia đá này đồ án lai lịch. Hàn Sơn cảm giác, cảm thấy tấm bia đá này đồ án chính giữa cất giấu cái gì trọng yếu đồ vật. Hàn Sơn chỉ là thông qua quan sát tấm bia đá này đồ án, là có thể lĩnh ngộ đến các loại thuộc tính nguyên tố, chuyện như vậy, là tuyệt đối không có khả năng tại địa phương khác xưng đấy. Một cái thánh cảnh cường giả, muốn lĩnh ngộ thuộc tính áo nghĩa, cái con kia có một loại phương pháp, nhiều ra tăng chính mình lực duyệt nhiều đi kinh nghiệm một sự tình, nhiều đối với cái này một loại thuộc tính làm sâu sắc chính mình lý giải, chỉ có đến lúc đó mới có thể thông qua cảm ngộ trong tiên địa thuộc tính, thể ngộ ra thuộc tính áo nghĩa đến. Nhưng là bây giờ Hàn Sơn lại là có thể chân không bước ra khỏi nhà, có thể thông qua quan sát cái này một bộ có các loại kỳ quái cảnh tượng tấm bia đá đồ án, có thể đạt thành cái này một cái hiệu quả. Cái này đủ để nói rõ cái này khối tấm bia đá đồ án kỳ lạ. Chút bất chi bất giác, Hàn Sơn lại một lần bắt đầu học tập tấm bia đá đồ trên bàn ảo diệu. Cái này một chuyến nhiệm vụ, thật đúng là lâu dài. Hồng Mâu cùng Đức Lý theo hất toa thượng diện xuống, bắt đầu hướng phía Đông Tư Tạm Tuyết Vực đi bộ. Đoạn đường này mênh mông cánh đồng tuyết, màu trắng phong cảnh xuống, chỉ có hai người bọn họ chấm đen nhỏ, một cước một cước hướng phía Đông Tư Tạm Phương đi về phía trước. Đúng vậy a, bất quá cũng đáng được, chạy xa như vậy, chúng ta cuối cùng là đi tới Đông Tư Tạm Tuyết Vực, cũng không biết vô Dương Tiền Bối có không có tìm được Hàn Sơn. Đức Lý hướng phía trước nhìn một cái, trải qua mấy tháng thời gian, Hồng Mâu cùng Đức Lý rốt cục hoàn thành lúc ban đầu cái kia một kiện nhiệm vụ, như nguyện đi tới Đông Tư Tạm Tuyết Vực, đồng thời hai người cũng bởi vì trên đường sinh phần đông sự tỉnh, hắc sứ đẳng cấp cũng thăng lên đến thứ 2 cấp bậc. hiện tại hai người đều là trung cấp hắc sứ. thông qua mấy tháng này tôi luyện, hồng mâu cùng đức lý cũng không còn là lúc trước mới vừa tới đến chủ giới sơ ca, mà là trải qua nhiều lần sinh tử gặp chớn trở, đã sớm đem trong tay mình thủ đoạn sát nhân dung nhập đến chính mình bản năng chính giữa cao thủ. nếu như địa đồ biểu hiện đúng vậy, chúng ta khoảng cách đông tư tạm tuyết vượt đại bản doanh không xa. chúng ta bay qua a, đức lý cùng hồng mâu hơi chút vừa thương lượng, liền quyết định không hề tiết kiệm thánh lực, mà là tiêu hao tinh thạch trực tiếp phi hành đi qua. Hai người tinh thạch tuy nhiên xa không có Hàn Sơn nhiều như vậy, thế nhưng mà trèo chống phi hành hay vẫn là đầy đủ đấy. Tuyết rơi nhiều nguyên lên, những cái chấm đen bay lên không mà đi, hướng phía Đông Tư tạp nhanh bay tới. Thật cao a. Theo tiến lên, Đức Lý cùng Hồng Mâu dần dần hướng trèo cao thăng. Không nghĩ tới cái này Đông Tư tạp, dĩ nhiên là tại độ cao so với mặt biển cao như vậy đích địa phương. Hao phí đại lượng tinh thạch về sau, Hồng Mâu cùng Đức Lý bỏ ra rất lớn khí lực, lúc này mới thăng lên đến vách núi đỉnh. Con mắt thoáng cái lướt qua thạch đầu về sau, ngay sau đó xuất hiện chẳng cảnh, thật sâu dung động Hồng Mâu cùng Đức Lý hai người bọn họ cùng Hàn Sơn lại tới đây khiếp sợ hoàn toàn giống như lúc cái kia từng tòa cao cao đứng vững như đinh, không Chung Phi hành lấy tu luyện giả cùng hất toa, lại để cho tại đây cảm giác giống như là một giấc mộng viên bên trong đích thành thị. Đi. Hồng Mâu cùng Đức Lý trên mặt vui vẻ, vội vàng hướng phía phía trước Phi hành đi qua. phía trước hai người kia lập tức đứng lại. Bang không thì chúng ta muốn công kích. Đông Tư Tạm Tuyết vượt tuần tra đội thoáng cái tiểu phát hiện ra cho đến xâm nhập vào Hồng Mâu cùng Đức Lý hai người. Chúng ta cùng vô Dương Tiền Bối nhận thức để cho chúng ta vào đi thôi. Đức Lý nói ra tuần tra đội nguyên một đám vẻ mặt hung tướng, căn bản không bán bọn hắn mặt mũi. vô dương đại nhân, ở chỗ này người nào không biết vô dương đại nhân đại danh? các ngươi có chứng minh không vậy? không có chứng minh, hay vẫn là mời các ngươi tranh thủ thời gian ly khai. đông tư tạm tuyết vượt quanh thân một vạt giảm, đều là cấm có người ngoài xuất hiện đấy. Hồng mâu cùng đức lý liếc nhau, không xong rồi, cái này làm sao bây giờ? lúc ấy vô dương cũng không có cho bọn hắn cái gì chứng minh, cái này muốn bằng mượn cái gì đi vào đâu này? hung mâu đông nhiên con mắt sáng lợi, vội vàng nói, phiền thoái đi vào tìm một cái hàn sơn. Chúng ta cùng Hàn Sơn cũng nhận thức a. Chương 310, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Hôm nay, Hàn Sơn chính các nơi đi đi lại lại, giải sầu. Chút bất tri bất giác đi tới đồng tư tạp biên giới. Trong đầu, Hàn Sơn còn tất cả đều là những tu luyện kiếm mạch suy nghĩ. Vừa đi đường, Hàn Sơn vừa nghĩ. Hàn Sơn thần thức đột nhiên cảm giác được xa xa tuần tra đội tựa hồ tại cùng hai người nói chuyện. Hàn Sơn liếc nhìn sang. Hồng Mâu cùng Đức Lý cũng tới. Hàn Sơn đại hỉ, dưới chân mạnh mà đạp một cái, người đã nhanh cách đi lên, cao phi đi đi qua. Hồng Mâu, Đức Lý Hàn Sơn cười nói, một bên từ từ hàng rơi xuống. "Hàn Sơn, Hồng Mâu cùng Đức Lý chính buồn rầu tại như thế nào tiến vào Đông Tư Tạ tuyết Vực, không nghĩ tới Hàn Sơn tựu đến nơi này, trong nội tâm tự nhiên cao hứng, thoáng cái đi ra phía trước, cùng Hàn Sơn cười trao đổi. "Chúng ta vào đi thôi." Hàn Sơn cười nói. Tuần tra đội xem xét là Hàn Sơn muốn dẫn nhập người, cũng là cung kính đối với Hàn Sơn bái, đi địa phương khác tuần tra. Những tuần tra này đội sớm biết như vậy Hàn Sơn là vô dương trực tiếp mang tới người, nguyên một đám cũng cũng biết Hàn Sơn tầm quan trọng, cho nên đối với Hàn Sơn thập phần cung kính. Cái này lại để cho Hồng Mâu cùng Đức Lý hâm mộ rồi. Hai người bọn họ nếu không phải Hàn Sơn dẫn đường, đều không thể tiến vào Đông Tư Tạp Tiệp vực, mà Hàn Sơn hiện tại thân phận địa vị, nhưng lại đã có thể cho những người này đối với hắn tất cung tất kính rồi. Hồng Mâu cùng Đức Lý hai người cảm thán một tiếng, đi theo Hàn Sơn đi tới Đông Tư Tạp Tiệp vực. Hai người tới bên trong, cùng lúc trước Hàn Sơn biểu hiện giống như lúc, đều thập phần sợ hai thán phục tại cái này như thế ngoại đạo nguyên thế giới. Hàn Sơn cho hai người an bài tốt chỗ ở về sau, liền lại một mình một người đi chuẩn bị tu luyện rồi. Trải qua những ngày này tư tưởng Hàn Sơn đối với mình cái này 50 năm thời gian đã có an bài. Tốt, kế tiếp, cứ dựa theo kế hoạch đi. Hàn Sơn cảm thấy nhất định về tới gian phòng của mình. Bất quá 50 năm, vị diện chiến trường sẽ chọn mới xuất hiện, điều này cũng làm cho chủ giới thế lực cùng lần giới thế lực bắt đầu khẩn trương lên. Mỗi lần đến lúc này, đông tây hai phương đều tiến vào khẩn trương trạng thái, đồng thời, tiến vào chiến trường người chọn lựa chọn lựa cũng sẽ biết bắt đầu. Mỗi một gã vị diện chiến trường chính giữa tồn người còn sống sót, đều cũng tìm được tất cả thế lực hiếm thượng. Mà giết càng nhiều người, giết chết địch nhân cấp bậc càng cao. Cái kia có thể có được ban thưởng cũng thì càng thêm phong phú. Cho nên mỗi một lần, muốn đi vào vị diện chiến trường đánh cược một lần người, sẽ có rất nhiều. Dù sao, 500 năm thời gian, đối với một gã tuổi thọ cơ hồ tiếp cận với vô hạn thánh cảnh cường giả mà nói, không hề dài. Mà bọn hắn muốn tại trong 500 năm này có cái gì đại tiến bộ, cơ bản là không thể nào đấy. Thế nhưng mà nếu là tiến vào vị diện chiến trường, giết chết mấy địch nhân. Cái kia lấy được ban thưởng tiểu thập phần phong phú rồi. Những ban thưởng kia, đủ để cho bất luận cái gì thánh cảnh cường giả cho nên tại mỗi một lần vị diện chiến trường mở ra trước khi, rất nhiều thánh cảnh cường giả sẽ vì tiến vào danh ngạch điên cuồng. thậm chí rất nhiều địa phương muốn cử hành một ít trận đấu, người thắng trận mới có thể có tiến vào vị diện chiến trường tư cách. chưa từng dương chỗ đó, Hàn Sơn biết được, này vị diện chiến trường cũng không lớn, toàn bộ chiến trường cũng trên cơ bản chỉ là một cái trung đẳng hòn đảo. tại đây hòn đảo thượng diện, mỗi một phương phái ra người không thể quá nhiều. cho nên chiến sĩ tố chất, chất lượng là được chủ đạo thành bại mấu chốt. Hàn Sơn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, tự la lại để cho chính mình biến thành càng mạnh hơn nữa đến lúc đó mới có thể phát ra nổi đầy đủ tác dụng. Trong tiểu viện, Hàn Sơn lặng lặng khôn chân. Trong tay của hắn, xuất hiện một khỏa màu vàng đất nhan sắc liên hoa. Cái này thổ liên, dựa theo thuộc tính mà nói, cuối cùng luyện chế ra đến nếu như có đặc biệt năng lực, hẳn là phòng thủ phương diện, như vậy. Hàn Sơn trong đầu linh quang lóe lên. Muốn trên chiến trường chém ra càng nhiều nữa tác dụng đến, trước muốn làm chính là bảo trụ tánh mạng của mình. Cái kia, ta sẽ đem Thiên Minh Thuẫn cũng dung nhập đến thổ liên phân thân bên trong đi. Hàn Sơn ý định đem Vô Dương đưa cho hắn Thiên Minh Thuẫn cùng thổ liên dung hợp cùng một chỗ cấu thành chính mình thổ liên phân thân, lại để cho chính mình thổ liên phân thân có càng mạnh hơn nữa phòng ngự tác dụng. Hiện tại thiên minh tuẫn đối với hàn sơn phòng ngự tác dụng trên cơ bản đã không có có bao nhiêu rồi, thế nhưng mà thiên minh tuẫn bên trong ngần chứa là vô dương đối với thổ thuộc tính áo nghĩa lý giải, nếu như có thể đem những kết hợp lại này, cái kia cuối cùng nhất thổ liên phân thân, tất nhiên có thể có càng thêm ra vẻ yếu kém biểu hiện. thổ liên cùng thiên minh tuẫn đều xuất hiện tại hàn sơn trong tay, một đoàn thánh lực đem cả hai bao vây lại. thần thiên công pháp bắt đầu vận hành, tại hàn sơn không ngừng luyện chế xuống, cả hai bắt đầu dần dần dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng nhất, chậm rãi biến thành một bức người hình dạng thổ liên phân thân, muốn hoàn thành. Hàn Sơn tại luyện chế trong quá trình, căn bản cảm thụ không đến thời gian trôi qua. Trong mắt của hắn, hoàn toàn chỉ còn lại có cái này một cỗ thổ liên phân thân. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Hàn Sơn thở dài thở khí, Tốt rồi. Cùng Hàn Sơn bề ngoài giống như lúc thổ liên phân thân xuất hiện tại Hàn Sơn bên cạnh, cái này thổ liên phân thân đang mặc màu vàng đất trường bảo. Hàn Sơn có thể cảm giác được thổ liên phân thân bên trong truyền đến cái kia trầm trọng cảm giác. Đúng, cái này thổ liên phân thân đặc biệt năng lực có lẽ tiểu là lực phòng ngự. Hàn Sơn đối với mình luyện chế ra đến thổ liên phân thân, quả thực là nhất thanh nhị sở. Thân trí của hắn chính giữa, có thể cảm nhận được thổ liên chính giữa cái loại nầy ổn trọng khí thế. Hàn Sơn tin tưởng, thanh cảnh cường giả công kích đi lên, căn bản là không cách nào công phá thổ liên phân thân. đã có cái này thổ liên phân thân, trọng yếu thời khắc có thể thay ta một lần, chẳng khác gì là nhiều ra một cái mạng. Hàn Sơn trong nội tâm buông lòng không ít. đem thổ liên phân thân thu được trong đan điền, Hàn Sơn cái này nhiều cụ vĩnh cửu phân thân đều là có thể thu được bản tôn chính giữa đấy đợi đến lúc cần dùng thời điểm, Hàn Sơn lại dùng thần thức truyền chuyển bọn hắn đi ra. Trầm Tĩnh lại Hàn Sơn tính một cái thời gian, cũng là nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, đều là án lây kế hoạch của ta đi, cũng không có vượt qua ra thời gian. Dưới tiếp như vậy đến, tựa là Kim Liên. Đối với Kim thuộc Tính, Hàn Sơn cũng có được chính mình lý giải. Kim càng thêm chú trọng tại công kích, Kim thuộc Tính công kích, cũng là sở hữu thuộc tính nâng cấp trong cao nhất đấy. Hàn Sơn ý định đem Kim Liên phân thân luyện chế thành vì chính mình thứ hai thủ đoạn công kích. Cái này Kim Liên phân thân tu luyện ra, có lẽ muốn trở thành của ta đệ nhất trọng muốn phân thân mới được. Hàn Sơn ý niệm trong đầu có chút chuyển động tâm đó, mấy cái cấu tứ đã hiện hiện tại trong óc, Dương thúc cho ta kinh thần thứ cùng sách dày đều dung hợp đến kim liên chính giữa. Hàn Sơn ý niệm trong đầu một chuyến, cái này mấy thứ gì đã theo chữ vật thủ chặt trong đi ra, kinh thần thứ có nhiều loạn địch nhân tâm thần tác dụng, mà sách dày lại có thể đủ tại thời gian nhất định nội nhanh tăng lên độ. Cái này hai dạng đồ vật cùng kim liên phân thân phối hợp lại, nhất định có thể đủ luyện chế ra một cái rất cường thế kim liên phân thân đi ra. Hàn Sơn trong kế hoạch ngoại trừ luyện chế phân thân cùng tu luyện bên ngoài, cách một thời gian ngắn. Hàn Sơn cũng sẽ ra ngoài cùng Huyên Nhi nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Hàn Sơn sâu trong nội tâm mình, tựa hồ có chút ưa thích cùng Huyên Nhi sống chung một chỗ. Hai người cùng một chỗ thời điểm, Huyên Nhi tổng hội cho Hàn Sơn thổi một đoạn cây sáo, mà Hàn Sơn cũng vui vẻ được ngắm chìm tại đây đoạn tiếng địch chính giữa. Dần dần, Hàn Sơn cùng Huyên Nhi ở chung thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian lâu rồi, hai người chính giữa cái kia phần câu thúc cũng nhạt rất nhiều. Hàn Sơn, ngươi tu luyện như vậy khắc khổ, sẽ không phải là muốn đi vào tiếp theo vị diện chiến trường à? Huyên Nhi lo lắng nhìn về phía Hàn Sơn. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, hắn ý định lần sau đi vị diện chiến trường, chuyện này còn không có ai biết, hắn cũng không có ý định nói cho Huyên Nhi. "Huyên Nhi, ngươi yên tâm đi." Hàn Sơn cười cười, nhưng trong lòng thì nói, nơi này có Huyên Nhi như vậy mỹ lệ đáng yêu cô nương, ta có lẽ đem hết toàn lực thủ hộ nàng mới được là. Vị diện chiến trường nếu như không kiên trì nổi, tại 10 năm nội đại bại, chủ giới thế lực cũ sẽ thông qua vị diện chiến trường đánh tới bên này, đến lúc đó, Hàn Sơn thương tiếp nhìn xem Huyên Nhi nhu nhược kia thân hình, trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, cùng Huyên Nhi cùng một chỗ thời gian, luôn rất ngán tạo. Thương thương một ngày xuống, hai người cũng không có làm cái gì. Thế nhưng mà thời gian cứ như vậy bay qua, khoảng cách vị diện chiến trường mở ra, thời gian cũng càng ngày càng gần. Hàn Sơn nắm chặt thời gian, đem cuối cùng một liên phân thân cũng luyện chế tốt. Hôm nay Hàn Sơn đến tìm được Ngô Dương. Dương thúc, chừng hai năm nữa vị diện chiến trường tiểu muốn bắt đầu. Ta muốn vào nhập lần này vị diện chiến trường. Hàn Sơn đi thẳng vào vấn đề nói. Ngô Dương nói, Hàn Sơn vị diện chiến trong tràng, thế nhưng mà chỗ nguy hiểm nhất bên trong tùy thời có khả năng hội chết, ngươi thực lực như vậy đi vào rất có thể sẽ ở vòng thứ nhất tiếp xúc xuống, liền trực tiếp chết. Vô Dương nói không sai, có thể tiến vào đúng chỗ mặt chiến trường chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cao cường thế hệ. Trên cơ bản đều là thánh cảnh trung vị, thượng vị, mà dưới những thánh cảnh kia vị phòng sách long địch không đi vào, cơ bản cũng là pháo hôi nhân vật. Hàn Sơn thực lực như vậy, đúng là pháo hôi cấp bậc. Bất quá, Hàn Sơn đối với tại thực lực của mình nhưng lại rất có lòng tin, hơn nữa hắn trải qua trong khoảng thời gian này, tại Đông Tư tạp Tuyết vượt thực lực tăng lên, cũng đạt tới thánh cảnh hạ vị cao cấp, nói không chừng lúc nào sẽ tiến vào đến thánh cảnh trung vị hơn nữa Hàn Sơn có được lấy năm liên phân thân, sức chiến đấu là những người khác vài lần. Hơn nữa Hàn Sơn đối với các loại thuộc tính áo nghĩa lý giải, hơn nữa vô kiên bất tuổi vải kim lưu, Hàn Sơn sức chiến đấu không thể so với một gã thánh cảnh thượng vị cường giả trên lệnh. Dương thúc, ta đã làm tốt chuẩn bị. Hàn Sơn đối với chính mình rất có lòng tin, nhất là hắn cuối cùng luyện chế kim liên cùng mục liên, luyện chế thành phần thân về sau đều là xuất hiện riêng phần mình đặc biệt năng lực, thời điểm chiến đấu có thể làm cho Hàn Sơn thực lực dễ dàng chém ra đến. chương ba chiến trường vị diệt. lúc này Hàn Sơn. Toàn thân đều biểu hiện ra vô cùng tự tin đến. Sát thực, có được lấy năm liên phân thân Hàn Sơn cũng gấp cắt muốn tìm tìm một cơ hội, đến thí nghiệm thoáng một phát chính mình năm liên phân thân sức chiến đấu. Mà chiến trường vị diện, tất thì chính là như thế này một chỗ tuyệt hảo địa phương. Vô Dương nhìn trước mắt như vậy tự tin Hàn Sơn, vốn muốn muốn cũng lưu tại bên miệng. Tại vô Dương xem ra, Hàn Sơn tuy nhiên đoạn đường này đến đều chăm chỉ vô cùng, càng là có thêm rất nhiều kỳ ngộ, có thể, chiến trường vị diện không giống với địa phương khác. Trong lúc này, thật sự phát lên chiến tranh đến, đó là cái gì cũng có thể sinh đấy. Vô Dương cũng không hy vọng Hàn Sơn không nghĩ qua là tại đâu đó vẫn lạc. Nhưng là bây giờ Vô Dương nhìn xem Hàn Sơn cái này bức tự tin bộ dáng, những lời này lại cũng không nói ra được. Suy tư một hồi, Vô Dương lúc này mới nói, "Hàn Sơn, chiến trường vị diện nguy hiểm vô cùng. Ngươi như kiên trì muốn đi, ít nhất định phải coi chừng mới được là, ở bên trong đệ nhất đang sự việc cần giải quyết, tuy là bảo vệ tính mạng." Hàn Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu. "Ừ, đại kim báo người kia, mấy ngày hôm trước cũng ồn ào lấy muốn đi vào chiến trường vị diện, không bằng hai người các ngươi cùng một chỗ hành động cũng tốt." Vô Dương nói ra. Đại Kim Báo cũng muốn đi. Hàn Sơn con mắt sáng ngời. Tại Đại Đồng Sơn cái kia một thời gian ngắn, Hàn Sơn tựu là cùng Đại Kim Báo cùng một chỗ, chiến đấu bên trên kinh nghiệm, cũng có không thiếu là hai người cùng một chỗ mài luyện ra được. Muốn nói Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo phối hợp, cái kia tự nhiên là muốn ăn ý nhiều. Hôm nay có thể có Đại Kim Báo cùng Hàn Sơn cùng nhau hành động, lần này chiến trường vị diện chi hành, Hàn Sơn càng thêm có nắm chắc đánh chết thêm nữa. Địch nhân rồi. Xác định về sau, Hàn Sơn đi tới Đại Kim Báo tại đây. Hôm nay Đại Kim Báo hóa thân thành nhân hình, cũng là một mình ở tại một chỗ sân nhỏ. Chứng kiến Hàn Sơn đến xem hắn, Cao hứng thiếu chút nữa ngã dựng lên. Đại Kim Báo tuy nhiên báo hình hung hãn, nhưng trong lòng ở bên trong, hay vẫn là một đứa bé tâm tính. Hơn nữa hắn cùng Hàn Sơn ở chung thời gian rất dài, đối với Hàn Sơn nghỉ lại cũng rất nặng. Đại ca, vừa nhìn thấy Hàn Sơn đi tới, Đại Kim Báo tiểu nên đón tiếp lấy. Báo tử, ta nhìn ngươi mới vừa rồi là đang luyện công. Hàn Sơn còn chưa từng có xem qua Đại Kim Báo luyện công, tại hắn vừa rồi một đi lúc tiến vào, tựa hồ chứng kiến Đại Kim Báo tại khoa tay múa chân lấy cái gì. Đại Kim Báo không có ý tứ sợ lên đầu, cười nói: ta thì ra là khoa tay múa chân thoáng một phát chiêu thức sư tôn hắn giao cho ta một bộ báo quyền chỉ dùng để nhân hình hình thái thi triển ta lão cũng học không được hàn sơn nghe vậy không khỏi nở nụ cười cái này báo tử bản thể tiêu là một đầu loài báo linh thú hiện tại hóa thân nhân hình rồi lại học không được báo quyền báo tử ngươi đang thi triển báo quyền thời điểm không ngại không hề đem ngươi muốn làm là nhân hình mà là của ngươi bản thể báo hình hàn sơn vừa cười vừa nói đại kim báo nghe xong con mắt sáng ngời đúng vậy như vậy có lẽ có thể nói xong hắn tựa hồ là có chỗ cản nộ trực tiếp đến một bên luyện quyền đi. Hàn Sơn ở này bên cạnh quan sát lấy. Đại Kim báo luyện tập bá quyền, cũng là từng chiêu từng thức dựa theo quyền phổ đến luyện. Đại Kim báo tựa hồ là thật sự khai khiếu rồi, luyện khởi quyền đến, dần dần có chứa chính mình ý thế. Gia quyền cũng càng thêm tự nhiên. Ha ha, đại ca, tốt. Quả thật là ngươi nói như vậy, cái này, ta tiểu lấy nhân hình chiến đấu, thi triển khởi quyền cấp đến, uy lực cũng không cần bản thể thời điểm chênh lệch. Đại Kim báo cười nói. Hàn Sơn gật gật đầu, trong nội tâm dỗng nhiên nổi lên trước kia một cái nghi vấn. Vấn đề này Hàn Sơn tại đại đồng sơn thời điểm là hơn lần nghĩ hoặc nhưng vẫn không có hỏi lên. Hiện tại nhìn lại đại kim báo trên nắm tay xuất hiện cái kia bốn căn trường trảo, Hàn Sơn rốt cục hỏi, báo tử, trước kia ngươi cùng ta cùng một chỗ chiến đấu là thời điểm luôn có thể một móng vuốt giết chết một gã cường giả, tựa hồ là có thể trực tiếp bài trừ đối phương phòng ngự. Người cái này, đại kim báo nghe xong, cựu cười lên ha ha, đại ca, đây chính là thiên phú của ta tuyệt chiêu. Thực lực của đối phương chỉ cần không phải cao hơn ta quá nhiều, ta cũng có thể bỏ qua phòng ngự của hắn, trực tiếp đối với hắn tiến hành công kích rất ít có thể có người phòng ở ta đấy." Đại Kim Báo hắc hắc nở nụ cười. "Đại ca, đây chính là bí mật của ta, ngươi cần phải thay ta giữ bí mật ta. Đại Kim Báo như là làm tác đồng dạng mà cười cười nói. Hàn Sơn cười, nhưng trong lòng thì mới thôi khiếp sợ. Đại Kim Báo một chiêu này, vậy mà thật là thiên phú tuyệt chiêu. Mọi người đều nói ngang cấp linh thú, nếu so với nhân loại tu luyện giả muốn lợi hại, cũng là bởi vì linh thú có đủ loại thần kỳ thiên phú tuyệt chiêu. Mà càng là hi hữu linh thú, cái kia thiên phú của nó tuyệt chiêu một loại cũng lại càng là đáng sợ. Như Đại Kim Báo nghe vô dương nói cái này ở giữa thiên địa kim báo nhất tộc cũng chỉ còn lại có đại kim báo cái này một chỉ không nhìn thẳng đối phương phòng ngự công kích hắn thân thể cái này thiên phu thật là đáng sợ một loại tu luyện giả cũng sẽ không đi tu luyện nhục thể của mình mà như hàn sơn như vậy có được nhân thiên công pháp còn đi cố gắng tu luyện đề cao đó là ít càng thêm ít đại ca lúc này đây ta và ngươi đi chiến trường vị diện chúng ta đi giết thông khoái nghe nói đánh chết đối phương mười tên thánh cảnh thượng vị cường giả lần giới liên minh hội cho chúng ta một kiện tốt lễ vật đây này đại kim báo nói lên cái này con mắt tiểu phóng ra hào con đến, Hàn Sơn không khỏi mỉm cười. Vô Vô Đại Kim báo đầu vai, khoảng cách vị diện chiến trường xuất hiện thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản lần giới thế lực tất cả mọi người là ở chú ý chuyện này. Lần giới liên minh cũng một lần nữa ban bố mới thế giới ban thưởng quy tắc chi tiết. Mỗi một gã lần giới thế lực người hội thống nhất đeo huy chương, dùng khác nhau người một nhà cùng địch nhân. Huy chương tầm đó nếu là ở trong phạm vi nhất định tác thì có thể giúp nhau cảm ứng. Lúc này đây ban thưởng quy tắc chi tiết cũng làm cho từng cái đạt được tiến vào danh lợi người đều rất là mừng rỡ. Cái này các loại kỹ càng ban thưởng quy tắc lại để cho mỗi người đều kích động, xoa tay, mỗi người đều đang đợi vị diện chiến trường xuất hiện một khắc này. Đến cái này thời khắc này, mặt đông nhất cái kia một chỗ biên giới đã là quân đội đóng quân, chịu lợi đến chiến trường vị diện xuất hiện một khắc này tiến vào. Súc thế đại, tại Hàn Sơn trong tiểu viện, Huyên Nhi, Hàn Sơn, Đại Kim Báo đều ở đây ở bên trong. Báo tử, ngươi mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, làm sao vậy? Huyên Nhi cô nương đang cùng Hàn Sơn đánh cờ, nhìn xem bên cạnh Đại Kim Báo cười ha ha nói. Đại Kim Báo gãi gãi đầu, chuyển tảng đá ngồi xuống. Đây là sắp đến chiến trường vị diện xuất hiện, Đại Kim Báo trong nội tâm vấn vấn, vậy mà lại để cho Huyên Nhi nhìn ra manh quẻ. Trải qua cái này thời gian dài ở chung, Hàn Sơn đối với Huyên Nhi cũng có chút hiểu rõ, Huyên Nhi là cái rất thông minh cô đường, nếu thật muốn giấu giếm nàng cái gì, tất nhiên giấu giếm bất trụ. Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến, nói, "Huyên Nhi, qua một thời gian ngắn, vị diện chiến trường sẽ xuất hiện, ngươi cũng biết cái này. Ta cùng Đại Kim Báo muốn thừa cơ hội này, đi vào rèn luyện thoáng một phát chính mình." Huyên Nhi thoáng cái trầm mặc xuống, nàng tuy nhiên cũng là ngờ tới dùng Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo tính cách nhất định sẽ chủ động yêu cầu tiến vào chiến trường vị diện nhưng là bây giờ xác định Hàn Sơn muốn đi trong lòng cũng là có chút phức tạp đã trầm mặc sau nửa ngày Huyên Nhi mới nói vậy các ngươi các ngươi nhất định phải coi chừng nói xong Huyên Nhi theo chỗ cổ hái kế tiếp tâm hình màu đỏ dây truyền đến Hàn Sơn cái này dây truyền là mẫu thân để lại cho ta có thể bảo vệ ta bình an lần này ngươi tiến vào vị diện chiến trường nguy hiểm vô cùng ta cũng hy vọng cái này dây truyền có thể bảo hộ ngươi Hàn Sơn vội vàng từ chối cái này dây truyền thế nhưng mà Huyên Nhi mẫu thân hắn lưu cho di vật của nàng Hàn Sơn sao có thể một tới thế nhưng mà Huyên Nhi đã hạ quyết tâm Hàn Sơn lại có thể nào có thể từ chối qua kiên trì bất qua xuống Huyên Nhi trực tiếp là đem dây truyền tự tay treo đã đến Hàn Sơn trên cổ thời gian ngày từng ngày đi qua khoảng cách chiến trường vị diện xuất hiện thời gian cũng càng ngày càng gần Hàn Sơn quý trọng lấy tiến vào vị diện chiến trường trước có thể cùng Huyên Nhi ở chung cuối cùng này một thời gian ngắn mỗi ngày hai người đã đi xuống đánh cờ tâm sự hơn nữa đại kim báo như hải tử đồng dạng ngẫu nhiên náo một ít chế cười sinh hoạt cũng qua vui vẻ hòa thuận trong nay mắt cuối cùng 3 tháng cũng đi qua cái này đông tư tạm tuyết vực tại 1 tháng trước rơi xuống năm nay trận đầu tuyết rơi nhiều đông tuyết bay lả tả phiêu rơi xuống đem chọn cái đông tư tạm tuyết vực bao phủ lại hơn nữa cái này đông tư tạm mỹ diệu phong cảnh có một loại duy mỹ hình ảnh cảm giác mà ở cực đông chi địa quân đội thình lình đã chuẩn bị đã tùy thời chuẩn bị xuất kích nguyên một đám lều vải lớn khoác lên cực tây chi địa không gian loạn lưu biên giới vô số bóng người ở bên trong không ngừng xuyên thẳng qua từng cái người phụ trách cũng đang khẩn trương điều động lấy các cường giả, tạo thành từng nhánh đội ngũ. Tại vị diện chiến trường, bởi vì địa thế nhỏ hẹp, chiến trường cũng không lớn, cho nên tiến vào nhân số cũng là có có hạn chế. Nhiều lần chiến đấu xuống, chủ giới thế lực cùng lần giới thế lực cũng lục lọi ra một ít kinh nghiệm. Tại đây trên chiến trường, nếu là có thể đủ đem các cường giả theo chia rẽ tập kết thành một chi đội ngũ, cái kia chém ra đến sức chiến đấu mà có thể lật lên gấp đôi. Mỗi năm người làm một tiểu đội, mà đội trưởng chính là thực lực, đại khái là trung cấp hấp sư thực lực. Mỗi 50 chi tiểu đội làm một chi đại đội trưởng. Đại đội trưởng cấp thì có cao cấp hạt sứ thực lực. Đội ngũ một tầng tầng phân phối xuống dưới. Chuẩn bị đãi, tại nơi chú quân gian ghé qua thời điểm, mọi người đều hữu ý vô ý nhìn một chút cực tây chi địa bên kia không gian loạn lưu. Tại lúc này, cái này không gian biên giới bên ngoài, hay vẫn là không gian loạn lưu, có một tầng trong suốt cái trụ bao phủ tại đây. Cái trụ bên ngoài thì là lăng liệt loạn lưu thổi tới thổi đi. Người nếu là nhảy lên đi qua, theo cái trụ xuyên lên ra, tất thì sẽ trực tiếp bạo lộ tại không gian loạn lưu phía dưới, lập tức, thủy sẽ biến thành một cỗ xương khô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vị diện chiến trường xuất hiện thời gian, rốt cục tiến đến rồi. Lui tới chiến sĩ, đều nhìn một chút biên giới bên ngoài. Chỗ đó tùy thời cũng có thể đột ngột xuất hiện một mảnh lục địa. Đại nhân, xuất hiện. Vị diện chiến trường xuất hiện. Quân doanh trong đại trướng, lính liên lạc từ trên trời giáng xuống, hô đã bay tiến đến. Quan chỉ huy lập tức lớn tiếng nói, "Đều nghe! Truyền lệnh xuống! Quân đội xuất phát! Tiến vào vị diện chiến trường!" Cái này ra lệnh một tiếng, thanh âm như là gợn sóng đồng dạng một tầng tầng tản ra đi, lập tức truyền chuyện đưa tới toàn bộ quân doanh. Những đội trưởng kia tiểu đội trưởng nhóm cũng hô quát lấy đội viên nhanh chóng tập kết. Toàn bộ quân doanh khắp nơi tràn ngập hô quát thanh âm, gian dại âm thanh. Một cỗ khắc nghiệt chi khí bắt đầu dâng lên. Tại Hàn Sơn trong tiểu viện, Hàn Sơn vẫn còn khoanh chân ngồi tu luyện. Tại đây Đông Tư tạm tuyết vực, năng lượng sung túc, tu luyện thuận buồm xuôi gió. Gần đây trong khoảng thời gian này tiến triển so trước kia phải nhanh nhiều. Hàn Sơn trong nội tâm hết sức hài lòng. Hắn cảm giác được chính mình thánh cảnh hạ vị cao tầng thực lực cũng sắp đột phá. Đến lúc đó chính mình liền cũng là một gã thánh cảnh trung vị cường giả. Thánh cảnh trung vị cùng thánh cảnh hạ vị ở giữa khác biệt thật lớn. Một gã thánh cảnh trung vị cường giả có thể đồng thời đối mặt trăm vị thánh cảnh hạ vị vây công mà không rơi vào thế hạ phong. Cho nên một tiểu đội chính giữa, chính yếu nhất sức chiến đấu, tự là tiểu đội trưởng. Mà cái kia vài tên thánh cảnh hạ vị đội viên phát ra nổi tác dụng, tắc thì thêm nữa, là phụ trợ đội trưởng, hoặc là tại thời khắc mấu chốt, dùng huyết nục của mình chi thân thể, đi làm đội trưởng chính là tầm chắn. Chương 312, tiến vào chiến trường. Đại ca, chúng ta rốt cục vừa muốn cùng một chỗ chiến đấu. Đại Kim báo lộ ra rất là hưng phấn. Hiện tại Đại Kim Báo cùng Hàn Sơn hai người đang theo lấy chiến trường vị diện phương hướng phi hành. Dọc theo con đường này, hai người nhanh bay qua Đông Tư Tạp khu vực, chỉ thấy trên mặt đất cũng là không ngừng có người hướng phía Đông Tư Tạp cực Tây chi địa tiến đến. Vị diện chiến trường rốt cục xuất hiện, chúng ta cái này đi đều tính toán đi trễ. Hàn Sơn một bên phi hành, một bên cười nói. Tại mấy ngày hôm trước Hàn Sơn đang tiếp tục luyện chế một liên phân thân, cho nên chỉ một ít thời gian. Tuy nhiên năm liên phân thân Hàn Sơn đều là đã luyện chế ra đến, bất quá bởi vì thời gian cấp bách, Hàn Sơn chỉ là đem hình thức ban đầu luyện chế ra đi ra muốn có chỗ trọng dụng, tại thời điểm chiến đấu có thể thuận buồm xuôi gió, đem phân thân toàn bộ uy lực đều chém ra đến, Hàn Sơn còn cần nhiều hơn đánh bóng mới được. Giống như là một thanh phổ thông đao, người sử dụng cũng muốn nhiều tốn đến cùng cây đao này nhiều hơn quen thuộc, đến chính thức thời điểm chiến đấu mới có thể đem cây đao này uy lực toàn bộ chém ra đến, có đôi khi còn có thể chém ra không tưởng được hiệu quả. Mà Hàn Sơn sử dụng thần thiên công pháp không ngừng luyện chế cái này năm liên phân thân, cũng là tại nhất định được trình độ càng thêm sâu đối với cái này năm liên phân thân quen thuộc độ. Đại ca, cho, cái này là huy chương của chúng ta. Đại Kim Báo nói xong, theo hắn chữ vật thủ chạc chính giữa lấy ra hai quả huy chương đến, một bên hướng Hàn Sơn giải thích nói: "Đại ca, cái này huy chương là bình thường nhất tiểu binh huy chương, chúng ta đeo cái này vào, còn có thể mê hoặc địch nhân, không cho địch nhân nhìn ra thực lực của chúng ta đến." Đại Kim Báo hắc hắc cười nói: lưỡng quân giao chiến, huy chương cũng có chỗ bất đồng, tiểu đội trưởng, đội trưởng, đại đội trưởng huy chương đều là có chỗ bất đồng đấy. Bởi như vậy là thuận tiện người một nhà trên chiến trường có thể cẩn thận phân biệt, em hai theo chỉ huy, một người khác là thuận tiện tại đạt được đối phương huy chương về sau, nhận lấy ban thưởng." Đây đã là qua nhiều năm như vậy, Đông Tây phương giao chiến hình thành ăn ý rồi. Hàn Sơn đem cái này một quả huy chương đưa đến lượt. Bởi như vậy, trung quanh trong phạm vi nhất định quân đội bạn là có thể cảm ứng được Hàn Sơn, mà Hàn Sơn cũng là có thể thông qua này cái huy chương đến cùng quân đội bạn liên lạc. Hai người lại là phi hành một thời gian ngắn. Cái lúc này đại kỳ báo, tự lấy nhân hình trạng thái, hắn hì hì cười nói, "Đại ca, ngươi thời điểm ra đi, đều cùng huyên Nhi tiểu thư nói mấy thứ gì đó à? Ta xem các ngươi ngây người lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi không muốn đến vị diện chiến trường nữa nha." lời này nói Hàn Sơn sắc mặt không khỏi một hồng, hắn lập tức cười nói, vị diện chiến trường a, như thế nào hội không muốn đến, lần này ta ý định giết đầy đủ địch nhân. Tốt Báo đáp Dương thúc lâu như vậy đến nay tài bồi, Hàn Sơn cái này trải qua thời gian dài, một mực chờ mong có thể tiến vào vị diện chiến trường giết địch, thí nghiệm năm liên phân thân uy lực thì một phương diện là tối trọng yếu nhất một phương diện, lại là muốn Báo đáp vô Dương, vô Dương dọc theo con đường này cho Hàn Sơn trợ giúp nhiều lắm, Hàn Sơn là cái có ơn Tốt Báo người, hiện tại chính mình có thực lực, tu luyện thần thiên công pháp, còn có được lấy Toái Kim Lưu thực lực không thể khinh thường. Lúc này đúng là báo đáp thời điểm. Nhanh đến rồi. Hàn Sơn thần thức quét qua, thấy được xa xa vị diện chiến trường. Ngay tại cực tây chi địa vách núi, nếu là ở bình thường, tại đây càng đi về phía trước một bước, sẽ rơi ra vị diện không gian, tiến vào đến không gian loạn lưu bên trong đi. Cho đến tận này, cũng chỉ có viên mãn cường giả mới có thể miễn cưỡng tại vị diện bên ngoài không gian loạn lưu ở bên trong còn sống. Viên mãn cường giả phía dưới người, thân thể tố chất căn bản là không đạt được cái này độ cao, chỉ cần vừa ra đến loạn lưu chính giữa, sẽ gặp tại trong nháy mắt biến thành một hạt vũ trụ gian cho bụi bất quá hiện tại cái chỗ này đã dậy rồi biến hóa tại vị diện biên giới xuất hiện một mặt đại tấm gương người đi đến cái này cái gương trước mặt đều nghe theo bắn ra bản thân ảnh hưởng đến đứng ở mặt này cực lớn tấm gương trước mặt nhìn xem bên trong phản xạ ra thành thị hình ảnh Báo tử cái này là vị diện chiến trường cửa vào Hàn Sơn phi hành độ hạ thấp xuống đến cùng đại kim báo hai cái phi đao mặt này đại tấm gương trước mặt đến đây người dừng lại xin lấy ra huy chương của các người Hàn Sơn hai người vừa vừa rơi xuống thì có vệ binh tiến lên đây Vệ binh này mặc đông tư tạp cao cấp tiêu chuẩn chiến bảo, cầm thật dài ném lao, năm người một đội thủ hộ tại đây mặt đại trước gương. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo lúc này đến, đã là khoảng cách vị diện chiến trường mở ra đi qua hơn 10 ngày thời gian. Cho nên phía trước đại bộ đội cũng là đã sớm hay tiến vào rồi, hiện tại hướng vị diện chiến trường đi vào trong người, đã là rất ít rồi. Là cái này, Đại Kim Báo cổ tay khẽ đảo, lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt thủ tục đến. Cái này binh sĩ xem xét, lập tức cho đi, nói, "Ha ha, là chúng ta đông tư tạp người. Chúc hai người các ngươi vị ở bên trong giết nhiều địch." Hàn Sơn hướng phía cái này, đội binh sĩ gật đầu một cái, cùng Đại Kim Báo hai người hướng phía cái này cái gương đi đến. Nói thật, những binh lính này cho người cảm giác, đối với chính mình người hay vẫn là rất hòa thuận đấy. Hàn Sơn đối với bọn họ hảo cảm cũng không tệ. Hướng phía mặt này lại tấm gương đi, một bên nhìn xem trong gương người, Hàn Sơn có loại cùng chính mình phân thân đụng nhau đụng ảo giác. Rốt cục, đang cùng tấm gương chính giữa kính tượng đụng vào trong nháy mắt, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo xuyên qua tấm gương, đi tới vị diện chiến trường chính giữa. Một xuyên thấu tấm gương, trước mắt kính tượng lập tức lại biến. Cái này là chiến trường Hàn Sơn có chút ngoài ý muốn. Tại đây chim hót hoan hở, hoàn toàn tựu là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Căn bản không giống như là mọi người đồn đãi chính giữa chiến trường bộ dáng. Toàn bộ vị diện chiến trường hoàn toàn tựu là một chỗ hòn đảo, đương nhiên hòn đảo bên ngoài không phải nước biển, mà là không gian loạn lưu, nếu là có người không nghĩ qua là bước ra hòn đảo phạm vi, đó chính là sẽ bị không gian loạn lưu lập tức nắt bẫy. Mà hòn đảo đồ vật hai cái phương hướng thì là quỷ dị liên đã thông chủ giới đồ vật hai khối đại lục. Cái này khối tựa hồ là gấp đâu không gian, cứ như vậy xuất hiện ở Hàn Sơn cùng đại kim báo trước mắt vừa đi vào đến, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo Tựu Thân ở tại Đông Tư tạm quân doanh chính giữa. Bên ngoài bộ đội xuất phát về sau, liền đi tới này vị diện chiến trường chính giữa. Tại Hàn Sơn trước mắt, từng tòa quân doanh đóng quân lấy, đem tại đây một mực ác. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo liếc nhau, hướng phía lớn nhất cái kia tòa quân doanh đi đến. Nơi đó là hành động lần này tổng chỉ huy quan chỗ. Mấy người tiến vào viên, trước hết đi vào trong đó báo danh thoáng một phát. Rất nhanh, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo liền đi tới cái này tòa lớn nhất quân doanh. Trên đường đi. Hàn Sơn gặp không ít biên chế quân đội cùng giải rác như bọn hắn một người như vậy viên. Lại tới đây, Hàn Sơn thỉnh vệ binh kia đi trước thông báo thoáng một phát, chỉ chốc lát sau, vệ binh liền dẫn Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đi vào quân doanh. Lúc này, cái kia quan chỉ huy tựa hồ là vừa cất bước một vị khách đến thăm, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo tiểu đi đến. "Quan chỉ huy ngại khỏe." Hàn Sơn cười nói. Đồng thời hắn cũng là thông qua huy chương của mình cảm ứng được đối phương ngực cái kia miếng huy chương bên trên năng lượng. Cái này hơi chút cảm ứng, là biết rõ, đối phương cái kia miếng huy chương chính giữa ẩn chứa tin tức. Chỉ từ huy chương bên trên là có thể phán đoán giúp nhau đẳng cấp. Hàn Sơn đeo lấy chính là cấp thấp nhất đẳng cấp huy chương, còn đối phương đeo lấy nhưng lại cấp bậc cao nhất đẳng cấp huy chương. Cái này tổng chỉ huy quan cũng là tại trước tiên tiểu thông qua huy chương, hiểu được Hàn Sơn cấp bậc, bất quá xác thực không có vì vậy mà xem thường Hàn Sơn. Cái này quan chỉ huy gọn gàng, rất nhanh liền từ một cái quyển vợ nhỏ bên trên đã tìm được Hàn Sơn tin tức. Cái này xem xét, con mắt lập tức sáng ngời, Hàn Sơn. Vô Dương tiền bối để cử đến người. Ha ha. Vô Dương Tiền Bối vừa vặn rất tốt lâu đều không có đề cử hơn người tuyển. Lần này đề cử, ta xem nhất định là cao thủ. Hàn Sơn, ngươi gọi ta lão Lâm là tốt rồi. Quan chỉ huy lộ ra rất là dễ dàng nói chuyện. Hàn Sơn cười sương hô một tiếng. Đây là Đại Kim báo a. Ngươi luôn tại tu luyện, ta cũng rất ít có thể nhìn thấy ngươi a. Cái này tổng chỉ huy quan tại Đông Tư tạp bên trong cũng có không thấp chức quan. Trước kia tựa hồ là bái kiến Đại Kim báo. Bất quá Đại Kim báo cũng là gần đây tiến nhập thánh cảnh, có thể hóa thân nhân hình. Những người khác nếu không phải biết rõ cái này là Đại Kim Bảo thật đúng là không cách nào nhận ra cái này lạ lắm người đến đại kim báo hì hì cười cười nói sư tôn lại để cho chúng ta đã đến tại đây hết thề tất cả nghe theo người an bài tổng chỉ huy quan nghe xong ha ha cười cười vô dương tiền bối thật đúng là khách khí bất quá ta địch long không cũng không dám tùy tiện an bài các ngươi à đến tới nơi này các ngươi tới xem tổng chỉ huy quan mang theo hàn sơn đi tới một chỗ mặt bàn đây là này vị diện chiến trường địa đồ hàn sơn nhìn xem cái này mặt bàn thượng diện tựa hồ là dùng năng lượng tầng vẽ phát thảo ra một cái trông rất sống động địa đồ Cái này lập thể địa đồ tiểu bị đặt tại trên mặt bàn. Tổng chỉ huy quan một ngón tay điểm, cái này màu xanh da trời điểm chính là chúng ta thân ở vị trí, còn đối với mặt cái kia màu đỏ điểm, tựa là chủ giới thế lực đóng quân bộ đội địa phương. Tuy nhiên này vị diện chiến trường tồn tại thời gian là 10 năm, bất quá, phía trước thời gian, đại bộ đội nhưng lại không thể động. Tổng chỉ huy quan vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta chi đội ngũ này tiến vào vị diện chiến trường đến, lớn nhất nhiệm vụ vốn là muốn giữ vững vị trí cửa vào, tiếp theo mới được là giết địch. Nay vị diện chiến trường tựu liên thông lên Đông Tư tạp thuyết vực. Như nếu như đối phương có cao thủ lặng lẽ đột phá phòng tuyến của chúng ta tiến vào Đông Tư tạp đi tàn sát bừa bãi, chúng ta đây tổn thất sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên chúng ta đại bộ đội muốn nhiệm vụ là chú đóng ở cái này phía sau, mà phái ra một ít tiểu đội ngũ đi tiền tuyến cùng địa phương giao chiến. Hàn Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu. Chắc không được dưới nhiều năm như vậy đến Đông Tây hai phương đều chấp nhận viên mãn cường giả không được tiến vào vị diện chiến trường, mà chỉ là lại để cho thánh cảnh cấp bậc cường giả nhóm tại chiến trường bên trong tranh đấu. Nguyên lai like là muốn giữ vững vị trí hậu phương lớn không thể để cho địa phương thừa cơ thông qua vị diện chiến trường đi vào chính mình đại bản doanh. Cái kia tổng chỉ huy quan tiếp tục nói, đợi đến 10 năm một tháng cuối cùng, địch long không khi đó chúng ta liền cũng không sợ bọn họ lại làm đánh lén, khi đó đại quân sẽ gặp một lần hành động áp đi qua, hai phe tới một lần đại quyết chiến. Tổng chỉ huy quan nói xong, trong ánh mắt cũng thả ra sáng rọi đến. Lần này vị diện chiến trường là do hắn để làm tổng điều hành. Hắn trong lòng cũng là có một lời khát vọng. Hàn Sơn trải qua trong khoảng thời gian này, đối với đông tư tạm tuyết vực người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ít hiểu rõ. Những người này chính giữa từng cái Trong nội tâm thậm chí nghĩ lấy muốn báo đáp Đông Tư Tạm, muốn vi lần giới thế lực tận một phần của mình lực lượng. Ví dụ như trước mắt cái này tổng chỉ huy quan, trong nội tâm liền đều là vi Đông Tư Tạm tuyệt vực suy nghĩ. Tổng chỉ huy quan trầm tư một lát, nhân tiện nói, hai người các ngươi đều là từ vô dương tiền bối ở đâu tới, chắc hẳn thực lực tất nhiên không kém, nếu là ở 10 năm này đều ở đây hậu phương lớn lãng phí, cũng là đáng mừng. Như vậy, hai người các ngươi tựu chính mình tổ đội, đến phía trước đi đánh lén giết địch. Đợi đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, lại đến cùng đại bộ đội sẽ cùng. Chương 313, phổ tây Tổng chỉ huy quan lần này An bài, đang cùng Hàn Sơn tâm ý. Hắn đi tới nơi này chiến trường vĩ diện, vốn chính là vi giết địch đến đấy. đương nhiên là có thể càng sớm đi giết địch tốt nhất. Hơn nữa giết địch trong quá trình, Hàn Sơn còn có thể thuận tiện thu thập thánh cảnh tinh nguyên đến để thăng thực lực của mình. Đánh chết địch nhân, đạt được thánh cảnh tinh nguyên, sau đó lợi dụng thánh cảnh tinh nguyên đến lớn mạnh thực lực bản thân. Sau đó trái lại lại đi đánh chết cường địch, như vậy một cái tốt tuần hoàn. Tại đây chủ giới có rất nhiều người đều là dùng loại phương thức này tại tăng lên thực lực của mình. Chủ giới chính giữa sát phạt rất thông thường cũng cùng điểm này có quan hệ tại đây chủ giới muốn tăng lên thực lực bản thân nếu là chỉ cần bằng vào chính mình cố gắng tu vi đó là thập phần chậm đấy nhưng lại nhất định phải ở tại chủ thành chính giữa mới có thể có đầy đủ thiên địa năng lượng đến cung cấp hấp thu nếu là ở giã ngoại hoang vu vậy thì căn bản không có hấp thu năng lượng khả năng chỉ có thể thông qua thánh cảnh tinh nguyên hấp thu đến để cào cùng khôi phục bãi biệt tổng chỉ huy quan hàn sơn cùng đại kim báo đang chuẩn bị rời đi lúc này thời điểm theo cửa ra vào vào được một cái dâu ngắn trung niên nhân, nhân trung niên nhân, nhân này đang mặc áo ngắn có một đôi trường kích Xem bộ dáng, tựa hồ cũng là cùng Hàn Sơn đồng dạng, đến đây đăng ký đăng ký đấy. Trung niên nhân này tiến đến, cùng Hàn Sơn đại kim báo giao hòa thoáng một phát. Song phương đều là mỉm cười giúp nhau gật đầu một cái. Ở chỗ này, tất cả mọi người là cùng một cái chiến tuyến người, cho nên lẫn nhau quan hệ trong đó cũng là thập phần hữu hảo. Nói không chừng tương lai trên chiến trường, lúc nào sẽ có cần dùng đến đối phương tình huống. "Xin chào, ta gọi Hoa Tỏa." Trong áo ngắn này năm người cười lấy đối với Hàn Sơn nói. Có thể tiến vào cái này tổng chỉ huy quân doanh người, nghĩ đến thực lực cũng đều không thấp. Hàn Sơn cũng là xông hắn gật đầu một cái, cười nói, "Hàn Sơn, đây là Đại Kim Báo." Song Vương chào hỏi. Hàn Sơn tiếp tục đi ra ngoài, cái này hoa toạt thì là đi vào tổng chỉ huy quan quân doanh đi trình diện. Rất nhanh, Hàn Sơn rời đi rồi Quân Doanh. "Đại ca, chúng ta tại đâu đó vừa bước nhớ, về sau sẽ không người quản chúng ta, hắc hắc, cái này có thể tùy ý tìm người chém giết rồi." Đại Kim Báo bản tính thị sát khắc máu, hắn thực chất bên trong hay vẫn là một đầu linh thú, ưa thích dùng bạo lực đi giải quyết vấn đề. Hàn Sơn cười nói, "Vẫn không thể chủ quan, Dương Thúc nói rất đúng." Tại vị này mặt chiến trong trạng, từng cái đều là cường địch, dám vào nhập trong lúc này cũng không phải nhỏ yếu đối thủ. Chúng ta hay là muốn cẩn thận chút mới tốt. Hàn Sơn ánh mắt phóng hướng xa xa, vị diện này chiến trường đối với toàn bộ chủ giới đại lục mà nói là nhỏ hơn rất nhiều, bất quá đối với một người mà nói, hay vẫn là vô cùng cực lớn đấy. Hơn nữa tại vị này mặt chiến trường, tựa hồ cũng là có cấm chế tồn tại, Hàn Sơn thần thức cũng không thể đủ dò xét đi ra ngoài rất xa. Hay vẫn là cẩn thận chút, đã địch nhân đều là ở đối diện, chúng ta đây tiên triều lấy bên kia ngấp đi qua trên đường gặp được địch nhân tựu đánh chết nếu như lụng với lợi hại ngươi có thể phải nhanh lên một chút chạy mới được đại kim báo mãnh liệt vô ngự đại ca ngươi yên tâm đi muốn thật sự là đánh không lại ta chạy trốn công phu còn thật là tốt đấy lần này sư tôn hắn mang ta đi tu hành tựu chuyên môn tu luyện một môn chạy trốn công phu nghe xong đại kim báo lời này hàn sơn cũng là một hồi im lặng vô dương hội giáo đại kim báo chạy trốn công phu Hàn là một loại thân pháp chiến kỹ bất quá tại đại kim báo trong mắt nhưng lại đem cái này xem thành là chạy trốn chiến kỹ a đi một đoạn đường về sau rất nhanh Hàn Sơn tại Tùng Lâm ở chỗ sâu trong phát hiện ra một nhánh sông. Cái này dòng sông rất vững vàng, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo xem xét chung quanh không có người, lúc này mới đi ra phía trước. Nhẹ đạp vài cái, cũng đã đã qua sông. "Báo tử, y theo tổng chỉ huy quan cho chúng ta địa đồ, đã qua cái này đầu sông, hẳn là đã vượt qua vị diện chiến trường một nữa." Hàn Sơn cười nói. "Hiện tại chúng ta đứng địa bàn, nhưng chỉ có chủ giới thế lực địa bàn. Nay vị diện chiến trường chính giữa là một đầu nhẹ nhàng dòng sông. Cái này nhánh sông đem hai phe thế lực phân ra ra. Phía trước phải cẩn thận rồi." nói không chừng thì có địa phương đội quân tiền tiêu chúng ta hay vẫn là tiến vào tùng lâm tương đối an toàn một ít hàn sơn phân phó một tiếng hai người nhanh chui vào tùng lâm chính giữa một cỗ xương mù nhạt nhạt tại dòng sông phía trên phiêu đang lấy lại để cho cái này dòng sông tràn đầy cảm giác thần bí dòng sông ở bên trong tôm kép ngại nhép vô ưu vô lự bơi qua bơi lại cũng giống như hồn nhiên thiên thành hoàn toàn không giống như là trong chiến trường này mà tướng nên xuất hiện đấy nay vị diện chiến trường chính giữa thiên không nhưng lại rất ám tựa hồ tổng là có thêm một tầng dày đặc vân tại đệ nặng phiến khu vực này Đại Kim Báo cùng Hàn Sơn hai người mai phục tại Tùng Lâm chính giữa, càng chú ý cẩn thận hướng phía trước đi. Báo tử, ta cảm giác được có người tới. Hắc hắc, Hàn Sơn thần thức đống nhiên khẽ động, dừng bước lại, cẩn thận nghe nghe. Tại vị này mặt chiến trường, không người nào dám tùy ý phi hành đến không trung. Như vậy sẽ trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích, trực tiếp sẽ bị dưới mặt đất mai phục lấy mọi người đánh chết. Trên cơ bản tất cả mọi người là sẽ ở Tùng Lâm chính giữa xuyên thẳng qua, tìm tìm cơ hội đánh chết địch nhân. Hàn Sơn hiện người này, tựa hồ bước chân rất nhẹ, cũng là đang không ngừng hướng phía dòng sông bên này đi tới bất quá thanh âm tuy nhẹ nhỏ, hay vẫn là bị Hàn Sơn nhạy cảm thần thức phát hiện ra. "Đại ca, là phương hướng nào?" Đại Kim Báo hưng phấn mà hỏi. Đại Kim Báo thần thức xa không có Hàn Sơn như vậy linh mẫn, lúc này thời điểm chỉ có thể dựa vào Hàn Sơn. "Là bên kia, người tới chỉ có một, cái này cũng không tệ lắm, bất quá không biết người tới thực lực như thế nào, chúng ta hay vẫn là trước mai phục đứng dậy, thăm dò thoáng một phát." Tại đây chiến trường vị diện, gặp được cái thứ nhất địch nhân, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đều có chút hưng phấn. Trong này, không có kích giết một người, vậy cũng đều là có ban thưởng trở lại Đông Tư tạp Tuyết Vực thời điểm đánh chết người số nhiều lấy được ban thưởng cũng càng nhiều hơn nữa đồng thời cũng sẽ biết càng thêm được người tôn kính hơn nữa tại Hàn Sơn ở sâu trong nội tâm cũng có được như vậy một cái ý nghĩ Huyên Nhi thân phận của nàng cao cao tại thượng tại Đông Tư tạp Tuyết Vực trên cơ bản bất cứ người nào cũng biết vô dương tiền bối mà Huyên Nhi thì là bị người khác coi như công chúa đồng dạng Hàn Sơn nếu là muốn cùng Huyên Nhi tiếp tục lùi tới cái kia liền muốn xuất ra một phen thành tích đến mới được như Hàn Sơn chỉ là một cái bình thường nam tử một cái theo lần giới thế lực mới vừa tới đến chủ giới người bình thường. Cái kia muốn công khai cùng Huyên Nhi kết giao, cái này người khác nhất định là hội nghị luật đấy. Cho nên lần này Hàn Sơn làm việc nghĩa không được chùn bước đi vào chiến trường vị diện, cũng là có như vậy một nguyên nhân. Đánh chết đầy đủ sức nặng người, giết đủ nhiều người, như vậy, đồng tư tạm tuyết vực người sẽ gặp nhận đồng ta. Hàn Sơn nội tâm chính giữa dần dần nóng hổi. Cái thứ nhất con ngồi, chính là ngươi. Hàn Sơn nội tâm nóng lên, quay đầu nhìn về phía đại kim báo. Báo tử, ngươi qua bên kia, ta ở chỗ này, như thế này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ đi tại đây đến lúc đó hai người chúng ta người đồng thời đối với hắn động tiến công Đại Kim Báo một lời đáp ứng xuống hai người ẩn nấp đã bắt đầu động tác Phổ Tây cũng không phải chủ giới thế lực một thành viên với tư cách một chỉ hóa thân nhân hình linh thú hắn muốn chỉ là trung lập một phương quanh năm ẩn nấp tu luyện lần này cũng là bởi vì tu luyện chính giữa đã coi chướng ngại muốn đến tìm kiếm một loại có thể đột phá chướng ngại dược thảo mới tìm bên trên chủ giới thế lực chủ giới thế lực khai ra điều kiện tự là Phổ Tây có thể tại vị này mặt chiến trường đánh chết mười tên đại đội trưởng như vậy Phổ Tây mà có thể đạt được hắn muốn dự thảo. Hừ, nay vị diện chiến trường viên mãn cường giả là sẽ không vào, cao nhất thực lực thì ra là Thánh cảnh thượng vị. Phổ Tây hừ lạnh một tiếng. Thánh cảnh thượng vị, có thể kinh bất trụ ta thoáng một phát đánh. Cái này Phổ Tây vốn là một đầu song đầu xà, thực lực thập phân mạnh, hơn nữa hắn có được mấy cái đồ biến thái cực kỳ thiên phú, Thánh cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. huống hồ cái này Phổ Tây bản thân cũng là Thánh cảnh thượng vị thực lực. Cho nên tại Thánh cảnh cấp bậc này, thật đúng là ít có đối thủ. Phổ Tây cũng là rất tự tin. Trừ phi là viên mãn cường giả đến đây, nếu không Cái này toàn bộ vị diện chiến trường, căn bản không ai có thể chiến thắng hắn. Chủ quan Phổ Tây cũng căn bản không có dùng thần thức quét trung quanh, cũng cũng không biết phía trước cách đó không xa, đang có Hàn Sơn cùng Đại Kim báo tại đâu đó mai phục lấy. Bên kia có lẽ tiểu là lần giới thế lực địa bàn. Ta đi đơn giản cầm 10 vị đại đội trưởng đầu người. Phổ Tây hào không thèm để ý khẽ cười một tiếng, giẫm trận tại chỗ hướng phía phía trước đi đến. Dần dần, Phổ Tây đã đến gần Hàn Sơn dự thiết hạ vòng mai phục. Báo tử. Hàn Sơn dùng huy chương trực tiếp cho Đại Kim báo cái tín hiệu. Lập tức, hai người tại cùng một thời gian Hướng phía phổ Tây phụ tay nào tới? Cổ tay khẽ đảo, Hàn Sơn trực tiếp sẽ đem tinh nguyên kiếm đem ra, rút kiếm hướng phía Phổ Tây quét ngang qua. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đại Kim báo cũng là thi triển ra hắn vừa mới học tập thân pháp, quyền hư nắm thành trộm, hướng phía Phổ Tây trái tim chụp tới. Phổ Tây đối mặt đống nhiên xuất hiện hai người, nhưng lại không chút nào lộ ra bối rối. Hai người? Hừ, hai cái thánh cảnh hạ vị, tùy dám đến đánh lén ta. Lần này giới thế lực là càng ngày càng yếu đi. Phổ Tây hừ lạnh một tiếng, toàn thân bỗng nhiên mơ mơ hồ hồ xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt luân thiên. Tầng này lân phiến như là da rắn, tựu như cùng là huyền hóa ra đến một loại, lộ ra thập phần không chân thực, cứ như vậy phiêu phù ở phổ tây làn da mặt ngoài. Oeng! Nhanh như tia chớp một kích, Hàn Sơn tinh nguyên kiếm trực tiếp bổ chặt lên phổ tây làn da mặt ngoài. Một kích này thậm chí đã ẩn chứa lên Hàn Sơn đối với kim thuộc tính một chút lý giải. Uy lực không giống bình thường. Hàn Sơn cảm thấy cũng kỳ quái, người này như thế nào căn bản là không né. Tựa hồ là bia ngắm đồng dạng, trực tiếp lại để cho hắn một kích này hoàn toàn đập nện đi lên. Bên kia, đại kim báo cũng là hưng phấn dị thường, một móng vuốt trảo một mực thực thực hướng phía phổ tây trái tim bộ vị tiểu là một chảo. bất quá, một kích này về sau, hàn sơn cùng đại kim báo đều là mãnh liệt cả kinh, cảm thấy lộ bộ thoáng một phát. người này, rốt cuộc là như thế nào vậy à? hàn sơn cùng đại kim báo cái này một kích toàn lực, dĩ nhiên là đối với cái này phổ tây hào không một chút tổn thương. không xong, mau lui lại. hàn sơn lệ quát một tiếng, vội vàng thi triển ra thổ hệ áo nghĩa, lập tức hướng về sau bạo lui một đoạn. đại kim báo cũng là giật mình không thôi, vội vàng hướng về sau manh liệt lui. hàn sơn trong nội tâm rời sông lấp biển. Hắn cái này tinh nguyên trên thân kiếm là bao hàm lấy không ít tai kim lưu, đó là gặp được một loại thánh cảnh cường giả cũng có thể đánh chết, nhưng trước mắt này người Hàn Sơn không nghĩ tới, đi vào vị diện chiến trường đụng phải cái thứ nhất địch nhân cứ như vậy cường. Ha ha, chỉ bằng các ngươi điểm ấy thủ đoạn, tiểu muốn giết ta. Phổ Tây ha ha cười cười, làn da mặt ngoài tầng kia lân phiến cũng biến mất không thấy gì nữa, hiển lộ ra hắn vốn diện mục đến. Các ngươi đã không có đáp thủ, hắc hắc, hiện tại có thể đến phiên ta rồi. Phổ Tây trong ánh mắt mạo hiểm ăn người hào quang, đống nhiên vừa quay đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía Hàn Sơn. Chương 314: 5 người tiểu đội. Phổ Tây bỗng nhiên phần eo gốn éo, cánh tay giải thuận thế bay xuống, một cái cực đại bàn tay tiểu hướng phía Hàn Sơn vung tới. Cái này bàn tay tuy nhiên tại phía xa 50m bên ngoài, có thể Hàn Sơn tựa hồ là đã cảm giác được đôi má trô đó kình phong thơ phất, tựa hồ là cái kia bàn tay đã vung đi qua. Hàn Sơn cảm thấy cả kinh, vội vàng lại là nhanh triệt thoái phía sau vài bước. Ngay. Nháy mắt gian, Phổ Tây người đã xuất hiện ở 50m có hơn, thực đứng ở Hàn Sơn trước kia chỗ đứng địa phương, cái con kia bàn tay hoàn toàn vung đã đến trên mặt đất mà cái kia chỗ mặt đất lập tức bạo phá ra, vô số cục đá vẩy ra mà lên, bốn phía bay loạn, đá vụn rơi xuống đầy đất, dầm dầm thiu như cùng là rơi xuống một trận mưa lớn. Ồ, ngươi trốn còn rất nhanh đến nhà, ngươi cái này, tựa hồ cũng là lĩnh ngộ thổ hệ áo nghĩa, ha ha, bé con tử không tệ. Phổ Tây cười ha ha lấy. Tại phía sau hắn cách đó không xa, đại kim báo chính hốc lưng lại như mẹo, cái này chỉ báo tử tuy nhiên hóa thân thành hình người, nhưng như cũ có báo tử linh xảo đặc điểm. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới cái này phổ Tây sau lưng chuẩn bị lần nữa cho hắn một kích chí mạng. Chợt, cái này Phổ Tây ba thoáng một phát, Chu Cổ đông nhiên lại giải ra một cái đầu đến. Cái này mới xuất hiện đầu, cùng trước kia đầu hoàn toàn là giống như lúc. Hắn há miệng cười nói, các ngươi cũng coi như là người thứ nhất nếm đến ta Phổ Tây xong đầu uy lực người, đến thử xem a. Hiu, hiu. Cái này Phổ Tây hai cái đầu miệng lập tức mở ra, một chỉ trong mồm hộp ra màu xanh lá sền sệt hình dáng vật thể, hướng phía Hàn Sơn kích bắn đi, mà đổi thành bên ngoài há miệng bên trong nổ ra thì còn lại là cương châm. Cương châm hướng phía Đại Kim báo kích bắn tới. Mau tránh. Hàn Sơn thổ hệ áo nghĩa lập tức mở ra. Hắn có thể cảm giác được, cái này Phổ Tây sử xuất một chiêu này, tất nhiên không giống người thường. Tại Phổ Tây thứ hai đầu xuất hiện thời điểm, Hàn Sơn đã biết rõ cái này Phổ Tây nguyên lai là một chỉ linh thú. Lợi hại như vậy linh thú, chỗ có thiên phú cũng là cực kỳ đáng sợ đấy. Cái này nếu là bị thiên phú của hắn công kích được, vậy thì nguy hiểm. Trong nguy cơ, Hàn Sơn thần thức khẽ động, trong cơ thể thần thiên công pháp nhanh vận chuyển. Đồng thời, thổ hệ áo nghĩa lần nữa mở ra. Phổ Tây ló ra cái này hai chủng thứ độ vật, cũng không nóng nảy, cười xem Hàn Sơn chỉ thấy cái kia Hàn Sơn căn bản đến không kịp né tránh hắn màu xanh lá dịch nhợn. Hàn Sơn trên thân thể trực tiếp là dính vào cái này màu xanh lá dịch nhợn. Cái này màu xanh lá dịch nhợn chính là phổ tây song đầu xà trong cơ thể kịch độc, thánh cảnh cường giả dính vào, không chết tức thương, căn bản không có ngoại lệ. Đây cũng là phổ tây loại này song đầu xà mạnh như thế thế một trong những nguyên nhân. Xên xẹt kịch độc cùng cương châm, đúng là phổ tây hai đại, đại tuyệt chiêu. Phốc, chúng phổ tây kịch độc Hàn Sơn, cả người trực tiếp biến thành màu xanh lá, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, kế tiếp 1 giây về sau, nhưng lại phốc nhưng nổ vàng. Sau đó biến mất không thấy. Cái này Hàn Sơn, là vừa mới Hàn Sơn thời khắc nguy cơ dùng đến một cái thánh lực phân thân, căn bản chịu không được bao nhiêu tổn thương, tại đã bị phổ tây kịch độc công kích về sau, trực tiếp là đạt đến tổn thương cao nhất cực hạn, biến mất không thấy. Mà lúc này, chính thức Hàn Sơn, nhưng lại đã lợi dụng thổ hệ áo nghĩa, xuất hiện ở đại kim báo trước người, đi giúp hắn thừa nhận cương châm. Cái này cương châm, uy lực cũng rất mạnh. Là song đầu xà trên người cương châm, mỗi một quả cương châm bên trên đều thoa khắp phổ tây kịch độc, lẫn uy lực, cái này cương châm uy lực muốn càng mạnh hơn nữa. Mặc dù Lớn Kim Báo cũng là một chỉ hiếm thấy linh thú, thực lực cũng là cực cao. Bất quá đại kim báo bản thân cũng không am hiểu tại phong ngữ, hơn nữa thực lực của hắn càng là chỉ là vừa vừa tân chức thánh cảnh không lâu, khoảng cách phổ tây trên loại thánh cảnh này vị còn có rất lớn khoảng cách. Nếu là lần này cương châm ăn rồi, cái kia đại kim báo cũng chịu không được. Hàn Sơn trong lòng biết cái này cương châm đi lực, cho nên tranh thủ thời gian sử dụng thổ hệ áo nghĩa, đi tới đại kim báo trước người. Đại kim báo tại cảm giác được cương châm phong tới thời điểm, cảm thấy cũng là lấy làm kinh ngạc. Lần này là liền công kích của hắn tiết tấu cũng hoàn toàn làm rối loạn. Không kịp chạy thủ mạng Đại Kim Báo đang chuẩn bị hoàn toàn thừa nhận hạ những cương châm này công kích, nhưng lại thình lình hiện thân trước dũng nhiên xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. Hàn Sơn. Đại ca. Đại Kim Báo thề thảm kêu lên. Hắn linh thú thể chất đều không thể thừa nhận cương châm uy lực, Hàn Sơn làm sao có thể thừa nhận được ở. Đại Kim Báo trợn mắt nhìn, những cương châm kia hoàn toàn đều bắn tới Hàn Sơn trên người. Tất cả đều không rơi xuống. Báo tử, không có việc gì. Hàn Sơn hướng Đại Kim Báo mở trừng hai mắt. Đại Kim Báo nghi hoặc lại xem xét, lập tức mặt mày lớn hở. Trong nội tâm vừa rồi những lo lắng kia hoàn toàn hóa thành hư ảo. Nguyên Lai like Hàn Sơn trước người có một cái thổ liên phân thân, trợ giúp Hàn Sơn đem những cương châm này đều thừa nhận xuống. "Đại ca, hay vẫn là ngươi có dự kiến trước a?" "Biết rõ luyện chế những phân thân này." Đại Kim Báo cười nói, "Những cương châm này công kích uy lực quá mạnh mẽ, nếu chỉ là sử dụng một cái thánh lực phân thân, cũng không thể đủ thoăng cái toàn bộ thừa nhận xuống, cho nên Hàn Sơn cũng là lựa chọn lực phòng ngự mạnh nhất thổ liên phân thân đến thừa nhận. Tuy nhiên như thế, nhưng này thổ liên phân thân tại đã nhận lấy nhiều như vậy cương châm về sau, Cả người mà thôi là bị bắn ngàn vết lở loét chấm lỗ. Cả người cũng trở nên xanh biếc, chúng độc. Đi. Hàn Sơn một bà nhấc lên đại kim báo, vội vàng hướng phía bên cạnh bỏ chạy. Cái này phổ tây thực lực quá mức cường đại, không chỉ nói đánh chết. Nếu là lại mang lên trong chốc lát, Hàn Sơn cùng đại kim báo ngay cả tính mệnh cũng muốn bàn giao ở chỗ này rồi. Hô, hô. Cũng may Hàn Sơn cùng đại kim báo đều có được thân pháp của mình, toàn bộ chạy trốn, cũng không hoàn cảnh xấu. Cái kia phổ tây cũng là công kích cùng phòng ngự mạnh mẽ, thân pháp cũng không tốt, đang nhìn đến Hàn Sơn chạy mau chạy về sau, cũng làm mắng vài câu, liền hướng phía trước đi nha. đi vào một tảng đá lớn đằng sau, ẩn thân đến đằng sau, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo lúc này mới thở dài một hơi. Báo tử, vừa rồi quá hiểm rồi. cái kia phổ Tây thực lực quá mạnh mẽ, không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất, tự gặp được lợi hại như vậy đấy. dĩ nhiên là một đầu thiên phú cực cao linh thú. Hàn Sơn cười nói, trong loại chết này chạy trốn cảm giác rất tốt. Đại Kim Báo cũng ha ha cười nói, cái con kia linh thú hẳn là song đầu xà, cũng là một bá, bình thường không ai dám treo chọc hắn, bất quá song đầu long nhất tộc một loại đều là trung lập cũng không có đầu nhập vào chủ giới cùng lần giới thế lực, lần này không biết như thế nào hội đi trợ giúp chủ giới. Những này, đại kim báo cũng là tại đoạn thời gian trước lúc tu luyện, nghe vô dương nói lên đấy. Xem ra kế tiếp, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận rồi." Hàn Sơn cười khổ nói. Hai người bọn họ đầy cõi lòng tin tưởng tiến đến, ý định giết đủ nhiều địch nhân, tốt trở về lấy được ban thưởng, đạt được mọi người nhận đồng, nhưng là bây giờ, nhưng lại xuất sư bất lợi, lần thứ nhất tựu gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ, vừa rồi nếu không là thoát đi nhanh, nói không chừng còn có thể đệm cánh mạng bản dao ở chỗ này. Trải qua chuyện lần này, Hàn Sơn cũng là nhận thức đến thực lực của mình tình huống. Tại vị này mặt chiến trong tràng, so với hắn Hàn Sơn lợi hại có rất nhiều. Hàn Sơn thực lực chỉ là thánh cảnh hạ vị, tuy nhiên cũng là sẽ phải đột phá đến thánh cảnh trung vệ cường giả, có thể cùng những chính thức kia thượng vị cường giả tương đối, vẫn có lấy không nhỏ trên lệnh. kế tiếp, Hàn Sơn ý định đánh du kích, tìm so với hắn yếu địch đánh chết, đợi đến lúc hấp thu đầy đủ thánh cảnh tinh nguyên về sau, lại đi tìm cao thủ chém giết. Mai Liên Tư là một gã tiểu đội trưởng, hắn dẫn theo một chỉ năm người tiểu đội, tại đây đội quân Tiền Tiêu tuần tra. Với tư cách chủ giới thế lực một thành viên, Mai Liên Tư mang theo cái này chỉ tiểu đội, cũng là đảm nhiệm trạm canh gác dò xét nhiệm vụ. Đương tìm kiếm được một ít tình báo thời điểm, sẽ phái người đem tình báo trở về. Bất quá đến bây giờ mới thôi, Mai Liên Tư còn không hữu hiện bất luận cái gì có giá trị tình báo. Các ngươi đều thông minh cơ linh một chút, thấy cái gì không đúng đích, lập tức báo cáo ta." Mai Liên Tư nói. Năm người này tiểu đội ở bên trong, chỉ có một mình hắn là thánh cảnh trung vị cường giả, những thứ khác đều là thánh cảnh hạ vị thánh cảnh trung vị cùng thánh cảnh hạ vị ở giữa cực lớn trên lệnh lại để cho mai liên tư căn bản là xem thường những đồng đội này của hắn tại hắn xem ra những đồng đội này tác dụng thêm nữa là một ít pháo hơi nhân vật cho nên mai liên tư ý định là gặp được cái gì cường giả thời điểm bán bên trên một hai cái đồng đội lấy được một ít chạy trốn thời gian như vậy đến đem tin tức mang về mai liên tư loại ý nghĩ này nhưng thật ra là đại đa số tiểu đội trưởng nghĩ cách chỉ có điều những đội viên kia còn không biết tình mà thôi đội trưởng nơi này có đánh nhau dấu vết một gã đội viên rất nhanh tẩu phát hiện ra không đúng Trên mặt đất có một cái thật sâu hố, hơn nữa xem bộ dáng là mới xuất hiện. Nói cách khác, trận chiến đấu này căn bản chính là tại cả buổi ở trong sinh đấy. Cái kia cường giả nói không chừng còn đi không bao xa, Nhỏ dọn một chút. chứng kiến cái này hố, Mai Liên Tư chỉ cảm thấy da đầu đều đã tê dần. Vội vàng hư âm thanh cảnh cáo hắn đội viên. Tại đây đã tới gần trung ương dòng sông, bên kia đều là địch nhân, coi chừng đánh rắn đậu cỏ. Mai Liên Tư cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát cái này hố, càng xem càng là kinh hãi. Mai Liên Tư biết rõ, mặc dù là hắn, một kích toàn lực cũng khó có thể tại vị diện chiến trường lưu lại sâu như vậy một cái hố vị diện chiến trường thế giới cùng địa phương khác thế giới có chút bất đồng tại đây thành đầu tây khối chất liệu bên trên đều nếu so với địa phương khác muốn mạnh nhiều cho nên hoàn cảnh nơi này là rất khó phá hư đấy có thể đánh ra trước mắt cái này hố sâu đến cái kia đủ để nói rõ người nọ là một gã thánh cảnh thượng vị mai liên tư hoàng hốt rồi đại ca bên kia có một chỉ năm người tiểu đội hắc hắc xem ra thực lực của bọn hắn cũng không có rất mạnh chúng ta cuối cùng là tìm được con mồi rồi đại kim báo đứng tại một chỗ cao điểm lên dưới cao nhìn xuống nhìn xem, Hàn Sơn cũng là thần thức quét qua, tự nhìn rõ ràng cái này một đội người, đầu lĩnh cái kia tiểu đội trưởng hẳn là thánh cảnh trung vị, mấy người khác đều là thánh cảnh hạ vị. Ân, chúng ta có cơ hội. khoảng cách này, Hàn Sơn cũng không có cảm giác được đối phương huy trương năng lượng chấn động, nói như vậy, đối phương liền hẳn là chủ giới thế lực người. năm người kia ăn mặc ngược lại là cùng đông tư tạp tuyết vực tiêu chuẩn chiến đấu phục rất giống, chỉ có điều đông tư tạp tuyết vực tiêu chuẩn chiến đấu phục phân phối là màu xanh da trời tiêu chí, mà cái này chủ giới thế lực nhưng lại màu đỏ tiêu chí. Bão tử chính giữa cái kia tiểu đội trưởng ta đến giải quyết, ngươi đi giải quyết cái kia bốn cái đội viên, không có vấn đề à? Hàn Sơn đối với Đại Kim Báo thân pháp cũng rất có lòng tin, dùng Đại Kim Báo độ, hẳn là sẽ không để cho cái kia bốn cái đội viên chạy trốn. Đại Kim Báo miệng liệt, hai tay vươn về trước, út sấp trên mặt đất, cả người bỗng nhiên bắt đầu biến lớn, trên người không ngừng dài ra nồng đậm mau đến. Đại ca, yên tâm đi. ở này sao trong chốc lát, Đại Kim Báo dĩ nhiên là khôi phục bản thể, trực tiếp dùng báo hình xuất hiện. Hàn Sơn lập tức yên tâm, nói, đi, lên, giống. Đại Kim Báo trực tiếp một giống, thoáng cái theo cao thấp phốc xuống dưới. Những đội viên kia vốn tự thân ở tại sợ hãi chính giữa, Đại Kim Báo lần này thoáng cái đem bọn họ gan đều dọa liệt rồi. Không muốn sợ, dọn xong trận hình. Mai Liên Tư tốt xấu là một gã tiểu đội trưởng, loại này thời khắc mấu chốt còn có thể miễn cưỡng bảo trụ chân tĩnh. Hắn hô quát một tiếng, cái kia bốn gã đội viên lúc này mới kịp phản ứng, chăm chú tựa ở Mai Liên Tư chúng quanh. Hừ, một chỉ bình thường linh thú mà thôi, thực lực chỉ có thánh cảnh hạ vị, không phải sợ. Mai Liên Tư một câu nói kia mới đem mọi người sợ hãi xóa. Hô, oh. tại Mai Liên Tư trước mắt cách đó không xa, chợt xuất hiện một bóng người, bóng người này chỉ là lóe lên một cái, đón lấy cũng sắp biến mất, chỉ là lần này, nhưng lại đã bị Mai Liên Tư hiện. Thủ hệ thuộc tính áo nghĩa, người đến người phương nào? Mai Liên Tư thoáng cái tiểu thấy được Hàn Sơn thân hình. Phanh. Hàn Sơn căn bản không cùng hắn nhiều lời lời nói, trực tiếp giũ là một đấm đi lên, ngay sau đó tinh nguyên kiếm mau ra kích. Tinh nguyên trong kiếm bộ, ngày bình thường tích góp từng tí một lên năng lượng, thoáng cái tuôn ra đến. Hàn Sơn tinh nguyên trên thân kiếm, bạch sắc quang mang dâng nhiên nổi lên. Vẻ này hào quang thoáng cái trở nên có ước chừng 3 4 trường, trường, hào quang trực tiếp là xuyên tấu mai liên tư ngực, như là một thanh dài dài kiếm quang. Hàn Sơn một kích này, không chỉ có ẩn chứa kim thuộc tính áo nghĩa, càng thêm thượng tinh nguyên kiếm ngày bình thường tích góp từng tí một lên không ít lực lượng, hơn nữa tinh nguyên kiếm đoạn trước những toái kim kia lưu tác dụng, dĩ nhiên là trực tiếp đem cái này mai liên tư tại chỗ miểu sát. Lại nhìn hướng đại kim báo bên kia, đại kim báo trực tiếp thi triển ra thiên phú của hắn Áo Nghĩa, móng vuốt một chảo một cái, không nhìn thẳng mất mọi người bên ngoài thân phòng ngự, đối với bọn họ tạo thành tổn thương, cũng là không có vài cái. Đại Kim Báo sẽ đem bốn cái mọi nơi chạy thuộc mạng người đánh chết. Đối với cái này chỉ năm người tiểu đội, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo ngược lại là không có lãng phí thời gian gì, Tiểu Hoàn Mỹ hoàn thành đi vào chủ giới trận đầu thắng lợi. Báo Tử, thu thập tốt bọn hắn thánh cảnh tinh nguyên, chữa vật thủ trạng cùng huy chương, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Vừa rồi những tiếng đánh nhau kia, hẳn là hội đem một vài cường giả hấp dẫn tới. Hiện tại là tối trọng yếu nhất, hay vẫn là nhanh chút ít ly khai tại đây cho thỏa đáng. Hai người rất nhanh, Tiểu Phong Quyển Tàn Vân giống như thu thập cái sạch sẽ, tại chỗ chỉ còn lại có mấy cỗ thi thể. Rất nhanh. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo rời đi rồi tại đây. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thì có mấy sóng đội ngũ nhanh đến nơi này. Bất quá tại hiện không có gì tình huống về sau, cũng là trước sau rút lui khỏi. Báo Tử, ngươi ra tay rất nhanh nha. Tại một chỗ Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo ngừng lại. Đại Kim Báo cười ha ha nói, đối phó những người này, hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Đầu tiên song đầu xà là bản thể lực phòng ngự độ quá mạnh mẽ, ta mặc dù là bỏ qua phòng ngự, có thể hắn bản thân phòng ngự ta tiêu phá không hết. Bất quá những người tu luyện này, dựa vào hoàn toàn tiêu là thánh lực phòng ngự. Ta là không lọt vào mắt đấy." Ân Hàn Sơn nhẹ một chút đầu, lựa chọn một chỗ ẩn nấp địa phương. Đây cũng là ta được đến đệ nhất mai thánh cảnh trung vị thánh cảnh tinh nguyên. Hàn Sơn khẽ đảo thủ đoạn, trong tay xuất hiện vừa rồi đánh chết tên kia tiểu đội trưởng lấy được thánh cảnh tinh nguyên. Trước kia chỉ là hấp thu thánh cảnh hạ vị thánh cảnh tinh nguyên thì có hiệu quả tốt như vậy, trong thánh cảnh này vệ thánh cảnh tinh nguyên, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn a. Hàn Sơn trong nội tâm đã là ý định đem này cái thánh cảnh tinh nguyên hấp thu mất. "Đại ca, tại đây vẫn tương đối nguy hiểm, chúng ta sẽ tìm một chỗ địa phương an toàn." Đại Kim Báo nhìn chung quanh một chút, tại đây cự ly này trung ương dòng sông cũng không xa, rất có thể sẽ có người tới. Chương 315, tấn chức thánh cảnh trung vị. Phiến khu vực này mây mù lờ lờ, hơn nữa rừng rậm cây cối thập phần rậm rạp, rất là thích hợp trốn núp ở bên trong. Tại đây còn có một tự nhiên hốc cây, ngay ở chỗ này a. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đi vào một chỗ cực lớn cây cối vẩn quanh khu vực. Tại đây đúng là tự nhiên che giấu địa phương. Khắp nơi một mảnh màu xanh lá, rậm rạp tràng chịt là cây, vừa vặn đem Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo thân ẩn che giấu tiến đến. Đối với cái chỗ này, Hàn Sơn cũng rất là thỏa mãn, hai người tiến vào hốt cây, càng là kinh ngạc. Bên trong tựa hồ là tự nhiên hình thành, ngược lại là thập phần thích hợp ở lại. Hàn Sơn hơi chút thi triển thánh lực, bên trong một đầu đã bị thánh lực gọt chém, dựa theo Hàn Sơn ý niệm biến thành cái bàn ghế. Chỉ chốc lát sau, một chỗ giản dị căn phòng, Tiểu xuất hiện ở trước mắt. Báo tử, chúng ta ngay ở chỗ này a. Hàn Sơn nói xong, khoanh chân ngồi xuống, ở trung quanh bố trí xuống cách đầm cháo về sau, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Đại kim báo tự nhiên là giống như trước như vậy, một mực thủ hộ tại Hàn Sơn quanh người bảo hộ an toàn của hắn. Hàn Sơn vừa tiến vào trạng thái tu luyện về sau, hắn quanh thân một mét khoảng cách lập tức hoàn toàn tiến nhập thần trí của hắn bao phủ chính giữa. Tại trong phạm vi này, mảy may động tĩnh đều tại thần trí của hắn dưới sự giám thị. Những thật nhỏ kia bụi bặm cũng là bị Hàn Sơn xem thanh thanh sở sở. Thần trí của ta gần đây cũng là có không ít tiến bộ. Đối với mình gần đây tiến bộ, Hàn Sơn cũng là rất hài lòng. Đã có đại lượng thánh cảnh tinh nguyên cùng tinh thạch đến hấp thu đề cao, Hàn Sơn tiến bộ chính hiện ra đột nhiên tăng mạnh xu thế. Không biết ta hấp thu này cái thánh cảnh tinh nguyên, lại sẽ có như thế nào đề cao. Hàn Sơn trước mắt trạng thái là thánh cảnh hạ vị đỉnh phong, Hàn Sơn đoán chừng, hơn nữa cái này khối thánh cảnh tinh nguyên, không xuất ra dự kiến, hẳn là có thể thuận lợi tăng lên tới thánh cảnh trung vị mới đúng. Chờ Hàn Sơn thực lực đã đến thánh cảnh trung vị, cái kia tương ứng thần thiên công pháp, công kích lực phòng ngự, độ bên trên đều chỉnh thể có một cái đại đề cao. Bắt đầu đi. Hàn Sơn thật sâu hít một hơi, hai tay múa, vô số thánh lực nhập vào cơ thể mà ra, bắt đầu đem cái này khối thánh cảnh tinh nguyên bao vây lại. Tại cây trong động, trong suốt giữa bạch quang, Hàn Sơn tựu như cùng là toàn thân bao phủ một tầng thánh khiết khí tức, thập phần lợi độn. Bất quá kia sáng này cũng chỉ là tại cây trong động, cũng không có tràn ra đi, cho nên bên ngoài là chút nào nhìn không tới đấy. Đại Kim Bao Tắc thì tiểu ở bên cạnh, lặng lặng nằm sắp lấy, thỉnh thoảng chú ý thoáng một phát bên ngoài. Đàm Nhiệm chạm canh gác dò xét nhân vật. Ông Hàn Sơn thần thức vừa mới tham dò vào tiến cái này thánh cảnh tinh nguyên chính giữa một kia, cái này thánh cảnh tinh nguyên vậy mà không hề dấu hiệu chấn động lên. Tựa hồ là không bị Hàn Sơn không chế một loại. Hàn Sơn cảm thấy chấn động, hẳn là cái này thánh cảnh tinh nguyên lên, còn có chứa trước kia cái kia Mai Liên Tử thần thức. Hàn Sơn trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thánh cảnh trung vị cường giả thánh cảnh tinh nguyên, cho nên lúc này đây gặp được loại tình huống này cũng là trước nay chưa có. Trong khoảng thời gian ngắn Hàn Sơn cũng không biết nên làm như thế nào, đến lại để cho cái này thánh cảnh tinh nguyên không hề chấn động. Ông, ông, không ngừng, cái này thánh cảnh tinh nguyên vậy mà càng chấn động càng lợi hại. Hàn Sơn trên hai tay không ngừng có thánh lực tác dụng, ý đồ khống chế được cái này thánh cảnh tinh nguyên, tuy nhiên lại lộ ra có chút khó có thể khống chế. Thậm chí là tại bên ngoài Đại Kim Bảo cũng là phát hiện ra Hàn Sơn dị thường tình huống. Đại Kim Báo hô đứng thẳng lên, hai cái cực đại con mắt nhìn về phía Hàn Sơn, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng đến, nhưng là hắn nhưng cũng là chút nào không biết nên làm sao bây giờ. Đại Kim Báo thậm chí cũng không biết là đã sinh cái gì sự tình. Hô! Đại Kim Báo đột nhiên đứng thẳng lên, lưỡi cái chân trước thu hồi, người lập mà lên, dần dần, Đại Kim Báo trên người mau đều thu nạp trở về, dáng người cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng nhất lại biến thành cái kia phó thiếu niên bộ dáng. Hắn lo lắng trên mặt đất đi tới đi lui, nhìn xem Hàn Sơn cái này bước bộ dáng, nóngội không thôi. Hàn Sơn trên đầu đều đã bắt đầu bất trụ chạy xuống hãn, hai tay đã bắt đầu chấn động, thế nhưng mà nhưng lại không biết như thế nào khống chế cái này trung vị thánh cảnh tinh nguyên. Trong thánh cảnh này vị cường giả thánh cảnh tinh nguyên, tại nguyên chủ nhân tử vong thời điểm, là có thể tại trong nháy mắt bám vào thượng bộ phân thần thức đấy. Như là cường giả, tại trong thánh cảnh này vị cường giả trước khi chết, là hội thêm một cái đằng trước sát chiêu, lại để cho trong thánh cảnh này vị cường giả triệt để chết đi, cũng sẽ không có đằng sau những sự tình này. Bất quá Hàn Sơn nhưng lại không biết được, lần thứ nhất làm chuyện như vậy tình, cũng là không có bất kỳ kinh nghiệm mà theo. Ngừng Hàn Sơn đột nhiên trợn quát một tiếng, thoáng cái lực, thần thức bao trùm lên đi, trong thân thể vô số thánh lực cũng là bay vọt mà ra, đều đem cái này thánh cảnh tinh nguyên bao vây lại. Lần này, thánh cảnh tinh nguyên chấn động biên độ giảm xuống, tựa hồ là bị khống chế ở. Bên ngoài đại kim báo nhìn, cũng là thoáng thở dài một hơi, tựa hồ Hàn Sơn cũng không phải tàu hỏa nhập ma. Bất quá khi sự tình người Hàn Sơn nhưng lại có khổ tự biết. Hắn đây chỉ là cưỡng ép đem thánh cảnh tinh nguyên bao vây lại, nếu là chờ hắn thánh lực chờ một lát tiêu hao hết, vậy hắn tiểu hoàn toàn đã mất đi cái này thánh cảnh tinh nguyên khống chế. Chờ đến lúc đó, Liên thật sự không có biện pháp rồi. Hàn Sơn có thể cảm giác được, cái này Thánh cảnh tinh nguyên thượng diện bám vào lấy thần thức, là muốn hướng ra ngoài chạy, thoát ly khống chế của hắn. Hàn Sơn trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một nụ cười khổ đến, cái này Mai Liên Tư chết rồi, đều muốn bám vào thần thức, không được ta thu cái này một quả Thánh cảnh tinh nguyên. Theo Hàn Sơn trong cơ thể thánh lực không ngừng sôi mọn, Hàn Sơn cũng là có chút ít chống đỡ không được. Lúc này thời điểm, Hàn Sơn chỉ cảm thấy trong cơ thể khẽ động. Trong cơ thể hắn viên Mãn tinh nguyên bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Cái này viên Mãn tinh nguyên, chỉ là nhẹ nhàng chấn động một cái ra một đạo gợn sóng, đạo này gợn sóng như là nước rung động một loại, không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán mở đi ra, thoáng cái tiểu xuyên thấu Hàn Sơn thân thể, đã đến ngoại giới, tiếp xúc đến trong thánh cảnh kia vị tinh nguyên, cái này tiếp xúc, gợn sóng tựa hồ là có được lấy nào đó thần lực một loại, Hàn Sơn phí hết lớn như vậy khí lực đều đối với cái này thánh cảnh tinh nguyên không có biện pháp, cái này một đạo gợn sóng, nhưng lại lại để cho cái này thánh kinh tinh nguyên triệt triệt để để yên tĩnh trở lại, tựa hồ trong cơ thể ta cái này viên mãn tinh nguyên còn có thể áp chế cái này thánh cảnh tinh nguyên, Hàn Sơn trong nội tâm vui vẻ bất quá tưởng tượng cũng hiểu vốn là đầy tinh nguyên tổng công ty vậy thì so thánh cảnh tinh nguyên cao hơn một cái cấp bậc có thể qua đơn giản áp chế cũng là có lẽ cái này chuối xuống chế thánh cảnh tinh nguyên thượng diện bám vào lấy mai liên tư cái kia cuối cùng một vòng thần thức cũng là rốt cục tiêu tán không còn mai liên tư người này cuối cùng từ trên cái thế giới này triệt để biến mất rồi hô hàn sơn thở dài ra một hơi trong lòng cũng là buông lòng vừa rồi thật sự là quá mức khẩn trương lại để cho hàn sơn phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm cái này có lẽ có thể luyện chế hấp thu Hàn Sơn một lần nữa bắt đầu vừa rồi quá trình bắt đầu luyện chế cái này Thánh Cảnh Tinh Nguyên. Bên ngoài Đại Kim Bào rốt cục kiên lòng. Một lần nữa đi ra ngoài xem xét bên ngoài đi. Trong khi tu luyện Hàn Sơn đem cái kia khỏa Thánh Cảnh Tinh Nguyên thoáng cái nuốt vào trong miệng của mình, theo trong thân thể kinh mạch, sau đó mau đem này cái Thánh Cảnh Tinh Nguyên hấp thu đến chính mình trong đan Điền, sau đó lại chậm rãi luyện hóa. đã có viên mãn Tinh Nguyên sau khi áp chế, này cái Thánh Cảnh Tinh Nguyên tiểu yên tĩnh nhiều hơn, ngoan ngoãn chờ Hàn Sơn đến luyện hóa hắn. Theo Hàn Sơn Thánh lực không ngừng xâm nhập, cái này Thánh Cảnh Tinh Nguyên bắt đầu như là khối băng đồng dạng không ngừng hòa tan chính mình, hóa thành từng đạo thánh lực, tràn ngập tại Hàn Sơn trong cơ thể, tốt bàng bạc năng lượng. Cái này trung vị thánh cảnh tinh nguyên, chính là muốn so hạ vị thánh cảnh tinh nguyên cường rất nhiều. Hàn Sơn một nuốt vào này cái thánh cảnh trung vị tinh nguyên, thoáng cái cũng cảm giác được bên trong cái loại nảy trướng bụng cảm giác. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, Hàn Sơn cũng dần dần bắt đầu tiêu hóa này cái thánh cảnh tinh nguyên. Nếu chỉ là một quả thánh cảnh hạ vị thánh cảnh tinh nguyên, đó chính là chỉ cần mấy ngày thời gian có thể hấp thu xong. Nhưng lần này Hàn Sơn nhưng lại dùng một cái thánh cảnh hạ vị thân hình đến hấp thu một quả thánh cảnh trung vị tinh nguyên, cái này cần rất lâu thời gian tới tiếp thu rồi. Tại nơi này tiếp thu trong quá trình, Hàn Sơn còn cần tốn hao càng nhiều nữa kinh nghiệm đến cam đoan thân thể của mình không bị lách vào bạo. Lúc này, Hàn Sơn thân thể tự như cùng là một cái khí cầu, mà cái này thánh cảnh tinh nguyên chỉ tại không ngừng hướng bên trong thổi phồng. Hàn Sơn đã muốn đại lượng hấp thu cái này thánh cảnh tinh nguyên, đồng thời còn nếu không đoạn áp suất bên trong năng lượng bằng không thì đợi đến lúc Hàn Sơn thân thể của mình chịu không được thời điểm, vậy hắn cũng chỉ có tự bạo kết cục rồi. Rốt cục ba tháng qua đi, Hàn Sơn thánh cảnh tinh nguyên hấp thu cũng đến cuối cùng một cái giai đoạn, hắn là sắp đột phá trung vị rồi. Hàn Sơn có thể cảm giác được trong cơ thể truyền đến cái loại lời huyền ảo cảm giác, hắn có thể cảm giác được, chính mình lập tức muốn đi vào thánh cảnh trung vị tầng thứ. Ông, theo một cỗ chấn động, Hàn Sơn rốt cục tại chủ giới, hoàn thành lần thứ nhất đột phá, thăng cấp. ở giữa thiên địa, Hàn Sơn đỉnh đầu chỗ đống nhiên xuất hiện một mảnh tường vân, tường vân bao phủ chiếu dọi xuống một đạo quang mang đến, chính chiếu xạ đến Hàn Sơn trên người. đây chính là thánh cảnh cường giả tại tăng lên thời điểm, sẽ xuất hiện thiên địa dị động. đương tu luyện giả từ trong kinh giai đoạn. Tấn Thăng đến khi đạo giai đoạn về sau, không có qua một cái đại giai đoạn là hội nương theo lấy trong thiên địa dị động, nhất là đạt đến thánh cảnh về sau, mỗi qua một cấp độ đều thập phần gian nan. Theo thánh cảnh hạ vị đến trung vị, trung vị đến thượng vị, thậm chí theo thánh cảnh đến viên mãn cường, giả, cái kia trong ngay mắt đều sẽ xuất hiện thiên địa tường vân bao phủ. Mà giờ này khắc này, Hàn Sơn cũng là tại tường vân bao phủ phía dưới, Tấn Thăng đến thánh cảnh trung vị, cái kia đạo quang mang thoáng cái bao phủ đến Hàn Sơn trên người. Hàn Sơn cảm giác được trong thiên địa tựa hồ có một cỗ long vô địch thuần túy năng lượng đang giúp trợ chính mình cải tạo thân thể. Đây đã là bị người quyển sách công pháp cải tạo cực kỳ hoàn mỹ thân thể, lại một lần nữa bị thiên địa năng lượng chỗ sửa tại, trở nên càng hoàn mỹ. Cái này cải tạo phương thức. Hàn Sơn đột nhiên cảm giác được chính mình một mực tu luyện nhân thiên công pháp, cái loại lời cải tạo thân thể tố chất phương pháp, tựa hồ là cùng trước mắt một màn này cực kỳ tương tự. Này thiên địa năng lượng sửa tại tu luyện giả thân thể tố chất phương pháp. Bất quá bất đồng điểm ở chỗ này thiên địa năng lượng sửa tại thân thể tố chất chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mà Hàn Sơn nhân thiên công pháp nhưng lại bao giờ cũng đều là tại vận hành trạng thái lại để cho Hàn Sơn thân thể trở nên càng thêm cường kiện. Chính vào lúc này, nơi đây phía đông nam đang có một cái ba người tiểu đội đống nhiên cảnh giác. Lam đội trưởng, ngươi xem vậy có phải hay không tưởng Vân Thiên Chiếu? Ba người tiểu đội chính giữa nữ đội viên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Lúc này ở đằng kia một chỗ phía chân trời, đúng là có một mảnh tường vân, tường vân chính giữa thì là Long vô địch có một đạo của sáng, một mực chiếu trên mặt đất. Cái kia Lam đội trưởng cũng là cho mày ngẩng đầu nhìn sang, đống nhiên nở nụ cười, ha ha, lại vẫn có người dám tại vị này mặt chiến trường tu luyện cái này tiện nghi chúng ta nếu là người của đối phương chúng ta đây vừa vận nhặt cái tiện nghi cái này lam đội trưởng mời đến thoáng một phát chính mình hai gã đội viên thanh hồng thái thản đi theo ta người tu luyện này tại tân chức thời điểm sẽ có một thời gian ngắn cải tạo thân thể thời gian mà lúc kia cũng chính là cái này người tu luyện người thân thể tố chất thấp nhất thời điểm chúng ta muốn lúc này thời điểm đi qua đó là nhặt một cái đại tiện nghi a ba người này tiểu đội đặt mạnh lấy bước chân hai chân cách mặt đất tuy nhiên không thể không chúng phi hành thế nhưng mà tầng trời thấp phi hành vẫn là có thể lấy Ba người hướng phía Hàn Sơn phương hướng nhanh bay đi. Mà lúc này Hàn Sơn, như cũng là hồ đồ không có cảm giác, vẫn còn tường vân thiên chiếu xuống, không ngừng hấp thu lấy đến từ trong thiên địa năng lượng. Chương 316: Sacker. Cái này một chi ba người tiểu đội thân phận cùng Hàn Sơn cùng loại, cũng là tại chiến trường sơ kỳ, tiến đến tự do đánh chết cường giả. Trải qua cái này tiến vào vị diện chiến trường gần 4 tháng chém giết. Cái này chi ba người tiểu đội đã thành công giết chết lần giới thế lực phần đông cao thủ. Cái này chi ba người tiểu đội, đội trưởng Lâm Bác, là một gã thiên tài cao cấp cường giả. Tại đây chủ giới cũng là một cái có chút danh tiếng đích nhân vật. Dựa vào một bộ nhạn khẩu quyết, tại đây chủ giới xông ra to như vậy danh khí, mà lần này cũng là thừa lúc cơ hội này đi vào vị diện chiến trường, thu hoạch đầy đủ chiến công, trở về tốt đổi lấy phần thưởng. Mà Lam Bác thủ hạ hai gã cao thủ, Thanh Hồng, Thái Thản, cũng là hai gã hết sức xuất sắc thành viên. Ba người này vốn là một chi phối hợp nhiều năm đội ngũ, ba người liên thủ sau so đích thực lực, đó là thập phần cường đại đấy. Chi đội ngũ này, cũng là lần này chủ giới thế lực một chi cường độ. Tại vừa nhìn thấy Hàn Sơn cái kia thăng cấp mà sinh ra Thiên Chiếu tường Vân về sau, Lam Bác cái này chi tiểu đội không chút nghĩ ngợi, tiểu hướng phía Hàn Sơn cái hướng kia bay đi. Bọn hắn căn bản không e ngại người này vừa mới thăng cấp tu luyện giả. Loại này tường Vân Thiên Chiếu là thánh cảnh cấp bậc cường giả tại phi thăng thời điểm xuất hiện đấy. Cho nên người này cường giả tối đa cũng chỉ là theo thánh cảnh trung vị thăng cấp đến thánh cảnh thượng vị mà thôi. Đội trưởng này Lam Bác, thế nhưng mà một gã đã đạt tới thánh cảnh thượng vị nhiều năm cường giả, như thế nào hội sợ như vậy một cái vừa mới đi vào thánh cảnh thượng vị tu luyện giả đâu này. Lúc này, tại cây trong động Bên cạnh một mực thủ hộ lấy Đại Kim Báo, trong mắt cũng là dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng đến. Hắn một bên khẩn trương hề hề nhìn xem bên ngoài, nhìn nhìn lại Hàn Sơn. Hàn Sơn có thể tiến giai, Đại Kim Báo trong lòng cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá hắn cũng hiểu được, giờ này khắc này, tại vị này mặt chiến trường, thật sự là quá mức nguy hiểm. Loại này tiên chiếu tường vân, rất có thể sẽ đem phụ cận địch nhân treo chọc tới. Điểm này, Đại Kim Báo thập phần tính tưởng. Cho nên lúc này thời điểm, Đại Kim Báo dứt khoát đi đến hốc cây khẩu chỗ đó, một mục thủ vệ lấy hốc cây hy vọng có thể tại Hàn Sơn hoàn thành tân chức trước khi thủ hộ ở. Cái này tân chức mặc dù chỉ là một cái thời gian không lâu, đại khái cũng chỉ có 5 6 giây mà thôi, thế nhưng mà đối với thánh cảnh cường giả mà nói, 5 6 giây lại là có thể phi hành qua rất dài khoảng cách, cũng có thể thi triển ra vô số chiến kỹ rồi. Vèo, vèo, vèo. Giữa không trung, tiếng xé gió đại tác. Lam bác cái này một chi tiểu đội dùng một cái cực nhanh độ, rất nhanh liền đi tới hốc cây bên ngoài. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tất thị cũng xuất hiện một người mặc rách dưới áo dài trung niên nhân, nhân. Trung niên nhân, nhân này đúng là cùng Hàn Sơn từng có gặp mặt một lần, tại tổng chỉ huy quân doanh châu đó gặp qua một lần hoa tỏa. Hoa tỏa cũng là phát giác được nơi này có người tấn cấp, trong nội tâm khiếp sợ phía dưới, cũng là tới trai nhìn một chút. Hoa tỏa đã sớm hiện đối diện ba người kia, trong nội tâm kinh hãi càng tăng lên. Hoa tỏa đã sớm nghe nói qua Lam Bác chi đội ngũ này vì dành, cho nên hoa tỏa cũng là kiệt lực đem mình hảo hảo che giấu, không bị chi đội ngũ này hiện, đồng thời, ánh mắt thì là cùng Lam Bác đồng dạng, tụ tập tại Hàn Sơn trên hốc cây kia mặt. Đây là người nào, cũng dám tại vị này mặt chiến trường tăng cấp. Hoa tỏa trong nội tâm chấn động không thôi. Thánh cảnh cường giả tuổi thọ vô hạn, hoàn toàn có thể ở bên ngoài tiểu tấn cấp tốt, đi vào nữa chiến đấu đó à. Nay vị diện chiến trường khắp nơi nguy cơ trùng trùng, đúng là chủ giới cùng lần giới cái này, lượng thế lực lớn giao tiếp chiến trường, như thế nào có thể ở chỗ này thăng cấp đâu này? Đồng thời, hoa tỏa trong lòng cũng là có chút bội phục thăng cấp người này, người này chỉ cần là dám tại ở chỗ này thăng cấp, đã nói lên người này đảm lượng cùng tự tin không giống bình thường. Hoa tỏa tự hỏi, chính hắn là tuyệt đối không dám ở loại này địa điểm tiến hành thăng cấp đấy. Như hắn cũng thật sự cảm thấy thăng cấp cánh cửa Hắn tuyệt đối là chọn trước gấp chế thoáng một phát, đãi 10 năm sau đi ra ngoài lại lựa chọn thăng cấp. Đại Kim Báo tại hốc cây khẩu, thoáng cái tiểu nhìn thấy bên ngoài nhanh tầng trời thấp phi hành tới Lam Bác ba người. Mặc dù lớn Kim Báo không biết ba người này, bất quá cũng là thoáng cái khẩn trương lên, cả người thần kinh căng cứng, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lúc này thời điểm, khoảng cách thiên chiếu tường vân, cũng chỉ là xuất hiện 3 giây tả hữu thời gian. Hàn Sơn còn có lượng đến 3 giây, mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Trước đây, Đại Kim Báo chỉ có thể một người tác chiến, còn phải bảo vệ tốt Hàn Sơn bản thể. Đúng Đại kim báo nổ quát một tiếng, trực tiếp hóa thân thành phẩm thể, chuẩn bị cùng ba người này dốc sức liều mạng rồi. Nồng đậm đám lông mềm đại kim báo trên thân thể toát ra, lập tức biến thành một đầu uy phong lẫm lâm báo tử. Cái này báo tử có thật dài răng nanh, nhai răng nghiến miệng xem hướng ra phía ngoài ba người kia, ánh mắt chính giữa mang theo nồng đậm căm thù. Ha ha, chỉ có một thủ hộ lấy, Người nọ có lẽ còn có vài giây đồng hồ thời gian không thể động, chúng ta lên. Lam Bắc Thần thức thoáng tìm gọi cha, con mắt ưu lã sáng ngời. Hắn đã là hiện, người này rõ ràng cho thấy lần giới thế lực đấy. Đây chính là cầm ban thưởng tốt tình huống a. Mấy tháng này, Lam Bác vây tay một cái, Thái Thản cùng Thanh Hồng tiểu hướng phía gốc cây sông tới. Thái Thản thân thể cực lớn, toàn thân cơ bắp càng lại như từng khối từng khối thạch đầu một loại, có rõ ràng đường cong, hở ra từng khối cơ bắp, cực đại thân hình, lại để cho Thái Thản thoạt nhìn so đại kim báo còn cường tráng hơn. Thái Thản ầm ầm trùng kích đi qua, thoáng cái cùng với đại kim báo đánh đến cùng một chỗ. Đại kim báo cũng làm móng đuôi vung lên, bên trong mấy cùng hàn lóng lánh trưởng trảo liền từ bản thân trong đưa ra ngoài, xoe xẹt làm hoa tại Thái Thản cái kia thô giáp làn da thực diện. Ngượng nhịu ngượng nhịu cái này móng nuốt cùng làn da tiếp xúc, thượng diện vậy mà sinh ra kim loại dao kích hỏa hòa. Thái Thản nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay thoáng cái bảo trụ đại kim báo vương eo, sau đó mãnh liệt hướng mặt đất ngã đi. Đại kim báo so về Thái Thản đến, càng làm muốn linh hoạt nhiều, nhẹ nhàng uốn lẹo, tiêu thoát ly Thái Thản khống chế, phanh thoáng một phát đá văng Thái Thản, thuận thế hướng phía sắp tiếp cận hốc cây khẩu thanh hồng nhào tới. ở bên cạnh, Thái Thản thanh hồng cùng đại kim báo khai chiến, mà bên kia Lam Bác nhưng lại cánh tay một ván, đống nhiên trong hư không xuất hiện một bả màu xanh da trời sáng long lanh chưởng cung cái này Trường Cung tại đây trong hư không xuất hiện cực kỳ đột ngột, hơn nữa thoáng hiện lấy quỷ dị sáng giỏi. Sa Sa Hoa tỏa xem xét, con mắt tịu thẳng, nhạn khẩu cung. người nọ muốn thảm rồi. Hoa tỏa cũng là nhận ra Đại Kim Báo cùng Hàn Sơn, nhớ rõ cái này từng có gặp mặt một lần hai người, bây giờ nhìn đến Hoa tỏa một triệu ra cái thanh này Trường Cung đến, đáy lòng tịu là mắt lạnh. Lang bác cái này Dương Trường Cung một triệu đi ra, Hoa tỏa là triệt để giúp không được gì rồi. Nếu như giờ phút này Hoa tỏa lao ra, cái kia không chỉ có cứu không được Đại Kim Báo cùng Hàn Sơn, nhưng lại khả năng đổi bên trên tính mạng của mình. Hoa tỏa tại công sự che chắn đằng sau cắn chặt giang quan, mà hắn trong suy nghĩ cũng là kịch liệt làm lấy đấu tranh. Hai con ngươi khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân hướng đi. Lam bác kẹp miệng nổi lên nhàn nhạt dáng tươi cười đến, hắn cánh tay dài hơi duỗi, màu xanh da trời nhạn khẩu cung thoáng cái bị hắn kéo thành một cái hình tròn, mà một mực thánh lực hình thành màu xanh da trời mũi tên trì cũng là đông nhiên hiện hiện tại nhạn khẩu trên cung mặt. Lam bác cái này một chi màu xanh da trời mũi tên trì uy lực mạnh, có thể trực tiếp đem Hàn sơn tinh cả cái này gốc cây cùng một chỗ anh nát đấy. Không được, được cứu trợ thoáng một phát hắn tại công sự che chắn đằng sau hoa tỏa rốt cục làm ra quyết định của mình hàm răng cắn chăm chú lần này quyết định cũng là lại để cho hắn đã có đầu đầy đại hãn lần này lao ra tuy nhiên khả năng sẽ chết rồi có thể hoa tỏa hay vẫn là quyết định sông hừ chết đi hoa tỏa toàn thân rách rưới cả người hình tượng tiệu như cùng là ven đường tên ăn mày một loại rất hiển nhiên hắn là vừa vặn trải qua một hồi ác chiến mà lúc này thì là trực tiếp đem vừa rồi vẻ này oán khí thêm đã đến giờ phút này làm bát trên người chết hoa tỏa trợn quát một tiếng theo công sự che chắn đằng sau sông lên mà ra Thẳng đáp hướng phía thi triển lấy nhạn khẩu quyết Lam Bắc vọt tới. Đang gõ đấu bên trong đích thanh hồng cùng Thái Thản cũng là liếc mắt liền thấy được lao tới hoa tỏa, vội vàng muốn đi qua ngăn cản, có thể đại kim báo linh hoạt thân hình, cuốn bọn hắn căn bản phân không khai thân. Đại kim báo móng đuốt rũ ra, vụt vung qua thanh hồng nơi bả vai. Lập tức, một mảnh đỏ tươi máu tươi nhuộm hồng cả cái này thanh hồng bả vai quần áo. Loại này thời khắc mấu chốt, đại kim báo trực tiếp thi triển chính mình Thiên Phú Tuyết Chiêu, phá vỡ thanh hồng bên ngoài thân phòng ngự, vết cắt thanh hồng bả vai. Lại nhìn cái kia Thái Thản, toàn thân làn ra tựa hổ như là thiệt độ. Như thế nào cắt cũng cắt không thương. Lam bác cái này một chi nhạn khẩu mũi tên đang muốn bắn đi ra, không ngờ bên cạnh lao tới một người, thiên quân một cực kỳ, Lam bác quyết đoán cải biến xạ kích phương hướng, hướng phía hoa tỏa tiểu là một mũi tên, cái này một mũi tên biến ảo góc độ quá lớn. Tuy nhiên thượng diện uy lực mười phần, thế nhưng mà Lam bác tay du lên, lại hơi hơi độ lệch một kia phương hướng. Hô, có lẽ bắn không trúng. Hoa tỏa khơi dậy sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, thoáng trần trở về sau, chứng kiến chi kia mũi tên bắn trịch, cảm thấy không nữa bắn trực tiếp rút ra bản thân sau lưng có hai thanh trường kích đến vung vậy lấy hướng Lam Bác phóng đi. Lúc này thời điểm trên bầu trời cái kia đóa thiên chiếu thừng vân, rốt cục vung hết chính mình cuối cùng một chút hiệu quả, thời gian dần qua tản mở đi ra. Không xong, hắn hoàn thành. Lam Bác chăm chú nhíu thoáng một phát lông mày, lại quay đầu chứng kiến cái này xông lại hoa tỏa, lập tức tâm phiền không thôi. Đúng là trước mắt cái này chuyện xấu, làm rối loạn hắn tiết tấu. Lam Bác nộ khí thoáng cái đi lên, nhạn khẩu cung theo cánh tay dài bên trên cầm xuống, phải tay nắm chặt với nước, cái này nhạn khẩu cung thình lình liền trực tiếp biến thành một bả vũ khí cận chiến. Lam Bác nhạn khẩu quyết không chỉ có là một môn công kích từ xa chiến kỹ, càng là Lam Bắc lĩnh ngộ địch Long không, thủy hệ một loại công kích phương thức, có thể tại trong nháy mắt tuân ra cường đại sức chiến đấu đến. Nếu là cận chiến, tắc thì có thể thi triển ra lấy nhu thắng cương hiệu quả. Hoa tỏa hai thanh trường kích vừa xong, Lam Bắc nhạn khẩu cung tiểu biến ảo ra hai cái rắn nước, cuốn quanh đi lên. Cái này Hoa tỏa tu luyện chính là thổ hệ, tại thổ hệ bên trên áo nghĩa không giống người thường, cũng là lĩnh ngộ thổ hệ kiên cường đặc điểm, nhưng là hôm nay hắn gặp được chính là lấy Nu thắng cương Lam Bác, lại là có chút có lực không chôn dùng cảm giác. Hai cái trường kích khiến đi lên nhưng lại đánh không xuất ra huy lực đến, chỉ có thể nhìn đến hai cái trường kích bị hai cái huyền hóa ra đến rắn nước trái mang thoáng một phát lại mang thoáng một phát. Đem hoa tỏa lực đạo cũng đều thuận thế tan mất rồi. Báo tử. Lúc này thời điểm, chỉ nghe bên trong hốc cây vẹn vẹn ra một tiếng gầm lên, ầm ầm. Theo cái này âm thanh bạo tiếng nổ, vô số cây cối thân cảnh bị tạc liệt đến giữa không trung, toàn bộ hốc cây trở nên nát bấy. Tùy theo mà đến, Hàn Sơn trực tiếp từ bên trong bò ra. Hô. Chỉ là trong ngay mắt, Hàn Sơn tiểu hoàn thành mấy trăm mét di động, thoăn cái đã đến đại kim báo bên cạnh. Hàn Sơn tay phải hư trường, tựa hồ là trong tay nắm lấy một thanh hỏa, cái này hỏa sáng long lánh, hiện ra quang mang màu vàng. Thoáng cái bị Hàn Sơn vung đánh cho đi ra ngoài. Thái Thản nộ quát một tiếng, thân thể cao lớn thoáng cái ngăn cản đi lên, ý đồ dùng thân thể của mình chống được Hàn Sơn cái này nhớ công kích. Thái Thản cũng là lĩnh ngộ thổ hệ áo nghĩa, hắn đem thổ hệ phòng ngự một loại áo nghĩa lĩnh ngộ đến địch lòng không một cái cực điểm, thi triển đi ra lực phòng ngự cực cao, mà ngay cả đại kỳ báo cũng thì không cách nào trực tiếp dùng thiên phù áo nghĩa bài trừ mất lấy Thái Thản lực phòng ngự. Thế nhưng mà lần này Hàn Sơn dùng ra thế, nhưng mà Toái Kim Lưu, cái này Toái Kim Lưu thoáng cái tiểu xuyên thấu Thái Thản bộ ngực, theo Thái Thản sau lưng xuyên ra ngoài. ầm ầm, Thái Thản như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, ầm ầm ngã xuống. Báo Tử, ngươi đi giải quyết cái kia. Đội trưởng này ta để đối phó. Bên này chỉ còn lại có một cái bị thương thanh hồng, Đại Kim Báo hoàn toàn có thể đối phó. Hàn Sơn vừa quay đầu, ánh mắt đặt ở bên này lam bát trên người, trong ánh mắt mang theo nồng đậm cừu hận. Người này tại ta thời khắc mấu chốt muốn thừa ta chi nguy. Hàn Sơn trong nội tâm đã nổi lên đầm đặc sát cơ đến. Chương 317, đánh chết Lam bác. Đại ca, Đại Kim Báo vừa nhìn thấy Hàn Sơn bình yên vô sự đi tới, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn làm nhiều như vậy sự tình, còn không phải là vì thủ hộ Hàn Sơn có thể thuận lợi đi ra. Hơn nữa Đại Kim Báo cũng là nhạy cảm hiện, lần này Hàn Sơn đi ra về sau, toàn thân mang theo cái kia cổ không hiểu khí thế, rõ ràng cùng trước tiên là hoàn toàn bất động. Vốn là Đại Kim Báo còn có chút bận tâm trước mắt những địch nhân này, bất quá chứng kiến Hàn Sơn chỉ là đơn giản một chiều, tiêu giết chết cái này, chính mình khó có thể đối phó thái thản về sau, trong nội tâm hiện hiện cái kia cổ tự tin lập tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Đống Nhiên tâm đó, tựa hồ cường giả cùng kẻ yếu thân phận trao đổi một nửa. Mà ngay cả vừa mới ôm hẳn Phải chết quyết tâm hoa tỏa, thấy Hàn Sơn cũng là hai mắt tỏa sáng. Có lẽ, chính mình lần không cần chết. Người thanh niên này. Hoa tỏa trùng trùng điệp điệp nhìn Hàn Sơn liếc, thanh niên này chỉ là đi ra một giây đồng hồ, cái này vừa xuất hiện, sẽ đem trước mắt cái này chiến cuộc hoàn toàn cải biến. Thanh niên này hình như là gọi. Hàn Sơn. Lãnh Bác chứng kiến Hàn Sơn bình yên vô sự, thuận lợi đã tiếp nhận thiên chiếu tường vân, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Thủ hạ Thái Thản tử vong, càng làm cho trong lòng của hắn phẫn hận. Thái Thản theo Lam Bác bao nhiêu năm, phụ trợ Lam Bác bao nhiêu lần theo tử vong trong đào thoát, Lam Bác cùng Thái Thản cảm tình cũng rất thâm hậu, nhưng lại là một chiêu, đã bị trước mắt thực lực này chỉ có thánh cảnh trung vị tiểu tử cho giết chết. Tiểu tử, ngươi tu luyện cái gì với Môn Tả Thuật? Lam Bác nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm hàn trầm trầm vào phiêu phù ở tầng trời thấp Hàn Sơn. Cái này Lam Bác biểu lộ đống nhiên âm hàn xuống, lại để cho bên cạnh Hoa Tỏa thậm chí trực tiếp dùng mình một cái. Hoa Tỏa trong lòng cũng là thẳng bùn chồn, càng rất hiểu rõ đến cái này Lam Bác thực lực độ cao. Lam Bác tại thủy hệ thượng diện tạo nghệ không giống tầm thường, chỉ là cái này uy nộ tầm đó, có chứa âm hàn khí tức cựu thập phần mấy liệt. Hàn Sơn nhưng lại hừ lạnh một tiếng, ta tu luyện là thu người mệnh chiêu số. Cái này âm thanh vừa dứt lời, Hàn Sơn đã lập tức lướt qua mấy trăm mét khoảng cách, thoáng cái xuất hiện tại Lam Bác quanh thân 10m mở có hơn. Chết. Cùng vừa rồi chiêu số không có sai biệt, Hàn Sơn tay phải giơ lên cao cao, một đoàn sáng lóng lánh sáng rọi từ bên trong phóng đi ra, Hàn Sơn trong tay như là nắm một cái tiểu mặt trời một loại, thập phần chói mắt. Cái này đoàn hào quang chính giữa ẩn chứa chính là vừa vặn một chiêu giết chết Thái Thản Toái Kim Lưu. Cảm giác lúc này thân thể chính giữa truyền đến phong phú cảm giác. Hàn Sơn có thể cảm giác được, trong tay Toái Kim Lưu, tựa hồ cũng là so trước kia muốn uy lực lớn hơn rất nhiều. Hiện tại Hàn Sơn tấn chức thánh cảnh trung vị, thực lực đột nhiên tăng vọt, hơn nữa vừa rồi thiên địa tưởng vân ưu hóa cải tạo thân thể của hắn, Hàn Sơn lúc này trong cỗ thân thể này mặt, tựa hồ khắp nơi đều có một cỗ phong phú cảm giác, lúc trước còn có chứa cái kia một kia hư cảm giác, hoàn toàn biến mất rồi. Hư, muốn giết ta Lam Bác, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được cái này một chi nhạn khẩu mũi tên. Lam bác khẽ mở bờ môi, thanh âm có chút hàn rộng, tựa hồ là đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, toàn bộ đều tập trung vào rảnh tay ở bên trong, mà nói lời nói đều khó khăn rồi. Lúc này Lam bác cũng là sớm liền chuẩn bị tốt, đem trong tay nhạn khẩu cung hoành nhấc lên, một mực nhắm ngay sông lại Hà Sơn. Nhạn khẩu trên cung mặt màu xanh da trời, mũi tiên chi thoáng hiện lấy quỷ dị màu xanh da trời, không biết lúc nào sẽ lặng yên bắn ra. Nhạn khẩu quyết tuyệt học, có ba chi thần kiếm, một người, một tiếng chỉ có thể dùng ba lượt, mà ta cái này lần thứ nhất cũng là uy lực mạnh nhất một lần. Hừ hừ không không cần biết ngươi là cái gì người, hôm nay có thể nhấm nháp đến ta cái này nhạn khẩu quyết chính thức tuyệt học, ngươi cũng chết cũng không tiếc rồi. Lam bác lời này nói vô cùng gian nan, khí lực toàn thân, tựa hồ cũng là bị trong tay cái kia một ngụm nhạn khẩu cung cho toàn bộ rút đi. mà trong nấy mắt, Lam bác sắc mặt cũng là trở nên vô cùng tái nhợt. bất quá, khoe miệng của hắn lại hơi hơi nhếch lên, chỉ cần hắn cái này tay trái nhẹ nhàng sau rồi, tung ra cái này nhạn khẩu cung, cái này chi có chứa tuyệt luân lực đạo mũi tiên chi, là hội bắn về phía trước mắt người thanh niên này. Hoa tọa ở bên cạnh xem tâm kinh đẳng hàn mà hắn cũng là cảm thấy theo lượng trên thân người truyền đến cái kia hai cố cường đại khí tức, Hàn Sơn trong tay tháo Kim lưu, lại để cho hắn theo trong nội tâm tiểu thập phần sợ, mà Lam Bác trong tay nhạn Khẩu Quyết, càng là trong truyền thuyết tuyệt học chính giữa tuyệt học, bình thường tên bắn ra cũng đã đã có được lớn lao uy lực, hiện tại Lam Bác sử xuất cái này cấm chế cấp 30 tên, uy lực kia càng là cao đáng sợ. Hoa Tỏa cảm giác trái tim của mình đã sắp theo cổ họng mình trỗi nhảy ra, chút bất chi bất giác, hắn tình lình hiện mình đã bị hai người khí thế sinh sinh áp lùi về phía sau vài chục bước. Sa Sa đánh thẳng đấu lấy đại kim báo cùng Thanh Hồng cũng là đã nhận ra bên này biến hóa, lo lắng tầm đó, cũng là tìm thời cơ chú ý bên này. Hừ, chết đi. Lam Bác sắc mặt tái nhợt đống nhiên trở nên đường hồng, tối nghĩa nuốt từng ngụm nước về sau, độ ngực kịch liệt phập phồng tầm đó, tay trái động. Cái này bưng lỏng, nhạn khẩu quyết muốn bắn ra. Cảnh tượng này, nhưng lại tại thời khắc này đột nhiên cứng lại rồi. Cái kia đang muốn hành động Lam Bác, đột nhiên tựa hồ là bị thời gian định dạng hoàn chỉnh đóng dạng, không nhúc nhích, mà trên mặt của hắn, theo cái kia cường hỉ, cũng đột nhiên biến thành mờ mịt, ngược lại kinh ngạc, kinh ngạc hắn vậy mà hiện chính mình dĩ nhiên là đã mất đi nhất vốn là hành động lực lượng, tựa hồ là có một cố lực lượng đem hành động của hắn cho ngăn lại. thoáng nghiêng đầu, khoe mắt liếc qua thoáng cái nhìn thấy một cái người quen. thanh niên này lúc nào đã đến sau lưng ta đấy? thoáng cái, lam bác chỉ cảm thấy chính mình trên chán, giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh tụt tích rơi xuống. tại phía sau hắn, một người mặc trường bào màu lam Hàn sơn, toàn thân tiệu như cùng là một đầu rắn nước một loại, dùng một cái quỷ dị tư thế đem lam bác hoàn toàn cuốn quanh. lam bác tứ chi, bởi vì bị cái này trường bào màu lam hà sơn kéo động lên mà không cách nào có bất kỳ động tác, không có thể động a. Tại Lam Bác đối diện, Hàn Sơn thanh niên bỗng nhiên vang lên. Cái này Lam Bác cũng là lại càng hoảng sợ, lại đảo mắt nhìn sang, trong nháy mắt Minh Bạch đã sinh cái gì sự tình. Phân thân, phân thân thuật, tại đây chủ giới không có có bao nhiêu người nắm giữ, cái này phân thân thuật là một loại cực kỳ khó khăn tu hành công pháp. Lam Bác tu hành chủ giới nhiều năm, cũng chỉ gặp một hai người tu hành thành công trải qua phân thân thuật, mình bây giờ dĩ nhiên cũng làm đụng một cái đằng trước. Vất quá giờ này khắc này, Lam Bác nhưng lại không kiềm suy nghĩ những thứ này. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể một cô nước lũ, từ đan điền chỗ bắt đầu, đột nhiên như cùng là vỡ đê một loại, vô số thánh lực thoáng cái cản trả. Những thánh lực kia vốn là muốn hộ tống nhạn khẩu quyết thoáng cái tuôn ra đi, có thể hàn sơn cái này cản lại ở hắn, lại để cho trong cơ thể hắn tích góp từng tí một lên vô số lực lượng tìm không thấy chỗ tháo nước, đành phải tại trong cơ thể của hắn nổ lên đến. Hôm nay Lam Bác thân thể tiểu tương đương với là một cái sẽ phải bạo tạc quả bom một loại, vô số thánh lực đã là không bị không chế ở trong cơ thể của hắn tán loạn. Lam Bác sắc mặt cũng trong nháy mắt này theo ửng hồng biến thành màu đỏ tím. Hàn Sơn trong mắt rét lạnh hào quang lóe lên rồi biến mất. Trong tay sáng rọi tiểu cầu đống nhiên rơi xuống, theo Lam Bác ý nghĩ chỗ thẳng điện xuống, trực tiếp tiến nhập Lam Bác thân thể. Lần này thì là trực tiếp dẫn để nổ rồi Lam Bác cái này khỏa qua bom. Lùi. Hàn Sơn chợt quát một tiếng, tay trái đột nhiên hất lên, một đạo thánh lực đống nhiên theo hàn ống tay áo bưu bắn mà ra, cái vung đã đến hoa tỏa trên người. Hoa tỏa chính xem kiếp sợ, còn không có kịp phản ứng, đã bị cái này một cô thánh lực thoáng cái phụ giúp lui về phía sau mấy ngàn mét. Mà bên kia Đại Kim Báo cũng là chào chuẩn cơ hội, thoáng cái một móng vuốt tiêu chủng chết thanh hồng. Báo tử, đi mau. Hàn Sơn biết rõ lúc này cái này Lam Bác trong thân thể là một cái tình huống gì, nhanh chóng thối lui vài bước về sau, một bà nhấc lên Đại Kim Báo quần áo, sau đó lập tức thi triển thổ hệ áo nghĩa, một tấc vương bộ pháp, mấy cái lập lòe về sau, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đã xuất hiện ở Hoa Tọa bên cạnh. Vô hình, kịch liệt bạo tạc, rốt cục tự Lam Bác thân thể làm trung tâm, ầm ầm bạo liệt ra đến, tiếng oanh minh đại tác, đá vụn mảnh gỗ vụn cũng bị cái này bạo tạc quạng khắp nơi đều là, cái kia thanh hồng cùng Thái Thượng thi thể cũng là bị cái này bảo tạc thuận tiện lấy tặng cái gì đều không thừa rồi. Hàn Sơn, Đại Kim báo cùng Hoa Tỏa ba người tại bạo tạc tít mãi bên ngoài, nhìn xem cái này địch lòng không tràn hoa lệ bạo tạc, đều là không khỏi thế nào trở lưỡi. Mây hình nấm lượn lờ dâng lên đến, ở giữa không trung nương tụ, thật lâu không tiêu tan. trong khoảng thời gian ngắn, cái này ba địch nhân chết về sau, Hàn Sơn ba người đều là trầm mặt lại. sau nửa ngày, Hoa Tỏa rốt cục là phản ứng đầu tiên tới, nhanh ly khai tại đây. cái này bạo tạc muốn vừa gây quá nhiều người đã đến, Hàn Sơn cùng Đại Kim Bào lúc này mới kịp phản ứng cũng là xấu hổ vô cùng. Ba người vội vàng là giảm thấp xuống độ phi hành, lung tung hướng phía một cái phương hướng, nhanh rời đi tại đây. Tại đây tiếng nổ mạnh, tự nhiên là trước tiên tiểu chuyện đưa tới toàn bộ vị diện chiến trường. Cơ hồ hết thảy mọi người đều là nương tựa theo hơn người thay lực. Nghe đến nơi này bạo tạc, bất quá đại đa số người phản ứng đều là không sai biệt lắm. Đây tuyệt đối không phải bình thường cường giả tiếng đánh nhau, trừ phi là viên mãn cường giả tham dự đến nơi này vị diện chiến trường, nếu không là tuyệt đối sẽ không có như vậy kịch liệt tiếng nổ mạnh đấy. Mọi người nguyên một đám cũng là tại trong lòng bất trụ suy đoán. Chẳng lẽ là chủ giới hay vẫn là lần giới trong thế lực phương nào dẫn đầu trái với quý củ có viên mãn cường giả tham dự vào. Cho nên trong lúc nhất thời, mọi người cũng không dám qua bên này, chỉ là đã qua thật lâu về sau, mọi người mới dám chậm rãi dựa đi tới. Đương nhiên, bọn hắn chứng kiến, chỉ còn lại có tại chỗ một cái bạo tạc sau lưu lại hồ to. Mà lúc này, tạo thành đây hết thể hàn sơn bọn người, đã là tại phía xa vài trăm dặm có hơn rồi. Hàn sơn, người cái kia phân thần, thật sự là hiệu quả tốt, trực tiếp lại để cho cái kia lam bắc không nhích được rồi Từ khi Hoa Tỏa tận mắt thấy Hàn Sơn đánh chết Lam bác về sau, trong nội tâm đối với Hàn Sơn bội phục cũng là càng ngày càng thịnh, còn kém bái Hàn Sơn vi đại ca rồi. Hàn Sơn nhàn nhạt cười, cũng là Hoa Tỏa chiêu này uy lực quá mức mấy liệt, hắn đây là hao tổn tánh mạng của mình lực, qua thân thể của hắn thừa nhận cực hạn một chiêu, mặc dù là ta không ngăn trở hắn, tại hắn thả ra một chiêu này về sau, bản thân cũng là sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Hoa Tỏa nghe xong liên tục gật đầu, hắn nghe nói qua lấy Lam bác nhạn khẩu quyết uy lực, nhạn khẩu quyết bình thường phương pháp sử dụng, tiểu cực kỳ cường hắn rồi. Lam Bác chỉ là nương tựa theo nhạn khẩu quyết bình thường phương pháp, cũng đã là tại chủ giới sáng chế ra không nhỏ danh khí, mà Lam Bác mạnh nhất át chủ bài, hay vẫn là nhạn khẩu quyết tuyệt học bên trong đích tuyệt học. Cái kia chính là cuối cùng cả đời chỉ có thể bắn ra 3 mũi tên thần tiễn, bất quá, cái này Lam địch lòng không bác nhưng lại một mũi tên đều không có bắn ra, tiểu đã bị chết ở tại trong tay mình, tại Hàn Sơn thủy hệ phân thân hạn chế hạ tự bạo rồi. Hàn Sơn theo chữ vật thủ trạc chính giữa, xuất ra mấy bộ quần áo mới vội tới mấy người thay đổi, vừa rồi trận kia bạo tạc, đã là đem 3 người quần áo đều bị kích rách tung toé, không thể mặc rồi. Hàn Sơn đột nhiên nếu có điều cảm giác, hỏi: "Hoa Tỏa, ngươi trước khi đến tựa hồ tiểu tao nộ qua cái gì?" Hàn Sơn nhớ rõ, cái này Hoa Tỏa xuất hiện thời điểm, ý phục trên người cũng đã là rách tung tóe rồi. Hoa Tỏa nghe vậy, ánh mắt thoáng cái ảm đạm xuống, "Ta là vừa theo một hồi đại trong chiến đấu thoát đi đi ra, ai. Cái tiếc cuộc chiến đấu, của ta các đội hưu tất cả đều hy sinh, chỉ có ta một người trốn chạy đến. Chỉ là đáng tiếc cái kia tánh mạng nguyên dịch, không có bị chúng ta cướp đến tay." Chương 318, tiếp đoạn. Hoa Tỏa mặt mũi tràn đầy đều là bị phẫn, cũng là ta không nên dẫn bọn hắn đi qua lại để cho bọn hắn đều vẫn lạc. Cái Mạng Nguyên Dịch. Đại Kim báo một lần nữa hóa thành hình người, nghi vấn nói: "Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được cái này mới tử." Hoa tỏa gật gật đầu, "Đây là ta đoạn thời gian trước ngẫu nhiên ẩn nút tiến đối phương trận doanh nghe được một thứ gì. Cái kia một lần ta ẩn nút đầy đủ xâm nhập, cũng là vận khí đầy đủ tốt, mới không có bị đối phương trận doanh người xuất hiện tung tích. Thật vất vả, ta mới có được cái này một cái tình báo." Hoa tỏa cẩn thận giải thích nói, "Theo ta dò xét, cái này Tánh Mạng Nguyên Dịch là một loại đặc chế ra dư vật, bên trong bao hàm lấy cự lượng năng lượng có thể tiếp tục cung cấp cho một cái người làm phép dùng năng lượng. Chủ giới thế lực cũng không biết từ nơi này làm đến nơi này loại khan hiếm đồ vật, bọn họ là chuẩn đồ dự bị loại vật này đánh lén chúng ta nơi chủ quân, cho quân đội của chúng ta tạo thành áp lực. Tiếp tục cung cấp năng lượng. Hàn Sơn nghe đến đó, trong nội tâm thĩu là khế động. Một cái thánh cảnh cường giả muốn thi triển chiến kỹ thời điểm, luôn cần dùng đến trong cơ thể thánh lực đến cung cấp một cái năng lượng ủng hộ. Nếu như cái này thánh cảnh cường giả sử dụng quá mức thâm ảo áo nghĩa, cái kia hao phí thánh lực cũng bịu tương đối hội trở nên rất nhiều. Thậm chí có một ít áo nghĩa, chỉ thi triển một chiêu này sẽ đem một cái thánh cảnh cường giả trong thân thể sở hữu thánh lực đều duy nhất một lần tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Hàn Sơn trong nội tâm nói, nếu là có như vậy một cái thánh cảnh cường giả, hắn hội thi triển một loại quần công chiến kỹ, hơn nữa là cực kỳ tiêu hao thánh lực cái chủng loại kia, cái kia lại phối hợp bên trên loại này tánh mạng nguyên dịch về sau, quả thực liền trực tiếp hóa thân thành là một cái cỗ máy chiến tranh rồi. Có thể thử nghĩ thoáng một phát, như vậy một loại nhân vật, có thể tại nhất định được trong thời gian không ngừng thi triển đáng sợ nhất chiêu số, đó là bao nhiêu người cũng đỡ không nổi a. Hóa tỏa, cái kia tánh mạng nguyên dịch là ở địa phương nào? Hàn Sơn hỏi: "Chỉ là cái này hơi chút một phân tích, Hàn Sơn sẽ biết trong lúc này ẩn chứa đáng sợ tin tức. Ai muốn thật sự là nắm giữ loại này tánh mạng nguyên dịch, kia đối với đối phương trận doanh đã kích, chính là vô cùng cực lớn đấy." Vì lần giới thế lực thắng lợi, Hàn Sơn đã là ý định đi ra tay cướp đoạt cái này tánh mạng nguyên dịch rồi. Hoa Tỏa cười khổ nói: "Ta ngược lại là biết rõ địa điểm ở nơi nào, thế nhưng mà, quá khó khăn." Hàn Sơn thoáng cái kịp phản ứng, Hoa Tỏa trước khi đến, ưu toàn thân rách tung toé, như là vừa vận trải qua một hồi ác chiến bộ dáng, có lẽ tựu là cùng cái này tánh mạng nguyên dịch có quan hệ. Ta cũng là trước tiên tiểu muốn đi đoạt được cái này tánh mạng nguyên dịch, không muốn làm cho đối phương thực hiện được, thế nhưng mà, ai? Hoa tỏa thở dài một tiếng, trên mặt toát ra thập phần trầm thống biểu lộ đến, để cho ta cũng không nghĩ tới chính là, đối phương lực lượng phòng ngự thật sự là thật là đáng sợ. Ta trước sau tập kết ba chi đội ngũ, chém giết đoạt cái này tánh mạng nguyên dịch, đáng tiếc gã căn bản là phá không được đối phương phòng ngự. Cái này một lần cuối cùng, chỉ có ta một người sống sót, những người khác đều chết hết. Hoa tỏa nói đến đây, tinh thần chán nản, đầu áp trầm thấp đấy. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo liếc nhau cung thang cái trầm tư xuống, tránh mạng nguyên dịch, nghe xong danh tự, tự là thập phần khó lường đồ vật, đối phương đối với loại vật này tự nhiên là bảo hộ thập phần coi chừng. Nếu là muốn đi lên cấp đoạn, thật đúng là muốn rất mạnh thực lực mới được. Hàn Sơn cùng Đại Kim Bào đối mặt một lát, đều là từ đối phương trong mắt thấy được khẳng định. Lần này chủ giới thế lực cùng lần giới thực lực vị diện chiến trường, Hàn Sơn tuyệt đối không thể để cho lần giới thế lực thua trận. Hoa tỏa. Hàn Sơn vừa cười vừa nói, ngươi xem ta cái này thủ đoạn. Hoa Toả nghi hoặc ngẩng đầu lên, chợt thấy trước mắt hắn xuất hiện ba cái giống như đúc Hàn Sơn. Hoa Toả bên này, chợt có người vô vui hoa tỏa vai trái bảng, hoa tỏa quay đầu đi, chỉ thấy bên trái cũng là có 3 cái giống như lúc Hàn Sơn, ha ha, ta cái này thủ đoạn như thế nào? Hoa tỏa bên phải cũng là truyền đến Hàn Sơn thanh âm, hoa tỏa trong nội tâm liên tục khiếp sợ, phân thân thuật vậy mà có thể luyện đến nước này sao? Hoa tỏa nghe nói thế gian này phân thân thuật có thể luyện chế ra một cái phân thân đến, tựa là thập phần khó được, được rồi, muốn muốn lại gia tăng một cái phân thân, đều là thập phần gian nan sự tình, mà hoa tỏa trước mắt Hàn Sơn nhưng lại đã xuất hiện mười cái không ngớt rồi. Ngươi có thể đủ phân đích tinh tưởng, cái đó một cái mới là của ta chân thân sao?" Trung quanh nơi này 10 cái Hàn Sơn cùng một chỗ hướng Hoa Tỏa cười nói. Hoa Tỏa chú ý lực độ cao tập trung lại, đem thần trí của mình phô mở đi ra, hoàn toàn bao trùm đến sở hữu Hàn Sơn trên người. Thế nhưng mà, vô luận hắn như thế nào tập trung tinh lực, nhưng cũng không cách nào theo thần thức bên trên phân biệt ra được cái đó một cái mới được là Hàn Sơn chân thân đến. Cái này, Hoa Tỏa chỉ cảm thấy tim đập của mình cũng đã nhanh hơn, hô hấp ồ ồ, trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng nên đối với cái đó một cái Hàn Sơn nói chuyện, Hàn Sơn Ngươi cái này phân thân, hoàn toàn có thể dùng giả đánh trao a. Những người khác phân thân chỉ là luyện chế ra một cái mô hình, dùng thần thức điều tra phía dưới là hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng cái đó một cô là chân thân. Ngươi cái này giống như từng cái đều là của ngươi chân thân, mỗi một cô bên trên khí tức đều là của ngươi. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Hoa Tỏa nhìn hai bên một chút, hoàn toàn phân biệt không rõ ràng lắm cái đó một cái mới được là Hàn Sơn chân thân. Thật giống như trước mắt hắn mười mấy người này là nhiều bảo thai một loại. Hô, hô, theo không ngừng tiếng vang. Nguyên một đám Hàn Sơn theo hoa tỏa trước mắt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một cái. Hắn cười đối với hoa tỏa nói, "Ta cái này phân thân thuật và những người khác có chút bất động. Tự nhiên từng cái bên trên đều có chứa khí tức của ta, người khác muốn phân biệt ra được đến, hay vẫn là rất khó khăn đấy." Hàn Sơn những phân thân này đều là dùng thánh lực tại trong thời gian rất ngắn miêu tả đi ra, mỗi một cố đều là Hàn Sơn bản thể thánh lực chỗ chế, đương nhiên có chứa đồng hậu dày đặc Hàn Sơn khí tức. Người khác muốn thông qua khí tức đến phân biệt, căn bản không có khả năng. Hoa tỏa kiến tức đến Hàn Sơn cái này diệu chiêu, con mắt ủy là đột nhiên sáng ngời. Như thế, đã có những thần kỳ này không phân thân, cái kia hoàn toàn có thể đi cướp đoạt cánh mạng nguyên dịch a. Hoa Tỏa thấy được Hàn Sơn thực lực cường đại, trước khi cái kia ảm đạm thần sắc quét qua mà đi. "Tốt, Hoa Tỏa, chúng ta ba cái lại đi cướp đoạt một lần cánh mạng nguyên dịch, lần này ngươi tới dẫn đường, ta chủ công." Hàn Sơn nói. Hoa Tỏa trên chán, cũng là dần dần nổi lên tự tin đến, lần này, cánh mạng của bọn hắn nguyên dịch kế hoạch xem ra muốn đã thất bại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là sửa đi đường này rồi. "Hoa Tỏa, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo ba người." tiềm phục tại một đầu đường núi bên cạnh. Phía khu vực này là bao trùm lấy rừng cây một toà núi nhỏ đồi. Hướng bên trái đi là một chỗ phong bế khe núi, thì không cách nào thông hướng ra phía ngoài đấy. Mà bên phải là một đầu thẳng tắp đường núi. Hàn Sơn ba người ở này khe núi bên phải mai phục lấy. Bọn hắn có bao nhiêu người? Hàn Sơn hỏi. Hoa Tỏa hướng xa xa nhìn xem, thoáng giảm thấp xuống thanh âm, nói, lần này chủ giới thế lực đạt được cái này tánh mạng nguyên dịch, cũng là thập phần không dễ dàng, cho nên chọn lựa bảy tên thế lực tương đối mạnh người đến hộ tông cái này thánh mạng nguyên dịch chờ đến địa bàn của chúng ta, tao ngộ đến quân đội về sau, liền khiến cho dùng tánh mạng nguyên dịch đến đối với quân đội của chúng ta tạo thành một ít xuất kỳ bất ý quái rối. Đến lúc đó chính diện lúc khai chiến, chúng ta thu được tổn thương quân đội, lại cùng chủ giới thế lực quân đội liều, vậy khẳng định là muốn chịu thiệt đấy. Đại Kim báo xì xì hàm răng nói, bọn hắn đánh chính là chú ý thật đúng là tốt. Bảy người, thực lực cũng như gì? Hàn Sơn lông mày có chút nhíu. Bọn hắn bên này chỉ có 3 người, hoa tỏa có được thánh cảnh trung vị thực lực, đại kim báo là thánh cảnh hạ vị phẩm giai, bất quá hơn nữa hắn có được một ít tiên phú thần thông. Mặc dù là bình thường nhất thanh cảnh thượng vị cường giả, đại kim báo cũng có thể liều mạng. Ma sơn, thanh cảnh trung vị thực lực, thanh cảnh thượng vị đều cầm hắn không có biện pháp. Đối phương bảy người này nếu như đều so sánh khó giải quyết, đến lúc đó ra tay quyết đoán sẽ rất khó xử lý rồi. Hoa Toàn nói, chúng ta cái kia trước sau xuất kích 3 người, mặc dù không có thành công, bất quá cũng liều chết mấy người bọn hắn người, liều bị thương nặng mấy cái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn có lẽ cũng chỉ còn lại có 3 đến 5 người. Cụ thể mấy cái trọng thương người đến cùng chết hay chưa, cái này cũng không biết. Hoa tỏa trong giọng nói cũng là lộ ra không xác định. Hân Hàn Sơn trong nội tâm âm thầm ghi nhớ những tin tình báo này đến. Đối phương có 3 đến 5 tên thánh cảnh thượng vị. Đây là thực lực của đối phương. Thời gian tại trạm giãi trong khi chờ đợi đi qua, Hàn Sơn ba người, Long vô địch tiểu y mắng tiềm phục tại bên này. Trong khi chờ đợi hoa tỏa cũng là thỉnh thoảng hướng xa xa nhìn quanh, chờ thời gian lâu rồi, hoa tỏa cũng có chút không xác định chi kia tiểu đội đến cùng sẽ tới hay không. Theo thời gian càng kéo càng lâu, hoa tỏa trên trán đã bắt đầu chảy ra hãn đến. Này, bọn hắn không sẽ cải biến lộ tiến a. Đại Kim Báo nhất không am hiểu chờ đợi, hắn có chút không kiên nhẫn mà nói. Hoa tỏa xuất mùi hôi chán, nói, chắc có lẽ không. Trước mấy lần giao chiến có thể nhìn ra, những mọi người này thập phần chú ý cẩn thận, vậy bọn họ nên sẽ đi cái này một con đường mới đúng. Đừng nói chuyện, có người đến. Đột nhiên, Hàn Sơn chân mày cau lại, ánh mắt rất xa nhìn về phía xa xa. Hoa tỏa cùng Đại Kim Báo cũng biết Hàn Sơn thần thức dò xét xa nhất, cũng là đều nghe lời nhắm lại miệng, chuyên tâm cùng đợi. Đúng rồi, người tới có bốn cái, cùng ngươi miêu tả bên ngoài đặc thù không sai biệt lắm có lẽ chính là bọn họ cầm thánh mạng nguyên dịch. Hàn Sơn thần thức đem xa xa chậm rãi đi tới bốn người tình huống động vào Nhất Thanh nhị sở. Hoa Tỏa Hương phân nói, thánh mạng nguyên dịch tại cái đó mặc đỏ thâm chiến bào đội trưởng trong tay. Như thế này phải đem hắn chữ vật giới chỉ làm đến tay mới được. Hàn Sơn giữa thần thức cũng là dám sát đến, người tới Long vô địch phía trước nhất đúng là đội trưởng, phía sau hắn thì là hai gã dẫn theo đoàn côn, tướng mạo tương tự chính là thanh niên, cùng một gã quang đại đao chản hắn. Bão Tử, như thế này chúng ta chiến quyết, không thể để cho bọn hắn thời khắc cuối cùng dùng ra cái kia thánh mạng nguyên dịch đến. Hàn Sơn phân phó nói, thực lực của đối phương vốn là khó có thể đối phó, nhưng đối phương lại dùng bên trên tánh mạng nguyên dịch thả ra mấy cái uy lực cường đại chiêu số đến, cái kia Hàn Sơn tựu hoàn toàn không có cách nào đánh cho. Đại Kim Báo nghe xong có thể chiến đấu, cũng là hưng phấn lên, cùng Hàn Sơn phối hợp hay vẫn là hết sức ăn ý, hắn liên tục gật đầu. Rất nhanh, tại cuối tầm mắt, bốn người đội ngũ cũng dần dần xuất hiện, tại ẩn ẩn đèo là rừng cây chính giữa, bốn người này không nhanh không chậm đội văng đường, cái kia hai gã tay cầm đoạn côn thanh niên thỉnh thoảng trai nhìn một chút xung quanh, lộ ra thập phần chú ý cẩn thận. Chương 319: Thiêu đốt thánh lực. Bọn hắn bị mấy lần đánh lén, đã là cực kỳ cẩn thận rồi, chúng ta muốn xuất kỳ bất ý, rất khó. Hoa Tỏa đem Thanh âm áp đến thấp nhất, sợ bị chi kia bốn người tiểu đội nghe được. Hàn Sơn viên mãn cấp bậc thần thức bao trùm đi qua, bốn người kia cũng căn bản không có phát giác được bên này có người đang âm thầm điều tra bọn hắn, Hàn Sơn trầm thấp nói, bốn cái đều là thánh cảnh thượng vị, báo tử, ngươi cùng Hoa Tỏa như thế này tận lực ngăn chặn cái kia vài tên đội viên, ta muốn bằng nhanh đến độ, đem đội trưởng kia chữ vật giới chỉ đoạt lấy đến. Đại Kim Báo cùng Hoa Tỏa đều là liên tục gật đầu. Đại ca, như thế này xem ta, à. lại để cho ngươi nhìn ta trong khoảng thời gian này tu hành thành quả. Đại Kim Báo cũng là tự tin nói. Chi tiêu bốn người tiểu đội càng ngày càng gần, Hàn Sơn ba người cũng là đem khí tức của mình ẩn ngấp đến thấp nhất, phòng ngừa bị hiện. Mà Hàn Sơn, nhưng lại âm thầm khiến mấy cái mở ám. Hắn Thần Tiên công pháp tại lúc này nhanh đến vận chuyển lại. Hoa Tỏa cũng là tại trước tiên phát hiện ra Hàn Sơn động tác. Hắn mở to hai mắt, nhìn xem lần lượt cùng Hàn Sơn tướng mạo giống như lúc phân thân, theo Hàn Sơn bản thể chia liễu ở nuốt lấy hướng bốn phía tản mở đi ra, mà Hàn Sơn bản thể, thì là Y Nguyên vẫn còn dùng thần thức giám sát và điều khiển lấy đi tới cái kia chi bốn người tiểu đội. đầu link kia, mặc đỏ thâm chiến bảo đội trưởng là một chương uy nghiêm mặt hình vuông, cao ngất cái mũi, một đôi mắt tướng cẩn thận dò xét lấy chúng quanh. xác thực, tại trải qua mấy lần bị đánh lén về sau, đội trưởng này trên đường đi đều cực kỳ có trưởng. dần dần, cái này chi tiểu đội khoảng cách Hàn Sơn ba người khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. tại đến chỉ còn lại có hơn mười thước thời điểm, Hàn Sơn rốt cục cho hoa tỏa cùng đại kim báo hạ thủ thế. Xong trong ngay mắt đại kim báo hô nhào tới hoa tỏa cũng là tại đây thời khắc mấu chốt thi triển ra chính mình sở trường nhất chiêu số tấn bánh xuống tới phong ngự cái kia đỏ thấm chiến bào đội trưởng một thấy có người theo ven đường lao đến lông mày chăm chú nhíu một cái hô to một tiếng cái kia tay cầm đoạn côn hai gã thanh niên trước tiên chăm chú hộ tại đội trưởng này hai bên mà cái kia có đại đao trắng hán thì là thân thể cao lớn bay xuống tự chắn đội trưởng này trước người hiu hiu đang lúc bọn hắn chú ý đến đại kim báo cùng hoa tỏa bên này thời điểm tự tại phía sau bọn họ vài bóng người bỗng nhiên xuất hiện không ngừng dùng thánh lực năng lượng vung kích đi qua đằng sau cũng có người đỏ thâm chiến bảo đội trưởng chính là lông mày càng là nhũ lại giết chợt nghe được một tiếng gào thét vang lên đội trưởng này chú ý lực cũng là thoáng cái bị dẫn tới bên trái cái kia chỗ khe núi chỗ cũng là ở thời điểm này chạy ra khỏi mười mấy người mười mấy người này thần cao bộ dáng đều là đồng dạng hướng phía bên này lao đến nhiều người như vậy đội trưởng này cũng cảm giác có ghi khó giải quyết trước mấy lần đến đánh lén đội ngũ đều là mấy người tiểu đội ngũ nhưng lần này như thế nào đống nhiên xuất hiện hơn hai người đại đội trưởng ngũ Lúc nào lần giới thực lực đối dưỡng được lớn như vậy đội ngũ đến? Một chi đội ngũ hình thành, cần lâu dài thời gian ăn ý phối hợp, tại đây nguy hiểm vị diện chiến trường, tất cả mọi người là sẽ cùng chính mình phối hợp ăn ý nhất người đến tổ hợp thành đội ngũ. Cho nên rất ít có thể chứng kiến nhân số khổng lồ đội ngũ. Đội trưởng, có điểm gì là lạ? Bên trái tên kia tay cầm đoàn côn thanh niên, nhẹ giọng hấp tấp nói, "Đội trưởng, những thân người này cao bề ngoài đều giống như lúc, sẽ không phải là phân thân." "Ừ." Đội trưởng này cũng là đột nhiên bình tĩnh, lại nhìn kỹ đi qua, quả nhiên những mọi người này là giống như lúc bề ngoài thế nhưng mà thân thức dò xét đi qua nhưng lại cảm giác không xuất ra cái đó một cái mới là thật thân những người này khí tức tựa hồ là giống như lúc cũng không có có người nào bản thể là cùng mặt khác phân thân châu bất đồng đấy lúc này thời điểm đại kim báo cùng hoa tỏa đã là mãnh liệt lao đến phía trước thân bối đại đao cái kia tên trắng hán dựng thẳng lên bả vai đột nhiên đối với hoa tỏa tiểu lạ và chạm ầm ầm Trắng hán này uy manh vô cùng đối với xúc thế mãnh liệt xông lại hoa toả nhưng lại chút nào không rơi vào thế hạ phòng Còn đem hoa tỏa đụng đi trở về một ít. Cũng là hoa tỏa trung quy chỉ là một gã thánh cảnh trung vị, cùng thực lực này có thánh cảnh thượng vị chẳng hẳn, hay vẫn là không nhỏ trên lực đấy. Bất quá có Thiên Phú thần thông đại kim báo, tình huống tiểu tốt hơn nhiều. Tại trước tiên, đại kim báo tiểu đem mình móng vuốt sáng đi ra, cái kia có thể không nhìn thẳng đối phương thánh lực phòng ngự móng vuốt, thoáng cái tại cháng hán này trên người để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Máu tươi cũng là không ngừng từ nơi này vết cào chính giữa bừng lên. Cháng hán này xưa nay tiểu để phòng ngự tăng trưởng, lúc này thời điểm một cái đối mặt, đã bị đại kim báo kích thương cũng là dọa một đầu, vội vàng vận chuyển thánh lực, một bên chữa thương, một bên cảnh giác đại kim báo công kích. đối với hoa tỏa công kích, tráng hán này là không chút nào để ý. hô, bên này, bên trái tay cầm đoạn côn thanh niên cũng là tại đội trưởng chính là phân phó xuống, thử thăm dò đối với hàn sơn phân thân đã tiến hành công kích, cái kia hơn 10 cái phân thân, vốn chính là một cái mồi nhử, căn bản chịu không được bao nhiêu tổn thương, cho nên cũng là tại trước tiên, đã bị đoạn côn thanh niên đơn giản đánh nát. như cùng là thủy tinh làm đồng dạng, một gậy xuống dưới, hàn sơn phá thành mảnh nhỏ, trở nên chia năm sảy bảy triệt để biến mất tại không gian chính giữa. Cái này, đoàn côn thanh niên liên tiếp giết chết mấy cái hàn sơn phân thân về sau, cũng là triệt thoái phía sau một bước trở lại. đội trưởng, toàn bộ đều là phân thân, chúng ta phải cẩn thận chủ thể công kích. tại đã biết những bóng người xuất hiện này toàn bộ đều là phân thân về sau, những người này cũng là thoáng thở dài một hơi. giữa đám người, một người mặc hỏa hồng sắc chiến bảo hàn sơn hôn tập lấy, dần dần hướng phía bốn người này đã đến gần đi qua. trái sơ, người đi đem những phân thân kia thanh thoáng một phát. đội trưởng này mày, thấp giọng nói, người nào có thể phân ra nhiều như vậy phân thân đến? Đây cũng không phải là một loại công pháp, phải cẩn thận. Bên trái tay cầm đoàn côn thanh niên như vậy, lập tức lại là đi ra ngoài. Đối với Hàn Sơn một đống phân thân một hồi căn quét. Bất quá lúc này đây, tựa không như lần trước dễ dàng như vậy rồi. Giữa đám người đang mặc màu đỏ chiến bào Hàn Sơn đống nhiên nhảy chúng mà ra, thoáng cái lẻn đến cái này trái sơ chúng quanh 5 mét nội. Cái này trái sơ vốn đối mặt cái này một đống phân thân cũng là không có để ý nhiều, khoe mắt đống nhiên lườm đến một cái màu đỏ thân ảnh tháo chạy tới, cũng là trong nội tâm dùng mình mãnh liệt nhảy thoáng một phát, né tránh đến một bên. Hô. Một cỗ hừng hực hỏa diễm, đống nhiên theo hỏa hồng sắc chiến bào Hàn Sơn trên người bốc cháy lên, lúc này thời điểm màu đỏ Hàn Sơn, tựu như cùng là một hỏa nhân một loại, xung quanh độ ấm cũng thoáng cái bắt đầu lên cao. Trái tiểu học sơ cấp tâm, cái này hỏa không phải bình thường hỏa. Cái này hỏa hồng sắc chiến bào Hàn Sơn, đúng là Hàn Sơn hỏa liên phân thân, cái này trên phân thân tiêu đốt lên hỏa là trong không khí hỏa thuộc tính trực tiếp tiêu đốt, tuy nhiên công kích uy lực không cao, nhưng lại là có thể tiêu đốt phủ cận trong cơ thể con người thánh lực, là một loại cực kỳ quỷ dị ngọn lửa. Đội trưởng này, cũng là tại trước tiên tiểu đã nhận ra cái này ngọn lửa quỷ dị vội vàng lên tiếng nhắc nhở. bất quá tuy nhiên trái sơ đã là đã nhận ra không đúng, nhưng lại là không rõ cụ thể quỷ dị ở nơi nào. toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa hỏa liên phân thân, như là không muốn sống một loại, dẫn theo phần đông phân thân trực tiếp vọt tới cái này trái sơ trước mặt. vành một chỉ đem có màu đỏ hỏa diễm năm đấm, đột nhiên vung đánh đi ra. trái sơ tay mắt lênh lẹ, thanh cảnh tượng vị thực lực thoáng cái thi triển ra, một cỗ uy áp bủa tại xung quanh hắn, đoàn côn bị hắn nhấc tới, huênh trực người, đơn giản tiểu phòng ở cái này chỉ màu đỏ hỏa diễm năm đấm. ngọn lửa này năm đấm tại đánh tới đoàn côn thời điểm. Đông nhiên biến quyền vi trảo, một phát bắt được cái này cùng đoạn côn, sau đó thuận thế trượt hướng về phía bên cạnh thoang, cái tiếp xúc đến cái này trái sơ tay. Hô, hô, không ngừng cháy lấy hỏa diễm, thoăn cái đến nơi này trái sơ trên nắm tay. Trái sơ chỉ cảm thấy chính mình vốn chuẩn bị cho tốt chiến kỹ, thoăn cái thi triển không xuất ra địch lòng không đã đến, vốn đã xúc thế đãi, bắt đầu khởi động đến trên cánh tay thánh lực, thoăn cái trở nên mỏng manh rất nhiều, cánh tay ở bên trong còn lại thắng lợi, đã không đủ để chẻo chống thi triển xuất chiến kỹ. Hừ. Tiêu rên một tiếng, nguy cơ chính giữa. Trái sơ trong cơ thể vùng đan điền khế động, lại là khổng lồ thánh lực bắt đầu khởi động, nhanh bổ sung đến trên cánh tay đến. Hỏa diễm chính giữa, Lâm mờ có thể nhìn rõ ràng Hàn Sơn bộ dáng. Chỉ thấy hỏa diễm chính giữa Hàn Sơn đối với trái sơ mỉm cười, nói: "Ngươi thánh lực cũng bị ta đốt không có." Vừa dứt lời, ngọn lửa bỗng nhiên bạo tháo chạy, theo hỏa liên phân thân trên người, thoáng cái tuôn một mạng lớn đã đến trái sơ trên người. Cùng một thời gian, trái sơ chỉ cảm thấy toàn thân thánh lực thoáng cái lại là trở nên mỏng manh, tựa hồ cả người đều hư không. Không xong. Trong đan điền thánh lực cũng đã biến mất không ít. Đây là cái gì, cổ gái công pháp? Trái sơ thoáng cái tâm hoàng lên. Thánh lực là một gã cường giả dựa vào sinh tồn năng lượng. Thế gian này, Trái sơ còn chưa từng có nghe nói qua loại nào công pháp là có thể đem thắng lợi của người khác tiêu đốt mất đấy. Trước mắt cái này một gã hòa nhân, đến cùng là người nào? Lần rồi thế lực lúc nào xuất hiện một cái mạnh như vậy người? Trái sơ nguy cơ thời điểm cũng không quên nhớ đem tình báo của mình nói cho đội trưởng. Hắn ra sức dây rủ thoáng một phát, vội vàng gọi to: Đội trưởng, đây là bản thể, đây là bản thể. Phải sơ, nhanh tới giết hắn. Các ngươi coi chừng. Hắn ngọn lửa trên người có thể đem chúng ta thánh lực tiêu đốt mất. Đó là bản thể. Đội trưởng nghe xong con mắt sáng ngời, nhiều như vậy phân thân, sợ nhất đúng là tìm không thấy bản thể ở phương nào. Hiện tại tìm được bản thể, coi như là nhẹ nhàng thở ra. Phải sơ, đi giúp ngươi đệ. Nhớ kỹ không muốn tiếp cận hắn, dùng viễn trình thủ đoạn cùng hắn đánh. Phải mới nhìn đến đệ đệ mình bị cái kia hỏa nhân dày vào lấy, đã sớm Tựu muốn ra tay. Lúc này thời điểm đội trưởng thoáng một phát lệnh, vừa dứt lời, Tựu là tại trước tiên vào tới. Trong tay Đoàn Côn một lần hành động, Đoàn Côn đoạn trước đống nhiên hảo quang thoáng hiện một quả lõe sáng lấy kim địch long không sắc quang mang sắc bén mũi khoan xuất hiện. nay cái mũi khoan nói cho xoay trở lấy lấy ô ô thấp minh thanh. cái này đoạn côn trong lúc nhất thời trực tiếp biến thành một bà kẻ có được mũi khoan ném lao. trái tiểu học sơ cấp tâm phải sơ cao quát một tiếng. trong tay đoạn côn hướng phía Hàn Sơn hỏa liên phân thân tiệu phóng đi ra ngoài. cái này đoạn côn rời tách tay, tựa hồ là bị lập tức thêm một loại lấy ô ô thấp minh thẳng tắp bắn về phía Hàn Sơn. âm thần một mực gần nuốt lấy Hàn Sơn. cái lúc này lõe lên thân đi tới trên chiến trường. đội trưởng này phụ tá đắc lực đều đã đi ra hắn quanh thân. Lúc này thời điểm đúng là Hàn Sơn ra tay thời cơ. Chương 320, Huyết vụ. Hỏa Liên phân thân, trên người thiêu đốt ngọn lửa là nhất bản chất hỏa thuộc tính thiêu đốt, cái loại này ngọn lửa có thể trực tiếp đem trên người địch nhân thánh lực cùng nhau thiêu đốt mất. Cái này không chỉ có lại để cho cái thứ nhất tới trái Sơ ăn phải cái lô vốn, thực lực rất cao chút ít phải sơ, cũng là trước tiên, tiêu đụng phải Hàn Sơn Hỏa Liên phân thân xâm nhập, ngọn lửa hô tăng vọt, lại để cho căn bản phản ứng không kịp nữa phải Sơ cũng nhiễm lên ngọn lửa. Cái này ngọn lửa vốn đang không lớn, gặp được phải Sơ trong cơ thể cái kia số lượng nhiều thánh lực về sau, như là gặp gỡ một loại, lập tức chần đầy. Thế lửa phóng đại, thánh lực đối với một gã thánh cảnh cường giả mà nói, quả thực là như là mệnh căn tử đồng dạng trọng yếu. Thánh lực nếu quả thật nếu như bị cái này ngọn lửa đốt sạch sẽ, vậy bọn họ đến lúc đó cũng chỉ có mặc người chém giết phần rồi. Hàn Sơn bản thể thì là giống như quỷ mị một loại, theo ẩn nút chỗ lập tức đi tới cái này áo bào hồng đội trưởng quanh thân 5 mét ở trong. Vèo, Hàn Sơn động tác cực nhanh, tinh nguyên kiếm trong tay hắn như là hiện lên một đạo hơi không thể gặp hàng quang, tại đây không gian chính giữa, nhanh chóng đánh xuống, cái kia im lặng lạ thường độ thậm chí liền tàn ảnh đều không có để lại. Đất đèn hỏa hoa gian, Tự bổ tới áo bảo hồng đội trưởng ngón tay chỗ. Hàn sơn ánh mắt Tự tập trung tại đây Áo bảo hồng đội trưởng ngón giữa tay phải cái kia một quả màu vàng trên mặt nhẫn. Phúc. Tinh nguyên kiếm một kích, mũi nhọn cái kia có chứa tối kim lưu mũi kiếm lập tức sẽ đem cái này áo bảo hồng đội trưởng chính là ngón tay. Tại hắn còn không có có kịp phản ứng thời điểm, bổ chặt đi xuống. Hàn sơn tay mắt lênh lẹ, tay trái hướng phía dưới chụp tới, tiếp được cái này đoạn chỉ, nhanh chóng từ phía trên đem chiếc nhẫn cầm xuống. Báo tử, đem bọn họ toàn bộ giết, không thể thả lại đi. Hàn Sơn đem chiếc nhẫn đặt được tay, trong lòng của hắn kế hoạch tính toán là có thể đã bắt đầu. Những người này, tuyệt đối không thể thả lại đi báo tin. Đã có cái này tánh mạng tinh nguyên, chủ giới thế lực ăn trộm gà bất thành, ngược lại hội giở lên thạch đầu đập phá chân của mình. Hàn Sơn trong kế hoạch, đúng là muốn dùng chủ giới thế lực thật vất vả có được cái này tánh mạng tinh nguyên, đi đối với chủ giới quân đội tạo thành một cái quái rối. Báo tử cùng Hoa Tỏa xem xét Hàn Sơn vẫn là đã nhận được chiếc nhẫn, cao hứng hét lớn một tiếng, đối với cái kia cóng đại đao chàng hán, cũng là gây càng hung hiểm hơn công kích đáp lực. Cái lúc này với tư cách đội trưởng phụ tá đắc lực, trái sơ cùng phải sơ hai gã thanh niên đã là bị Hàn Sơn hỏa liên phân thân sinh sinh chế trụ. Hiện tại hai người tuy nhiên không có một thân kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lại không có thánh lực ủng hộ, thi triển không đi ra, bị Hàn Sơn một cái hỏa liên phân thân như vậy sứt đầu mẹ chán. Tại Hàn Sơn không có phát giác thời điểm, cái kia áo bào hồng đội trưởng nhưng lại đống nhiên bạo lui vài bước, bụng lấy đoạn chỉ, đống nhiên âm trầm nợ nụ cười. Tiểu tử, ngươi cho rằng cầm của ta chấp nhẫn, tiểu đã nhận được thánh mạng tinh nguyên. Cái này áo bào hồng đội trưởng tiết hận liếc mắt nhìn chính mình đoạn chỉ chỗ, chợt vướng ngao tâm thánh lực bao khỏa đi lên, cũng bất kỳ nhìn qua chính mình đoạn chỉ có thể đoán, đoán rồi, trực tiếp đem miệng vết thương khép lại, sau đó hướng phía trong ngực sờ mó. Lại là lộ ra một chiếc nhẫn chứa vật đến. Cái này chữ vật giới chỉ, bởi vì chế tác càng thêm tinh tế, cũng là Tất Hàn Sơn chữ vật thủ trạng, cao hơn một cái đẳng trước cấp độ. Mọi người quan sát Hàn Sơn trong tay chữ vật giới chỉ, nhìn nhìn lại cái kia áo bào hồng đội trưởng trong tay chữ vật giới chỉ, lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Đội trưởng này hết sức coi chừng, dĩ nhiên là đem cánh mạng tinh nguyên giấu ở thiếp thân để đó chữ vật giới chỉ chính giữa. Đại ca, coi chừng. Hắn muốn dùng tánh mạng tinh nguyên rồi. Đại kim báo chớm mắt nhìn xem cái kia áo bào hồng đội trưởng tựa hồ là đem thần thức tìm đòi. trong tay tựu xuất hiện một giọt màu xanh lá chất lỏng, cái này tinh thể lỏng nóng ánh trong suốt, như là mới từ trên phiến lá rớt xuống dò xương đồng dạng. Hoa tỏa thấy như vậy một màn, cảm thấy cũng là mát lạnh. Theo vừa bắt đầu đánh lén, chỉ sợ loại tình huống này sinh. Cái này áo bào hồng đội trưởng mặc dù là đã bị một ít thương, chỉ khi nào đem tánh mạng tinh nguyên dùng đến, cái kia ba người bọn họ căn bản khó có thể đào thoát bị anh giết vần mệnh. Cung đại đao tráng hắn buồn bực thanh âm cười nói, chỉ bằng mấy người các ngươi còn nghĩ đến đánh tánh mạng tinh nguyên chủ ý. Lần giới thế lực đã dám phái các ngươi tới, vậy các ngươi cũng đừng còn muốn lấy trở về. Tráng hán đại đao vung mạnh, đại đao thượng diện chợt mang theo nhạt kim sắc qua mang. Tráng hán này tựa hồ là thi triển một chủng nào đó áo nghĩa, lại để cho hoa tỏa cùng đại kim bao áp lực lập tức biến lớn thêm không ít. Hàn Sơn sắc mặt lập tức lạnh xuống, thật vất vả cướp đến tay trước nhẫn, lại vẫn chúng đối phương bao tay. Trong nháy mắt này, tại Hàn Sơn trên người, một đạo màu xanh ra trời thân ảnh tựa hồ là lung lay thoáng một phát, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bèo. Hàn Sơn bản thể cũng là nhanh thoát ra, Tinh Nguyên Kiếm nắm trong tay, thẳng tắp hướng phía áo bào hồng đội trưởng đâm tới. Một tay Tinh Nguyên Kiếm, một tay Toái Kim lưu, loại này thời khắc mấu chốt, Hàn Sơn nhất định phải nhanh đánh chết người này áo bào hồng đội trưởng mới được. Bằng không thì chờ hắn dùng ra thánh mạng Tinh Nguyên, cái kia Hàn Sơn liền một đinh điểm, cơ hội cũng không có. Đổng, màu đỏ huyết vụ, đột nhiên nổ tung. Cái này chính là áo bào hồng đội trưởng chính là một cái thủ đoạn, huyết vũ tràn ngập ra đến, lập tức tại áo bào hồng đội trưởng trung canh mười em mở nội, toàn bộ bao phủ nội lên một tầng che đậy ánh mắt màu đỏ khí thể, trong xương ngủ cái kia áo bào hồng đội trưởng thôn vân thổ vụ chỉ chốc lát sau cái này huyết ma càng nồng đậm hàn sơn một tay tinh nguyên kiếm một tay toái kim lưu, xem cái này máu đặc xương ngủ, cũng hoàn toàn không để ý trực tiếp vọt lên đi vào huyết vụ chính giữa mê mẩn mê ngông cái kia áo bào hồng rõ ràng là muốn mượn cơ hội này trốn ở huyết vụ chính giữa biến mất thân hình tốt kéo dài thời gian đến sử dụng chỗ tánh mạng tinh nguyên đến chỉ cần tánh mạng tinh nguyên một khi mở ra cái kia hàn sơn sẽ thấy không phân thắng mọi người ở bên ngoài cũng là lúc nào cũng chú ý huyết vụ chính giữa tình huống hoa tỏa chỉ thấy được huyết vụ chính giữa Một đạo tia chớp màu đỏ chợt tần hiện ra, quá nhanh chóng, nhưng là tổng không xuất ra lấy huyết vụ bên ngoài, mà một đạo bạch sắc bóng người thì là Hàn Sơn, tay cầm tinh nguyên kiếm, một khắc cũng không rời đuổi theo áo bảo hồng đội trưởng. Hoa Tỏa xem trong nội tâm lo sợ bất an, cũng không biết Hàn Sơn có thể không thành công đoạt được tánh mạng tinh nguyên. Đại Kim báo chứng kiến Hàn Sơn lo lắng, cũng là cảm động lây, hắn ra sức một trảo, tráng hắn trên người lại là một đạo vết máu, đau nhức không lưng đi xuống, Đại Kim báo song chân vừa bước, hung hăng dẫm nát tráng hắn này trên người, mượn này lực đạo đột nhiên mạnh, hướng phía trái sơ phải sơ hai người mãnh liệt tiến lên. Hai cái sắc bén móng vuốt thép tách ra hai bên, một trái một phải, song song chộp tới. Mạnh. Tráng Hán cường tráng thân hình, cũng là bị Đại Kim Báo mãnh liệt giẫm mạnh cho giẫm gục xuống đi. Liên tiếp lưỡi móng vuốt, Đại Kim Báo đem thánh lực đã sớm tiêu hao không còn, suy yếu vô cùng trái sơ phải sơ trụ chết, Đại Kim Báo nổi giận gầm lên một tiếng, "Đại ca, ta tới giúp ngươi." Đang lúc lúc này. Đùng. Trong giây lát, chỉ nghe thấy huyết vụ chính giữa, một quyền đến thịt thanh âm, mọi người ánh mắt đều là hướng phía cái kia chỗ nhìn lại chỉ thấy áo bảo hồng đội trưởng chật vật không chịu nổi, lảo đảo lăn đi ra. Mà ngay sau đó, một đạo hoàng sắc quang mang như là máy khoan điện một loại gấp xoay tròn lấy hướng phía áo bào hồng đội trưởng chát đi qua hoàn toàn thế không thể đỡ lập tức toàn thấu cái này áo bào hồng thân thể xuyên thấu đi qua áo bào hồng thân thể ầm ầm nổ huyết vụ to khắp, hoàn toàn chết rồi cái kia hoàng sắc quang mang rồi mới từ cao xoay tròn trong ngừng lại dĩ nhiên là một người mặc màu vàng kim óng ánh trưởng bảo hàn sơn cái này hàn sơn ánh mắt sáng rộng nhưng lại lộ ra có chút ngốc trệ hắn xoay tròn dừng lại dừng lại từ giữa không trung ngã xuống vì một chân chấn đất rơi trên mặt đất lại là tại hạ một giây ầm ầm biến mất không thấy Hóa thành một đạo màu vàng nhạt khí thể, từ từ biến mất tại trong thiên địa. Lúc này thời điểm, theo cái kia áo bào hồng đội trưởng đã chết, cái kia đến huyết vụ cũng là dần dần biến mất. Huyết vụ chính giữa, như là phong quyển tàn Vân, một đạo thân ảnh màu trắng xoé lên, lập tức cựu bay tới đại kim báo cùng hoa tỏa trước mặt. Hắc hắc, cánh mạng tinh nguyên lấy được, thời khắc cuối cùng không có lại để cho hắn dùng đến. Hàn Sơn dần dần hiện thân, cười thầm. Báo tử, xử lý thoáng một phát, chúng ta ly khai tại đây. Tại vị này mặt chiến trường, mỗi một lần chiến đấu sau đều được nhanh ly khai tại chỗ. Nếu không sẽ bị nghe tiếng chạy đến người chắn vừa vặn. Vừa mới chiến đấu qua Hàn Sơn mọi người, nhất định là không tiện gặp mặt đến tinh lực rồi rào địch nhân. Đại Kim báo mấy móng đuốt đã xong đại đao cháng hắn cùng trái sơ phải sơ cánh mạng, cũng mau cùng đi lên. Một lát sau, ba người đã đi vào một chỗ sơn động, Hoa Tỏa con mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Hàn Sơn trong tay cánh mạng tinh nguyên. Thứ này, dù là trong truyền thuyết cánh mạng tinh nguyên, thực muốn nhìn một chút nó hiệu quả là dạng gì đấy. Hoa Tỏa cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến cái này cánh mạng tinh nguyên bộ dáng. Không khỏi có chút kinh mắt. Cánh mạng tinh nguyên loại này kỳ lạ quý hiếm dư vật. Tên tuổi Hay vẫn là thật lớn, bởi vì hắn phương thuốc khó tìm, đan dược khó sướng, luyện chế khó thành, cho nên vô số cường giả cuối cùng cả đời cũng là khó được nhìn thấy một lần. Lúc này đây, Hay vẫn là chủ giới thế lực tốn hao sức của chín châu hai hổ tìm được, lại giao phó cho 7 người này tiểu đội đi vụn trộn phong thích đấy. Tại vị này mặt trận trường, thế lực mạnh nhất là thánh cảnh thượng vị cường giả. Chủ giới thế lực phái ra cái này 7 vị cường giả, mỗi người đều là tại thánh cảnh thượng vị đỉnh tiêm nổi danh cường nhân, đáng tiếc lần này đối với vốn là hoa tỏa cái tiếc như là đội cảm tử đồng dạng ba chi đội ngũ lại lại là có được một thân kỳ quái bảo bối Hàn Sơn, cái chết cũng không oan uổng. Hàn Sơn, ngươi cái này tánh mạng tinh nguyên định làm như thế nào?" Hoa tòa hỏi. "Cái này tánh mạng tinh nguyên là Hàn Sơn đoạt được, Hàn Sơn có được chúng hoàn toàn chi phối quyền lực." Hàn Sơn cười hắc hắc, nói, "Chủ giới thế lực không phải định dùng nó đến đối với quân đội của chúng ta tạo thành quái nhiêu sao? Ta đây tự nhiên cũng không thể mai một công dụng của nó." Hàn Sơn thần thức tìm tòi, tham dò vào cái này nhẫn chữ vật hợp lý trong. "Cái này chữ vật giới chỉ tồn chữ lượng, có thể so sánh Hàn Sơn chữ vật thủ trạc tồn chữ lượng lớn hơn nhiều." Lập tức, Hàn Sơn tiểu đổi lại cái này trước nhận chữ vật. Trong lúc này, thậm chí có năng tích thánh mạng tinh nguyên. Hàn Sơn dò xét liếc, kinh ngạc nói. Hoa tỏa cảm giác mình nước miếng đều nhanh lưu lại, ao ước nói, ta nghe nói cái này thánh mạng nguyên dịch, mỗi một giọt cũng có thể cung ứng một giờ thánh lực, Một giờ ở trong, thánh mạng nguyên dịch hội vung hiệu quả lớn nhất, toàn lực cung cấp, mà một giờ sau, thánh mạng tinh nguyên tắc thì hội bởi vì bạo lộ quá lâu, dần dần tiêu tán. Nói như vậy đến, ta có 5 cái giờ đồng hồ toàn lực phát ra rồi hả? Hàn Sơn suy nghĩ một lát, đã có ý định. Nếu như vô cùng vô tận phân thân Hơn nữa cái này một giờ tánh mạng tinh nguyên, cái kia cuối cùng nhất kết quả là dạng gì đâu này? Báo tử, hoa tỏa, kế tiếp chúng ta bay thẳng đến chủ giới quân đội phương hướng đi. Chờ đến bên kia, chúng ta lại ẩn nút đứng dậy, cho bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, đem cái này tích màu xanh biết tánh mạng tinh nguyên thu vào. Chương 321, Hàn Sơn quân đội. Chủ giới thế lực quân doanh, chú đóng ở vị diện chiến trường bên này. Dẫm đạp tràng trị quân doanh, tập kết đội ngũ, biểu hiện ra chủ giới thế lực cái kia nhiều năm tích lũy thâm hậu thực lực. Tại tổng chỉ huy quan trong đại trướng Một người thám tử chạy như bay tiến đến. "Hắc tướng quân, đệ thập nhị tuần tra đội trở lại rồi, báo cáo hết thảy bình thường." Trong đại sướng, cái kia ngồi ngay ngắn tại bàn đằng sau Hắc tướng quân nhẹ gật đầu, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, phất phất tay ý bảo lui ra. Cái này Hắc tướng quân sắc mặt năm đen, một thân chiến bảo càng thêm lộ ra sẵn hắn uy vũ bất phàm. "Tướng quân, bảy người kia tiểu đội, lúc này thời điểm cũng không sai biệt lắm nên qua sung rồi, mấy ngày nữa, có lẽ sẽ đối với lần giới thế lực một phương quân đội, tạm thành một ít uy hiếp." Người nói chuyện là tướng quân bên tay trái ngồi một gã thanh niên nam tử người này rõ ràng cho thấy tổng chỉ huy quan phụ tá. Ân, hắc tướng quân gật gật đầu. Có 7 người kia tiểu đội quấy rối, lần giới thế lực quân đội, trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không sống khá giả. Chờ đến lúc đó cuối cùng nhất quyết chiến, bọn hắn khí thế suy kiệt, mà quân ta thì là nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến lúc đó cao thấp lập phán. Lúc này, khoảng cách cái này chủ giới quân đội quân doanh cách đó không xa, đang có 3 người lén lén lút lút tẩn tẩn tới. Hàn Sơn, bên kia cái kia phiến quân doanh, tự là chủ giới thế lực quân đội. Hoa tỏa chỉ chỉ xa xa cái kia phiến chấm đen nhỏ. Từ nơi này nhìn sang cũng là chỉ có thể đủ loáng thoáng chứng kiến cái kia phiến quân doanh đóng quân lấy trung quanh tuần tra cảnh giới rất là nghiêm mật xa hơn trước một điểm tụi lại càng dễ bị người của đối phương hiện ân chúng ta trước rút lui Hàn Sơn nhìn nhìn nhớ kỹ cái này phiến quân doanh phân bố cùng đại kim báo ba người lùi xuống trong chốc lát về sau Hàn Sơn ba người đã tìm được một chỗ tương đối dễ dàng ẩn thân địa phương ẩn nút đi vào Hàn Sơn bọn hắn những quân đội kia số lượng bên trên rõ ràng so với ta lần giới thế lực muốn nhiều a hoa toả như vậy tìm vội trong lòng cũng là thoáng giật mình vừa mới ở bên ngoài vì ẩn nấp không dám nói lời nào, hiện tại mới đem trong nội tâm lo lắng toàn bộ đỡ ra. điểm này Hàn Sơn cũng là xem tại trong mắt, chủ giới thế lực trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, hơn nữa nhiều năm nội tình cũng là thập phần dày đặc, tại số lượng lên, thánh cảnh trung vị đã ngoài cường giả, là nếu so với lần giới thế lực nhiều không ít, thánh cảnh cấp bậc cường giả theo cấp thấp đến trung cấp, lại từ trung cấp đến cao cấp, mỗi qua một cấp đều thập phần gian nan, cho nên qua nhiều năm như vậy, tuy nhiên không ngừng có thiên giai cường giả đột phá đến thánh cảnh cấp bậc, chủ giới người cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể là cao cấp bậc cường giả, tại số lượng bên trên vẫn là bảo trì một cái hi hữu trạng thái. Bọn hắn số lượng nhiều không có vấn đề gì, lần này chúng ta đã có tánh mạng tinh nguyên, ta mấy cái kế hoạch xuống, bọn hắn khẳng định phải tổn thất một nhóm lớn người." Hàn Sơn nhạt cười nhạt nói. "Đại ca, ngươi có kế hoạch gì?" Đại Kim báo vỏ gõm âm thanh nói. Hàn Sơn khoanh chân ngồi xuống. "Ta định dùng một thời gian ngắn, hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát cái này thánh lực phân thân, như thế nào mới có thể chém ra lớn nhất hiệu quả đến, chờ ta đã có thành quả, khi đó tái sử dụng thánh cảnh tinh nguyên." một lần hành động đối với chủ giới thế lực quân đội động một lớp công kích, hoa tỏa trong nội tâm cả kinh, ngươi muốn trực tiếp đối với quân đội động công kích, tại hoa tỏa xem ra tổng số lượng khổng lồ như thế quân đội chính diện chiến đấu, đây là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đấy. bọn hắn những người này thực lực có mạnh hơn nữa, cao nhất cũng không quá đáng là thánh cảnh thượng vị mà thôi, có thể là trong quân đội mỗi một tên binh lính đều là có thánh cảnh hạ vị thực lực, những tiểu đội trưởng kia, đội trưởng cũng càng là đều có được thánh cảnh trung vị, thánh cảnh thượng vị thực lực, không thể so với bọn hắn trên lệch. đến lúc đó từng đống binh sĩ áp tới. Hoa tỏa tự cao là tuyệt đối ngăn cản không nổi lấy. Điểm này, ta còn không có quyết định, trong khoảng thời gian này, lại lại để cho ta suy nghĩ chi tiết. Hàn Sơn suy nghĩ một lát, liền bắt đầu kế hoạch của mình. Đại Kim Báo cùng Hoa Tỏa xem Hàn Sơn chuyên tâm tiến vào suy nghĩ, cũng là đi tới ở bên cạnh cũng là tìm kiếm một chỗ hốc cây, một bên bảo hộ Hàn Sơn, một bên tĩnh tâm tu luyện. Đại Kim Báo, đại ca ngươi Hàn Sơn thật có thể nghĩ ra biện pháp gì đến, có thể chính diện đối kháng quân đội sao? Tại cây trong động, chỉ có Đại Kim Báo cùng Hoa Tỏa hai người. Đại Kim Báo ngáp một cái, miễn cưỡng tựa vào trên vết động không có tinh thần mà nói đại ca hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình ta biết ngay hắn làm quyết định gì đi theo làm là được ta có thể chẳng muốn đi muốn nguyên nhân trong đó hoa tỏa âm thầm như mày đối với cái này đầu khuyết thiếu chỉ số thông minh linh thú cũng là không có cách nào chỉ có thể tĩnh tâm hy vọng Hàn Sơn có thể thật sự nghĩ ra biện pháp gì đến thời gian ngày từ ngày đi qua Hàn Sơn ngay tại hốc cây ở bên trong bế quan không xuất ra hơn nữa một ít thánh lực phân thân sức thừa nhận là có thể còn mạnh hơn Hàn Sơn bản thể quanh chân ngồi mà ở hắn đối diện thì là một cái cùng hắn giống như lúc phân thân cũng là khoanh chân ngồi, quay mắt về phía hắn. mà hàn sơn trên ngón tay, chắc thì là có thêm một đạo bạch sắc sợi tơ, liên thông lên cái này phân thân. cái này phân thân là hàn sơn theo dựa vào chính mình thánh lực, tạm thời chế tạo ra đi đấy. bất quá bởi vậy, thực sự càng thêm hao phí thời gian. ta nên tìm một cái điểm thăng bằng mới được. hàn sơn thánh lực phân thân, căn cứ tác dụng bất động, chế tạo đích thủ đoạn cũng bất động. nói thí dụ như lần trước đối phó chi kêu bảy người tiểu đội, ngay từ đầu phân thân, chỉ là phát ra nổi một cái quái nhiêu tác dụng, cho nên phân thân lực phòng ngự cắt có thể không cần rất cao. Cho nên Hàn Sơn trên cơ bản chỉ sử dụng vi lượng thánh lực đến chế tạo phân thân, người khác chỉ là vừa chạm vào đụng, cái này phân thân tiểu rách nát rồi. Nhưng nếu như là ở chế tạo thánh lực phân thân thời điểm, gia nhập thánh lực càng nhiều, cái này cỗ thân thể cũng tiểu có càng mạnh hơn nữa thực lực. Nhiều đến thậm chí có thể cùng một gã thánh cảnh hạ vị cường giả liều cái lực lượng ngang nhau. Hiện tại Hàn Sơn bản thể là thánh cảnh trung vị, muốn muốn tạo ra ra một cái có được thánh cảnh hạ vị thực lực thánh lực phân thân đến, cũng không tính khó. Bất quá như vậy, chế tạo một cỗ phân thân cái kia tốn hao thời gian cũng tiểu so chỉ là dùng để quấy nhiễu địch nhân phân thân, tốn hao thời gian nhiều hơn nhiều. một giọt cánh mạng tinh nguyên có thể sử dụng thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ, tại trong một giờ này, Hàn Sơn nhất định phải chế tạo ra số lượng lại nhiều, chất lượng lại không lầm phân thân số lượng đến, như vậy mới có thể cho quân đội một cái cường lực đả kích. Hàn Sơn cũng là không ngừng thí nghiệm lấy, đồng thời cũng là tại rèn luyện tự tự luyện chế phân thân độ thuần thục, như vậy mới có thể tại cố định trong thời gian chế tạo ra số lượng đầy đủ phân thân đến. một tháng sau, Hotkey ở bên trong Hàn Sơn, rốt cục đã có đột phá cựu cái tỷ lệ này, Hàn Sơn rốt cục làm ra quyết định, trong tay hắn, một cái phân thân gần giống, gần thành, gần bằng hình, cái này phân thân chỗ luyện chế, cần thời gian cũng không nhiều, đại khái chỉ cần 2 giây chung, thế nhưng mà trên thực lực, nhưng lại sắp vượt qua một gã thánh cảnh hạ vị cường giả. Hàn Sơn cũng là rất hài lòng trước mắt mình cái này một cỗ phân thân. kế tiếp, ta muốn đem luyện chế thủ pháp càng thêm thuần thục thoáng một phát, tận lực rút ngắn luyện chế thời gian, cái kia một giờ chế tạo ra đến phân thân số lượng cũng nhiều hơn. Hàn Sơn trong nội tâm thập phần trong sáng, từng bước một đi thập phần ổn thỏa. Này là phân thân, mỗi một cốt đều lên giá phí Hàn Sơn trong cơ thể không ít thánh lực đến chế tạo. Nếu như chỉ bằng vào Hàn Sơn bản thể tu vi đến chế tạo mà không có tánh mạng tinh nguyên đến duy trì bổ sung. Cái kia Hàn Sơn tối đa cũng có thể chế tạo ra hơn 10 cụ phân thân đến, trong cơ thể thánh lực sẽ gặp khô kiệt. Bây giờ là 2 giây thời gian, chế tạo ra đến phân thân, nếu như không bị đánh nát, cái kia có thể tiếp tục 3 đến 5 năm thời gian mới có thể tiêu tán, nếu như 1 giờ toàn bộ lợi dụng, cái kia có thể chế tạo 1800 cái phân thân. Nếu như ta đem chế tạo thời gian tiết kiệm đến 1 phần 10 giây, ra đây liền có thể chế tạo ba vạn sáu ngàn cái phân thân. tại trong một giờ này, Hàn Sơn hoàn toàn không cần cân nhắc thánh lực phương diện vấn đề, mà chỉ cần đem chế tạo từng cái phân thân thời gian, tận lực rút ngắn có thể. kế tiếp thời gian, Hàn Sơn chuyên tâm đi suy nghĩ như thế nào rút ngắn luyện chế phân thân thời gian, mỗi ngày cũng là nhiều luyện chế nhiều mấy lần, đến để cao độ thuần thục. càng về sau, Hàn Sơn đối với luyện chế phân thân mỗi một bước đều hiểu rõ tại ngực, trước tay có thể luyện chế một cái phân thân đi ra, cơ hồ đã đến hoàn toàn không cần đi suy nghĩ luyện chế chỉnh tự tình trạng. hôm nay, Đại Kim Báo cùng Hoa Tỏa ở trung quanh cảnh giới một phen lại hồi đi tới hốc cây trung quanh, ồ, ta đại ca muốn đi ra, đại kim báu liếc thấy được Hàn Sơn hốc cây khẩu, cái tư cách dơm tầng biến mất. quả nhiên, ngay sau đó, Hàn Sơn từ bên trong đi ra, hoa tỏa xem xét Hàn Sơn cái này sát mặt, trong nội tâm lập tức nhất định, Hàn Sơn nói như vậy, vậy hẳn là là đã có biện pháp giải quyết rồi. Báo Tử, Hàn Sơn trên mặt nhẹ nhàng cười cười, nói, đã đợi không kịp a, chúng ta bây giờ có thể hành động. Cổ tay khẽ đảo, Hàn Sơn trong tay xuất hiện một giọt màu xanh biết chất lỏng, cái này tích cánh mạng tinh nguyên, bích thúi trong suốt. Tại Hàn Sơn trong lòng bàn tay nhẹ ra bừng bừng sinh cơ đến. Tại chủ giới thế lực tổng chỉ huy trong đại trướng, Hắc tướng quân đang cùng trợ thủ của hắn nghiên cứu thảo luận lấy, chợt bên ngoài truyền đến thám tử báo cáo. "Làm sao vậy?" Hắc tướng quân hỏi, sắc mặt không giận tự uy. Thám tử vội vàng nói, "Tướng quân, chúng ta tại quân doanh bên ngoài 500 dặm chỗ, hiện một chi quân đội phòng sách Long địch không, cái này chi quân đội không có bất kỳ đánh dấu, hình như là lặng không xuất hiện đồng dạng." Hắc tướng quân nhướng mày, "Không có tiêu chí quân đội." "Nay vị diện chiến trường, từ trước đến nay là chúng ta chủ giới cùng lần giới thế lực tranh đoạt chiến trường cho tới bây giờ còn không có có kẻ thứ ba dám đi vào cái này chi quân đội chẳng lẽ là ám tộc như vậy tưởng tượng hắc tướng quân hỏi cái này quân đội bao nhiêu người thám tử trả lời nhìn ra đi qua có hai vạn người tả hữu hắc tướng quân trầm tư xuống hai vạn người cũng không phải nhiều bên này chủ giới thế lực chỉ nói quân đội thì có một trăm vạn hơn nữa những tự do kia chiến đấu giả tự càng nhiều hai vạn người đối với ở chiến trường cũng không phải có thể tả hữu bao nhiêu bất quá dù vậy hát tướng quân cũng không vất vờ, hắn hay vẫn là nói, phái người đi chỗ gần nhìn xem, nếu như có thể, đi thương lượng thoáng một phát, hỏi thoáng một phát đối phương lai lịch. vâng, tham tử được mệnh lệnh, nhanh lui xuống. cái này, cái này, nhiều như vậy. hoa tỏa nhìn xem lần lượt mau ra hiện Hàn Sơn, lời nói đều nhanh cũng không nói ra được phòng sách long đi không. tại Hàn Sơn mười ngón nhanh múa xuống, Hàn Sơn phân thân, cũng là mau ra hiện, mà cái kia tích thánh mạng Tinh Nguyên, cũng dần dần trở thành nhạt rồi. cái này thánh mạng Tinh Nguyên một khi mở ra, bạo lộ một giờ về sau, liền bắt đầu tiêu tán. Hàn Sơn ngón tay nhưng lại không ngừng. Khi bọn hắn phía trước cái này phiến đại trên đất trống, Mên Ngông hơn Hàn Sơn, Trịnh Tề xếp đặt toa thuốc đội, tại Hàn Sơn tâm niệm dưới sự khống chế, lẳng lặng đứng ở tại đây. Nếu như một chỉ kỷ luật nghiêm minh quân đội. Chương 322, trùng kích cánh. Thoáng cái muốn khống chế hơn 2 vạn đơn vị, Hàn Sơn cũng là lần đầu tiên nếm thử khống chế nhiều như vậy. Mên Ngông hơn Hàn Sơn, Trịnh Tề, nguyên một đám trong tay cũng là nắm thánh lực hình thành vũ khí. Những vũ khí này do so về chế tạo thánh khí đến tuy nhiên không bằng, thế nhưng mà một cái công kích, thực sự vậy là đủ rồi. Nhiều hơn nửa điểm. Ha ha, nhiều hơn nửa điểm. Đại kim báo mở cờ trong bụng, chứng kiến nhiều như vậy Hàn Sơn phân thân, sợ không náo nhiệt hắn ngao ngao kêu to lên, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến thần kỳ như vậy đích thủ đoạn. Theo Hàn Sơn không ngừng chế tạo phân thân của mình, Hàn Sơn trong tay cái kia một giọt tánh mạng tinh nguyên, dần dần trở nên trong suốt, mơ hồ, cuối cùng nhất biến mất không thấy. Hô. Hàn Sơn chế tạo hết chính mình cuối cùng một cái thánh lực phân thân, lúc này mới thở dài một hơi. Trình trong cả quá trình, mặc dù có tánh mạng tinh nguyên toàn lực cung cấp thánh lực, cũng không muốn Hàn Sơn chính mình ra cái gì thánh lực thế nhưng mà không ngừng lặp lại một cái quá trình, cái kia tiêu hao tinh thần lực, chú ý lực cũng là rất lớn, nhất là mỗi chế tạo một cái phân thân, tiêu cần mấy mươi bước, muốn đại thập phần chi vài giây nội hoàn thành cái này mấy mươi bước, còn muốn tiếp tục một giờ, không ngừng làm. Hàn Sơn ngón tay cũng có thoáng chết lặng, bất quá sau khi hoàn thành, nhìn mình trước mắt cái này một mảnh rất có thực lực phân thân, Hàn Sơn trong nội tâm vẫn có rất lớn cảm giác thỏa mãn. đã có nhóm này phân thân, tìm một phiến địa phương xuất kỳ bất ý tiểu trùng kích thoáng một phát, đối phương phản ứng không tìm nữa, cũng có thể tạo được không nhỏ hiệu quả. Báo tử, hoa tỏa. Chúng ta đi." Hàn Sơn cười nói xong, tâm niệm vừa động, cái kia hơn 2 vạn phân thân hô hướng phía Hàn Sơn là qua. Cực lớn người lưu lượng, đem đại kim báo cùng hoa tỏa cũng lại càng hoảng sợ. Hơn 2 vạn phân thân, thoáng cái về tới Hàn Sơn bản trong cơ thể, cùng Hàn Sơn bản thể trọng hợp lại. "Hắc hắc, phân thân của mình, mặc kệ có bao nhiêu cụ, đều là có thể hợp đến chính mình bản trong cơ thể đến đấy." Hàn Sơn hiện tại bản thể bên trên có thể là có thêm hơn 2 vạn phân thân, khổng lột như vậy số lượng, cũng làm cho hắn có chút tự hào. Từ xưa đến nay, ở giữa thiên địa, có ai có thể có chính mình hôm nay nhiều như vậy phân thân? Hơn nữa những phân thân này chỉ cần không bị ngoại lực đánh nát, hoàn toàn có thể tiếp tục 3 đến 5 năm thời gian mà sẽ không tiêu tán. Tính toán là phi thường thành công phân thân rồi. Hiện tại Hàn Sơn ba người còn không biết, chủ giới thế lực đã là phát hiện ra bọn hắn, chính phái ra 6 cái thám tử, hướng phía bên này lục lọi tới. Hiện trong tay thật sự có được lực, Hàn Sơn ba người cũng hơi chút gan lớn hơn một chút, không ngừng hướng phía chủ giới thế lực quân đội phương hướng đi về phía trước. Bất quá Hàn Sơn ba người vận khí nhưng lại thần kỳ tốt, trên đường đi nhiều như vậy tuần tra đội, nhưng lại là không có một chi phát hiện ra Hàn Sơn ba người. Cái này lại để cho Hàn Sơn ba người tiến quân thần tốc, một lần hành động tiến nhập chủ giới thế lực bụng trong đất. Chủ giới Hắc tướng quân phái ra 6 cái thám tử, thì là chụp một cái cái không. Nhưng bọn hắn đi vào lúc trước dò xét tốt chi tia lượng quân đội và người chỗ địa thời điểm, nhưng lại hiện chi đội ngũ này vậy mà quỷ dị biến mất không thấy. Cái này 6 cái thám tử đều là kinh nghiệm cực kỳ phong phú chi nhân, đột nhiên hiện 2 vạn người quân đội biến mất, cũng không có nhiều bối rối, mà là đi cẩn thận điều tra xung quanh, tìm kiếm chi đội ngũ này đi về phía Minh Ngôi. Thế nhưng mà, bọn hắn tìm cả buổi Sửng sốt không hữu hiện đến nhận chức gì đại quy mô di động manh mối. Dựa theo lẽ thường mà nói, cái này chi hai vạn người đội ngũ, thêm chút bất luận cái gì hành động, đều sẽ là lưu lại không ít manh mối, mặc dù những mọi người này là thánh cảnh cường giả, cùng người bình thường bất đồng, thế nhưng mà tại đây không thể phi hành vị diện chiến trường, không ai có thể như vậy vô thanh vô tức, liền từ một chỗ lặng yên rút lui khỏi. Phát giác được như thế quỷ dị sự tình sáu cái thám tử, nhanh nhanh trở về bẩm báo. Cái này đương nhiên cũng là lại để cho hát tướng quân bất mãn hết sức ý lúc này phái ra càng nhiều nữa thám tử. Đến toàn bộ vị diện chiến trường tìm kiếm cái này chi hai vạn người đội ngũ. Từ nơi này đi. Hàn Sơn nhìn qua xa xa trong mắt hơi híp, đã là tuyển định tốt rồi một chỗ mục tiêu. Chủ giới quân đội quân doanh, này đây một chữ trường xà gạt ra, chăm chú thủ hộ lấy chủ giới phía sau. Có thể là như thế này, cũng đúng lúc tiện lợi Hàn Sơn lựa chọn sử dụng một chỗ hẹp địa phương nhỏ bé tiến công. Chỗ này đầu trận tuyến tương đối dễ dàng chung kích, hơn nữa là cách đó không xa là Hạp Cốc, chúng ta muốn lấn nút cũng rất dễ dàng. Tham dò hiện trường về sau, Hàn Sơn rốt cục lựa chọn sử dụng cái thứ nhất mục tiêu công kích. Chủ giới quân đội cao thấp phần đích cực kỳ nghiêm minh, mỗi tên đội trưởng dẫn đầu 5 người đội ngũ, trung đội trưởng tắc thì có 500 người đội ngũ, một gã đại đội trưởng thì là 5 vạn người đội ngũ. Hàn Sơn lựa chọn sử dụng cái này một chỗ, đúng là một chi đại đội trưởng đóng quân. Báo tử, như thế này người cùng Hoa Tỏa cùng một chỗ hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta lựa chọn cái này chi đại đội trưởng cánh trung kích, như thế này chúng ta chạy trốn thời điểm, hai người các ngươi nhớ lấy không thể rơi đích đằng sau, phân thân của ta có thể trở về đến ta bản trong cơ thể, cho nên so sánh tốt trốn. Nghe xong Hàn Sơn phân phó, Hoa Tỏa tự nhiên là liên tục gật đầu trong lòng cũng là kích động không thôi, một trái tim bịch bịch nhúc nhích. Hắn một gã lần giới thế lực tự do chiến đấu giả, có thể trên chiến trường lập cái tiểu công lao cũng không tệ rồi, phù hợp nghĩ đến có thể trùng kích chủ giới quân đội. Chuyện như vậy, nếu không phải trước mắt người này Hàn Sơn, hắn chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội tham dự. Hàn Sơn ý niệm khé động, bắt đầu không ngừng có phân thân theo bản thể hắn bên trên thoát ly đi ra, cái này phân thân cùng bản thể chia liễu, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, cho nên vài giây đồng hồ về sau, Hàn Sơn quanh thân đã là xuất hiện nguyên mông hơn Hàn Sơn phân thân. Ơn từng cái phân thân đều lớn lên đồng dạng, điểm này tốt nhất hay vẫn là đừng cho đối phương quá sớm hiện. Hàn Sơn ý niệm khẽ động, sở hữu phân thân đều làm đồng dạng một việc, che mặt ở ra. Hàn Sơn tâm niệm đem ra sử dụng phía dưới, hai vạn phân thân đồng loạt hướng phía cánh sông đánh tới. Hàn Sơn ba người một mực lẻn vào đến quân đội nội địa đến đều không có bị hiện, cũng là bởi vì bọn hắn ít người nguyên nhân. thế nhưng mà cái này hai vạn người đội hình vừa xuất hiện, cũng là tại trước tiên đã bị chủ giới quân đội người chỗ hiện. lúc này đã có người đem tình huống này báo cáo đến đại đội trưởng nơi nào đây. cái lúc này. Hàn Sơn đã tại bắt tay vào làm trùng kích rồi. Phía trước nhất phân thân đã sắp chạy vội đã đến quân doanh chỗ. Lúc này, bên trong quân đội lúc này mới bối rối kịp phản ứng. Những người này vừa ra đến quân doanh, chứng kiến cái này vô số người xông lại, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít phản ứng không kịp. Quân đội chiến đấu, đó là phải chờ tới 10 năm sau cuối cùng tổng tiến công thời điểm mới có thể sinh A. Lần rối thế lực quân đội đây là điên rồi sao? Như thế nào hội cái lúc này mà bắt đầu động công kích? Bối rối phía dưới, chủ giới quân đội từng cái tiểu đội trưởng, trung đội trưởng bắt đầu tập kết đội ngũ. Dùng ứng phó Hàn Sơn phân thân công kích. Vô Phía trước Nhất Hàn Sơn phân thân, rốt cục cùng chủ giới quân đội chạm mặt rồi. Hàn Sơn phân thân đều do một mình hắn khống chế, cho nên không cách nào đi cẩn thận khống chế mỗi một cỗ phân thân mảnh mở ám, chỉ có thể ở đại động tác lên, lại để cho tất cả mọi người bảo trì nhất trí, bảo trì một cái công kích động tác, hơn nữa là hung hãn không sợ chết công kích. Những phân thân này căn bản là không sợ tổn hại, chỗ có phân thân đều tại Hàn Sơn một người ý niệm phía dưới, không muốn sống nhanh di động, vũ khí trong tay một mực quay mắt về phía địch nhân. Cái thứ nhất đối mặt, Hàn Sơn phân thân tổn thất mấy trăm cụ thế nhưng mà đối diện chủ giới thế lực, tại bất ngờ không đề phòng, tổn thất mấy ngàn người. ầm ầm, Hàn Sơn chỉ huy hai vạn đại quân, nhanh cắm vào quân doanh chính giữa. Đại kim báo cùng hoa tỏa thì là thừa dịp loạn đánh lén, chuyên môn đi làm những lạc đàn kia người. Chủ giới quân đội, bởi vì không có chính thức tụ họp lại, dễ dàng sụp đổ. Đại đội trưởng quân trướng chính giữa, cái gì? Có hai vạn người quân đội công kích tới. Đại đội trưởng trên mặt lộ ra không tin đến, bất quá vẫn là nói, đi, theo ta đi ra ngoài tổ chức quân đội. Hàn Sơn công kích chính là cánh, đại đội trưởng quân trưởng bên này cũng không có bị trực tiếp công kích, nhưng vẫn là rất nhanh, tiêu thấy được Hàn Sơn phân thân quân đội, thật sự là hai vạn người quân đội, cái này đại đội trưởng cảm thấy phòng sách Long Địch không cả kinh, tốt có trật tự, vậy mà tất cả mọi người bảo trì nhất trí, lần này đội ngũ tố chất tuyệt đối không thấp, đại đội trưởng vội vàng hô quát, để cho thủ hạ người đi sửa sang lại quân đội, đồng thời đối với một cái Tâm Phúc nói, nhanh đi bẩm báo tổng chỉ huy, tại đây hai vạn người tình huống, nhất định phải chi tiết hướng hắn báo cáo. Tiên Tiêu Tâm Phúc vội vàng hai chân bánh liệt đạp mất đất, tầng trời thấp phi hành đứng dậy, vô cùng lo lắng hướng phía tổng chỉ huy quân trưởng bay đi. Hàn Sơn phân thân những nơi đi qua, quân trướng bị dâm đạp bình, những bối rối kia, lạc đàn thánh cảnh cường giả bị Hàn Sơn phân thân đều giết chết. Đoạn đường này, Hàn Sơn cũng là thu hoạch thật lớn, cái này cùng nhau đi tới vậy mà thu hơn một ngàn miếng thánh cảnh tinh nguyên rồi. Trong đó, thánh cảnh trung vị tinh nguyên cũng là thu không ít. Tại vô số phân thân cộng lại phía dưới, mặc dù là trong những thánh cảnh kia vị cường giả, cũng là phản ứng không kịp nữa. Hơn nữa Hàn Sơn trong tay toái kim lưu không ngừng trùng kích, trong những thánh cảnh kia vị tiểu đội trưởng cũng ngăn cản không nổi một lát. Hô, hô. Hàn Sơn phân thân cái này chi quân đội qua như gió, cái này năm vạn người đội ngũ, tại không có tụ họp lại trước, đã bị Hàn Sơn trùng kích mất gần một vạn người. Rốt cục, còn lại 4 vạn người, ở đằng kia đại đội trưởng hữu hiệu tổ chức xuống, dần dần tụ họp lại, tạo thành một cái hảo phóng đội. Hàn Sơn nếu trùng kích, cũng chỉ có thể trùng kích cái này chi đội ngũ hình vuông rồi. Ta cái này chỉ còn lại có 1 vạn nghìn người, đối phương tắc thì có 4 vạn người. Vừa rồi chỉ dùng ngàn phân thân tiểu thay đổi 1 vạn thánh cảnh cường giả thánh mạng, cũng là bởi vì đánh cho trở tay không kịp môn nhân, hiện tại đối mặt cái này đã tập kết tốt 4 vạn người quả thực có chút áp lực. bất quá Hàn Sơn những phân thân này vốn tiểu không quan tâm, chế tạo ra đến tiểu là đến cái nhiều, tổn thất cũng không đau lòng. thế nhưng mà đối phương không có tổn thất một cái, chủ giới thế lực quân đội muốn chính thức thiếu một cái danh lệ, đây là Hàn Sơn quan tâm đấy. xong, Hàn Sơn ý niệm phía dưới, một vạn chín ngàn vân phòng sách Long Địch không thân lập tức bày ra một cái đầu nhọn trận hình, hướng phía bốn vạn người quân đội nhanh chủng kích đi qua. với anh, như là đao nhọn một loại, phía trước nhất là Hàn Sơn bản thể mở đường, có được lấy thánh cảnh thượng vị cường giả đều sợ hãi thoái kim lưu. Cái này bình thường thánh cảnh cấp cường giả, đối với Hàn Sơn căn bản không có chút nào sức chống cự. Dao nhọn thẳng tắp cắm vào trong quân đội, đem cái này chỉ bốn vạn người quân đội một phân thành hai. Tuy nhiên những phân thân kia thực lực, thoáng không bằng một loại thánh cảnh hạ vị, thế nhưng mà tại Hàn Sơn trên nước toái kim lưu dưới sự dẫn dắt, hay vẫn là cho cái này chủ giới quân đội trong lòng người trôn xuống một tia khủng hoảng. Chương 323, ưu linh quân đội. Chủ giới quân đội bị một cái công kích một phân thành hai, sĩ khí thoáng cái giảm nhiều. Trên chiến trường, kiên kỵ nhất là sĩ khí đe mê Hàn Sơn gần 2 vạn phân thân một cái công kích về sau, trực tiếp thay đổi, sau đó trở lại, lần nữa đối với chủ giới quân đội chính là một cái công kích. Lúc này thời điểm, Hàn Sơn cũng là đem thần trí của mình vung đến mức tận cùng. Chú ý lực độ cao tập trung, không chỉ có muốn đối phó bản thể hắn địch nhân trước mắt, nhưng lại muốn phân tâm đi khống chế cái kia hơn 2 vạn phân thân động tác. Đây đối với Hàn Sơn, quả thực là một hồi khiêu chiến. Bất quá Hàn Sơn bản thân là có được lấy Viên Mãn Tinh Nguyên, cái này quả Bạch Hạt Châu, tại nơi này thời khắc mấu chốt, giúp Hàn Sơn đại ân, một tia màu xanh lá khí tức Từ nơi này Bạch Hạt Châu thượng diện bay lên, tiến vào đến Hàn Sơn trong góc chính giữa, Hàn Sơn lập tức cảm giác áp lực chợt hạ xuống. Tựa hồ khống chế nhiều như vậy phân thân, cũng không phải khó khăn như vậy rồi. Hai cái công kích qua đi, chủ giới cái này bốn vạn người quân đội bị xung kích chia năm xẻ bảy, hình thành thành từng mảnh cư xá vực, chỉ có thể từng người tự chiến. Đã mất đi tập đoàn tính chất trùng kích lực, đã mất đi đoàn kết về sau, dưới những thánh cảnh này vị cường giả, có khả năng chém ra đến uy lực thật sự là quá mức có hạn. Lúc này thời điểm, Hoa Tỏa cùng Đại Kim Báo liền trực tiếp vọt vào chiến trường. Thành thạo đánh chết lấy nguyên một đám thánh cảnh cường giả, dùng hai hắn đích thực lực, chỉ cần không phải gặp được tên kia thánh cảnh thượng vị đại đội trưởng, trong những thánh cảnh này hạ vị binh sĩ, căn bản không phải hai hắn đích đối thủ. Mà Hàn Sơn một tay Toái Kim Lưu cũng là toàn lực thi triển ra. Theo thu phục Toái Kim Lưu đến bây giờ, Hàn Sơn còn là lần đầu tiên đem Toái Kim Lưu toàn bộ vận dụng. Cái này đầu Toái Kim Lưu tự như cùng là một đầu cự long, ở giữa không trung xoay quanh, Dương Anh muốn vớt, mỗi một lần rơi xuống, cũng phải có một mảng lớn người bị giết chết. Hô, hô, nguyên một đám màu trắng quan điểm đúng là thánh cảnh cường giả sau khi chết thánh cảnh tinh nguyên nguyên một đám hướng phía trên bầu trời thổi đi Hàn Sơn hết sức đi thu thập nhưng vẫn là có hàng hà thánh cảnh tinh nguyên bay lên bầu trời không kịp đi thu không đến một lát cái này chi bốn vạn người quân đội số lượng chợt giảm có cùng Hàn Sơn phân thân liều chết cũng có bị Hàn Sơn bản thể giết chết chỉ chốc lát sau cái này chủ giới quân đội còn thừa không có mấy mà Hàn Sơn phân thân cũng là chỉ còn lại có mấy trăm chiến trường tiệu là thảm như vậy liệt hơn nữa là lực công kích đáng sợ thánh cảnh cường giả nội thương tình huống cũng là lúc còn sống vẹo Cái kia đại đội trưởng tầng trời thấp phi hành tới, rốt cục cùng Đầu Lĩnh Hàn Sơn bản thể gặp nhau. Cái này đại đội trưởng quan sát một lát, cũng là hiện Hàn Sơn cái này Đầu Lĩnh, tựa hồ tại đám người kia chính giữa nổi lên mâu chốt tác dụng, lúc này đem mục tiêu đặt ở Hàn Sơn trên người. Hiện trường mạnh nhất hai người mặt đối mặt đứng thẳng, tên kia đại đội trưởng trong tay một cây trường thương vung dậy, như gió lốc hướng Hàn Sơn công kích tới. Hàn Sơn nhưng lại không để ý tới hắn. Tại Hàn Sơn trong mắt, cái này thánh cảnh thượng vị thực lực, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ô. Giữa không trung, toái kim lưu cự long trầm thấp hô minh một tiếng giống như ngũ trảo kim long theo giữa không trung một tháo chạy mà xuống mở ra cực đại miệng thằng cái đem cái này chính vũ trưởng thương đại đội trưởng ngậm trong muộn xoáy kim lưu vô kiên bất tồi mỗi một cô xoáy kim lưu bên trong đều có vô số thật nhỏ xoáy kim lưu viên bi những viên bi này tại trước tiên sẽ đem người này đại đội trưởng đuổi chết đến tận bã đại đội trưởng vừa chết những binh lính này càng là đã mất đi hữu hiệu tổ chức trở nên càng thêm tán loạn vô dụng bao lâu hàn sơn dùng cái này nằm cụ còn xuất lại phân thân trực tiếp đem những binh lính này tính mạng vừa thu lại cắt đem thánh cảnh tinh nguyên cất kỹ báo tử hoa tỏa, mau bỏ đi. Xa xa có đại bộ đội đã đến. Hàn Sơn thần thức phát hiện có một cái khác chi đại đội trưởng chạy đến trợ giúp, lập tức vội vàng đem cái này 500 cụ phân thân vừa thu lại. Cùng đại kim báo hoa tỏa tụ hợp, ba người tránh mau hơi mở đi ra. Cái này vừa đứng đại công cáo thành, Hàn Sơn ba người lực lượng, nhưng lại đem suốt một chi 5 vạn người đội ngũ toàn bộ đánh chết. Ba người chạy trốn cũng càng thêm dễ dàng. Chờ chi kia viện binh quân đội chạy đến, nhưng lại hiện hiện trường đã sớm đã mất đi địch nhân tung tích. Tình huống này, cũng là trước tiên, tụ hợp thành trình diện tổng chỉ huy hắc tướng quân châu đó đồ vô dụng. Vậy mà làm cho nhân gia giết đến cửa nhà, còn bắt không được người ta cái đôi. Hắc tướng quân thập phần tức giận, liên tục gian dạy thủ hạ. Thủ hạ kia cũng là có khổ nói không nên lời. Cái này chi hai vạn người quân đội xuất hiện thật sự là quá mức quỷ dị. Tại đụng phải tập kích trước khi, căn bản là liền một điểm động tĩnh đều không có nghe được, hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp. Mà chủ giới cái này, một phương chết thương càng là khủng bố, chỉnh chi đại đội trưởng, ngoại trừ tên kia đến báo cáo tình báo Tân Phúc, lại không một người còn sống. Toàn bộ bị địch nhân tiêu diệt. Các ngươi có lẽ thi thể của địch nhân ở bên trong. Nhìn ra cái này chi quân đội đến từ ở đâu rồi hả?" Hắc tướng quân sắc mặt cũng hắc rồi xuống dưới, tức giận hỏi. Thủ hạ kia chiến chiến căng căng mà nói, "Hồi, hồi đại nhân, đây là quỷ dị nhất địa phương, địch nhân đến đi như gió, rõ ràng có 2 vạn người đội ngũ, nhưng lại không ở lại một chút tung tích, mà ngay cả mà ngay cả thi thể đều không có để lại một cỗ." "Cái gì?" Hắc tướng quân hoàn toàn chấn giận lên, "Phế vật, tất cả đều là phế vật." Năm vạn người đại đội trưởng, vậy mà không có để lại địch nhân một cỗ thi thể. Hàn Sơn phân thân là thánh lực hình thành, bị phá hủy về sau sẽ gặp tiêu tán ở, ở giữa thiên địa một lần nữa hóa thành trong thiên địa năng lượng cho nên cũng cũng không có lưu hạ niệm gì thi thể hắc tướng quân chấn giận lên thủ hạ kia cũng là không có biện pháp ai bảo chuyện lần này như thế quỷ dị đâu này hắc tướng quân bên cạnh phụ tá lúc này thời điểm tiến lên đây nói tướng quân cái này chi hai vạn người đội ngũ tiểu nhân cho rằng cùng mấy ngày hôm trước thám tử hiện cái kia chi u linh quân đội có quan hệ a hắc tướng quân ngẩng đầu lên mấy ngày hôm trước thám tử đem tình huống báo cáo trở lại bởi vì đến nay cũng không có hiện chi kia đội ngũ hạ lạc cho nên bọn hắn tựu tạm thời gọi chi tiêu đội ngũ VU linh quân đội. Xem ra lai like giả bất thiện a. Chi đội ngũ này qua như gió, càng là nắm giữ lấy hành tung quỷ dị bản lĩnh. Hát tướng quân trầm tư một lát, thở dài, nói: truyền lệnh xuống, trong khoảng thời gian này toàn quân đề phòng, đều cho ta đã khởi hoàn toàn tinh thần đến, không cần bị cái này chi ưu linh quân đội cho đánh trở tay không kịp. Vâng. Thủ hạ trong lòng người bưng lỏng, vội vàng lên tiếng, đứng dậy tranh thủ thời gian ly khai. Tại hát tướng quân khí thế áp chế xuống, cái này thủ hạ quả thực không dễ chịu. Tại chủ giới thực lực quân đội nội địa một loại chỗ che giấu khu vực, Hàn Sơn ba người cười ha ha. Đại Thu hỏi a: "Đại ca, ta chỉ là thu thập thánh cảnh tinh nguyên, hữu thu hơn 2000 cái." Đại Kim Báo khẽ đảo chữ vật thủ trạng, trong tay xuất hiện một quả thánh cảnh hạ vị tinh nguyên. Tay ném đi, hé miệng, này cái thánh cảnh tinh nguyên liền trực tiếp bị Đại Kim Báo nuốt đã đến trong mồm. Tập băng tạp băng cán. hắn là một đầu phẩm giai cực cao linh thú, an loại này thánh cảnh tinh nguyên sẽ trực tiếp bổ sung trong cơ thể hắn thánh lực mà không có bất luận cái gì tác dụng phụ xuất hiện. Hoa tỏa cũng là vui mừng nhướng mày. Hắn lần này thu hoạch cũng là rất lớn. Bất quá, Hoa Tỏa trong nội tâm cũng thập phần tin tưởng, mình có thể có thu mấy ngàn miếng thánh cảnh tinh nguyên, cơ hồ có thể nói, toàn bộ đều là Hàn Sơn công lao. Những thánh cảnh này tinh nguyên, Hoa Tỏa trong nội tâm vẫn còn có chút bất an, dù sao chỉnh trong cả quá trình, hắn gia lực so về Hàn Sơn đến kém quá xa. Hắn đem chữ vật thủ chặt đẩy đi ra. Hàn Sơn đương nhiên minh bạch Hoa Tỏa đây là ý gì, lúc này cười nhạt một tiếng, "Chính ngươi có được, chính mình tất kỹ." Hàn Sơn vừa nói như vậy, Hoa Tỏa lập tức an tâm. Nói thật, Bình Sinh lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thánh cảnh tinh nguyên, Hoa Tỏa cũng là thập phần muốn, bất quá có thể có Hàn Sơn chính miệng nói cho hắn, Hoa Tỏa lúc này mới có thể đủ an tâm một ít. Đại kim báo thu hơn 2000 miếng, Hoa Tỏa cũng hơn 2000 miếng. Cái này đặt ở chủ giới chính giữa, là thập phần đáng sợ gặt hái được. Bất quá, hai người này thu thánh cảnh tinh nguyên, cùng Hàn Sơn so sánh với, như thế nào xò so qua đâu này? Hàn Sơn chữ vật thủ chạc bên trong, thế nhưng mà có một vạn 5000 miếng thánh cảnh tinh nguyên. Trong đó thánh cảnh thượng vị tinh nguyên một quả, thánh cảnh trung vị tinh nguyên hơn 10 miếng, còn lại Tất cả đều là thánh cảnh hạ vị, không chỉ có số lượng nhiều, chất lượng bên trên cũng càng cao. Lần này quấy rối rất thành công, ta cũng không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp đã diệt một cái đại đội. Hàn Sơn hết sức hài lòng, cười nói, khoảng cách cuối cùng nhất đại quyết chiến còn có 9 năm nhiều thời giờ, chúng ta hoàn toàn không nóng nảy. Hàn Sơn tổng kết nói, lần này quấy rối dựa vào là thêm nữa, là xuất kỳ bất ý mới thành công, đã có lần này kinh nghiệm, chủ giới quân đội hội càng cảnh giác, tiếp theo chúng ta chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Cho nên nhất thần thực đích phương pháp xử lý, hay vẫn là đề cao ta phân thân thực lực? Ta thiếu không đậu. Bang không thì lần sau công kích, khả năng tiểu gặp được rất lớn chướng ngại rồi. Hàn Sơn mỗi một cỗ phân thân, nếu là có thể đủ so binh lính bình thường sức chiến đấu rất cao, cái kia mặc dù chính diện chiến đấu, Hàn Sơn đều có tư cách. Hoa Tỏa cũng nhận đồng gật đầu. Đại Kim báo nhưng lại không sao cả, những cần này đi suy nghĩ bố cục sự tình, cũng không phải là hắn cần quan tâm đấy. Hắn chỉ để ý như là ăn kẹo đậu một loại, một khỏa một khỏa đem thánh cảnh tinh nguyên uy nhập trong miệng. Dưới tiếp kia đến một thời gian ngắn, chúng ta riêng phần mình trước hấp thu thoáng một phát những thánh cảnh này tinh nguyên, ta cũng đề cao thoáng một phát phân thân chất lượng. Hàn Sơn bước tiếp theo kế hoạch, tự là chế tạo càng cường đại hơn phân thân. Cánh mạng Tinh Nguyên còn có bốn tích, đầy đủ Hàn Sơn lại đi theo như chiếu biện pháp như vậy và ấy rối bốn lần. Lúc này đây bế quan, Hàn Sơn ba người rứt khoát dưới mặt đất đào rất sâu một đạo hố sâu, trực tiếp né đi vào. Như vậy trốn một năm nửa năm, cũng căn bản sẽ không bị người xuất hiện. Chủ giới thế lực người chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cho bọn hắn tạo thành khủng hoảng ngũ linh quân đội dĩ nhiên cũng làm tảng khi bọn hắn dưới chân mấy trăm thước địa phương, mà những bị kia phái đi ra thám tử vẫn còn toàn bộ vị diện chiến trường tìm kiếm khắp nơi cái này chi ngoại ý muốn quân đội đây này tại mặt đất ngây trăm thức xuống Hàn Sơn ba người đều là tiến nhập tu luyện chính giữa mà ngay cả bình thường không thế nào đưa thích tu luyện đại kim báo, đã ở Hàn Sơn phân phó xuống bất đắc dĩ bắt đầu tu luyện đương nhiên là dựa vào thôn vệ thánh cảnh tinh nguyên đến tu luyện muốn thật làm cho hắn bằng cố gắng của mình đi tu hành cái này so giết hắn đi còn khó hơn Hoa Tỏa đã có cái này 2.000 thánh cảnh tinh nguyên đối với hắn tuyệt đối là một lần trước nay chưa có kỳ ngộ chỉ sợ chờ một năm sau hấp thu hết những thánh cảnh này tinh nguyên. Nhân sinh của hắn hội tiến lên một bước giải. Mà Hàn Sơn, nhiệm vụ tự nặng. Hắn gánh vác lần sau chiến đấu thắng lợi trách nhiệm. Phân thân chất lượng, nên như thế nào để cao đâu này? Hàn Sơn lông mày thoáng nhăn lại. Chương 324, đặc biệt phân thân. Chỉ cần theo để cao thánh lực mật độ lên, nếu như lại tại mỗi một cỗ trên phân thân gia tăng thánh lực đến để cao phân thân thực lực. Biện pháp này kỳ thật tới một mức độ nào đó đạt đến cực hạn rồi. Nếu như gắng phải lại gia tăng, cái tiêu chế tạo mỗi một cỗ phân thân thời gian sẽ sâu sắc bay lên. Không thể gia tăng thánh lực có thể còn có biện pháp nào có thể lập tức để cao phân thân sức chiến đấu. Hàn Sơn lâm vào trong trầm tư, đem trí tuệ của hắn toàn bộ đều điều động. Không biết qua bao lâu, phút chốc, Hàn Sơn chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ có một cái ý niệm trong đầu chống rông xuất hiện. Thuộc tính áo nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Sơn tựa hồ lại một lần thấy được tấm bia đá đồ án, thần bí kia thuộc tính tranh vẽ, tựa hồ lại một lần xuất hiện ở Hàn Sơn trong đầu. Đúng vậy. Nếu như có thể dùng phân thân chém ra thuộc tính bản thân đặc điểm đến, cái tiêu phân thân thực lực cũng có thể lập tức cất cao một bộ phận. Hàn Sơn chỉ cảm thấy con mắt sáng lởi. Hiểu ra, vừa mới trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề, đột nhiên đã có đáp án. Kim cùng hỏa vi công kích cường hạn nhất hai chủng thuộc tính, ta đây trước hết dùng cái này hai chủng thí nghiệm. Hàn Sơn bắt đầu điều động trong cơ thể thánh lực, thánh lực bắt đầu khởi động, theo Hàn Sơn vùng đan điền xẹt qua thân thể bất Hải, cuối cùng nhất theo Hàn Sơn ngón tay bưng ra. Tâm niệm vừa động, cái này thánh lực đã bị chuyển đổi thành kim thuộc tính thánh lực. Trước chế tạo một cái kim thuộc tính phân thân. Hàn Sơn khẽ miệng có chút biết lên, bắt tay vào làm dàn, rất nhanh cửu luyện chế thành một cái kim thuộc tính phân thân. Tương tận xem xét một lát, Hàn Sơn thỏa mãn nở nụ cười. Thế nhưng mà cười cười, đông nhiên trì trệ, trên mặt còn treo ngóc dáng tươi cười, người lại ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Sơn cảm giác đến, trước mắt phân thân tựa hồ đã có được một điểm trí tuệ, vậy mà chủ động hướng phía Hàn Sơn cười cười. Hàn Sơn mình cũng là lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng thần thức dò xét đi qua, lúc này mới yên lòng lại. Nguyên lai like cái này tinh khiết thánh lực phân thân, đã là đã có được thập phần cao nội trên cơ thể người kết cấu. Cái này phân thân chế tạo lúc đi ra, dĩ nhiên là tổng thể Hàn Sơn cái này bản thể nhất định điểm trí nhớ cái này phân thân chính là thông qua những trí nhớ này kinh nghiệm để phán đoán làm ra động tác của mình nói như vậy hàn sơn giật mình mặc dù chỉ là kế thừa bản thể trí nhớ chỉ là máy móc đi bắt chước hàn sơn bản thể thế nhưng mà cái này trên chiến trường đã là vậy là đủ rồi phân thân bản thân đi động tác so hàn sơn không chế được hai vạn phân thân đồng loạt động tác tuyệt đối muốn tinh tế nhiều hàn sơn trong nội tâm cười cười như thế phân thân của ta coi như là chính thức độc lập phân thân rồi hơn nữa sức chiến đấu so trước kia cũng cao rất nhiều hôm nay cái này phân thân Trong thân thể chỉ là có thuần túy kim thuộc tính thánh lực, cái tiêu tại đối chiến thời điểm, tương ứng lực công kích trên đường, so vốn là cái loại lợi bình thường thánh lực phân thân, cao hơn rất nhiều. Hàn Sơn lần trước hai vạn thánh lực phân thân, là hoàn toàn không đi cân nhắc thuộc tính, chỉ là hỗn tạp lấy chế tạo đi ra. Mấy cái ý niệm trong đầu chuyển qua, Hàn Sơn trong nội tâm đã có kế hoạch. Ta tại chất lượng lên, cũng càng gần một bước, đem phân thân lực phòng ngự cũng đề cao một chút, như vậy, tiêu chế tạo một vạn kim thuộc tính phân thân, một vạn hỏa thuộc tính phân thân. Trương thở hắt ra, rốt cục giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hàn Sơn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thoải mái. Hiện tại trước luyện tập thoáng một phát, chờ thời điểm đã đến thì sẽ dùng tánh mạng tinh nguyên toàn lực chế tạo. Hàn Sơn ý niệm trong đầu rơi xuống, hai tay múa đứng dậy, trong cơ thể khí kinh bắt đầu điên cuồng chuyển đổi. Chỉ chốc lát sau toàn bộ chuyển đổi thành kim thuộc tính thánh lực. Trong ngay mắt Hàn Sơn liền chế tạo ra một cái đến, Hàn Sơn nhưng lại lộ ra thoáng không hài lòng, chỉ dùng hoàn toàn tinh chế tạo phân thân, sử dụng thời gian vậy mà so trước kia muốn trường chút ít. Không được, hai vạn phân thân số lượng không thể ít hơn nữa rồi, ta phải nhiều hơn luyện tập, thuần thục đến có thể bảo trì tại hai vạn người đó lấy Hàn Sơn liền bắt đầu ngày qua ngày luyện tập tìm kiếm tốt nhất luyện chế thủ đoạn Hàn Sơn tại đây luyện chế phân thân trong quá trình chút bất chi bất giác cũng là đem chính mình khí thiên công pháp vung đến phát huy vô cùng tinh tế cho nên tại Hàn Sơn không phát giác dưới tình huống thực lực của hắn đang tại vươn bước nhanh đến để cao lấy một năm thời gian đối với thánh cảnh cường giả mà nói không coi vào đâu đối với vị diện chiến trong tràng mọi người mà nói cũng chỉ là đi qua một phần mười mà thôi những sớm nhất kia đi ra ngoài tự do chiến đấu giả đã có một bộ phận lục tục no ngoe trở lại vớt bộ chỉnh đương nhiên bọn hắn đồng thời cũng mang về một ít tin tức ở Tiên Tuyến ai giết chết nhiều người đạt được ban thưởng nhiều ai lại đã nghe được cái gì tin đồn thú vị đúng là cái lúc này đến trao đổi đấy ngay nào đó có người vậy mà mang về một chi về ưu linh quân đội tin tức tin tức này vừa xuất hiện ngay tại lần dưới thế lực bên này tạc mở nổi lần dưới thế lực bên này người cũng bắt đầu nhao nhao suy đoán hai vạn người quân đội đến cùng là thế lực nào suy đoán tối đa đạt được rộng khắp tán thành là đây là ám tộc thế lực đến âm thầm trợ giúp lần dưới rồi theo thời gian chuyển rời đi qua nguyên một đám tự do chiến đấu giả lại lần nữa đã đến tiền tuyến đi chiến đấu. Bất quá bọn hắn chờ mong U Linh quân đội lần thứ hai xuất hiện nhưng lại chậm chạp không đến. Ngày hôm nay đúng là suốt một năm sau cùng một ngày cùng một cái địa điểm mặt đất bỗng nhiên của cổ ngay sau đó ba người theo dưới mặt đất xông ra. Hôm nay chỉ là một năm không thấy ba người này đều sinh ra rất biến hóa lớn. Đại Kim Báo dĩ nhiên là nương tựa theo sinh sinh nuốt thánh cảnh Tinh Nguyên cùng cái kia biến thái tu luyện thiên phú vậy mà vô thanh vô tức thì đến được thánh cảnh trung vị mà hoa tỏa mặc dù không có đột phá có thể đề cao nhưng cũng là rõ ràng. Hắn vừa ra tới, trên mặt liền mang theo không che giấu được vui sướng dáng tươi cười. Đại ca, chúng ta là không phải muốn tiến hành một vòng mới công kích. Đại Kim báo xoa tay, hắn vừa mới thăng cấp, vội vàng muốn đi giết giết người, chứng minh thoáng một phát chính mình mới đích thực lực. Hàn Sơn mỉm cười gật gật đầu. Lần này chúng ta hay vẫn là lựa chọn một chi đại đội trưởng cánh, mặc dù không có lần trước hiệu quả, bất quá, bất quá ta lần này phân thân, có thể là có chút đặc biệt. Hoa tỏa con mắt sáng ngời, nhìn về phía Hàn Sơn, nói như vậy, phân thân của ngươi đã toàn bộ luyện chế tốt rồi cùng Hàn Sơn lại một lần nữa lâu rồi, Hoa Tỏa cũng thoáng hiểu được một ít về Hàn Sơn phân thân đặc điểm. Hàn Sơn khẽ gật đầu. Vừa rồi cái kia một giờ, ta luyện chế ra hơn 2 vạn phân thân đi ra, tăng thêm trước đó lần thứ nhất còn lại 500 phân thân, tổng số có chừng lưỡng vạn hai ngàn. Hơn nữa lần này phân thân, so sánh với lần đích phân thân thực lực cao không chỉ một điểm. Đi, chúng ta đi săn thú. Ba người này, dĩ nhiên là tại đây chủ giới thế lực quân đội nội địa trở thành chính mình hậu hoa viên chàng săn bắn. Tiêu cái này chi đại đội trưởng a. Hai ngày sau. Hàn Sơn ba người lựa chọn một cái tiến công điểm, như cũng giống như lần trước một loại, ba người vốn là một mực trong chiều mà tần nút thẳng đến nhanh muốn đi vào địch nhân phạm vi công kích, lúc này mới thoáng cái đem hơn hai vạn phân thân phóng xuất ra. Hoa Tỏa mở to hai mắt, nhìn kỹ Hàn Sơn những phân thân này, lẩm bẩm nói, giống như cùng lần trước không có gì khác nhau à? À, đúng rồi, lần này phân thân đã có bất đồng quần áo, một loại màu đỏ, một loại màu vàng kim óng ánh. Bất quá cái này có cái gì khác nhau? Hoa Tỏa còn hoàn toàn bất đồng những phân thân này diệu dụng chỗ. Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười. Tâm niệm vừa động, hai vạn phân thân lập tức chia làm hai đội, một vạn hỏa thuộc tính phân thân, một vạn kim thuộc tính phân thân. Địch tập kích, bén nhọn tiếng cảnh báo, tại hỏa giới quân đội trên không vang lên, bọn hắn tựa hồ là hấp thụ kinh nghiệm lần trước, lần này dùng phát hiện ra cái này chi u linh quân đội, liền lập tức kéo động cảnh báo. Lên, Hàn Sơn nắm chặt thời gian, tâm niệm vừa động, hai vạn người như lang như hổ, nhào vào chủ giới quân đội đại doanh. Quả nhiên, lần này bất luận là hỏa thuộc tính phân thân, hay vẫn là kim thuộc tính phân thân, tại chiến đấu lực lên đều xa xa cao hơn lần trước phân thân. Hòa thuộc Tính phân Thân chiến đấu càng thêm đại khí, thường thường có thể lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phòng, có thể hữu hiệu ngăn chặn địch nhân. Sau đó chờ Hàn Sơn Thoái Kim Lưu hoặc là Đại Kim báo, Hoa Tỏa đến giải quyết địch nhân. Mà Kim thuộc Tính phân Thân chiến đấu càng hung hiểm hơn, thường thường đều là đơn giản không ra tay, một khi nắm giữ ở cơ hội, lập tức tiêu dùng hết toàn thân khí lực nào tới, thường thường đều một kích bị mất mạng. Những phân Thân này đã có được chính mình hành động ý thức, mặc dù chỉ là tại bắt trước Hàn Sơn bản thể trong trí nhớ động tác, thế nhưng mà dùng để trên chiến trường chiến đấu, vậy là đủ rồi bởi vì này lần thực lực đề cao, Hàn Sơn dùng so sánh với lần nhanh hơn lúc Long Vô địch Gian giải quyết một chi đội ngũ, lần này trợ giúp tới tốt lắm nhanh, so sánh với lần nhanh gấp đôi độ. Hàn Sơn thần thức do xét đã hiện cách đó không xa từng nhánh viện binh đại đội trưởng gấp chạy tới, xem ra chủ giới quân đội ăn hết lần trước thiệt rồi, tiến bộ nhiều hơn. bất quá, Hàn Sơn mọi nơi xem xét, chủ giới quân đội cơ bản toàn quân hủy diệt, thế nhưng mà phân thân của hắn nhưng lại chỉ tổn thương 6-7 ngàn, còn có thể lại diệt một chi đại đội trưởng. Bảo tử, Hoa Toả, giữ vững tinh thần, lần này chúng ta muốn song trọng thu hoạch. Hàn Sơn ánh mắt của nhiệt, chỉ huy phân thân hướng phía đến đây trợ giúp quân đội vào tới. Cái này chi trợ giúp quân đội cũng không nghĩ tới, năm vạn người đại đội trưởng lúc này đã toàn quân bị diệt, hơn nữa chi kia U linh quân đội lại vẫn chủ động hướng bọn họ trùng kích tới. Hàn Sơn phân thân quân đội rất nhanh kịp tiếp xúc đến cái này chi trợ giúp đại đội trưởng, và anh, Một câu không nói, trực tiếp trùng kích. Những phân thân này căn bản không để ý tính mạng, không để ý sinh tử, Long vô địch toàn bộ lực lượng đều dùng để tiến công. Trên chiến trường, tiếng giết rung trời. Tráng lợi nhưng lại hướng phía Hàn Sơn mặt này thiên về một bên. Cái này hỏa thuộc tính phân thân cùng kim thuộc tính phân thân, bản thân thực lực đã xa bình thường thánh cảnh hạ vị cường giả, tại từng binh sĩ tác chiến lên, Hàn Sơn những phân thân này căn bản không thua những binh lính này, mà ở đoàn đội tác chiến lên, Hàn Sơn có thể một cái tâm tư, sẽ đem chỗ có phân thân khống chế địch thủ đoạn, cũng là lại để cho những chủ giới này quân đội âm thầm chịu khổ. Bất quá nơi này là chủ giới thế lực quân đội nội địa chính giữa, trợ giúp tự nhiên là liên tục không ngừng, hơn nữa là càng ngày càng nhiều. Hàn Sơn cũng chỉ tốt vừa đánh vừa lui, những phân thân kia hư hao cũng tiểu hư hao rồi, hết sức giết càng nhiều nữa địch nhân, là Hàn Sơn mục tiêu duy nhất. Rốt cục, lập tức là ngăn cản không nổi đến thứ 5 chi trợ giúp đại đội trưởng. Lùi. Hàn Sơn quyết đoán hạ lệnh, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, Hàn Sơn quyết đoán đem cái này còn lại không chọn vẹn 200 phân thân buông tha cho, mà là cùng đại kim báo hoa tỏa mau bỏ đi lùi. Chương 325, Thủy tinh không gian. Không thể không nói, Hàn Sơn đích phương pháp xử lý rất là có hiệu quả, tại Hàn Sơn nghỉ ngơi và hồi phục một năm sau, lại một lần nữa xuất hiện, chủ giới quân đội một phương, rốt cục chịu đựng không nổi rồi. Cái kia 2 vạn u linh quân đội, tựa hồ là giết cũng giết không hết. Hơn nữa vẫn là bảo trì tại hai vạn người số lượng, nhưng là thực lực, nhưng lại càng ngày càng cao rồi. Thế nhưng mà chủ giới nhưng lại không biết tiếp theo, cái này chi U linh quân đội đến cùng sẽ công kích ở đâu. Mỗi một chi đại đội trưởng, ở bên trong mạnh nhất thực lực người là thánh cảnh thượng vị đại đội trưởng. Mà cái kia U linh quân đội nhưng lại có thể đơn giản đánh chết đại đội trưởng, cũng không thể một lần nữa cho mỗi một chi đại đội trưởng, lại phân phối một gã thánh cảnh thượng vị a. Nơi nào đến lấy sao nhiều cường giả? Từ đến ngẫm lại đi, chủ giới quân đội một phương đau đầu vô cùng bề sau, nghĩ ra biện pháp duy nhất, tự là trợ giúp chỉ có thể đủ tại Hàn Sơn ra công kích trước tiên trợ giúp liền đổi tới như vậy mới có thể chứng kiến cái này chi U linh quân đội rốt cuộc là thần thánh phương nào cho nên đương Hàn Sơn lần thứ ba dẫn theo hắn một đám phân thân nhóm lại một lần nữa lựa chọn một chỗ đại đội trưởng với tư cách điểm công kích sau lập tức bị ương ngạnh chống cự mà lần này trợ giúp đến thần kỳ nhanh lần này trợ giúp không phải phụ cận đại đội trưởng đến đây trợ giúp rồi mà là một chi tập hợp 50 tên thánh cảnh thượng vị cường giả cái này chi đặc biệt tiểu đội trực tiếp tại phó tướng quân dưới sự dẫn dắt hướng về phía Hàn Sơn vân thân phương hướng gấp mà đến. Hàn Sơn còn chưa kịp đánh hạ một chi đại đội trưởng, cái này chi tập hợp 50 tên thánh cảnh thượng vị cường giả liền bỗng nhiên hàng lâm, đem Hàn Sơn nguyên một đám phân thân đều đánh chết. Báo tử, hoa tỏa, mau lui lại. Tại đây Như Lang Như Hổ đặc biệt tiểu đội trước mặt, Hàn Sơn cũng không có biện pháp. Hắn hai vạn phân thân, tuy nhiên so binh lính bình thường tố chất là cao rất nhiều, thế nhưng mà những mọi người này đều là hảo thủ, Hàn Sơn một người cũng cầm những người này không có biện pháp. Vụt, vụt. Tình thế thoáng cái như truyện, những người kia Như Lang Như Hổ xông vào Hàn Sơn phân thân bảy ở bên trong rất nhanh Tiệu phát hiện ra Hàn Sơn phân thân lớn lên giống như lúc đặc điểm. Tướng quân, là phân thân. Những toàn bộ là này phân thân. Tướng quân kia quét chiến trường liếc, nộ quát một tiếng, tìm kiếm bản tôn. Đến nơi này thời điểm, Hàn Sơn chỉ có buông tha cho một ít phân thân, mới có thể đào thoát, bình yên ly khai cái này nội địa. Phân thân tại hắn dưới sự khống chế, chia làm mấy đám, hướng phía bất đồng phương hướng bỏ chạy. Cái kia phó tướng quân nhưng lại thập phần thông minh, tinh mắt rượt, thoáng cái trong đám người thấy được hoa tỏa cùng đại kim báo cái này hai cái bất đồng người, đuổi theo cho ta hai người bọn họ. Cái kia bản tôn cũng có thể cùng bọn họ cùng một chỗ. Hàn Sơn trong nội tâm nghe xong, lập tức phát lệnh. Hắn thân có nhiều loại bảo bối, là không thế nào sợ những người này. Thế nhưng mà Đại Kim báo cùng Hoa tỏa lại tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Sơn đem một bộ phận phân thân với tư cách ngăn cản, ngăn chặn những người kia bước chân, lại để cho Đại Kim báo cùng Hoa tỏa mau chóng thoát đi. Mà Hàn Sơn bản thân cũng là xen lẫn trong phân thân chính giữa, kéo dài thoáng một phát những người này. Đại Kim Bão cùng Hoa Toả trong khoảng thời gian này để cao rất nhanh, độ tự nhiên cũng không chậm, rất nhanh ngay tại Hàn Sơn dưới sự trợ giúp biến mất tại tầm mắt nội. Trong quá trình này, Hàn Sơn vì kéo dài những người này, thực lực bạo lộ, vậy mà lại để cho người cho phát hiện ra đi ra. Cái này mê Ngông đa phần thân chỉ có thánh lực hạ vị thực lực, chỉ có hắn một cái là thánh cảnh trung vị, cũng khó trách sẽ bị hiện. Bất quá Hàn Sơn ngoại trừ những phân thân này, càng là có được năm liên phân thân, sử dụng các loại bị bẫm, những người này cũng bị đùa loạn chuyển, cuối cùng nhất bị Hàn Sơn trốn chạy ra ngoài. Nội địa một đầu khác, Hàn Sơn đào ra một cái cự đại hố sâu, ẩn nút đi vào. Không biết báo tử cùng hoa tỏa trốn đi nơi nào. Lần này tao ngộ cường giả, Hàn Sơn cùng báo tử, hoa tỏa tẩu tán. Hiện nay chỉ còn lại có một mình hắn. Hai lần trước rất thành công, nhưng lần này, Hàn Sơn thầm than một tiếng, lần này thật sự là không có gì thu hoạch, một khai chiến, chi điệu cường giả tiểu đội liền xung ra, Hàn Sơn căn bản không có cái gì thu hoạch thời gian, phân thân đã ở thoát đi chính giữa tổn hại không ít. Hai vạn phân thân, chỉ còn lại có một vạn. Tuy nhiên còn có hai giọt cánh mạng tinh nguyên, thế nhưng mà lại dựa theo loại biện pháp này, không chỉ có sẽ không cho chủ giới thế lực quân đội tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, ra còn có thể có thể thoát đi không đội. Hàn Sơn trầm tư xuống. Cuối cùng này hai giọt tánh mạng tinh nguyên như thế nào vận dụng, như thế nào lại đối với chủ giới quân đội tạo thành quá nhiễu, thành một nan đề. Vô tận trong trầm tư, Hàn Sơn bỗng nhiên hiện một điểm lam sắc quang mang, đem cái này màu đen huyết động chiếu rọi sáng lên. Tập trung nhìn vào, cái này lam sắc quang mang dĩ nhiên là đến từ hắn ngược trái bộ vị. Cái này lam sắc quang mang là lúc nào đi vào ta trên thân thể, chẳng lẽ là chủ giới thế lực truy tung chi thuật? Hàn Sơn cảm thấy cả kinh, vội vàng dùng viên mãn tinh nguyên xem nghe thần thức dò xét đi lên. Sợ bóng sợ gió một hồi cái này căn bản là một đoàn cổ quái năng lượng thể, mà không phải cái gì truy tung tín hiệu. càng nghĩ, dĩ vãng đủ loại kinh nghiệm, Hàn Sơn rốt cục nhớ tới, lúc trước cùng ám tộc chi nhân giao thủ thời điểm, là có như vậy một đoàn lam sắc quang mang xuyên thấu thân thể của hắn. hẳn là lúc trước cái kia lam sắc quang mang căn bản không có xuyên thấu, mà là lưu tại trong cơ thể hắn. đây là Hàn Sơn nhìn xem này cái lam hạch, hoàn toàn không biết này cái lam hạch tác dụng, thần thức đắm chìm đi vào, hiện bên trong dĩ nhiên là có một chỗ không gian, tựa hồ là hào giác một loại, từng kiện từng kiện màu trắng giác phẳng. Băng tinh làm thành vách tường, mỗi một cái phòng đều là đồng dạng bố trí, đi tới đi lui, nhưng lại hiện cái này vô số gian phòng, căn bản là đi ra không được. Cái này lam hạch. Hàn Sơn đột nhiên bừng tỉnh, rốt cục đã hiểu cái này lam hạch là vật gì. Cái này có thể là một loại thiên phú chiến kỹ. Hàn Sơn nhớ tới lúc trước cái kia ám tộc nhân thi triển thủy tinh không gian đến. Nếu như Hàn Sơn suy đoán đúng vậy, cái kia ám tộc nhân chẳng biết tại sao, dĩ nhiên là đem ngày hôm nay phú chiến kỹ, cứ như vậy đưa tặng cho Hàn Sơn. Bất quá Hàn Sơn một mực xuôi gió xuôi nước, không có gặp được thập bao nhiêu khó khăn. Hôm nay tâm lực lao lực quá độ, cái này lam hoạch mới tự động hiện ra đến. Nếu như ta có thể nắm giữ băng tinh không gian một trận chiến này kỹ, đến lúc đó phối hợp thêm ta năm vạn phân thân. Hàn Sơn trong đầu tính toán, lập tức trong nội tâm đại định, như vậy phối hợp, tuyệt đối có thể phát ra nổi rất tốt hiệu quả. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn không bao giờ nữa lo lắng nhiều, thần thức bắt đầu toàn bộ đắm chìm xuống dưới, đi cảm ngộ cái này thủy tinh không gian thi triển chi pháp. Hấp thu này cái hạch. lam hoạch. Lam hoạch lên, chờ đầy lấy cái này thủy tinh không gian sở hữu tin tức cùng năng lượng, Hàn Sơn chỉ cần đem như vậy lam hoạch hấp thu, tiêu hóa mất. Cái kia là hắn có thể đủ trực tiếp nắm giữ cái môn này thiên phú chiến kỹ. Đại kim báo cùng hoa tỏa trong lúc hỗn loạn, một mực có chủ giới quân đội thánh cảnh thượng vị không ngừng đuổi theo hắn nhóm, bất đắc dĩ xuống, đại kim báo cùng hoa tỏa dĩ nhiên là bị đuổi theo ra quân đội nội địa, đằng sau đám người kia lúc này mới rút lui khỏi. Mà lúc này, đại kim báo cùng hoa tỏa muốn lại trở lại bụng trong đất đi tìm Hàn Sơn, tựu khó nhập lên trời rồi. Toàn bộ quân đội quanh thân, cảnh giới bị tăng cường vô số lần, trực tiếp tiến nhập thời gian chiến tranh cảnh giới trình độ. Lần này, Hàn Sơn chỉ có thể đủ một người tác chiến rồi. Một năm thời gian trôi qua, chủ giới quân đội không nữa gặp cái gì ưu linh quân đội tập kích cảnh giới lúc này mới giải trừ một ít năm thứ hai ưu linh quân đội cũng không có xuất hiện năm thứ ba năm thứ tư năm thứ năm bảy năm qua đi ưu linh quân đội không còn có xuất hiện chủ giới thế lực một phương đã là vương lòng không ít còn có hai năm muốn đến cuối cùng nhất quyết chiến đến rồi chủ giới quân đội một phương cũng đem càng nhiều nữa tinh lực đặt ở khôi phục chiến đấu chuẩn bị cuối cùng nhất quyết chiến bên trên bất quá ngay tại mọi người đều đem ưu linh quân đội quên thời điểm một người bỗng nhiên xuất hiện ở chủ giới thế lực quân đội nội địa trong Người này đơn thương độc mã, cứ như vậy đi đến, lập tức đưa tới binh sĩ chú ý, tin tức lập tức bị trên báo cáo đi. Cái kia nghe hỏi đến đây đại đội trưởng, năm đó đã tham gia truy kích U linh quân đội nhiệm vụ, đương nhiên nhận ra cái này Hàn Sơn diện mục tướng mạo. Năm đó cái kia hai vạn trương giống như lúc người, cho hắn quá mức ấn tượng cắt sâu. Lúc này cái này đại đội trưởng lập tức kéo vang lên đặc biệt cảnh báo. Cái này cảnh báo là chuyên môn U linh quân đội thiết đấy, chỉ có U linh quân đội xuất hiện mới có thể nhớ tới loại này cảnh báo là triệu hoan thánh cảnh thượng vị cường giả chuyên dụng cảnh báo. Tổng chỉ huy quân trưởng chính giữa, hát tướng quân đang cùng phó tướng quân nói chuyện, đống nhiên vang lên cái này cảnh báo, lại để cho hai người bọn họ cũng là thần sắc biến đổi. Hai người bọn họ còn tưởng rằng cái này cảnh báo vĩnh viễn cũng sẽ không lại nhớ tới, lại không nghĩ rằng đã qua nhiều năm như vậy lần nữa nhớ tới. Lúc này, cái này hát tướng quân cũng cùng cường giả tiểu đội cùng nhau tập kết, muốn nhìn một chút này là có vô số phân thân người rốt cuộc là lớn lên cái dạng gì. Hôm nay Hàn Sơn, bên ngoài chút nào không thay đổi, chỉ là khí thế bên trên càng thêm trầm ổn. Trải qua bảy năm tu luyện, hôm nay Hàn Sơn đã là thánh cảnh thượng vị hắn những năm này tại tìm hiểu thủy tinh không gian khoảng cách đem trước kia lấy được sở hữu thánh cảnh tinh nguyên đều hấp thu tiêu hóa thực lực cũng thuận thế bay lên đến thánh cảnh thượng vị chủ giới quân đội một phương người vây xem càng ngày càng nhiều cường giả tiểu đội đã tập kết không sai biệt lắm chỉ chờ hắc tướng quân cùng phó tướng quân đến đây mà trong sân cái kia cái nam tử trẻ tuổi nhưng lại hào không thèm để ý phối hợp tại đâu đó chờ tựa hồ cũng là đang đợi hắc tướng quân đến hàn sơn cười nhạt một tiếng trong một nhiều người bao vây rồi hắn bình tĩnh nhìn mọi người mây trôi nước chảy khoát tay áo tựa hồ là tại làm lấy tập thể dục vận động đến rồi Các binh sĩ nhao nhao thấp giọng hô lấy truyền lại tin tức này, rất nhanh, Hắc tướng quân cùng phó tướng quân, tại một đoàn thánh cảnh thượng vị cường giả cùng đi xuống, đã đến vòng vây tại đây. Hàn Sơn quay đầu quét một vòng, không ít người, nên thời điểm thả ra thủy tinh không gian. Hắc tướng quân nhìn về phía Hàn Sơn, nhướng mày, "Cứ là người này?" Nhìn ra đi qua, người nọ tuổi trẻ tu lãng, hoàn toàn không giống như là có thể một người solo năm vạn quân đội bộ dạng. Người bên cạnh khẳng định gật đầu, "Chính là hắn." Hắc tướng quân dùng thánh lực đem thanh âm truyền lại mở đi ra, "Tốt, cường giả tiểu đội theo ta lên, người này phân thân số lượng phần đông." Nhớ lấy không nên bị phân thân của hắn mê hoặc, ai phải tìm được hắn bà tôn, lập tức khoe khoang tài giỏi giết gà. Chúng cường giả lên tiếng, cả đám làm thành một vòng tròn, dần dần hướng Hàn Sơn tới gần. Gần như thế khoảng cách, Hàn Sơn tiểuu là muốn chạy trốn, cũng căn bản không có biện pháp. Hát tướng quân cảm thấy vui vẻ, lần này rốt cục có thể đem cái này U linh quân đội trào tới tay a. Một giây sau, hắn nhưng lại ngẩn ngơ, vậy mà hiện chính mình thân ở một cái băng tinh trong phòng, bên cạnh những người kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chương 326, bây giờ thu binh. A. Cứ mạng Hát tướng quân đang tại nghi hoặc gian, chợt nghe bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng âm thanh. Ân. Hát tướng quân biến sắc, lập tức minh bạch trong làn này địch nhân như kế. Với anh. Hát tướng quân không hổ là thánh kinh thượng vị đỉnh phong thực lực, kháng có thể muốn tới gần viên mãn cảnh giới người. Hai chân mãnh liệt khéi động, ầm ầm bạo, trực tiếp hướng về phía cái kia đánh bạc tường vào tới. Cái này tường là thủy tinh không gian tạo thành, căn bản chịu không được Hát tướng quân như vậy xông tới, tại bị đụng vào trước tiên, liền ầm ầm vỡ vụn, rơi là tạ đẩy đất băng tinh. Người đâu? Hát tướng quân đánh vỡ vách tường đi tới bên cạnh, nhưng lại một người đều không có nhìn thấy. hắn vừa mới rõ ràng có nghe thấy bên cạnh có người tiếng kêu thảm thiết ra, như thế nào chính mình tới, nhưng lại không còn có cái gì nữa. lại nhìn lại, hắc tướng quân cảm thấy tựa là chấn động. cái này băng tinh vách tưởng, dĩ nhiên là dần dần mình khép lại. hắn vừa mới đụng đi ra chính là cái kia cửa động, bây giờ lại là không ngừng tiến hành mình khép lại, lập tức muốn hoàn toàn khép kín rồi. cái quỷ gì thứ đồ vật, hắc tướng quân trong lòng giật mình, lần nữa hướng phía cái kia cửa động giải khai, tới nữa bên này, hắn nhưng lại hiện, tại đây cái đó hay vẫn là trước kia gian phòng. Rõ ràng tiểu là mặt khác một căn phòng rồi. Thật quỷ dị không gian. Hắc tướng quân dứt khoát cũng bất động rồi, trầm tư xuống. Đến bây giờ mới thôi, hắn hiện tình huống đến xem, cái này quỷ dị không gian có thể bao giờ cũng không ngừng cải biến bên trong tiểu không gian, cái này đại trong không gian nhất định là phủ lấy vô số tiểu không gian, hơn nữa những không gian này cũng có thể không ngừng biến hóa. Tại đây Hắc tướng quân xoắn suýt không sai thời điểm, Hàn Sơn nhưng lại tại bốn phía đại khai sát giới. Vèo. Một cái kim sắc bóng người nhanh xuyên qua, trực tiếp đem một gã thánh kinh thượng vị cường giả xuyên thấu. Ngay sau đó Cái này kim sắc không ngừng, lập tức thay đổi, thay thế hạ một cái phòng, sau đó lặp lại trước đó lần thứ nhất, lần nữa nhanh xuyên qua. Cái này kim sắc bóng người là Hàn Sơn kim thuộc tính phân thân, hắn có thể nương tựa theo vô kiên bất tồi kim liên bản thể, trực tiếp xuyên thấu bình thường thành tinh cường giả thân thể. Đây cũng là kim liên phân thân uy thế chỗ. Hiện tại Hàn Sơn đã đem chính mình năm vạn phân thân toàn bộ đều phân ra đi ra ngoài, tại nơi này đại thủy tinh trong không gian, cơ hồ mỗi trong một cái phòng đều là có thêm mấy cái phân thân, đang cùng người trong phòng chiến đấu. Hắc tướng quân mang đến người Chỉ có cái này 50 tên tinh anh tiểu đội thành viên, sẽ đối với Hàn Sơn tạo thành chính thức uy hiếp, thế nhưng mà hôm nay cái này 50 tên tinh anh thánh cảnh thượng vị cường giả, nhưng lại nguyên một đám bị tách ra tại từng cái tiểu nhân thủy tinh trong không gian, căn bản không hình thành nên cái gì đoàn đội sức chiến đấu, nhưng lại không thể không đối mặt Hàn Sơn gần trăm cái phân thân. Hôm nay Hàn Sơn phân thân là bị lại một lần nữa tăng cường, mà đối với trên những thánh cảnh này vị cường giả, cũng sẽ không biết như là trước khi như vậy không chịu nổi một ích, trực tiếp một chiều bị miểu sát. Hơn 100 cái phân thân. Đầy đủ cùng trên những thanh kinh này vị các cường giả quần nhau một hồi rồi. Đợi đến lúc Hàn Sơn phân thân, hoặc là năm liên phân thân chính giữa một cái xuất hiện, những người này cũng chỉ tốt bị Nguyên Một đám mang đi. Ngoại trừ Hắc tướng quân chung quanh mấy cái gian phòng, còn lại gian phòng đều là tình huống như vậy. Thanh cảnh thượng vị các cường giả, tại Nguyên Một đám bị mang đi. Hắc tướng quân suy nghĩ một lát, cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái này sử dụng nhất định là kéo dài mưu kế. Hắn ở chỗ này sông không xuất ra đi, không được hắn pháp, thế nhưng mà dưới một đám của hắn thuộc nhóm, nhưng lại tại trong thời gian này Nguyên Một đám chết đi. Đây cũng là cái gọi là phân mà kích chi. Hắc tướng quân nghĩ tới đây, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp sử dụng man lực, bắt đầu xông tới. Tại thủy tinh không gian mặt khác một chỗ, Hàn Sơn cũng là bỗng nhiên nhíu nhíu mày, cái này tổng chỉ huy vậy mà nhanh như vậy tiểu kịp phản ứng. Hắn chỉ huy năm liên phân thân, lại một lần nữa nhanh hơn đổ sát tinh anh tiểu đội độ. Hắn phải tại Hắc tướng quân tìm tới trước khi đến, triệt để giải quyết hết những thánh kinh này cường giả. Wen, Wen. Hắc tướng quân tiểu như cùng là điên một loại, tại đây thủy tinh trong không gian mạnh mẽ đâm tới, chỉ có điều có Hàn Sơn hải lòng không chế lại để cho những trống không kia gian phòng, một người tiếp một người xuất hiện tại Hắc Tướng Quân đi về phía trước lộ tiến lên, cho nên đến bây giờ mới thôi, cái này Hắc Tướng Quân như cũng là tại như là chơi trốn tìm một loại chạy khắp nơi, nhưng lại một người cũng không có gặp. Đến bây giờ, Hắc Tướng Quân đều nhanh phải có chút ít phát điên rồi. Tại đây trắng xóa trong không gian, hắn chờ mong có thể nhìn thấy một người. Bất luận là ai, hắn đội viên, hoặc là địch nhân Hàn Sơn, cũng có thể. Thế nhưng mà không như mong muốn. Vọt mạnh một thời gian ngắn, liền Hắc Tướng Quân mình cũng hơi mất chút. Đang lúc lúc này thời điểm, trong phòng rốt cục xuất hiện một người, ngay sau đó lại là xuất hiện năm người, sáu người này lớn lên giống như lúc, ngoại trừ mặc trên người màu sắc bất đồng chí bảo. Hắc tướng quân phản ứng cực nhanh, tại nhìn thấy Hàn Sơn xuất hiện trong ngay mắt, tiểu rút kiếm xông tới. Bá. Hắc tướng quân trường kiếm trong chất mắt, tiểu hướng về phía hắn một người trong gõ tới. Lúc này thời điểm, Hắc tướng quân căn bản không biết đến cùng cái đó một cái mới được là Hàn Sơn chính thức bản tôn, hắn ý định trước công kích một lần, dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỉ cần là bị một chiêu tiểu đánh nát, vậy khẳng định là phân thân. Đến bây giờ. Hắc tướng quân cũng là dần dần suy nghĩ ra đã đến, Hàn Sơn phân thân phòng ngự cũng không được. Bất quá, cái này Hắc tướng quân công kích, nhưng lại vừa mới lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa thổ hệ phân thân. Cái này thổ liên phân thân ưu thế chỗ, là lực phòng ngự rất mạnh. Thổ liên phân thân phòng ngự so Hàn Sơn bản thân phòng ngự còn muốn cao hơn rất nhiều. Đối mặt Hắc tướng quân công kích, Hàn Sơn thần thức khẽ động, màu xanh da trời nước liên phân thân đã liền xông ra ngoài. Tại Hắc tướng quân sẽ phải công kích được thổ liên phân thân bên cạnh thời điểm nước liên phân thân đã là như là một đoàn nhừ cao su một loại, tí tì dính trụ Hắc tướng quân, lại để cho hắn không thể động đậy. Tại thủy tinh không gian bên ngoài, không có bị bao khỏa đi vào người, Cũng không ngừng chạy đến trợ giúp người, cũng là đang không ngừng nếm thử công kích cái này, bỗng nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Giờ phút này thủy tinh không gian, giống như là một chiếc cực lớn hình vuông hát toa một loại, lảng lảng yên lơ lửng ở giữa không trung, mà những tất cả lớn nhỏ kia gian phòng, nhưng lại như là cùng ma phương một loại, không ngừng mà nhấp nó lấy, xoay tròn lấy, cải biến vị trí của mình. Bất quá Hàn Sơn băng tinh không gian, vậy có dễ dàng như vậy liền đừng những người này đánh bại. Tại rằng co tiếp cận nửa giờ sau, ngoại giới nhân tài bỗng nhiên hiện Cái này thủy tinh không gian tựa hồ là đột nhiên biến mất rồi, mà ở cái này thời khắc này, tại chỗ đông nhiên xuất hiện rất nhiều thi thể, mà cái kia hát tướng quân thi thể cũng là thình lình ở trong đó. Hàn Sơn toàn thân đâm máu, như là tới từ địa ngục các ma giống như, mà phía sau của hắn thì là lặng lặng đứng vững bốn vạn binh sĩ. Soạt. Tại mọi người còn không có có kịp phản ứng thời điểm, cái này bốn vạn binh sĩ như cùng là thả về sơn giã đàn sói, gào thét lên hướng phía bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Chủ giới quân đội thực lực bên này, một hồi gà bay chó chạy. Một ngày về sau, mới dần dần trở bình thường lại. Hàn Sơn phân thân, ngoại trừ 5 liên phân thân bên ngoài, thánh mạng tinh nguyên sáng tạo ra, tạo ra đến phân thân toàn bộ hao hết, mà chủ giới quân đội càng là hao phi cực lớn một cái giá lớn. Trăm vạn hùng binh, hiện tại chỉ rơi xuống 70 vạn, mà chủ giới quân đội tổng chỉ huy cùng 50 tên thánh cảnh thượng vị các cường giả, càng là tổn thất thánh mạng của mình. Mà hết thảy này, toàn bộ chỉ là Hàn Sơn một người làm đấy. Lúc này, tin tức này bị cùng một thời gian đưa về đến chủ giới cùng lần giới thế lực phía sau. Chủ giới thế lực cao tầng lúc này bắt đầu toàn lực coi trọng tin tức này, bắt đầu thi triển ra toàn bộ lực lượng điều tra Hàn Sơn người này, mà Hàn Sơn danh tự lần hai dối thế lực bên này thì lạnh như mặt trời ban trưa. Tại vị diện chiến trường ở chỗ sâu trong Hàn Sơn, chút nào còn không biết hiểu tin tức này. Hàn Tại đánh chết 50 tên thánh cảnh cao cấp cường giả về sau đã nhận được 51 miếng cao cấp thánh kinh tinh nguyên. Những vật này mỗi một quả đều tương đương với là một quả đại bổ hoàn. Hàn Sơn tìm một nơi an tâm đi hấp thu những thánh kinh này tinh nguyên đi. Đảm nhiệm bên ngoài tạc lập trời, Hàn Sơn cũng không có lại đi quản. Tại Hàn Sơn hành động lần này về sau rất nhanh liền đi tới đại quyết chiến thời gian, có thể tưởng tượng. Chủ giới thế lực trăm vạn người chỉ còn lại có 60 vạn người, mà cao cấp bậc cường giả càng là đại lượng tổn thất, lần này vị diện chiến trường căn bản là không hề lo lắng đảo hướng lần giới thế lực bên này. Vô Dương thứ bậc giới thế lực cao tầng, cũng là tại trước tiên tiểu cải biến tắc chiến thủ đoạn, dùng vị diện chiến trường vi thông đạo, trực tiếp đánh chính là chủ giới thế lực liên tiếp bại lui. Cuối cùng nhất thối lui đến chủ giới thế lực tận thế lĩnh chỗ đó. Đây cũng là lần giới thế lực từ trước tới nay, lấy được cao nhất huy hoàng. Kinh này một trận chiến, chủ giới thế lực lớn tổn hại căn bản, biên cảnh thành thị bị sông hủy hơn gấp nửa. Thực lực đại tổn lần này vị diện chiến trường cũng dùng chủ giới thế lực thất bại chấm dứt ngày cuối cùng cơ hồ sở hữu nhân viên chiến đấu cũng đã lui lại trở lại mà chỉ có Hàn Sơn còn chưa từng thấy đến bóng dáng mọi người đều tại vị diện chiến trường khẩu chờ Hàn Sơn xuất hiện vị diện chiến trường lưỡi mở ra 10 năm về sau hội thật sâu trầm tích xuống dưới còn nếu là không tại yên lặng trước khi đi ra cái kia sẽ gặp theo động vị diện chiến trường cùng một chỗ biến mất so không gian loạn lưu giết chết vị diện chiến trường lối vào cuối cùng một khắc vô dương cùng truyền nhi cũng chạy tới Hàn Sơn đi ra sao vô dương cao mày hỏi Ánh mắt bất trụ hướng phía vị diện chiến trường ở chỗ sâu trong liễu vọng. Bất quá nhưng lại chút nào đều thấy không rõ lắm. Vị diện chiến trường đại môn là một tầng màn mỏng, phải xuyên thấu qua tầng này màn mỏng mới có thể tiến vào bên trong. Mà tầng này màn mỏng cũng thật là tốt trở ngại bên ngoài tầm mắt của người. Báo đại nhân còn không có có. Người phía dưới cũng là nóng vội vô cùng. Đến lúc này tất cả mọi người đã đi ra, duy chỉ có Hàn Sơn một người còn ở bên trong. Cả đám đều tại đâu đó nóng vội cùng đợi. Ô. Vị diện trên chiến trường da trầm thấp bây giờ âm thanh. Đây là vị diện chiến trường sẽ phải yên lặng thanh âm. Nếu như tiếp qua 3 phút, Hàn Sơn còn không hiện ra, hắn sẽ gặp Hộ Tống này vị diện chiến trường, cùng nhau tiến vào đến không gian loạn lưu chính giữa. Vẹo. Tại cuối cùng này một khắc, Hàn Sơn như cùng là một quả phân đuôi bốc cháy lên hất toa, lấy mắt thường khó phân biệt độ, bay nhanh mà đến. Rốt cục tại cuối cùng một khắc, thành công vào ra. Vô Dương, Đại Kim Báo cùng Thiên Nhi cả đám chạy ra đón chào, mọi người nhìn nhau thoáng một phát, đều là cười ha ha, cũng không biết là ai mang đầu, cả đám vậy mà tập thể hướng phía Hàn Sơn ôm đi qua. May mắn Hàn Sơn thủ hệ áo nghĩa lý giải tấu triệt, một cái co lại địa áo nghĩa, liền từ trong đám người mặt vỡ ra, lưu lại cái kia một đống đông nghịt đám người giúp nhau ôm đi. Đi vào Vô Dương, Đại Kim báo cùng Tân Nhi trước mặt. Dương Úc, Hàn Sơn cười nói, "Chương 327, viên mãn cảnh giới." Ha ha, tốt. Làm tốt." Vô Dương cười nói, tại chiến trường vị diện bên ngoài, cũng có thể mỗi ngày nghe được từ bên trong truyền tới thanh âm. Từ khi Hàn Sơn Ú Linh quân đội tin tức đi ra về sau, Vô Dương cùng mọi người cũng lạt đều lúc nào cũng chú ý Hàn Sơn tin tức. Vô Dương mang theo Hàn Sơn, Huyên Nhi cùng Đại Kim Báo mấy cái, tại mọi người tôn kính trong ánh mắt đã đi ra tại đây. Tại trước kia, mọi người tôn kính ánh mắt nhất định là toàn bộ đều đặt ở Vô Dương trên người, nhưng lần này lại là rất lớn một bộ phận đều đặt ở Hàn Sơn trên người. Hàn Sơn cái tên này đã ở lần giới thế lực bên này, cực nhanh truyền lại ra. Tại sau đó vài ngày, Hàn Sơn khống chế mấy vạn lũ linh quân đội phân thân sự tích, càng là tại Đại Kim Báo cùng Hoa Tỏa diễn giải xuống, tại mọi người chính giữa truyền lại ra. Tại vị diện chiến trường về sau, thức ăn mừng tự nhiên là không thiếu được, các vị tại vị diện trên chiến trường lập được công đều đã nhận được rất cao khen thưởng. Mà Hoa tỏa cũng là dính vào Hàn Sơn phúc khí, mà đã nhận được rất cao ban thưởng. Bất quá Hàn Sơn công lao khen thưởng cũng có chút khó khăn. Tại Hàn Sơn trước khi, cho tới bây giờ không ai có thể thông qua một kích chi lực đối với chủ giới thế lực quân đội tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Hàn Sơn cái này có thể nói là lần thứ nhất, cho nên không có tiền lệ mà theo xuống. Lần giới thế lực cái này một phương tạm thời cũng không nghĩ ra nên như thế nào đi khen thưởng Hàn Sơn. Cao tầng nhóm đành phải đánh trước tính toán thương lượng một chút, cho Hàn Sơn một hợp lý khen thưởng. Hôm nay, tại Vô Dương Tiểu Cư Nội. Vô Dương, Đại Kim Bào Huyên Nhi, cô nương cùng Hàn Sơn đều tại. Vô Dương nhìn về phía Hàn Sơn, lần này ngươi lập đại công, mặc dù không cần ta đi an bài, ngươi về sau ở chỗ này địa vị cũng sẽ biết rất cao. Về sau ngươi có tính toán gì không? Hàn Sơn chân thành nói, ta tại vị diện chiến trong tràng thu hoạch không nhỏ, tại cuối cùng một trận chiến, càng là đã nhận được rất nhiều hạng thượng đẳng thánh cảnh tinh nguyên. Ta muốn bắt nhanh thời gian đem những thánh kinh này tinh nguyên đã luyện hóa được, như vậy tại trên thực lực cũng có chút hứa đề cao. Vô Dương chứng kiến Hàn Sơn cái này, bao giờ cũng đều nhớ kỹ tu luyện, rất là thỏa mãn cười nói mặc kệ ngoại giới như thế nào, trước để cao thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, ngươi không muốn treo chọc thị phi, thế nhưng mà ngươi lần này ra danh tiếng có thể không coi là nhỏ à? vô dương cười nói, ngươi lần này bằng vào một người lực lượng, tụi đổi đi chủ giới thế lực gần 40 vạn quân chủ lực đội, chúng chi đem đối phương kể cả tổng chỉ huy ở bên trong hơn 10 tên chủ lực, ngươi này danh đầu, thật có chút quá lớn. lần này không chỉ có là lần giới thế lực bên này, chủ giới thế lực bên kia cũng nhất định là sâu sắc chú ý ngươi rồi. hàn sơn yên lặng nhẹ gật đầu. Viên Mãn Cường giả bởi vì ước định thành văn quan hệ, hơn nữa vị diện chiến trường bản thân hạn chế nguyên nhân, là không thể vào. Cho nên vị diện chiến trong tràng cấp bậc cao nhất, cũng chỉ là thánh cảnh thượng vị. Hàn Sơn có thể tại vị diện chiến trong tràng hô phong hoán vũ giống như lợi hại, thế nhưng mà đối mặt Viên Mãn Cường giả, có thể nói là một đinh điểm cơ hội thắng lợi đều không có. Vô luận là cái đó một cái vòng tròn thật mạnh người ra tay, Hàn Sơn đều không có chống cự chỗ chống. Viên Mãn Cường giả cùng thánh kinh cường giả tầm đó, căn bản chính là hoàn toàn bất đồng lượng cấp độ. Có thể nói Viên mãn cường giả đã là tại trình độ nhất định bên trên tiếp cận tự nhiên bản thân, đã là nửa bước khóa nhập dung nhập tự nhiên giai đoạn. Thế gian này quy tắc tựa là như thế. Ngươi muốn muốn rất tốt vận dụng lực lượng thiên nhiên lượng, ngươi muốn càng thêm khắc sâu đi lý giải lực lượng thiên nhiên lượng, đương ngươi lý giải đầy đủ thấu triệt rồi, liền có thể đủ chém ra không thể địch nổi vi lực đến. Hàn Sơn hôm nay đã là thánh cảnh thượng vị thực lực, đối với thánh cảnh giai đoạn này cũng là có đầy đủ rất hiểu rõ. Thánh cảnh cường giả, nhiều nhất cũng chỉ là đối với tự nhiên vũ trụ bản thân, vừa mới bắt đầu đã có chính mình lý giải mà thôi, xem như nhập môn cấp bậc mà thôi. Thế nhưng mà viên mãn cường giả tuyệt đối là tại ở một phương diện khác đã nghiên cứu hoàn toàn thấu triệt rồi, tại hắn tương ứng cái kia một cái phương diện, rốt cuộc không cách nào tiến thêm rồi. Có thể nói là đạt đến nhân lực đủ khả năng đạt tới cao giai nhất tầng rồi. Cả hai ở giữa chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, hỏi, "Dương thúc, chủ giới thế lực bên kia, viên mãn cường giả có bao nhiêu cái?" Vô Dương cười nói, "Viên mãn cường giả thế, nhưng mà khan hiếm vô cùng, tại chủ giới thế lực bên kia, chúng ta biết đến, tổng cộng cũng chỉ có 9 tên, che giấu không biết có mấy vị." Chúng ta lần giới thế lực bên này thì là có 12 vị. Toàn bộ chủ giới, khu vực diện tích lãnh thổ bao la, càng là có lần giới cùng chủ giới bao nhiêu năm tích lũy xuống tinh anh cường giả. Thế nhưng mà qua nhiều năm như vậy, cái này toàn bộ chủ giới cũng chỉ có hơn 20 tên viên mãn cường giả. Đủ để thấy muốn trở thành viên mãn cường giả là cỡ nào không dễ dàng một việc. Tại đây chủ giới, có thể nói tùy tiện một người đều là thánh cảnh cường giả, cái tỷ lệ này thật sự là quá thấp. Hàn Sơn nhẹ gật đầu. Nói như vậy, tại đây có thể đối với hắn tạo thành nghi hiệp, cũng cũng chỉ có nhiều như vậy người. Hắn chỉ cần cam đoan không bị những người này bắt được là được rồi. Lúc này thời điểm, Đại Kim Báo nhất miệng hỏi, "Sư tôn, Viên Mãn là tu luyện cực hạn, về sau tiểu không còn có tân chức không gian, vậy tu luyện đến Viên Mãn còn có cái gì truy cầu?" Đại Kim Báo bản thân chẳng muốn tu luyện, thế nhưng mà những biện luận này vấn đề, nhưng lại muốn rất nhiều. Cũng là tìm vô số không muốn tu luyện lấy cớ. Vô Dương cười nói, "Mỗi người đều muốn trở thành Viên Mãn cương giả, cũng không chỉ là muốn đơn thuần trở nên mạnh mẽ, mà là đằng sau còn có một tầng thông thiên cơ hội." Thông thiên. Hàn Sơn, Huynh Nhi Đại Kim báo rõ ràng là lần đầu tiên nghe được cái từ này, biểu lộ rất nghiêm túc nhìn về phía vô dương võ đạo thông thiên tu luyện võ đạo thì có một kia cơ hội có thể liên tiếp thiên địa đặt tới thông thiên triệt địa cảnh giới cho đến lúc đó mới thật sự là sắp nhập vào tự nhiên trở thành vạn vật chúa tể một bộ phận vô dương cái này ngắn ngủn vài câu triệt địa hưu thanh đích thoại ngữ cho Hàn Sơn trong nội tâm rơi xuống một cái trọng bùn tấn một loại võ đạo thông thiên người truy cầu võ đạo là vì cái gì tại Hàn Sơn trước kia xem ra đơn giản là vì bảo hộ người nhà lại để cho người nhà không bị người khác khi dễ càng về sau, tắc thì là vì hồi báo dương Thúc, cũng là vì truy cầu huyền nhi, lần hai giới trong có thể lấy được rất tốt địa vị cùng thành tích. Hôm nay Hàn Sơn đã xem như lấy được không nhỏ thành tựu. Hàn Gia Trang, tại Hàn Sơn tĩnh tâm thủ hộ xuống, hôm nay đã là Thiên Đông Quốc khác họ Vương, Hàn Sơn thậm chí có thể tính toán làm là Hàn Gia tại chủ giới hậu trường trụ cột, chỉ cần Hàn Gia hậu đại trong có đạt tới thánh cảnh, Hàn Sơn cũng có thể đem người mang đến. Tới đây Đông Tuyết vực tiến hành càng tiến một bước tu luyện, dùng Hàn Sơn lập lớn như thế công lao, Hàn Sơn địa vị tất nhiên sẽ không nhỏ, vì Hàn Gia đệ tử sáng tạo ra tạo ra một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh hay vẫn là một kiện thập phần sự tình đơn giản cái kia sau này Hàn Sơn mục tiêu là cái gì đâu này theo nghe được võ đạo thông thiên bốn chữ này bắt đầu Hàn Sơn cái kia yên lặng hồi lâu tâm đung nhiên một hồi rung động bốn chữ này tại Hàn Sơn khi còn bé dưới đáy lòng chỗ sâu nhất lặng lẽ mang qua thế nhưng mà lúc kia Hàn Sơn chỉ là một cái chỉ có sáu tuổi tiểu hải tử chỉ là một cái liền nội bình năm tầng đều không thể đột phá hải tử một cái võ đạo tiền đồ thập phần xa vời hải tử khi đó Hàn Sơn đối với thông thiên liền tràn đầy nội tâm khát vọng Hôm nay bốn chữ này bị vô dương nói ra, Hàn Sơn như cũng là trong nội tâm bị thật sâu chấn run lên một cái. Vô dương tiếp tục nói, tuy nhiên viên mãn đã là nhân lực có khả năng đạt tới cấp bậc cao nhất, thế nhưng mà thế gian này còn có một cấp độ, đó chính là trí tôn. Hôm nay trong thiên địa, có ba vị trí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn có thể đơn giản tả hữu sinh tử của người khác. Trí tôn cường giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đơn giản đoạt đi một người thánh mạng. Mỗi cách thứ năm, tại chủ giới trung ương nội trong nước, thiên không hội hàng lâm một đạo ý chỉ, đạo này ý chỉ cũng coi như làm là một cái nhiệm vụ tham gia nhiệm vụ này, thực lực nhất định phải tại viên mãn cấp bậc có thể, mà hoàn thành nhiệm vụ này sẽ bị thiên địa quy tắc trực tiếp phong làm trí tôn chủ thể. Cái này trí tôn người, liền có thể đủ hoàn toàn thoát ly mọi người bên ngoài, trở thành chủ thể. Có ba vị. Hàn Sơn mẫn cảm bắt được vô dương trong lời nói trọng điểm. Vô Dương gật gật đầu, ba vị trí tôn, đệ nhất vị là từ khi chủ giới sinh ra đời liền tồn tại, vô cùng thần bí, đến nay không có người bái kiến hắn, chỉ có văn tự bên trên ghi lại. Mà vị thứ hai cùng vị thứ ba, theo thứ tự là ám tộc cùng chủ giới thế lực cường giả đột được. Hai người bọn họ vị trí tôn người, là thông qua ý chỉ nhiệm vụ đạt thành đấy. Như vậy một giải thích, Hàn Sơn liền đã minh bạch. Viên mãn, trí tôn. Hàn Sơn yên lặng hồi lâu nhiệt huyết, tựa hồ là tại như vậy trong nháy mắt bị điểm nốt lên. Đã tu luyện võ đạo, không dùng cuối cùng nhất thông thiên áo nghĩa làm mục tiêu, cái kia còn tu luyện cái gì võ đạo? Tại về sau vài ngày, mặc kệ ngoại giới như thế nào, Hàn Sơn đã bắt đầu hắn lại một lần nữa bế quan. Lần này bởi vì có phần đông hạng thượng đẳng thánh kinh tinh nguyên, cũng là Hàn Sơn bế quan đến nay hữu hiệu nhất xuất một lần. Trong khi tu luyện Hàn Sơn một quả miếng hấp thu lấy thánh kinh tinh nguyên chính giữa năng lượng, hắn bản thân tu vi cũng là dần dần cùng cố lấy. Lần này vị diện chiến trường chi hành, Hàn Sơn tiến bộ có thể nói thập phân đại. Khí Thiên công pháp tiến giai yếu quyết, ngay tại ở luyện chế nhiều linh khí thanh khí, mà Hàn Long vô địch núi luyện chế phân thân quá trình, bản thân chính là một cái khí thiên công pháp vận dụng, cho nên tại vị diện chiến trường, sử dụng năng tích tánh mạng nguyên dịch đoạn thời gian kia, cũng là Hàn Sơn khí thiên công pháp tu luyện nhanh nhất thời điểm. Khí Thiên công pháp đã tiến giai đến cuối cùng một cái giai đoạn. Nhân thiên công pháp tắc là rất lại phía sau một cái giai đoạn thần thiên công pháp cũng là càng thêm thuần tụ. Hàn sơn nội thị thân thể. bất quá, Hàn sơn nội thị chính giữa chứng kiến đan điền bên trên nổi lơ lửng cái kia miếng bạch hạt châu, liền lợn nụ cười. vô luận hắn hấp thu những thánh cảnh này tinh nguyên dù thế nào hạng thượng đẳng, có thể cũng chỉ là thánh cảnh tinh nguyên mà thôi. có thể Hàn sơn trong cơ thể bạch hạt châu, nhưng lại một khỏa tam môn thuộc tính đều đạt đến viên mãn cấp bậc viên mãn tinh nguyên. giờ phút này, cái kia khỏa viên mãn tinh nguyên chính đang không ngừng tràn ra hoặc màu vàng, long vô địch hoặc màu xanh lá, hoặc màu xanh da trời hào quang không ngừng chuốt xuống đến Hàn Sơn trong cơ thể đan điền hợp lý ở bên trong, lúc sau đan điền của hắn thông hướng hắn toàn thân các nơi kinh mạch, thoải mái đến thân thể các nơi đi. Trải qua mấy ngày nữa đều thời gian, Hàn Sơn coi như là đem thánh cảnh tinh nguyên hết thể đều hấp thu. Thực lực của hắn thì là càng thêm vững chắc. So về lúc trước vừa mới tấn chức thánh kinh thượng vị hư ảo đến, lúc này càng thêm ổn định một ít. Chợt, Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động. Đã thánh kinh tinh nguyên có thể hấp thu. Không biết cái này làm bạn ta vài thập niên bạch hạt châu, phải chăng cũng có thể đạt thành cái này hiệu quả. Viên mãn cảnh giới. Chương 328, Tiền Huận, Tận Thế Thành là chủ giới thế lực trọng yếu nhất một tòa thành thị, cùng lần giới thế lực mộng ngạo thành là ngang nhau trọng yếu địa vị. Giờ phút này Tận Thế trong thành một chỗ, vài tên đại lão cao tầng chính thương thảo lấy. Điều tra rõ ràng cái kia gọi Hàn Sơn người rồi hả? Vài tên đại lão ngay ngắn hướng xem hướng phía dưới Thám Tử. Đây là Hàn Sơn tư liệu. Thám Tử đem một trương giấy dai đẩy tới, sau đó ẩn dưới đi. Cái này tấm da giấy tại vài tên đại lão trong tay truyền một lần. Sau nửa ngày, rốt cục có một gã đại lão nói, người này rất là không đơn giản lại có thể một người khống chế hai vạn phân thân, phân này thần thức có thể không phải bình thường thánh cảnh cường giả có thể so đấy. bên cạnh cũng có người nhẹ gật đầu, theo đạo lý mà nói, thánh cảnh cường giả chắc có lẽ không giống như này bảng bạc thần thức mới được là. a, ý theo Truy Bắc Hinh nói như vậy, cái này Hàn Sơn ngược lại là có chút cổ quái. chúng đại lao đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong đại sảnh vài tên cấp dưới cùng địa vị thấp mọi người nhao nhao đi ra ngoài rồi. trong phòng chỉ còn lại có mười người, cái này mười người là cái này chủ giới thế lực mạnh nhất mười một người cũng là chủ giới thế lực 11 gã viên mãn cường giả, cái này mười hai người thương lượng một lát, rốt cục đạt thành chung nhận thức, xác nhận một việc. căn cứ tuyên báo, Hàn Sơn là vô Dương mang đến. lần hai giới thời điểm, vô Dương đã từng đưa cho quá nhiều chiếu cố, hơn nữa cái kia loại nhanh đến độ tu luyện, vấn đề này hẳn là cùng năm đó Chu Lâm sự tình có dính dấp. những đại lão này có thể có địa vị bây giờ, có viên mãn thực lực, nguyên một đám cũng là thập phần thông minh. căn cứ tư liệu trước sau liên tưởng thoáng một phát, rất nhanh tiểu muốn Minh A thấu chỉ rồi. Ân, chính giữa người kia nói, cái này Hàn Sơn nói không chính xác. Tiểu là năm đó Chu Lâm người thừa kế. Năm đó chúng ta hy sinh bốn gã viên mãn cường giả, nếu như lại lại để cho cái này Hàn Sơn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, chúng ta đây tiểu khó có thể chống đỡ rồi." Hàn Sơn cái lúc này, hẳn là hội trốn ở Đông Tư tạp tuyết vực không đi ra. "Xem ra, lần này còn phải lão tiền xuất ma a." Trong ngồi ở này ra người, đưa ánh mắt đặt ở cái bàn nơi hẻo lánh chỗ Hắc Cám ngồi chính là cái người kia. "Sáu." Người bên cạnh nghe vậy, cũng nhao nhao nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía cái bàn Hắc Cám nơi hẻo lánh chỗ. "Lão tiền, lần trước chúng ta hợp lực đánh chết Chu Lâm" Trong đó hay vẫn là dựa vào người tiềm Hành thuật mới lấy được cực lớn hiệu quả. Hiện tại cái kia Hàn Sơn giấu ở Đông Tuyết trong khu vực, chúng ta những người này tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là phải ngạnh xuống vào, cũng sẽ biết liều cái lưỡng bại câu thương, muốn thần không biết quỷ không hay đánh chết Hàn Sơn, còn chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Mọi người nhao nhao gật đầu. Tựa hồ bọn hắn đối với nơi hẻo lánh chỗ cái kia lão tiền thực lực thập phần khẳng định. Hắc ám trong góc, lão tiền rốt cục hơi hơi dừng một chút thân thể, đem mặt từ trong bóng tối dọ xét đi ra. Đây là một chương âm trầm khủng bố mặt, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ lão cái gì phấn một loại muốn cho ta ẩn núp đến Đông Tư Tạm Tuyết vực đi, cái này hơi có chút nguy hiểm, trừ phi các ngươi đem ngoài không gian gian đưa cho ta, bằng không thì vấn đề này thật có chút khó làm. Tiên Huyễn nói ra điều kiện của mình, sau đó càng làm mặt giấu ở âm ngũ chính giữa. Ngoài không gian gian, nghe xong lời này, vì cái gì mấy người lúc này thay đổi sắc mặt? Cái này chủ giới thế lực một phương là liên minh lên một nhóm người, cái này mười một người cũng không phải một lòng, tại ngày bình thường là làm theo ý mình, đã đến đại sự sinh thời điểm mới có thể hiểu ra. Trong đó tinh tế phân đến, cái này mười người phân thành ba phái. Ba phái tầm đó, ngày bình thường cũng là có một chút ma sát đấy. Cái này ngoài không gian gian, vốn là trong đó mạnh nhất nhất phái một kiện bảo vật. Tiền Huyễn mượn chuyện này, đem ngoài không gian gian muốn tới, cũng là trình độ nhất định bên trên kéo gần lại mấy phái ở giữa khoảng cách. Trong phòng, một lần nữa xa vào đến trầm mặc chính giữa. Hàn Sơn nhất định phải giết, mà ở chàng có thể đánh chết Hàn Sơn về sau, còn có thể theo Đông Tuyết vực ngộ ảo thành toàn thân trở ra, cũng chỉ có Tiền Huyễn một người mà thôi. Thế nhưng mà Tiền Huyễn khai ra điều kiện, xác thực là quá cao. Tiền này Huyễn Nam hiểu tiềm hành, ở phương diện này tạm nghệ cơ hội có thể nói là không người có thể so sánh lúc trước chủ giới thế lực tập hợp lực lượng toàn lực đối phó chú lâm tiền huyện vẫn là chủ lực bây giờ đối với giao hàn sơn mọi người cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng tiền huyện trên người sau một lúc lâu vì những người kia liếc nhau cắn răng hung hăng nói tốt tiền huyện ngoài không gian gian cho ngươi hàn sơn là nhất định phải đánh chết đấy âm u chính giữa tiền huyện khẹt miệng âm trầm vểnh lên đông tư tạm tiết vực ngậm ngào thành hàn sơn bê quan gian phòng chính giữa cái này viên mãn tinh nguyên chỉ là theo về ngoài bên trên xem muốn so thánh cảnh tinh nguyên lớn hơn rất nhiều, bên trong ẩn chứa năng lượng cũng càng thêm nồng đậm. Hàn Sơn thần thức dò xét đi lên, có thể đơn giản cảm nhận được hắn bạch hạt châu thượng diện ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Qua nhiều năm như vậy, Hàn Sơn cũng chỉ là hấp thu bạch hạt châu một phần nhỏ năng lượng mà thôi, bên trong càng thêm khổng lồ năng lượng, hay vẫn là dùng trạng thái cố định hạt châu hình thức tồn tại. Nhắm mắt lại con ngươi, Hàn Sơn xa vào đến toàn tâm tu luyện chính giữa. Chỉ có tại trong loại trạng thái này, Hàn Sơn mới có thể nhanh hơn hấp thu tinh nguyên bên trong mang theo lực lượng. Mau vàng đất hào quang tại Hàn Sơn trên người chợt tần hiện ra. Lúc này thời điểm, từ bên ngoài xem, Hàn Sơn tự như cùng là một khối đá xanh một loại. Vững vàng khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân đều để lộ ra trần ổn khí thế đến. Sau một lúc lâu, vậy mà quỷ dị một chuyến, Hàn Sơn thân thể tựa hồ bắt đầu sóng gió nổi lên. Một hồi một hồi chấn động, theo Hàn Sơn đầu bắt đầu, sau đó truyền lại đến bờ vai của hắn, bộ ngực, bụng dưới, hai chân. Cuối cùng theo mũi chân truyền lại đến trên mặt đất, cái kia chấn động mới tùy theo chậm rãi biến mất. Những biến hóa này qua đi, Hàn Sơn trên người hoàng sắc quang mang dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là lam sắc quang mang thì lam sắc quang mang cũng cùng lúc trước đồng dạng kỳ quái, tại Hàn Sơn trên người xuất hiện đủ loại quái dị biến hóa. Mà Hàn Sơn bản thân tựa hồ không là sở giác, chỉ là tại đâu đó lặng lặng nhắm mắt lại, khi thì nhẹ nhàng một chút nhíu mày, tựa hồ là tại thể ngộ lấy cái gì, lại ở địa phương nào không nghĩ thông thấu đồng dạng. Lam sắc quang mang qua đi, thì là lục sắc quang mang. Cái này ba loại nhan sắc hào quang tại Hàn Sơn trên người luân chuyển xuất hiện, cuối cùng ẩn vào đến Hàn Sơn trong cơ thể. Nếu như Hàn Sơn hỏi một chút vô dương, ỷu sẽ biết, lúc trước Chu Lâm là ba loại thuộc tính đã đạt đến viên mãn tinh nguyên, theo thứ tự là thổ hệ, một hệ cùng thủy hệ. Mà ở Chu Lâm đưa ánh mắt lại đặt ở còn lại lưỡng hệ kim hệ cùng hỏa hệ, hơn nữa đem chi tu luyện tới thánh cảnh hạ vị thời điểm, rốt cục thu nhận chủ giới vây công, hơn nữa thân vẫn tại chỗ, đã mất đi tánh mạng của mình. Vừa mới tại Hàn Sơn trên người nổi lên tam sắc quang mang, đúng lúc là đối ứng lấy thổ, mục, nước cái này ba loại nhan sắc. Hàn Sơn bản thân thiên phú thuộc tính vi thổ, kim, hỏa, ngoại trừ thổ thuộc tính trọng điệp bên ngoài, mặt khác hai chủng thuộc tính là lẫn nhau bổ đấy. Gian phòng chính giữa, đang tại tu luyện chính giữa Hàn Sơn, thân thể bỗng nhiên một hồi hư vô giống như là biến thành hơi mở một loại. thế nhưng mà Hàn Sơn rõ ràng còn tại đằng kia nhi, nhưng lại tại cùng một thời gian, sinh ra chính mình biến mất ảo giác. Hàn Sơn vừa mở mắt con ngươi, mình cũng tỉnh lại, bất quá trên người hắn cái chủng loại kia đặc hiệu nhưng như cũng không có biến mất. ta đây là. Hàn Sơn thò tay sờ hướng thân thể của mình, nhưng lại cũng không có gì không khỏe. dùng mắt thường nhìn sang, cũng là thật thế đấy. thế nhưng mà dùng thân thức do xét, nhưng lại cảm giác trong phòng này không không đắm đẵng, cũng không thể đủ tìm đến thân ảnh của mình. ta ngay cả tự chính mình đều cảm giác không thấy rồi hả? Hàn Sơn kinh ngạc nói, biến hóa không chỉ là điểm này, rất nhanh, Hàn Sơn tựu phát hiện ra trên thân thể rất nhiều biến hóa, cùng lúc trước cho tới bây giờ đều bất đồng biến hóa. Hàn Sơn phát ra được, hôm nay chính mình tựa hồ là càng thêm dung nhập đến tự nhiên chính giữa rồi. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nếu như vượt qua một lát bất động, hắn cảm giác mình đều muốn hóa thân trở thành trung quanh tự nhiên một bộ phận rồi. Rất có thể hội chút bất chi bất giác tiêu tán mất ý thức của mình. Khiếp sợ một lát sau, Hàn Sơn đột nhiên kinh hỉ, Dương Đức đã từng nói qua, cái này càng thánh cảnh phía trên viên mãn cảnh giới là một chân khóa nhập dung nhập tự nhiên cảnh giới. Ta hiện tại loại cảnh giới này, chẳng lẽ là đạt đến viên mãn chi cảnh? Hàn Sơn không thể tin được vươn tay ra, ý niệm trong đầu khé động, một cỗ năng lượng đột phá trong cơ thể trói buộc, truyền lại đến trong lòng bàn tay đến. Quả nhiên, tuy nhiên năng lượng như cũ là thánh lực, thế nhưng mà so với vốn là thánh lực, nhưng lại không biết áp suất gấp bao nhiêu lần. So với Hàn Sơn bế quan trước uy lực lên, càng là muốn lật ra vô số lần. Viên mãn cảnh giới, thật không nghĩ tới, ta vậy mà chút bất chi bất giác đạt tới viên mãn cảnh giới. Hàn Sơn cảm thấy ngày vô cùng nhanh lần này trước khi bế quan, Hàn Sơn mục tiêu cũng chỉ là tận khả năng hơi chút để cao thoáng một phát, vì an nguy của mình làm bảo đảm. dù sao cái kia chủ giới thế lực một phương vẫn có lấy mấy cái viên mãn cường giả, những viên mãn kia cường giả rất dễ dàng là có thể đã muốn Hàn Sơn tính mạng. Hàn Sơn không thể không để cao mình thực lực để làm ngăn cản. thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, lần này bế quan nhưng lại thoáng cái ra hắn mong muốn, lại có thể tấn thăng đến viên mãn cảnh giới. tại đây chủ giới miệng người vô số, thanh cảnh cường giả vô số, những muốn kia đạt tới viên mãn cảnh giới, nhưng lại chết sống đến không được người. Hôm nay vẫn đang tại đau khổ dây dỗ lấy. Thế nhưng mà Hàn Sơn nhưng lại lần này bế quan ở bên trong, không hiểu thấu thì đến được rồi. Cử chỉ vô tâm, đúng lúc là hòa cùng vạn vật tự nhiên quy luật. Đương nhiên, ở trong đó cũng là không thể thiếu Hàn Sơn trong cơ thể Bạch Hạt Châu công lao. Lần nữa nội thị đi vào, ở đâu còn có Bạch Hạt Châu bóng dáng. Rõ ràng là tại Hàn Sơn đạt tới viên mãn tinh nguyên một sát na kia, bị Hàn Sơn triệt để đã luyện hóa được. Từ nay về sau, không còn có Chu Lâm, không còn có Bạch Hạt Châu, mà còn lại thì là Hàn Sơn một bộ hoàn toàn mới thân thể. Hiện tại Hàn Sơn Mới chính thức xem như Chu Lâm người thừa kế. Giờ phút này Hàn Sơn thuộc tính áo nghĩa bên trên, đúng lúc là hoàn toàn kế thừa Chu Lâm. Tại thổ hệ, một hệ cùng thủy hệ lên, cùng nguyên chủ nhân đồng dạng, đều là đạt đến viên mãn cảnh giới. Thế nhưng mà tại hỏa hệ cùng kim hy lên, nhưng như cũng là chỉ có thánh kinh thượng vị cấp độ. Chỉ dựa vào Hàn Sơn bản thân lực lượng, muốn đem kim hệ cùng hỏa hệ hai chủng áo nghĩa tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cũng là một kiện không chuyện dễ dàng. Dương Thúc đã từng nói qua, Chu Lâm tu luyện năm hệ, chính là vì chí tôn nhiệm vụ bên trên đã từng đề cập tới. Đem năm hệ muốn tu luyện đến viên mãn sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta hiện tại kế thừa Chu Lâm, tam hệ đã là viên mãn. Mặt khác hỏa hệ cùng kim hệ cũng chỉ có thể dựa vào ta cố gắng của mình rồi. Hàn Sơn trong đầu có một cổ quái ý niệm trong đầu, hắn tựa hồ có một loại không hiểu thấu tự tin. Hàn Sơn ẩn ẩn phát giác được, hắn khoảng cách năm hệ toàn bộ viên mãn, cũng sẽ không biết cần thời gian dài bao lâu. Chương 329, thay hình đổi vị. Tiên tính tường hòa mộng ngạo thành, tiên lặng khu cư trú. Ầm ầm. Một tiếng đột ngột tiếng nổ mạnh phá vỡ cái này một tiếng lặng. Hàn Sơn chỉ cảm thấy gian phòng đột nhiên chấn động. Đây là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua hiện tượng. Hắn phản ứng đầu tiên là lọt vào tập kích rồi. "Ngươi." Bạo tạ cầm ầm đánh nút lại, Hàn Sơn không thể không theo trạng thái tu luyện cưỡng ép lui ra ngoài. Thần thức lập tức quét về phía trung quanh. "Bá." Một bả màu xanh da trời loan đao không hề báo hiệu xuất hiện tại Hàn Sơn bên cạnh. Người này tới gần ta, ta vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Hàn Sơn lập tức minh bạch, trước đến tập kích người của hắn, thực lực tuyệt đối không thấp. Nơi này là Mộng Não Thành khu cư trú. Dị vãng cho tới bây giờ đều không có dám sinh địch tập kích, yên lặng mấy ngàn năm và năm, đột nhiên bị đánh vỡ, lộ ra cực kỳ đột đột. Cái kia màu xanh da trời loan đao tựa hồ có một loại quỷ dị lực hấp dẫn, Hàn Sơn cảm giác cổ của mình, vậy mà không bị khống chế ở hướng phía trên lưới đao kia mặt tới gần. Bước này quỷ dị đích thủ đoạn, lại để cho Hàn Sơn không khỏi kinh hãi trong lòng. Là thần niệm công kích. Hàn Sơn cảm thấy chấn động, loại này thần niệm công kích là đáng sợ nhất, vô hình vô ảnh, lại có thể tại lập tức đưa người vào chỗ chết. Bất quá Hàn Sơn hiện tại vẫn là viên mãn cảnh giới cũng chỉ là hơi chút đã bị một ít thần niệm ảnh hưởng, liền khôi phục như lúc ban đầu. xoát xoát vài bước, lập tức đi tới bên trái trên đất trống. Hàn Sơn bên tai truyền đến một tiếng ồn, đó lấy một cái hắc bảo nhân xuất hiện tại Hàn Sơn trước người. người này tướng mạo xấu xí, bất quá thân thể kỳ cao, dáng người thập phần hết sức nhỏ, phần eo khoa chưa ngó lên, cả người như là một cây cỏng xuống cột. người nào? Hàn Sơn tức giận hỏi. có thể thi triển xuất thần niệm công kích đích nhân vật, chỉ sợ đối phương lai lịch không thấp. trong nháy mắt, Hàn Sơn trong đầu đã thoáng hiện qua ba chữ tận thế thành. hắc hắc cái này hắc bảo nhân nứt miệng cười cười lộ ra miệng đầy hắt nhà màu xanh da trời loan đao xoát khẽ động lại một lần nữa hướng phía Hàn Sơn chỗ cổ cắt đến đồng thời Hàn Sơn trong đầu một hồi mê muội lúc này đây thần niệm công kích so trước đó lần thứ nhất mạnh không chỉ gấp 10 lần Hàn Sơn mấy có lẽ đã không cách nào không chế thân thể của mình trong nguy cơ viên mãn cường giả cái kia cường đại vô cùng thần niệm toàn bộ vận chuyển lại trong ngay mắt Hàn Sơn trong ngóc một mảnh thanh minh vẹo Hàn Sơn lần nữa triệt thoái phía sau người này lại nhiều lần đối với chính mình hạ sát thủ Hàn Sơn cũng không hề nhân từ, màu đen trường kiếm xuất hiện trong tay. Người này chỉ sợ là tận thế thành một phương viên mãn cường giả. Hàn Sơn trong tay tinh nguyên trường kiếm lên, kim sắc cùng lam sắc quang mang đồng thời thoáng hiện. Nửa giây về sau, hưu. Cực hạn một kiếm. Tinh nguyên kiếm đỉnh xuất hiện một đạo bén nhọn kiếm khí, lấy cực hạn độ, hướng phía hắc bảo nhân lại nào đánh tới. Hết sức kỳ quái, cái kia hắc bảo nhân nhưng lại quỷ dị cười cười, thân thể vẹn vẹn biến thành hư hào thoáng một phát. Loang xoảng. Cực hạn một kiếm kiếm khí, rốt cục đập nện đi lên. Ra một hồi chói tai khó nghe kim thiết giao kích tấm thanh. Thế nhưng mà vốn là cao gầy hắc bảo nhân vị trí, nhưng lại xuất hiện một cái hộ kỳ cáo bảo trắng người, hắn trước người một khối cao tới 10m cực lớn quan tuấn, vậy mà chặn Hàn Sơn cực hạn một kiếm. Cái này lưỡng cỗ thân thể, cao gầy hắc bảo nhân lực công kích thập phần cường hãn, bất quá tại phòng ngự lên, lại là kém như là một gã thiên giai cường giả. Một gã khác hộ kỳ cáo bảo trắng người, nhưng lại để phòng ngự lực mà ra tên, một khối hư ảo thánh quan tuấn, lại để cho hắn có thể ngăn cản được viên mãn phía dưới là bất luận cái cái gì công kích. Cái này lưỡng cô thân thể đều là tiền huyền bản thể chính là tiền huyền một môn độc nhất vô nhị tuyệt học, đem bản thân thân thể thiết cắt vi hai đoạn, cũng tiến hành ngồi dưỡng, đến cuối cùng tựa như cùng như vậy, một người có được lưỡng cô thân thể, hơn nữa cái này lưỡng cô thân thể có thể tùy ý thay hình đổi vị, thần kỳ vô cùng. Hắc bào nhân chủ tu công kích, áo bào trắng người chủ tu phòng ngự, lưỡng cô thân thể ưu thế đập ra, khuyết điểm lẫn nhau bổ. Công kích kèm theo thần niệm, muốn tránh cũng không được, phòng ngự càng là không thể phá bỡ. Vừa rồi Hàn Sơn cực hạn một kiếm, cũng không cách nào đánh vỡ hộ kỳ cáo bào trắng người thành quan tuẫn. Lưỡng cô thân thể ưu thế lẫn nhau bù, hơn nữa đáng sợ nhất chính là cái này thay hình đổi vị bản lĩnh, lại để cho Hàn Sơn trợn mắt há hốc mồm. Tại đây đánh nhau, đã sớm đem toàn bộ Ngộ Ảo Thành cư dân quay nhiễu. Nguyên một đám Thánh Cảnh cường giả bay lên không trung, xem xét đã sinh cái gì sự tình. Kể cả vô Dương ở bên trong lần giới thế lực một phương, vài tên viên mãn cường giả cũng phi chạy đến. Mấy ngàn vạn năm đến, Ngộ Ảo Thành chỉ gặp qua một lần địch tập kích, cái kia một lần, lần giới thế lực một phương tổn thất Thiên Tư Nhất Trát tuyệt truông. Lúc này đây, lại là người phương nào dám ở Ngộ Ảo Thành bực này trọng yếu chi địa dương ai? Những viên mãn này cường giả vừa đến hiện trường chứng kiến cái tiêu một béo một gầy hai cái thân ảnh lập tức cả kinh tiền huyễn lần trước là tiền này huyễn chủ lực giết chết chu lâm lúc này đây mục tiêu của hắn dĩ nhiên là hàn sơn tiền tiêu huyễn béo gầy lưỡng thể mấy lần không có đánh trúng hàn sơn cũng là thoáng có chút giật mình hắn cái này một thân viên mãn thực lực cấp bậc vậy mà gần không được hàn sơn thân mọi người đang muốn tiến lên một hống trên xuống đung nhiên một tầng hơi mỏng màn sáng chặn mọi người đừng đi mọi người ngẩng đầu nhìn lên một cái phương viên vạn mét nửa vòng tròn hình cái trụ đem hàn sơn cùng tiền huyễn hai người khốn ở bên trong mà bên ngoài mọi người cũng thì không cách nào đi vào ngoài không gian gian đây chính là tiền huyện mới được tay bảo bối mặc dù là chúng viên mãn cường giả cũng thì không cách nào tại trong thời gian ngắn cưỡng ép đột phá đi vào ngoài không gian gian là chủ giới thế lực một phương một kiện nổi danh bảo bối có thể ngăn cách không gian bị khóa ở người ở bên trong không cách nào đi ra ngoài người ở phía ngoài cũng vào không được vô dương chờ hơn 10 người cao tầng đã ngay ngắn hướng tụ tập ở chỗ này giữa không trung càng là tụ tập hơn 10 vạn ngạo ảo trong thành cư dân ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía chính giữa tiền huyện cùng hàn sơn hai người vô dương. Tiền này huyễn có thay hình đổi vị bản lĩnh, không chỉ có chính mình lưỡng cô thân thể có thể tùy tâm sở rủi đổi, càng là có thể cùng người khác đổi vị trí. Phải bắt được hắn, có thể không dễ dàng a? Ngô Dương bên cạnh Lý Huy thấp giọng nói. Lý Huy cũng là lần giới thế lực một phương cao tầng, bọn hắn cái này hơn 10 tên viên mãn cường giả, giờ phút này đều tụ lại tại cùng nhau thương nghị. Ngô Dương nghe vậy gật gật đầu, thoáng một suy nghĩ, liền cao giọng đối với người chung quanh bày nói, tất cả mọi người tàng hắn ra, không phải trả tiền huyễn thay hình đổi vị cơ hội. Đám người phân vân thoáng một phát tứ tán ra. Khoảng cách ngoài không gian ràn có một đoạn khoảng cách, chúng ta một loạt trên xuống, lại để cho Tiền Huyễn mặc dù đổi trong chúng ta một người, cũng không có lạc đàn cơ hội. Vô Dương thấp giọng nói, cái này mười cái viên mãn cường giả, có sắc mặt nghiêm túc, cũng có hưng phấn dị thường kích động. Chủ giới thế lực cùng lần giới thế lực thế như nước lửa, không tương vắng lai, hai phe cao tầng càng là đấu tối bụi, ngày bình thường có rất ít lạc đàn đánh nhau cơ hội, hiện tại Tiền Huyễn một người tới, không thể nghi ngờ là đưa tới cửa đến một loại. Lần giới thế lực cái này một phương hơn mười người cao tầng đều có đem chi bắt được nghị cách, trong đám người lo lắng nhất Hàn Sơn an ủi vô Dương Viên Nhi cùng Đại Kim báo ba cái, nhìn thấy Hàn Sơn năm lần bảy lượt tránh qua, tránh né Tiền Huyễn công kích, trong nội tâm cũng mới thở phào một hơi. Ngoài không gian trong phòng bộ, Tiền Huyễn mấy lần bắt không được Hàn Sơn, đã là có chút cam tức. Vụt! Tại Thiên Quân vừa hết sức, Hàn Sơn lại một lần hiểm mà có hiểm tránh qua, tránh né Tiền Huyễn công kích. Hàn Sơn chân trái hướng về sau đạp mạnh, toàn thân khí thế bắt đầu đột nhiên tăng vọt, thoáng cái đột phá thánh cảnh thượng vị cực hạ. Gần trong gang tức Tiền Huyễn, tự nhiên là tại trước tiên, Tiêu đã nhận ra Hàn Sơn trên người biến hóa, hắn nao nao, khó có thể tin máy mắt. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hàn Sơn. Hàn Sơn lại là vừa xài bước ra, trên người khí thế lần nữa tăng vọt. Lúc này đây tăng vọt, lại để cho ngoài không gian gian bên ngoài mọi người cũng đã nhận ra bất thường. Vô Dương lông mày thật sâu nhũ một cái, gắt gao nhìn về phía Hàn Sơn. Hàn Sơn khí tức trên thân, chẳng lẽ là? Vô Dương trên trán hiện lộ ra một tia sắc mặt vui mừng đến. Vô anh, như là yên lặng ngàn năm núi lửa, đống nhiên bạo một loại. Hàn Sơn trên người bắt đầu bốc cháy lên hừng hực khói lửa, rốt cuộc không cách nào vật che chắn viên mãn khí thế, trong giây lát tuôn ra đến, đập vào mặt liền đánh vào tiền huyễn trên người. Xù siêu, siêu. Tiền huyễn liền tranh thủ gầy thể thay thế ra ngoài vây, do béo thể đến thừa nhận Hàn Sơn khí thế kia chi uy. Viên mãn cường giả toàn lực tuôn ra đến khí thế, Tiền huyễn gầy thể, căn bản không chịu nổi. Giờ phút này Hàn Sơn, như là vừa vặn tỉnh ngủ một loại, thoải mái mở rộng thoáng một phát thân thể, cảm nhận được toàn thân truyền đến cái kia phong thích khoái cảm. Có thể đem trong cơ thể nghẹn lấy, gấp đáy bạo lại bị một mực gáp chế năng lượng thoáng cái phóng xuất ra, loại cảm giác này, lại để cho Hàn Sơn trường thở hắt ra, toàn thân đều thoải mái vô cùng. Tiền Huấn, Hàn Sơn cũng từ bên ngoài người trong miệng đã biết trước mắt cái này béo gầy đồng thể người danh tự béo gầy đồng thể một cái am hiểu phòng ngự, một cái am hiểu công kích Hàn Sơn trong trước mắt liền đoán được đến muốn đối phó người này muốn theo cái kia gầy trên hạ thể ra tay mới được hơi chút một suy nghĩ Hàn Sơn biết rõ muốn phải bắt được có thể tùy ý thay hình đổi vị tiến huyễn, chỉ có thể lại để cho chính hắn đưa tới cửa đến thần niệm két động một điểm lam sắc quang mang thần không biết quỷ không hay thoát ly Hàn Sơn chủ thể ẩn nút đến địa đi xuống tại ngoài không gian gian bên ngoài hơn mười tên viên mãn cường giả đang chuẩn bị hợp lực công kích ngoài không gian tưởng ngàn trứng. Ý đồ đánh nát cái này ngoài không gian gian, đột nhiên phát giác cái này ngoài không gian gian bỗng nhiên một hồi mãnh liệt lắc lư. Mọi người vội vàng trong triệu mặt nhìn lại, chỉ thấy một cỗ mặc trường bào màu lam Hàn Sơn phân thân, chẳng biết lúc nào đã đem béo thể Tiền Huyễn một mực bao vây lại. Làm tốt. Chúng biên mãn cường giả vui mừng với mày, không nghĩ tới, Tiền Huyễn dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Hàn Sơn đơn giản bắt được xong. Duy chỉ có vô dương nhẹ nhàng như mày, hắn nhìn quanh thoáng một phát ngoài không gian trong phòng bộ, nhưng lại phòng sách long địch không chẳng biết lúc nào, đã sớm đã mất đi gậy thể Tiền Huyễn thân ảnh. Giày lát, trúc lát gian. Vô Dương con mắt đột nhiên mở to, tại đám người bên biên giới, Vô Dương gặp được chẳng biết lúc nào, đã chuyển di ra ngoài không gian gian tiền Huyễn gầy thể, không kịp làm bất luận cái gì nhắc nhở, chỉ thấy tiền kia Huyễn vốn là dùng gầy thể cùng trong đám người một người trao đổi vị trí, người này lại cùng béo thể trao đổi vị trí, cái kia béo thể thoát ly Hàn Sơn thủy hệ phân thân thoải mái, cũng một cái thay hình đổi vị, liền thoát ly ngoài không gian gian biên giới. Không xong, Vô Dương thầm mắng một tiếng, vội vàng hướng phía tiền Huyễn đảo thoát phương hướng tiền đến. Tiền Huyễn người này tiềm hình thuận tao minh, càng là có thay hình đổi vị bản lĩnh. Nhiều lần theo phòng sách Long địch không lần giới thế lực một phương trong tay đạo thoát, mà những người này càng là đối với tiền huyễn chút nào biện pháp đều không có. Tại ngoài không gian gian chính giữa, Hàn Sơn cũng là nhìn thấy chính mình thủy hệ phân thân vây khốn béo thể tiền huyễn đã tại hào quang lóe lên ở bên trong biến thành một người khác. Không nghĩ tới tiền huyễn cẩn thận như vậy, chỉ là thấy đến ta đột phá đến viên mãn cảnh giới, tiểu Quyết đoán rút lui khỏi rồi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hàn Sơn trong nội tâm thoáng có chút trầm trọng, không nghĩ tới chủ giới thế lực một phương thực lực như vậy cao cường, xem ra sau này cùng chủ giới một phương tranh đấu chương 330, trăm chí tôn nhiệm vụ. Tiền viện sự kiện qua đi, Ngộng ảo thành thủ vệ công tác tăng cường gấp ba. Từng nhánh tuần tra đội, không gián đoạn ở Ngộng ảo trên thành không bay qua, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể tại trước tiên báo cáo đến cao tầng nơi nào đây. Bên ngoài nghiêm nội tùng. So sánh với bên ngoài khẩn trương hề hề hào khí, Ngộng ảo nội thành, nhưng lại tại nhiệt liệt chúc mừng lấy. Một ga mới viên mãn cường giả sinh ra đời. Lần dưới thế lực cái này mấy ngàn vạn năm đến, một mực bảo trì 12 tên viên mãn cường giả số lượng, bao nhiêu năm rồi? một mực không có cái mới viên mãn cường giả sinh ra đời. Hàn Sơn, cái này một cái gia nhập lần giới thế lực không lâu nhân vật mới, nhưng lại vượt qua dị vãng bất luận cái gì một người độ, trèo lên viên mãn cảnh giới. Ngộ ảo trong thành, chúc mừng hội một mực rằng có 3 ngày 3 đêm, thật lâu không tiêu tan. Viên mãn cường giả là một ít bầy thoát tại thường nhân tồn tại, địa vị nhưng mỗi người đều có được khai tông lập phái, khắc lập môn hộ quyền lợi. Mỗi một gã lần giới thế lực người đều cực kỳ kích động. Hàn Sơn cái này mới đích một gã viên mãn cường giả xuất hiện, cũng ý nghĩa lần giới thế lực thực lực càng thêm lớn mạnh một phần. Mỗi người kỳ thật đều minh bạch, hai phe thế lực chính thức cạnh tranh chỗ, là tầng cao nhất những cái này viên mãn cường giả. Tại viên mãn cường giả trước mặt, bọn hắn những thanh cảnh này các cường giả căn bản không có bất luận cái gì thi triển thủ đoạn cơ hội. Khách quan lần giới thế lực một phương tại trong hương phấn chúc mừng, chủ giới thế lực cái này một phương, nhưng lại yên tĩnh đáng sợ. 12 tên đại lão trong phòng, cũng đồng dạng cực kỳ yên tĩnh. Tiên Huyễn béo gầy đồng thể, đã sớm về tới đây, đem chuyện đã trải qua một lần. Cái này 12 tên đại lão, trong nội tâm đều có chút trầm trọng. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Hàn Sơn độ vậy mà nhanh như vậy. Chỉ là mấy năm thời gian, Tưu hoàn toàn đem Chu Lâm Viên Mãn Tinh Nguyên hấp thụ, đã trở thành một gã mới đích viên Mãn Cường giả. Tiếp qua không lâu, Cửu là Chí Tôn tranh đoạt nhiệm vụ, hiện tại lần giới thế lực một phương, lại bỏ thêm một gã người cạnh tranh. Tình huống của chúng ta có chút không thể lạc quan a." Vì người nọ ngữ khí trầm trọng. Chí Tôn tranh đoạt nhiệm vụ, là viên Mãn Cường giả tầm đó nhất chính diện tranh đoạt. Mỗi một phương nhiều ra một gã viên Mãn Cường giả đến, đều đem vốn có cân đối đánh vỡ. Trong phòng, lại là một mảnh yên tĩnh. Thật lâu, đột nhiên có một hồng y nữ tử nói ra, "Ta xem không tất yếu lo lắng quá mức." lần giới thế lực một phương như thế nào hội vận tốt như vậy khí hết lần này tới lần khác có thể tại trí tôn nhiệm vụ bên trên thông qua chúng ta chủ giới một phương không phải còn có một gã chủ giới đại tôn sao nếu như có thể thỉnh động lão nhân ra ông ta ra tay cái gì hàn sơn cái gì vô dương căn bản không có tại trí tôn nhiệm vụ bên trên cơ hội thông qua chủ giới đại tôn vị người nọ suy cười một tiếng chủ giới đại tôn đã là thoát thế giới bên ngoài tồn tại như thế nào hội đơn giản chịu bang giúp bọn ta tuy nói hắn trước kia xác thực là chúng ta chủ giới thế lực một phương người có thể từ khi hắn tấn thăng làm đại tôn về sau liền không bao giờ nữa quản thế sự hiện tại muốn mời động đến hắn căn bản không có khả năng trừ phi trừ phi mười hai ánh mắt của người đồng nhiên thoáng cái tụ tập tại trong góc tiền huyễn trên người trong bóng tối lộ ra tiền huyễn trắng bệnh gương mặt đến các ngươi nhìn ta làm gì hẳn là các ngươi cho rằng ta có thể mời ra chủ giới đại tôn trong đám người có còn nhỏ âm thanh nói thầm một câu trong chúng ta cũng chỉ có ngươi cùng hắn quan hệ gần đây rồi ngươi muốn thỉnh bất động chúng ta tiểu thật sự một chút biện pháp cũng bị mất những người còn lại nhưng lại đều không nói lời nào bất quá lại tựa hồ như cũng đều là ý tứ này nguyên một đám nhìn về phía tiền huyện, tiền huyện hừ lệnh một tiếng, không nói chuyện. trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại. một giờ về sau, một chỗ trong lô cốt chỉ có tiền huyện một người tại. hắn béo gầy đồng thể, lúc này đã hợp hai làm một. cái kia sắc mặt trắng bệnh, chính thành kính nhìn về phía lô cốt đỉnh trần nhà lục mang tinh chỗ. vạn năng đại tôn a, hải nhi ta từ khi thánh cảnh cường giả đến nay ra tay chưa bao giờ thất thủ qua, chỉ có lúc này đây, cái kia hàn sơn vậy mà đã ẩn tàng viên mãn cường giả thực lực, ta một lần duy nhất thất thủ, đã trở thành của ta sỉ nhục. tiền huyện ngữ khí đại thấp, hai mắt vô thần. Giống như có lẽ đã hồn du thiên ngoại, vạn năng đại tôn a, ta có hay không nên thỉnh cầu ngươi hàng Lâm?" Tiên Huyễn trên mặt biểu lộ đã có chút dữ tợn, trong lòng của hắn tựa hồ đang tại làm lấy kịch liệt đấu tranh. Trên bảng về sau, Tiên Huyễn trên mặt lộ ra quyết tuyệt biểu lộ đến, hiện tại ta muốn ám sát Hàn Sơn, đã không dễ dàng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thỉnh cầu đại tôn âm thầm ra tay, mới có thể giúp ta đi về hướng Chí Tôn chi lộ. Tiên Huyễn mặt hướng tế đàn, thật sâu quỳ xuống. Tế trên đài, rõ ràng có một tòa hoàng bệ ngoài, thượng diện rồng bay phượng múa viết một cái tên. Tại đứng thẳng hoàng bệ ngoài xuống, thì là để đó ba cái phủ giấy, đông đông đông, ba cái trùng trùng điệp điệp dập đầu về sau. Tiền Huyễn rốt cục hạ quyết tâm, xoẹt, Tiền Huyễn thở tay sở hướng trước gian phòng tế đàn lên, cầm xuống cung cấp trên bàn lá bừa đến, nhen nhóm lá bừa, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính mà nói, vạn năng đại tôn, thỉnh lắng nghe hải nhi nguyện vọng. Mộng ảo trong thành, chúng viên mãn cường giả tề tụ một đường. Từ khi Hàn Sơn lên tới viên mãn cảnh giới về sau, cơ hồ tất cả mọi người đối với cái nhìn của hắn đều sinh ra thật lớn cải biến. Ngày xưa những cao cao tại thượng kia viên mãn các cường giả lúc này nhìn về phía Hàn Sơn ánh mắt hoàn toàn là ngang hàng ở giữa ánh mắt Hàn Sơn, Hàn Sơn cùng Vô Dương đã đi vào phòng, mọi người đều nhao nhao cùng Hàn Sơn giảm giá mời đến. Hàn Sơn cũng một gật đầu một cái đáp lễ. Dương thúc, hôm nay đây là. Hàn Sơn còn cũng không biết hôm nay những viên mãn này các cường giả tề tụ một đường cần làm chuyện gì. Vô Dương ha ha cười cười, còn nhớ rõ ta và ngươi nói võ đạo thông thiên sao? Con đường tu luyện có ngàn vạn đầu, có thể thông thiên chi lộ, chỉ có một đầu, liền là thông qua trong thiên địa bố trí tôn nhiệm vụ. Hôm nay chúng ta tiểu là đến thảo luận chí tôn nhiệm vụ đấy. Hàn Sơn con mắt vi bừng sáng, kích động nói, nói như vậy, chí tôn nhiệm vụ sắp phủ xuống. Hàn Sơn từng nghe Vô Dương đã từng nói qua, chí tôn nhiệm vụ ước năm hàng lầm một lần, muốn gặp đã hơn một lần cực kỳ không dễ. Không nghĩ tới Hàn Sơn vận khí tốt như vậy, vừa mới tấn thăng đến viên mãn cảnh giới, tiểu có cơ hội tham gia cái này chí cao vô thượng chí tôn nhiệm vụ. Vô Dương gật đầu cười, cả đám tách ra ngồi xuống, cùng ngày xưa như vậy bắt đầu thảo luận. Chỉ có điều, lần này bởi vì Hàn Sơn gia nhập, hào khí càng thêm sinh động, những cao tầng kia lúc nói chuyện. Tổng hội nhìn về phía Hàn Sơn bên này, xem Hàn Sơn có ý kiến gì không ý thấy không có. Bất quá Hàn Sơn đối với mấy cái này sự tình nhưng lại không chút nào biết, chỉ có thể cùng mỉm cười, lắc đầu. Lần này chí tôn nhiệm vụ, 10 năm về sau sẽ gặp ở chính giữa biển vị trí đáp xuống, đến lúc đó chủ giới thế lực cái kia một đám người cũng toàn bộ đều tiến về trước. Ta xem chúng ta cũng là chính diện nên đón mới tốt, bằng không thì lộ ra chúng ta lần giới thế lực sợ bọn hắn. Đúng, trước kia chúng ta chỉ có 12 tên viên mãn cường giả, bọn hắn cũng không dám dùng sức mạnh, ta đoán chừng bọn hắn chủ giới thế lực một phương Viên mãn cường giả nhân số cùng chúng ta cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại chúng ta lại có Hàn Sơn gia nhập, thực lực đại trướng, không sợ cùng bọn họ chính diện đối mặt. 12 tên đại lão đều cho rằng lần này trí tôn nhiệm vụ, có lẽ chính diện đối mặt những chủ giới kia thế lực người. Đến lúc đó đem hết toàn lực hoàn thành trí tôn nhiệm vụ. Chỉ cần bọn hắn người ở bên trong, có một người có thể trở thành đại tôn. Lần kia giới thế lực cái này một phương, coi như là đã có một gã đại tôn cấp bậc cường giả. Mặc dù lớn tôn căn bản sẽ không tham dự đến thế sự chính giữa đến, có thể là mình một phương thế lực có một gã đại tôn cái này tối thiểu đã có nhất định được lực chấn nhiếp đại hội về sau hàn sơn trở lại trong tiểu viện của mình lại có cùng huyên nhi cùng một chỗ cơ hội lúc này hàn sơn thân phận bất đồng dĩ vãng đã là nương tựa theo viên mãn cường giả thân phận tiến vào đã đến lần giới thế lực một phương cao tầng chính giữa thân phận bất đồng dĩ vãng cho nên hàn sơn trước khi bận tâm cũng hiểu không bao giờ nữa tồn tại tại một cái vòng tròn nguyện buổi tối trong hậu hoa viên hàn sơn cùng huyên nhi hai người rốt cục xuyên phá này tầng cửa sổ hai người tình cảm lưu luyến cũng tùy theo công khai cái này về sau Hàn Sơn tự nhiên là có thể càng thêm danh chính luôn thuận mỗi ngày đến Huyên Nhi trong tiểu viện đi. Bất quá thêm nữa thời điểm là cùng đại kí báo Huyên Nhi ba người cùng một chỗ. Mười năm thời gian cũng đầy đủ Hàn Sơn mài hợp thân thể của mình, quen thuộc viên mãn cảnh giới các loại biến hóa. Tại đêm mật ngọt ngào trong hạnh phúc, thời gian qua nhanh chóng, mười năm thời gian thoáng qua tức qua. Tại Xích Hà bên cạnh hai gã viên mãn cường giả lâm không chậm lập. tân thế thành ông như thỉnh ám tộc cá vương đi ra vừa thấy đi đầu vị kia viên mãn cường giả âm thanh như trung lớn, miệng khẽ trương khẽ hợp gian thanh âm đã như là cuộn cuộn tiếng sấm thu hướng phía xích bên kia bờ sông chuyển tới đại ca chúng ta sao không trực tiếp qua sông đây hắn ám tộc theo lý mà nói cũng có thể là chúng ta chủ giới thế lực người cái kia ông như ánh mắt nhìn hướng xích hà quỷ thủ cái này xích hà chúng ta thật đúng là gây khó dễ theo ta được biết ám tộc vị kia đại tôn tự mình cho cái này đầu xích hà ra chỉ qua có chút năng lượng tẩm cưỡng ép thông qua người tất nhiên thủ hắn vun phệ. chúng ta hay vẫn là khách khí một chút cho thỏa đáng sau nửa ngày xích hà trên không bỗng nhiên xuất hiện một đạo hơi mở cầu vượng một gã người mặc đại áo tròn người từ bước đi tới cái kia ông như vừa thấy lập tức mặt mày hớn hở nên đón tiếp lấy đối với ông như nhiệt tình ám vương nhưng lại phản ánh có chút lãnh đạo ám vương lần này huynh đệ chúng ta lượng đến đây là chuyên tương mời ám vương tiến về trước chí tôn nhiệm vụ đấy ông như cười nói chúng ta tận thế thành sở hữu viên mãn cao tầng đã đạt thành nhất trí tương mời ám vương bàn thạch quân chủ khe nước quân chủ cùng nhau đi tới trung ương biển, tiếp nhận chí tôn nhiệm vụ ám vương xem thường cười cười nói như vậy các ngươi là đem ta ám tộc trở thành các ngươi chủ dưới thế lực dưới tay ông như nghe xong bộ mặt run rẩy thoáng một phát vội vàng nói Ám Vương đã hiểu lầm, ta cũng không phải là ý tứ này. Ám tộc từ khi khai thiên tích địa, liền tồn tại ở chủ giới, theo đạo lý mà nói, cũng là chủ giới thế lực một phương người, chỉ là qua nhiều năm như vậy đều không xâm thế sự, đều nhanh cũng bị người nhóm chỗ quấy lãng. Lần này ta đến, là chuyên muốn mời Ám Vương chờ cao thủ rời núi, cũng tốt lại để cho thế nhân trọng mới quen đến Ám tộc cường đại. Ám Vương nghe xong ông như đích thoại ngữ, cười lạnh một tiếng, một lời không, trực tiếp quay người, trước khi đi, nhưng lại vứt bỏ một câu, các ngươi chủ giới thế lực, không muốn muốn lôi kéo ta Ám tộc đi bảo, ta không có hứng thú ông như nụ cười trên mặt rốt cục hoàn toàn biến mất, dần dần lạnh xuống. xích hà trên không cầu vượt đột nhiên biến mất, ông như hai người đứng thẳng một lát, hưu bay khỏi nơi đây. mười năm qua đi, mộng ảo thành sở hữu viên mãn cường giả, một lần nữa tụ tập lại, đồng loạt hướng phía trung ương biển vị trí, cao phi đi. cái này ước năm một lần đại quy mô sự kiện, tụ tập đầy đủ chủ giới sở hữu cường giả thời khắc, rốt cục tiến đến rồi. trung ương biển, ở vào chủ giới chính giữa một mảnh nội hải, trong lúc này biển kỳ lạ nhất địa phương, ở chỗ nó nhăn sắc, huyết hồng nhăn sắc, giống như là vừa mới trải qua một hồi đại chiến đồng dạng. Một lát sau, trong lúc này biển nhất vị trí trung ương, nên đón nói nhóm đầu tiên khách nhân. Lần dưới thế lực một phương, 13 tên viên mãn cường giả, phủ xuống xuống. 13 tên viên mãn cường giả lâm không trôi nổi, một bên bốn phía ngắm nhìn, một bên cùng đợi nhiệm vụ bố thời khắp tiến đến. Không bao lâu, phía tây phía chân trời tụ xuất hiện 12 quả chấm đen nhỏ. Vô Dương bọn người lập tức đem ánh mắt phóng ở bên kia. 12 tên. Lý Huy bọn người yên lặng đọc lên cái số này, đồng thời, trên mặt cũng dần dần hiện ra dáng tươi cười đến. Bọn hắn sợ nhất chính là chủ giới một phương viên mãn cường giả số lượng quá nhiều. Hiện địch Long không đang nhìn đến, còn không bằng bọn hắn lần giới thế lực viên mãn cường giả số lượng đây này. Hắc hắc, xem ra, lần này chúng ta chiếm ưu a." Lý Huy cười hắc hắc nói. Viên mãn cường giả độ im lặng tuyệt luân, trong chớp mắt, đã xuất hiện ở Hàn Sơn bọn người đối diện. Song phương gặp mặt, đều là trầm mặc, không có người đến đánh vỡ cái này trầm xuống lặng yên. Chính vào lúc này, nam thiên phía chân trời, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một địch long vô đạo thanh âm. "Chư vị, không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy." Chủ giới thế lực cùng lần giới thế lực sở hữu viên mãn cường giả, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phía nam. Cái này như thế nào còn sẽ có người đến đây. Chương 331, trăm Cựu khúc đại trận. Như thế nào không chào đón chúng ta? Đạo này thanh âm sơ chỉ hoán sau tận, theo thanh âm truyền đến, ba người cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ba người này đúng là ám tộc tam đại cường giả. Ám vương, bàn thạch quân chủ cùng thủy khê quân chủ. Ám vương người mặc huyết sắt trường bào, hai mảnh cao cao nhạn linh phân cùng hai bên, đem cái cảm của hắn phía dưới bộ vị vật che chắn cực kỳ chặt chẽ, lại để cho ám vương toàn thân đều để lộ ra một cỗ thần bí đến tại phía sau hắn bản thạch quân chủ cùng thủy khê quân chủ, hai người cũng là cùng loại trang phục, toàn thân đều lộ ra khó có thể nắm lấy thấu triệt hương vị đến. từ xưa đến nay, ám tộc chưa bao giờ tham dự thế sự, cũng không có nhiều người bái kiến ám tộc nhân ra tay. cho nên ám tộc nhân, cho ngoại giới người ấn tượng, vẫn là một cái thần bí chủ tộc. hiện tại cái này ám tộc tam đại cường giả xuất hiện, bất luận là chủ giới thế lực một phương, hay vẫn là lần giới thế lực một phương, đều cầm nắm không đúng cái này ám tộc nhân ý đồ đến. cũng căn bản không biết được cái này ám tộc nhân có bao nhiêu cân lượng. ám vương, các ngươi làm sao tới rồi hả? ông như sắc mặt khó coi, nhìn hầm hầm lời Ám Vương. Ngay tại một ngày trước, hắn còn liên thông quỷ thủ, chuyên môn đi mời Ám Vương, cũng là bị hắn một ngụm từ chối, nhưng lại không nghĩ tới, cái này Ám Vương vậy mà chính mình đến đây, đại biểu cũng không phải bọn hắn chủ giới thế lực, mà là đại biểu cho Ám Tộc. Cái này ý nghĩa, bọn hắn đối thủ cạnh tranh, vừa muốn nhiều rồi. Ám Vương quay mặt đi, mang theo cười nhạo biểu lộ, ta không có đáp ứng ngươi gia nhập chủ giới thế lực, có thể ta cũng không nói chúng ta sẽ không chính mình đến. Lời này vừa ra, lần giới thế lực cái này một phương người, lập tức nghe rõ. Nguyên lai like cái này ông như sau lưng còn khiến cho như vậy một tay, cũng may mắn hắn không có có thành công, bằng không thì đã có ám tộc Tam Đại Vương giả gia nhập chủ giới thế lực. Đến lúc đó, lần giới thế lực một phương, tiêu hoàn toàn là hoàn cảnh xấu rồi. Tuy nhiên không biết ám tộc thế lực Tam Đại Vương giả đến cùng cao bao nhiêu thực lực, có lẽ trên khí thế kia, có thể cảm nhận được, cái này Tam Đại Vương giả thực lực tuyệt đối tại viên mãn cường giả phía trên, cái này ám tộc đống nhiên gia nhập, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến lần này trí tôn nhiệm vụ tranh đoạt. Điều này đại biểu lấy thế giới người mạnh nhất hai cá nhân, cứ như vậy phân thành ba cái phương vị đứng thẳng giúp nhau nhìn chăm chú lên trong ánh mắt lộ vẻ hỏa hoa tóe cùng cụt cùng cụt theo thời gian đến trung ương trên biển không đám mây dần dần tụ hợp lại tạo thành dày đặc một đóa mây đen lúc này thời điểm chúng các cường giả lúc này mới không hề trên ánh mắt tranh đấu thân hình xoát xoát tứ tán ra cái kia đóa dày đặc mây đen dần dần đè thấp ầm ầm mây đen ngọn nguồn đầu đột nhiên phá vỡ vân yên lượn lờ tứ tán xoáy lên từ trung ương bộ vị hàng lâm kế tiếp đại khe hở đến cái này khe hở đám đông toàn bộ bao phủ ở bên trong theo khe hở đánh xuống Trung tâm mắt của người cũng là một hắc. Tựa hồ là một cái cự đại công trình kiến trúc đánh xuống, mọi người vừa lúc bị bao phủ ở bên trong. Sau một lúc lâu, trung quanh rốt cục không hề chấn động, cực lớn công trình kiến trúc phiêu phù ở mặt nước chín thước trên không, không trung sương mù cũng tận đều tiêu tán. Hào quang đột nhiên sáng lên, mọi người hiện, bọn hắn đã ở vào một cái phong bế không gian ở trong. Ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, chính giữa trên tấm bảng, khắc thì là có thêm bốn cái rồng bay phượng múa chữ to. Thông Thiên Chi Tháp. Mọi người đang đối mặt nhìn nhau thời điểm, chỉ nghe hư vô mờ mịt thanh âm, cũng không biết phương nào truyền đến, chư vị Hoàn nên các ngươi tiến vào thông thiên chi tháp, lần này chí tôn nhiệm vụ, có thể cởi bỏ linh lung khóa người, là có thể đạt được trở thành chí tôn cường giả cơ duyên. Bất quá, muốn muốn đạt được cởi bỏ linh lung khóa cơ hội, còn phải trước thông qua Cửu Khúc đại trận mới được. Nghe gần đây hồ hư ảo thanh âm, mỗi người đáy lòng đều bay lên một cỗ thành kính ý niệm đến, thanh âm này để lộ ra một loại chân thật đáng tin hương vị. Theo sau thanh âm này dẫn đạo, ánh mắt của mọi người nhìn về phía chính phía trước. Chỗ đó có một cái cửa vào đại môn. Cửu Khúc đại trận, muốn trở thành chí tôn, thông qua Cửu Khúc đại trận, tiểu là bước đầu tiên. Tại trong Cửu Khúc Đại Trận này, thần thức rốt cuộc không cách nào phát ra nội tác dụng, duy nhất có thể dựa vào, hoàn toàn là mình gặp thời ứng biến năng lực. Cửu Khúc Đại Trận, bên trong mỗi một nơi đều có 6 con đường, còn song đường cũng có tử lộ, chỉ có các ngươi tuyển đúng rồi đường, mới có thể thông qua Cửu Khúc Đại Trận. Các ngươi chỉ có tại có hạn trong thời gian thông qua Cửu Khúc Đại Trận, mới có cởi bỏ linh lung khóa cơ hội. Tại Xích tranh Hoàng Lục Thanh Lam tự thất sắc biến ảo hết trước khi, các ngươi phải thông qua Cửu Khúc Đại Trận. Cái kia hư vô mờ mịt thanh âm, tại bên tai dần dần nhỏ đi, cuối cùng nhất biến mất. 28 vị viên mãn cường giả giúp nhau nhìn xem. Ám tộc ba vị cường giả đi đầu đi ra phía trước. Ở trong tối tộc ba vị cường giả đứng thẳng đến Cửu Khúc đại trận trước cửa thời điểm, chỉ thấy một mảnh bạch quang ở bên trong, ba người kia thân ảnh dần dần chui vào. Những người còn lại cũng là liếc nhìn nhau, tốt 5 tốt 3 đi ra phía trước. Thông qua người, toàn bộ bị bạch sắc quang mang nuốt hết. Hàn Sơn cũng cùng vô dương, Lý Huy bọn người cùng một chỗ đi ra phía trước, đi đến Cửu Khúc đại trận phía trước, hướng phía bên trong nhìn quanh, nhưng lại cái gì đều thấy không rõ lắm, một hồi màu trắng cường quang, đem bên trong tràng cảnh che giấu. Theo một hồi bạch quang thoáng hiện, Hàn Sơn bọn người cũng biến mất tại cửu khúc đại trận lối vào. Nguyên lai like cái này cửa vào là một chỗ truyền tống trận. Hàn Sơn tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy trước mắt dần dần khôi phục thực hiện. Xuất hiện tại trong mắt là một chỗ tứ tứ phương phương gian phòng. Gian phòng kia cực làm tiêu chuẩn, dài rộng cao đều là đồng dạng. Sáu mặt vách tường phát phát tháo thảo, mỗi mặt trên vách tường lại đều có được một cánh cửa. Hơn nữa, lục phiến môn đều là giống nhau bộ dáng. Từ bên ngoài nhìn vào đến, tựa hồ cũng cái kia một cái đều là giống nhau. Gian phòng, vách tường toàn bộ đều là màu đỏ. Muốn đến lúc đã bắt đầu đi đi lại lại. Lại quay đầu chung quanh, Hàn Sơn càng là hiện, trong phòng, trừ hắn ra, chỉ có hai người khác, là Vô Dương cùng Lý Huy, mà cùng nhau vào mười người khác, nhưng lại không biết đi nơi nào. Vô Dương quan sát một chút bốn phía tình huống, thấp giọng nói, đây là cái mê cung, chỉ có đi thích hợp mới có thể thông qua Cựu Khúc đại trận. Lý Huy nhíu mày, Lục Phiến môn thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, muốn đoán được thiệt giả đến, cũng chỉ có một mảnh dài hẹp đi dò xét mới được. Đi lên phía trước vài bước, đi vào đối diện mặt một cánh cửa, mở ra đi qua, Hàn Sơn ánh mắt chứng kiến nhưng lại mặt khác một chỗ giống như lúc gian phòng. Dương thúc, ngươi tới xem." Hàn Sơn thấp giọng nói, "Cái này cựu khúc đại trận là Thiên Điệu Hàng Lâm, bên trong không biết bao hàm lấy cái gì đó, sở hữu Hàn Sơn bọn người bất chi bất giác ngay cả nói chuyện cũng rất nhỏ giọng, tựa hồ là sợ quấy nhiễu cái gì đó." Vô Dương cùng Lý Huy lập tức tới, chứng kiến đối diện gian phòng tráng cảnh, cũng là một hồi im lặng. Nhìn nhìn lại mặt khác năm cánh cửa, rõ ràng cũng là đồng dạng tráng cảnh. Tại đây, dĩ nhiên là vô số hình lập phương tạo thành. Mỗi một cánh cửa về sau, đều là mặt khác một chỗ đồng dạng gian phòng muốn theo nhiều như vậy trong phòng đi ra ngoài, quả thực không phải một kiện chuyện dễ dàng. vốn là còn tưởng rằng chỉ là 6 con đường, lựa chọn một lần, sẽ quyết định phải chăng có thể cuối cùng nhất thông qua cửu khúc đại trận. hiện tại xem ra, khó khăn xa so với bọn hắn vốn là muốn rượt khó nhiều. càng quái chính là, những cửa phòng này trên mặt đều viết một chữ, phân biệt có cản cách khôn khảm chấn đoái cân tôn 8 chữ to. bất quá nhưng lại lộ ra lộn xộn, căn bản không có bất luận cái gì quy luật cùng điều lệ đang nói. Hàn sơn ba người đi qua mấy cái gian phòng về sau, tại đây mỗi một cái phòng, đều là như là lúc trước như vậy tựa hồ bọn hắn tại nguyên chỗ đảo quanh một loại. đúng lúc này hoàn cảnh xung quanh đột nhiên theo màu đỏ biến thành màu cam. cái này ý nghĩa thời gian của bọn hắn đã qua một phần bảy. nếu như tại thời gian còn lại như trước không cách nào lý giải cái này cựu khúc đại trận, không cách nào thông qua. vậy bọn họ liền đã mất đi tân chức trí tôn cường giả cơ hội. theo không ngừng đi đi lại lại, vô dương cùng lý huy như cũng là có chút hay cũng lấy ý nghĩ, bọn hắn hoàn toàn không biết cái này cựu khúc đại trận nên như thế nào thông qua. hàn sơn trên mặt nhưng lại dần dần nổi lên dáng tươi cười đến. cái này cửu khúc đại trận quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng mỗi một cái phòng là ở vào vận động không đứt bên trong đích, mặc dù là một mực hướng phía một cái phương hướng đi, cũng không cách nào thông qua cửu khúc đại trận, chỉ có đã biết cái này cửu khúc đại trận vận hành quy luật, mới có thể thông qua cái này đại trận. Hàn Sơn bắt đầu nghiên cứu, mỗi qua một cái phòng, đều muốn nghiên cứu cẩn thận thoáng một phát từng cái môn bên trên viết chữ. Nghiên cứu một lát sau, Hàn Sơn khoe miệng hiện ra dáng tươi cười đến, Dương thúc, bên này đi. Hàn Sơn tin tưởng tràn đầy hướng đi một cánh cửa. Vô Dương cùng Lý Huy mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá giờ này khách này, có người có thể có đủ chủ ý, tổng so ngủ quăng đích đi về phía trước tốt hai người tại Hàn Sơn dưới sự dẫn dắt tại một chỗ tiếp một chỗ trong phòng xuyên thẳng qua mà qua Hàn Sơn trải qua nào gian phòng không hoàn toàn ghi chép lấy những này môn bên trên văn tự Ám Vương hắn muốn thông qua gian phòng kia có lẽ cũng không khó Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười thầm nghĩ trong lòng cái này cựu khúc đại trận hình lập phương kết cấu vậy mà cùng Ám Vương cho ta băng tinh không gian là giống như lúc chỉ cần quen thuộc băng tinh không gian muốn thông qua cái này cựu khúc đại trận có lẽ không khó không biết Ám Vương bọn hắn lúc này thông qua được không có ông gian phòng vách tường nhan sắc theo màu xanh biến thành màu xanh da trời. Thời gian càng thêm gấp gáp đi một tí, Hàn Sơn nghĩ như vậy, một bên mang theo vô dương cùng Lý Huy lại tiến vào một cái phòng. Tiến vào gian phòng này về sau, rõ ràng bất đồng bắt đầu hiện lộ ra đến đối diện mặt cánh cửa kia, thượng diện không còn là vốn là bắt quái chữ viết, mà là một cái thiên chữ. Lý Huy con mắt sáng ngời, kích động nói: Thiên, cái này tháp tiên gọi thông thiên chi tháp, hẳn là cái này là đường ra. Cửa gian phòng mở ra, ba người nhìn qua hướng ra phía ngoài, quả nhiên bên ngoài cảnh tượng lại long vô địch cũng không phải tứ phương gian phòng bộ dáng. Hàn Sơn ba người nối đuôi nhau mà ra rốt cục đi ra cựu khúc đại trận ngay tại Hàn Sơn ba người vừa đi ra một cái khác nơi cửa phòng cũng mở ra Ám Vương dẫn theo khe nước bàn thạch hai đại quân vương theo mặt khác một bên đi ra Ám Vương thấy Hàn Sơn hơi gật đầu cười Hàn Sơn cũng mỉm cười đáp lại trong lòng hai người tự nhiên biết rõ đối phương ý tứ tại đây tựa hồ là đã đến thông thiên chi tháp tầng thứ hai chung quanh long vô địch đều là một mảnh màu trắng mông lung nhìn không tới bất luận cái gì bất đồng địa phương mà phía sau cái kia cựu khúc đại trận vách tường nhăn sắc như trước đang không ngừng biến hóa theo màu xanh ra trời biến thành màu tím Đến màu tím cuối cùng nhất biến mất một khắc này, rốt cục một chỗ cửa phòng cũng là mở ra, ông như mang theo quỷ thủ, cùng một gã khác áo đỏ nữ tử chạy ra. Từ khi bọn hắn đã đi ra Cửu Khúc đại trận một khắc này, Cửu Khúc đại trận thời gian cuối cùng kết thúc, toàn bộ Cửu Khúc đại trận ầm ầm sụp đổ, tiêu tán tan dã, biến thành đen kịt sắc một phiến hư không. Chương 332: Bách Linh lung tỏa. Cửu Khúc đại trận sụp đổ, tan dã nghiền nát, những sở hữu kia không có ở hạ định trong thời gian thông qua Cửu Khúc đại trận người, đều tại thời khắc này, hiện chính mình xuất hiện ở thông thiên chi tháp lối vào. Hiển nhiên, Những người này đánh mất trí tôn tranh đoạt nhiệm vụ tư cách. Bọn hắn ngoại trừ hối hận, cảm thán vận khí không tốt bên ngoài, duy nhất có thể làm đúng là chờ đợi, kỳ vọng lấy cùng trận doanh người có thể đạt được lần này cơ hội. Người có ý chí cũng đều hiện, dưới tính toán như vậy đến, chủ giới thế lực, lần giới thế lực cùng ám tộc đều là vừa mới tiến vào ba người. Chủ giới thế lực cùng lần giới thế lực còn chưa tính, đều chỉ đi vào ba người, thực lực không kém nhiều. Thế nhưng mà ám tộc vốn cũng chỉ đã đến ba người, lại không nghĩ rằng toàn bộ đều tiến vào. Chỉ có thể cảm thán ám tộc thế lực có chút thái quá mức vận khí tốt rồi. Tại thông thiên chi tháp tầng thứ 2, chín người xuất hiện ở một giấc mộng huyền giống như màu trắng trong thế giới. Cái này mông lung trong không gian, chính giữa là một quả cực lớn ổ khóa, thượng diện ngũ sắc quang mang không ngừng giao thoa biến hóa lấy. Hẳn là cái này là linh lung tỏa. Ánh mắt mọi người đều đặt ở này cái khóa trên đầu. Hàn Sơn cũng ngẩng đầu nhìn đi qua, chỉ thấy cái này linh lung tỏa đường kính có một mét lớn nhỏ, càng là cùng bình thường khóa bất động, tra tìm một lần, căn bản mắt xích mắt tìm khắp tìm không được. Thần thức dò xét đi qua, ổ khóa bên trong kết cấu càng là rắc rối phức tạp, hoàn toàn lý không rõ ý nghĩa. Hàn Sơn, ngươi xem cái này linh lung tỏa có cái gì kỳ quặc? Vô Dương ánh mắt nhìn hướng linh lung tỏa, muốn nghe xem Hàn Sơn ý kiến. Hàn Sơn thần thức tỉ mỉ dò xét một lần, trong nội tâm cũng biết, cái này nếu là thiên địa hàng lâm xuống chi tôn nhiệm vụ, tất nhiên không có dễ dàng như vậy. Chỉ có thể nói ra bản thân lý giải đến. Dương thúc, trên linh lung tỏa kia ngũ thải quang mang bao phủ, phân biệt đối ứng lấy năm loại thuộc tính, hơn nữa cái này chi tôn nhiệm vụ cuối cùng một đạo chương trình, cũng hẳn là cùng thiên địa tự nhiên pháp tắc có quan hệ mới đúng, ta đoán chừng muốn muốn tới bỏ cái này linh lung tỏa sẽ đối năm loại thuộc tính pháp tắc rất tinh tường mới được là Lý Huy xoay đầu lại cười cười nói nói rất hay a ta vừa mới bắt đầu còn không có nhìn ra ngươi vừa nói như vậy hoàn toàn tựa lại như vậy một sự việc không thể a Hàn Sơn trách không được ngươi có thể như vậy ngắn ngủi thời gian tiến vào đến viên mãn cảnh giới riêng là phần này nội tính ta tựa không sánh bằng ngươi a bị Lý Huy cái này viên mãn cường giảm một khoa trương Hàn Sơn không có ý tứ cười cười bên kia ám Vương bọn người cũng là đối với Hàn Sơn bên này cười cười Ngô Dương giảm thấp xuống thanh âm đối với Hàn Sơn nói Hàn Sơn Ám tộc người được sưng từ trước đến nay không cùng ngoại giới người tiếp xúc, như thế nào cái kia Ám Vương liên tiếp đối với ngươi nháy mắt ra dấu, ngươi là cũng không phải cùng Ám Vương tầm đó có chuyện gì. Hàn Sơn ngược lại thật sự là cùng Ám Vương tầm đó có lớn lao liên quan. Cái kia một cái cựu khúc đại trận, nếu không phải Ám Vương đưa cho Hàn Sơn băng tinh không gian, tin tưởng hắn cũng không có dễ dàng như vậy ra đến. Hàn Sơn cũng giảm thấp xuống thanh âm, nói, Dương thúc, chuyện này, hay vẫn là lúc trở về ta cẩn thận nói cho ngươi nghe. Vô Dương bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, cả đám một lần nữa lại đưa ánh mắt đặt ở chính giữa linh lung tỏa thượng diện theo một loại không cách nào chống cự khí tức truyền đến trên bầu trời truyền đến một hồi thanh âm, chư vị trước mắt các người, là thiên địa tinh hoa ngưng kết mà thành linh lung tỏa trong các người, nếu như ai có thể đủ tại 9981 ngày ở trong được ra cởi bỏ cái này linh lung tỏa đích phương pháp xử lý cái kia liền có tư cách trở thành chí tôn ông một hồi rất nhỏ rung rung, từ giữa không trung trong sương mù có ba khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hư hảo ổ khóa hạ xuống tới cái này ba khối hư hảo ổ khóa phân biệt hàng lâm đến tam phương trận doanh chính giữa thanh âm kia lại tiếp tục truyền đến đây là hư hảo linh lung tỏa rời đi tại đây về sau, các ngươi có thể nghiên cứu cái này hư ảo linh lung tỏa. nhớ lấy, cái này linh lung tỏa chỉ có thể ở các ngươi 9 người chính giữa truyền lưu, nhưng không có kia thông qua cựu khúc đại trận người, không có quan sát hiểu rõ linh lung tỏa quyền lợi. các ngươi có chín chín tám ngày thời gian. thanh em này tại sau khi nói xong, rốt cục dần dần thấp xuống dưới. Hàn Sơn không tự chủ được hướng trên không nhìn một cái, nhưng trong lòng thì nói, không biết thượng diện là ai tại quan sát đến chúng ta. hắn đã có thể nói ra chúng ta 9 người số lượng, tất nhiên là một mực chú ý chúng ta tình huống nơi này mới được. Hàn Sơn trong nội tâm suy tư một lát. Dương Thúc đã từng nói qua, cái này thiên địa chí tôn, trước mắt trong thiên địa có ba cái, hẳn là là một cái trong số đó tại chủ trì lấy trận này chí tôn đại hội. Bất quá, loại vấn đề này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dùng Hàn Sơn cảnh giới bây giờ, căn bản không thể nào biết được, hay vẫn là trước tiên đem tinh lực đặt ở nghiên cứu linh lung tỏa thượng diện. Cái này hư hảo linh lung tỏa, ngẫu nhiên là linh lung tỏa phiên bản thu nhỏ, thân thức phóng đi lên, cái loại này năm thuộc tính khí tức, bên trong cái kia vô cùng phức tạp kết cấu, hoàn toàn là cùng chính thức linh lung tỏa giống như lúc. Hàn Sơn. Ngươi ngộ tính tốt, đến, ngươi trước đến xem, ngươi còn có cởi bỏ cái này linh lung tỏa đích phương pháp xử lý. Lý Huy cười hì hì nói, cái lúc này tam phương thế lực, mỗi một phương trong tay đã đều đã có được một bả hư hảo linh lung tỏa, đều là bắt đầu nghiên cứu. Hàn Sơn cũng đụng lên tiền đến, thân thức toàn bộ bao phủ đi vào. Năm loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, tại trong linh lung tỏa này bộ dây dưa lấy, ai đều không thể thoát ly đi ra. Nếu như muốn tới bỏ cái này linh lung tỏa, nhất định phải trước làm rõ sở cái này năm loại thuộc tính ở giữa giúp nhau áp chế quan hệ mới có thể. Hàn Sơn nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy đau cả đầu trong linh lung tỏa này bộ giống như là một cái cuốn băng vô số bế tắc dây thừng một loại muốn muốn thới bỏ nó tuyệt đối không phải một lát có thể hoàn thành cần vô cùng tốt kiên nhẫn tăng thêm thật tốt lý giải lực lĩnh ngộ năng lực mới được cái này linh lung tỏa tự nhiên là so thắt dây thừng muốn càng thêm phức tạp Hàn Sơn cười khổ lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có biện pháp cái này linh lung tỏa đã có thể được nhận định thành viên mãn cường giả tấn thăng làm trí tôn cường giả khảo nghiệm cái kia tất nhiên có nó độ khó Hàn Sơn muốn thoáng cái nhìn ra cái kia một vài là không thể nào đấy Vô Dương cười mắng. Lý Huy, ngươi đừng cho hắn ra nan để rồi. Hắn tiểu lang nội tính lại cao, đây chính là tân chức trí tôn cường giả thiên nhiệm vụ A, Nào có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lý Huy cũng hắt hắt một tiếng, chính mình đi nghiên cứu. Đúng lúc này, thông thiên chi tháp bốn phía bắt đầu không ngừng có khí thể rũ mạnh vào, những mây đen kia lại lại một lần nữa đem thông thiên chi tháp bao vây lại. Phát giác được dị thường vô dương bọn người, lập tức nói, cẩn thận một chút. Mọi người đem linh lung tỏa thu lại, toàn bộ tinh thần nhìn về phía bốn phía. ầm ầm, mặt đất bắt đầu truyền đến rất nhỏ chấn động, Hàn Sơn lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, cái này giống như. Mặt đất ở trên thăng. Ngay sau đó một hồi bạch sắc quang mang lập lòe, mọi người tất cả đều biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện, mọi người đã là ở Thông Thiên chi ngoài tháp mặt. Những không có kia thông qua Cửu Khúc đại trận người, nhìn thấy 9 người này xuất hiện, nhao nhao cùng nhau đi lên. Hỏi thăm tại Cửu Khúc đại trận về sau, đã sinh cái gì sự tình. Lúc này, cái kia Thông Thiên chi tháp nhưng lại như vừa bắt đầu xuất hiện như vậy, mây mù lần nữa lượn lờ, đem Thông Thiên chi tháp bao trùm bao phủ, Thông Thiên chi tháp từ từ bay lên, cuối cùng nhất biến mất tại trong áng mây mặt. Chờ 9981 ngày kỳ đợi. Cái này thông thiên chi tháp mới có thể lần nữa hàng lâm. Đám người quay chung quanh tới, nhao nhao hỏi thăm Hàn Sơn, Vô Dương Lý Huy ba người tình huống bên trong. Vô Dương trên cổ tay chữ vật thủ chợt sáng ngời, linh lung tỏa xuất hiện trong tay. Đây là cái gì? Những người kia đang muốn một hống trên xuống, xem đến tột cùng, Vô Dương vội vàng một tay ngăn lại, vật che chắn xuống dưới, "Chư vị, cái này linh lung tỏa các ngươi xem không được, tuy nhiên ta không biết các ngươi nhìn hội sinh chuyện gì, bất quá ta muốn, tốt nhất hay vẫn là không nên nhìn thì tốt hơn." Không để cho chúng ta xem. Những viên mãn kia cường giả nguyên một đám tâm cao khí ngạo, không có thông qua cửu khúc đại trận đã là có một chút bất mãn rồi hiện tại linh lung tỏa ngay tại trước mắt còn không cho bọn hắn xem cái này lại để cho bọn hắn như thế nào chịu được đúng lúc này tại chủ giới thế lực bên kia cũng sinh ra đồng dạng sự tình một gã viên mãn cường giả không nghe khuyên bảo ngăn không nên thử nhìn một chút này thiên địa gian bố nhiệm vụ linh lung tỏa rốt cuộc là cái gì bộ dáng ngay tại hắn thần thức đòn bẩy thăm dò vào đến linh lung tỏa bên trong chỉ thấy phía chân trời đỗng nhiên mãnh liệt bút hắc một đạo thô nhám như thùng nước kia chớp đùng đánh sụn dưới ở giữa cái này viên mãn cường giả đầu chính giữa tùy theo Một cú mùi khét lẹt tứ tán truyền ra. Sau đó, người này sống trên triệu năm viên mãn cường giả, tại chủ giới tung hoành quát tháo vô số năm người, ầm ầm ngã xuống đất, rơi vào trên biển, không còn có. Như vậy một cường giả lại bị một đạo thiểm điện đánh chết. Những muốn kia lại đi nghiên cứu linh lung tỏa những người khác, nhìn thấy một màn này nhao nhao né tránh ra, Đậu là khỏe mắt lướt qua, cũng không dám lại quét linh lung tỏa lướt rồi. Nhao nhao nào lấy muốn vô dương đem linh lung tỏa trước thu lại. Hàn Sơn trong nội tâm, cái kia đầu năm lại hiện. Ở đằng kia đóa kia chớp đánh xuống lập tức Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời ở bên trong, ở đằng kia mê mê mang mang đám mây sau lưng, tựa hồ một trường cực lớn mặt người xuất hiện như vậy trong máy mắt. Hà là, chúng ta cái thế giới này, thời thời khắc khắc đều tại bị một cái cự nhân quan sát. Những chí tôn này cường giả, tự là giám sát người của chúng ta. Hàn Sơn trong nội tâm nghi hoặc vô cùng, chí tôn cường giả rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại? Bọn hắn như là đã địch long không đạt đến đỉnh phong trạng thái, cũng tiểu không hề cần tu luyện, lĩnh ngộ tự nhiên thuộc tính áo nghĩa. Vậy bọn họ ngày bình thường đều làm mấy thứ gì đó? Hàn Sơn trong nội tâm nghi hoặc. Đám mây sau lưng loáng thoáng cái chủng loại kia mơ hồ gương mặt khổng lồ, lại để cho Hàn Sơn miên man bất định. "Chư vị, táng 11 thiên hậu, chúng ta gặp lại." Ám Vương ha ha cười cười, dò xét một vòng, mang theo hắn hai người thủ hạ, hô hướng phía phía nam bay đi. Ở trong tối tộc thế lực đi đầu đi rồi, chủ giới thế lực cùng lần giới thế lực cũng liên nhau, riêng phần mình hướng phía bất đồng hai cái phương hướng, bay khỏi ra. Một bên phi hành, Hàn Sơn vừa nghĩ vừa rồi vấn đề, thẳng đến Vô Dương Têu Hàn Sơn một tiếng, "Hắn, cái này mới hồi phục tinh thần lại." Hàn Sơn đang suy nghĩ gì? Vô Dương cười ha hả nói, Hàn Sơn cười nhẹ lắc đầu, đem những loạn thất bát tao kia nghị cách đều không hề để tâm. Cười nói, muốn một ít nói chuyện không đâu đồ vật, Dương Thúc, ngươi không phải hỏi ta Ám Vương sự tình sao? Là như thế này. Chương 333, phá giải. Vô Dương cười cười, tán dương nói, nguyên lai là như vậy, Hàn Sơn, Ám tộc từ trước đến nay không cùng ngoại giới người có liên hệ, ngươi có thể có như vậy kinh nghiệm, xem như một loại cơ duyên, muốn quý trọng mới được là. Hàn Sơn cũng gật đầu cười, ngược lại lại nói, Dương Thúc, ngươi đối với cái kia linh lung tỏa, có ý kiến gì không? hiện tại cơ hồ sở hữu viên mãn cường giả ánh mắt đều là đặt ở linh lung toả thượng diện những thứ khác một mực sự tình trong khoảng thời gian này đều dứt bỏ không nói chuyện viên mãn cường giả bằng vào cố gắng của mình không cách nào nữa đi về phía trước một bước chỉ có dựa vào ở giữa thiên địa lực lượng mới có thể nhảy lên tấn thăng làm chí tôn cường giả cho nên mỗi người đều thập phần quý trọng lấy ước năm một lần cơ hội những không có kia thông qua cựu khúc đại trận người trên mặt rõ ràng toát ra hối hận ảo nao thân sắc nguyên một đám tại trong lòng nghĩ đến nếu như ban đầu ở cựu khúc đại trận thời điểm vận khí tốt một ít trùng hợp đi ra ngoài Thông qua cửu khúc đại trận cũng toa đa, tại kiến thức đã có một gã viên mãn cường giả. Nghiêu Toan nhìn trộm linh lung tỏa bên trong kết cấu, đã bị thiên lôi đánh chết về sau. Nhưng không có kia thông qua cửu khúc đại trận viên mãn cấp cường giả cũng không dám nữa động cái gì tâm tư rồi. Hiện tại chỉ là kỳ vọng cái kia có thể cởi bỏ linh lung tỏa người, là đối phương trận do người. Mọi người nghe nói Hàn Sơn hỏi ra lời này cũng là đều đưa ánh mắt chứng kiến vô dương trên người, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Vô Dương từ trước đến nay kiến thức rộng rãi, gặp được những thứ không biết cũng nhiều là tự nhiên mình kiến thức. Vô Dương trong lòng là hay không đã có cởi bỏ linh lung tỏa đáp án nữa nha. Vô Dương chỉ là ha ha cười cười, bất đắc dĩ nói, ổ khóa này thể kết cấu cùng ngươi lý giải đồng dạng là năm thuộc tính nguyên tố ở bên trong giúp nhau cắn hợp, Ta xem, muốn muốn tới bỏ linh lung tỏa, nhất định phải sẽ đối năm loại thuộc tính nguyên tố đều phi thường quen thuộc mới được. Nói cách khác rất khó có thể nghiên cứu thấu triệt, nhưng là phải đối với năm loại thuộc tính đều tinh thông. Cái này nói dễ vậy sao? Có thể làm được một bước này người thật sự quá ít. Mọi người gặp Vô Dương cũng không có minh sát tỏ vẻ, lập tức một hồi thất vọng. Tam vương thế lực riêng phần mình trở về về sau, mỗi phương ba người cũng bắt đầu đối với linh lung tỏa tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Bất quá muốn có chỗ tiến độ, nhưng lại thập phần gian nan. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đối với linh lung tỏa nghiên cứu nhưng lại không có chút nào tiến triển. Cái lúc này, chúng viên mãn cường giả mới cảm giác đến 9981 ngày thời gian, thật sự là quá ít. Xích hà mặt khác một bên, ám tộc, ám vương trong lô cốt, đại điện ở trong, bàn thạch quân chủ, thủy khê quân chủ tất cả đứng hai bên, ám vương ngồi ngay ngắn ở chính diện, ba người chính giữa thì là bầy đặt cái kia khỏa hư ảo linh lung tỏa. Ám Vương tinh tế xem kỹ thật lâu, trong đầu nhưng lại một chút cũng không nghĩ pháp. Thở dài khẩu khí, nói, đại tôn đối với cái này linh lung tỏa, thế nhưng mà một chút cũng không có nói ra a lại để cho tự chúng ta giải, hôm nay ý như thế nào giải? Ban Thạch, ngươi có thể nhìn ra được sao? Ban Thạch quân chủ cùng Thủy Khê quân chủ, hai người đều là bất đắc dĩ lúc đầu, thân thức tại hư ảo linh lung tỏa bên trong nghiêng vào một ngày một đêm, có được, nhưng lại càng nhiều nữa nghi vấn. Tại linh lung tỏa bên trong, tựa hồ là một cái vô cùng lớn cung gian mới nhìn phía dưới cũng không có bao nhiêu, nhưng là chân chính nghiên cứu ra, lại mới hiện bên trong không gian hoàn hoàn tương bộ đồ, tựa hồ là vô hạn cái thế giới điệp ra cùng một chỗ. Muốn tại trong thời gian ngắn hoàn toàn làm rõ sở, căn bản không có khả năng. Thủy khê quân chủ nghi vấn nói, á vương, có lẽ đại tôn đã tự mình cùng Hàn Sơn nói qua rồi hả? Lúc trước thông qua chúng ta chi thủ, gián tiếp đem băng tinh không gian chuyển thụ cho Hàn Sơn, cũng làm cho hắn có thể đơn giản thông qua cựu khúc đại trận. Nhưng này linh lung tỏa. ta đoán chừng, nếu như không có đại tôn nhắc nhở, chỉ dựa vào tự chúng ta đến linh ngộ. Ta chỉ sợ căn bản không có khả năng. Ám Vương nhẹ gật đầu. Bàn Thạch Quân Chủ nghi ngờ nói: Ám Vương, ngươi nói Đại Tôn tại sao phải phải trợ giúp một cái ngoại giới người? Ám Vương sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, lời này không thể nhiều lời. Đại Tôn tự nhiên có ý của hắn, chúng ta không thể nhiều hơn phỏng đoán. Đại Tôn là thoát tại toàn bộ thế giới chi tôn, chứng kiến, xa so với chúng ta muốn nhiều, muốn xa. Lão Nhân gia ông ta có một ít tầm tư, cũng sẽ không biết đối với chúng ta nói, chúng ta cho dù chấp hành là được. Thủy Khê Quân Vương cùng Bàn Thạch Quân Vương đều là nhẹ gật đầu. Ám tộc bên này đối với Linh Lung tọa không hề tiến độ, nhưng lại đối với Hàn Sơn thân phận sinh ra hứng thú, ba người hào hứng bừng bừng nghiên cứu thảo luận khởi Hàn Sơn đến. Tại chủ giới thế lực bên kia, ba đại viên mãn cường giả cũng là tại cả ngày lẫn đêm chờ đợi tại Linh Lung tọa bên cạnh, ý đồ cởi bỏ cái này Linh Lung tọa. Ông nhược liếc mắt nhìn Linh Lung tọa, ánh mắt rồi lại phiêu hướng lên bầu trời, tâm tư bắt đầu dần dần lung lay, nếu như ta có thể cởi bỏ cái này Linh Lung tọa, ta có thể thoáng một phát trở thành Chí Tôn, đến lúc đó. Đừng nói lần giới thế lực, Ám tộc, chủ giới thế lực, ta chính là cả cái này toàn bộ chủ giới Chí Tôn chỗ đến lúc đó, ai còn hội tùy tiện tiểu cự tuyệt của ta mời. Ông nhược như vậy nghĩ đến, một lát sau, thần niệm lại nhớ tới sự thật chính giữa trong nội tâm cổ vũ lấy chính mình, muốn cẩn thận xem xét, tranh thủ có thể nhìn ra cái này linh lung tỏa giải khóa biện pháp đến. bất quá, cái này một nhìn về phía trên, ông nhược đầu lập tức lớn hơn. trong mắt hắn, linh lung tỏa giống như là vô số đường cong đồng dạng, lộn xộn, ông nhược hoàn toàn nhìn không ra những đường cong này có cái gì quy luật, chỉ là cái kia vô cùng lộn xộn đường cong, đã đem trong đầu của hắn quấy thành một đoàn dây rối. thời gian ngày từng ngày đi qua. Ông nhược bọn người cũng là càng ngày càng lo lắng. Chủ giới cái này một phương ba người, cùng ám tộc ba người đồng dạng, đối với linh lung tỏa hoàn toàn không có mấy may tiến triển. Đồng dạng tình huống, cũng xanh ở lần dưới thế lực bên này mộng ảo thành. Mỗi ngày đều không ngừng có viên mãn cường giả ra ra vào vào tại đây, hỏi thăm vô dương, hoặc là Hàn Sơn, cũng hoặc là Lý Huy, nhìn xem ba người bọn họ có cái gì tiến độ không có. Lại để cho người thất vọng chính là, đối với linh lung tỏa, này thiên địa hàng lâm xuống phức tạp chi vật, ba người đều không có gì đầu mối. Hàn Sơn cũng thử Dùng chính mình lập tức năm thuộc tính bản chất đến đối đái cái này linh lung tỏa, bất quá, tình huống như trước thập phần không xong, tại thần trí của hắn bên trong, cái này linh lung tỏa chính là một cái vô hạn tương bộ đồ hình cầu. Bên trong có vô số mảnh tiểu thế giới, muốn làm rõ sở chỉnh thể kết cấu, muốn đối với bên trong từng cái thế giới đều rõ như lòng bàn tay mới được. Thế nhưng mà, như vậy một cái đại công trình, không có mấy trăm năm nghiên cứu ghi chép, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành đấy. 9980 mức ngày, ở đâu có thể hoàn thành làm việc như vậy. Tại tận thế thành một chỗ trong thành bảo, Tiền Huệ trong phòng Tiền Huyễn cung kính quỳ gối tế đàn phía trước, tế đàn lên, hai cái màu trắng hương nến thiêu đốt lên lượn lờ ngọn lửa, khói xanh bay lên, cổ quái chính là, những khói xanh kia tại thăng lên một ngón tay cao thời điểm, liền sẽ trực tiếp cải biến phương hướng, lưỡng sợi khói xanh thẳng vội vàng dung nhập đến trên mặt bàn hoàng bề ngoài mặt, tế đàn lên, vốn có ba cái phủ giấy, lần trước bị Tiền Huyễn dùng đi một trường, cũng chỉ còn lại có lưỡng trường. Tiền Huyễn cắn chặt bờ môi, sau nửa ngày, rốt cục quyết định, lại vừa ngoan tâm, theo trên mặt bàn theo còn lại lưỡng cái phủ trong giấy lại rút ra một trường, xoẹt, ngọn lửa sáng lên cái này cái phủ giấy cũng bị tiền huyễn đốt. vạn năng đại tôn à, hài nhi thỉnh cầu chỉ điểm của ngươi. thỉnh đại tôn nói cho ta biết linh lung tỏa phá giải phương pháp. tiền huyễn trong miệng không ngừng nhớ kỹ. thanh âm thông qua thần niệm, dung nhập đã đến lá bùa chính giữa. liên thông, cái kia lượng sợi khói xanh, cùng một chỗ theo lá bùa cao thấp tung bay, đốt làm cho tàn. đống nhiên, một cái thanh âm trầm thấp, tại tiền huyễn đấy lòng vang lên. tiền huyễn, thanh âm này tuy nhiên đã là tại tiền huyễn trong nội tâm lần thứ hai vang lên. tiền huyễn hay vẫn là lại càng hoảng sợ, trong nội tâm mang hương phấn cùng lo sợ bất an. Tiền Huyễn cung kính đối với Hoàng Bề Ngoại khấu trừ một đầu, nói: Thỉnh Cầu Đại Tôn chỉ điểm mê Kinh. Thanh âm kia không chút nào mang có bất cứ tiếc cảm tình nào, lạnh lùng nói: Tiền Huyễn, ngươi không có thông qua Cựu Khúc Đại Trận, sẽ không có cởi bỏ Linh Lung Tòa tư cách. Lúc này đây, ngươi cùng chí tôn vô duyên rồi. Nghe xong lời này, Tiền Huyễn lập tức bối rối. Đại Tôn, ước năm một lần cơ hội, hài Nhi không muốn buông tha cho a. Tiền Huyễn cái này đều nhanh muốn dẫn lấy khóc nước nở rồi. Lúc trước Đại Tôn tại trước khi đi, trả thù lao Huyễn Lưu lại ba cái phủ giấy, làm như vậy là để tại thời khắc mấu chốt. Tiền Huyên có thể cùng đại tôn câu thông. Có thể nói, cái này ba cái phụ giấy là Tiền Huyên ba chương bảo vệ thánh mạng phụ, có thể vì lần này trí tôn tranh đoạt, Tiền Huyên đã rơi xuống nhẫn tâm, dùng xong lương chương, hiện tại đã được biết đến lần này đã cho tới Tôn vô duyên, cái kia được mất chi tâm, thoáng cái trầm trọng. Tĩnh. Trong nội tâm thanh âm kia bỗng nhiên lăng lệ ác liệt đứng dậy, trùng trùng điệp điệp một tiếng, như là tại Tiền Huyên vang lên bên tai một loại, thoáng cái đem Tiền Huyên giống hôn mê rồi. Lần này, Tiền Huyên cũng kịp phản ứng, hắn sao có thể tại đại tôn trước mặt nói những lời này đâu này? thừa lúc lá bùa còn không có có thiêu đốt xong, tiền huyễn vội vàng nói, đại tôn, hải nhi cuối cùng nhất trương phủ giấy cơ hội cũng không cần, hải nhi chỉ thỉnh cầu đại tôn một việc. trong nội tâm cái kia thanh âm thật thấp lên tiếng, tiền huyễn diện mục dữ tợn, cắn răng nói, lần này đã ta không có biện pháp trở thành chí tôn, cũng hy vọng cái kia hàn sơn không có cơ hội này, kính xin đại tôn đưa hắn xử tử. tiền huyễn nói xong, coi chừng, hết sức chăm chú lắng nghe trong nội tâm đại tôn thanh âm, sợ bỏ qua đại tôn một chữ, đại tôn cũng không có trực tiếp trả lời, lại để cho tiền huyễn chờ đợi mồ hôi lạnh đều chảy xuống trong mật thất tính liền tim đập của mình đều có thể nghe được. Mắt thấy lá bùa kia cũng sắp muốn đốt không có, Tiền Huyễn càng lo lắng. Hắn và Đại Tôn ở giữa câu thông, toàn bộ nhờ lấy cái này, lá bùa cùng khói xanh tiêu đốt đến duy trì, phủ. Con giấy một đốt rồi, cũng ý nghĩa câu thông chấm dứt. Rốt cục, tại cuối cùng một khắc, lá bùa kia chỉ còn lại có một đinh châm lửa tinh thời điểm, Tiền Huyễn trong nội tâm truyền đến cái kia đã lâu thanh âm, ta đáp ứng ngươi. Hô. Tiền Huyễn chỉ cảm thấy tháo xuống nặng ngàn cân cái nặng, cả người thoáng cái dễ dàng rất nhiều. Nhìn xem lá bùa một chút đốt sạch, cùng Đại Tôn câu thông cũng triệt để đoạn tuyệt. Tiên huyết diện mục biến đổi, cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ theo trên mặt biến mất. Cái tia dữ tợn đương ngạnh lần nữa trở lại trên mặt của hắn, để cho ta duy nhất một lần thất thủ người. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể sống dài hơn lâu. Chín chín tám mươi mức này, trong máy mắt đã trôi qua rồi hơn 50 thiên. Tam phương thế lực gần đây đều là im mắng, một điểm tin tức đều không có truyền tới. Tựa hồ cũng là, con tại toàn tâm nghiên cứu linh lung toả. Ở này thiên, ông ngược, quỷ thủ cùng hồng minh ba người chính thảo luận lấy về linh lung toả thuộc tính áo nghĩa kết cấu, bên ngoài chợ sông vào một người. Ám tộc bên kia. Hiện phá giải linh lung tỏa đích phương pháp xử lý rồi. Cái gì? Ông Nhược thoáng cái chân kinh rồi, hô đứng lên. Chương 334, thế gian vật vật. Làm sao có thể? Ông Nhược, quỷ thủ, hồng minh bọn người, phản ứng đầu tiên đều là không thể tin được. Đồng dạng là viên mãn cường giả, bọn hắn tự tin đối với thuộc tính áo nghĩa lý giải không thể so với người khác trên lệnh, ám tộc những người kia, là như thế nào nghiên cứu ra đến hay sao? Cái này 50 tiền, tuy nói không phải một điểm tiến độ đều không có, thế nhưng mà ông Nhược ba người này tiến triển có thể nói là cực kỳ chậm chạm chỉ là vừa vừa giải khai cái này linh lung tỏa hai tầng kết cấu mà thôi, mà bên trong cái kia vô số tương bộ đồ kết cấu, còn có rất nhiều tầng chờ đợi bọn hắn tới mở. Cái này ám tộc lại lại như thế nào trong thời gian ngắn như vậy cởi bỏ hay sao? Ông nhược trong đầu như thiểm điện hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là, là ám tộc vị kia đại tôn. Đại ca, làm sao bây giờ? Quỷ thủ cũng hô đứng lên. Ám tộc xuất hiện có thể cởi bỏ linh lung tỏa đích phương pháp xử lý, lại để cho bọn hắn những người này đầu óc đông nhiên khẩn trương lên rồi. Ông nhược trầm ngâm sau nửa ngày, một ngón tay quỷ thủ nói, ngươi theo ta đi gặp lại cái kia ám tộc ba người, Hồng Minh, ngươi tiếp tục lưu lại nghiên cứu linh lung tỏa. Quỷ thủ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đại ca, lần trước cám vương không có cho chúng ta sát mặt, lần này, ông nhược cắn răng răng, giọng căm hận nói, lần này không thể không đi. Linh lung tỏa, đây chính là tân chức chí tôn duy nhất cơ hội. theo ta đi. Quỷ thủ cùng ông nhược hai người bay lên trời, đã đi ra tận thế thành, lại một lần nữa hướng phía ám tộc khu vực bay đi. Ám tộc xích hà trước sau như một bình tĩnh, ông nhược cùng quỷ thủ hai người tới nơi này lần nữa, từ từ hàng rơi xuống. ông nhược thỉnh cầu gặp mặt tám vương lần này ông nhược ngữ khí tiểu lễ phép rất nhiều so với lần trước đã có càng nhiều nữa khiêm tốn quỷ thủ thì là sớm đã bị ông nhược khai báo đứng ở phía sau nói cái gì đều đừng nói hết thảy đều bị ông nhược đến xử lý bất quá lần này xích hà trên không nhưng lại thật lâu cũng không có động tĩnh đại ca quỷ thủ lông mày thật sâu nhíu một cái tiến lên một bước thò tay vừa đỡ ông nhược cố nén kiên nhẫn lần nữa lễ phép nói ông nhược thỉnh cầu gặp mặt ám vương thỉnh ám vương nhất định phải cho cái này mặn mũi ông nhược sẽ không để cho ngài thất vọng đấy lần này một lát sau Xích Hà trên không rốt cục xuất hiện một đạo hường quang. Ngay sau đó, một đạo cầu vượng, giá lâm tại Xích Hà trên không. Một thân huyết sắc áo choàng Ám Vương, theo đầu kia hư đạp trên màu đỏ cầu vượng, mấy cái lách mình liền đi tới bên này. Lần này lại là chuyện gì? Nếu như hay là muốn gia nhập các ngươi chủ giới trận doanh, hay vẫn là mời trở về đi? Ám Vương thái độ cũng bất hiếu thiện. Đằng sau quỷ thủ là cái xúc động tính cách, nhìn thấy ông nhược như vậy lễ phép, Ám Vương lại không có chút nào hợp tác bộ dạng, mấy lần nhịn không được, cũng là bị ẩn nhận ông nhược ngăn cản xuống dưới. Cùng cái khuôn mặt tươi cười, ông nhược cười tủm tỉm nói ta nghe nói ám vương bên này đã có cởi bỏ linh lung tỏa đích phương pháp xử lý kính xin ám vương chia sẻ thoáng một phát biện pháp này ông nhược có thể cầm toàn bộ thân gia đến trao đổi quỷ thủ cạc kinh vội vàng nói đại ca ngươi đây là nói cái gì đó ám vương nhưng lại lơ đễm cười lạnh nói toàn bộ thân gia tất cả của ngươi thân gia cùng chí tôn cường giả thân phận so với như thế nào nghe nói như thế ông nhược cũng là trên mặt một hồi xấu hổ vội vàng giải thích ta cũng không yêu cầu đem giải khóa biện pháp đoường mà là cùng ám vương đoường đến thời khắc cuối cùng chúng ta đều có thể cởi bỏ linh lung tỏa Về phần ai có thể đạt được thượng tiên quý luyến, trở thành chí tôn cường giả, cái kia lại giao cho thượng tiên quyết định. Ta chỉ là muốn một cái cởi bỏ linh lung tỏa đích phương pháp xử lý cơ hội. Ám vương trong ánh mắt thoáng hiện qua một vòng rìu cận, nhưng lại che giấu vô cùng tốt, cũng không có lại để cho hai người nhìn ra. Hắn cười nói, cộng hưởng biện pháp, ngươi đánh chính là ý kiến hay. Nếu là ta không đáp ứng ngươi, biện pháp này chỉ có ta một người biết rõ, ta tất nhiên là duy nhất tranh cử người. Đến lúc đó, chí tôn cường giả danh hào tất nhiên rơi xuống ta một người trên đầu, không có bất kỳ lo lắng, có thể ta cùng với ngươi cộng hưởng biện pháp. Đến lúc đó liền có chuyện xấu, ta sẽ ngu như vậy đến cùng ngươi trao đổi. Sau nửa ngày, song phương đều là không nói chuyện. Ám Vương khinh miệt nở nụ cười một tiếng, quay người định phải về đến cầu vượn, ly khai tại đây. Lại bị ông như một thanh ngăn lại. Như thế nào? Muốn động thủ? Ám Vương huyết sắc áo choàng hô triển khai, một cơn gió mạnh tạo đến. Ám Vương khí thế thoáng cái dương ra. Cái này không kém chút nào ông nhược viên mãn cường giả khí thế, cho thấy Ám Vương cao cường thực lực đến. Còn nữa, nơi này là ám tộc khu vực, thật muốn động thủ, ông nhược cùng quỷ thủ hai người chút nào chiếm không đến ưu thế ông nhược vội vàng túi đầu cười làm lành, nói: ám Vương, ta cũng không ý này, chỉ là muốn đến một cái đối với ngươi càng thêm có lợi nhất trao đổi điều kiện. Hắn đứng thẳng thân thể, đã tính trước nói: Ám tộc tại chủ giới mấy ngàn vạn năm đến, một mực đều chỉ chiếm cứ lấy phía nam như vậy chia xuống đất phương, lãnh thổ diện tích một mực đều chỉ có như vậy điểm đại khái chỉ tương đương với chủ giới thế lực khu vực một phần mười. Nếu là nếu là ta làm chủ, đem chủ giới thế lực lãnh thổ do quản lý ám tộc một phần năm, như thế nào? Như vậy, các ngươi liền có vốn là gấp ba đại lãnh thổ diện tích. Đằng sau quỷ thủ nghe nói chuyện đó. Trố mắt nhìn, cắt đất. Không nói đến ông nhược tự mình một người, là tuyệt đối không có nải hạng quyền lợi, cắt đất nhất định phải thông qua 12 tên viên mãn cao tầng quá nửa người đồng ý, hơn nữa, quỷ thủ có thể đoán trước chính là, cơ hồ tất cả mọi người cũng sẽ không đồng ý cắt đất đấy. Nói như vậy, ông nhược vậy mà tại lúc này nói ra. Bất quá, rốt cuộc là lãnh địa trọng yếu, hay vẫn là trí tôn cường giả trọng yếu. Quỷ thủ suy tư một lát, cũng cũng không có ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem tình thế hội dương thành bộ dáng gì nữa. Ám Vương thoáng cái trầm tư xuống. Ông nhược cũng không nóng nảy cho ám vương đầy đủ cân nhắc thời gian. trong lúc ông nhược cùng quỷ thủ trao đổi thoáng một phát nhan sắc, bọn hắn có thể nhìn ra ám vương sắc thực thay đổi vừa rồi thần thái, đã đang suy nghĩ đề nghị của bọn hắn rồi. sau một lúc lâu, ám vương cái kia do dự ánh mắt rốt cục biến mất, mà chuyển biến thành là mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. ông nhược vừa thấy cái này khuôn mặt tươi cười, trong nội tâm lập tức buông lỏng, có hy vọng. ám vương như thế nào đây? ông nhược cười nói. ám vương ha ha cười cười, xoa xoa đôi bàn tay, ngươi khai ra điều kiện, quả thật làm cho ta rất tâm động. Ta làm ám vương, cái này rất nhiều năm, cũng nên cho ám tộc toàn bộ bộ tộc nhưu chút ít phúc lợi. Thế nhưng mà, ta là tuyệt sẽ không đem linh lung tỏa cởi bỏ biện pháp nói cho ngươi. Ông nhược cùng quỷ thủ, nụ cười trên mặt lập tức kết băng. Đọc lại, chuyện gì xảy ra? Cái này ám vương lại vẫn không tâm động. Ông nhược tự cao đã là đem hắn sở hữu át chủ bài đều chở mình đi ra, như thế nào còn thì không cách nào đả động ám vương. Ám vương ha ha cười cười, linh lung tỏa cởi bỏ cần cơ duyên, chính các ngươi vô duyên cũng trách không được người khác, hay vẫn là trở về chính mình cân nhắc a. Hắn huyết sắc áo choàng nứt lên bá hoa lệ quen người bước đi thong thả qua vài bước biến mất tại cầu vượt cái kia đoạn xích hà trên không cầu vượt lần nữa biến mất ông nhược cùng quỷ thủ không công mà lui chỉ phải trở về tiếp tục bằng vào chính mình lực lĩnh nội đi nghiên cứu linh lung tỏa tại ông nhược cùng quỷ thủ đi rồi xích hà bên này ám vương vừa về đến nên đón hắn chính là bản thạch quân vương cùng thủy khê quân vương vừa rồi nếu là cái kia ông nhược cùng quỷ thủ vừa động thủ cái này hai đại quân vương tất nhiên hội lao ra trợ ám vương tiêu diệt kẻ thù bên ngoài nhìn thấy ám vương bình yên vô sự trở lại thủy khê quân vương lập tức cười cười ám vương lưu kế không tệ Bọn hắn có lẽ đã tin tưởng đem. Ám Vương trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị đến, bàn Thạch Quân Vương cũng là cười ha ha nói, những đồ đần kia thật đúng là đã tin tưởng, bọn hắn đoán chừng đến chết cũng không biết, chúng ta căn bản không có cái gì phá giải đích phương pháp xử lý. Ám Vương đang mưu túc trí cười, nhẹ gật đầu, chủ giới cái này mấy người, ngoại trừ cái kia Hồ Minh, tính cách đều có chút táo bạo, ngược lại là lần giới thế lực Hàn Sơn mấy người, tính tình trầm ổn. Một chiêu này tin tức giả thả ra, nhất định sẽ đối với chủ giới thế lực ba người phát ra nội nhất định được quá nhiều ảnh hưởng. Chúng ta coi như là gián tiếp lại giúp Hàn Sơn một lần trong 50 thiên đi qua, Hàn Sơn bọn người đối với linh lung tọa cũng là chút nào biện pháp đều không có. Cung chủ giới thế lực một phương tiến độ không sai biệt lắm, bọn hắn cũng chỉ là nghiên cứu đến tầng thứ 2 liền rất gian nan rồi. Bất quá, Hàn Sơn trong nội tâm, lại bởi vì linh lung tọa bên trong một lần xúc động, dẫn hắn một phen suy nghĩ. Tại trong linh lung tọa kia bộ tầng thứ 2, Hàn Sơn thấy được năm loại thuộc tính giao thoa hình ảnh, cái kia phó hình ảnh, Hàn Sơn đã từng thấy qua một lần. Tại thần bí trên tấm địa đá. Cái kia khối liền quỷ tài phục thế đều không thể nói ra lịch thần bí trên tấm địa đá. Hàn Sơn đã từng vô tình thấy qua đồng dạng một bức tranh mặt. Hàn Sơn mẫn cảm phát ra được, cái kia trong tấm bia đã cất dấu thuộc tính áo nghĩa, nếu so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều. Đã nhiều ngày trôi qua, tiến độ cũng chỉ có một chút như vậy, nếu như lại dưới tiếp tục như vậy đi, kết quả là rõ ràng đấy. Đã như vậy, còn không bằng. Hàn Sơn suy tư thoáng một phát, liền làm ra quyết định. Dứt khoát, Hàn Sơn trực tiếp buông tha cho Linh Lung tỏa nghiên cứu, cùng Vô Dương cùng Lý Huy nói một tiếng, liền rời đi phòng nghiên cứu. Ngược lại về tới Yên Nhi trong tiểu viện, mang theo đầy trong đầu nghi vấn. Hàn Sơn tại Huyên Nhi tiểu viện Thiên Vương trong bắt đầu bế quan. Huyên Nhi cùng Đại Kim báo cho Hàn Sơn bố trí tốt nhất điều kiện, lại để cho Hàn Sơn có thể an tâm bế quan. Một khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại về sau, thần bí trên tấm bia đá cái kia vô số đồ án, lập tức như là cuộn cuộn giang hà giống như trở mình quay lại đây, lập tức đem Hàn Sơn bao phủ tại cái này một mảnh mênh mông biển lừa trong. Kim một Thủy Hoả Thổ năm loại thuộc tính áo nghĩa đều giấu ở cái này bức thần bí đồ án chính giữa. Nếu như ta có thể đủ đem những đồ án này toàn bộ lý giải rồi, Hàn Sơn không biết đằng sau chờ đợi hắn chính là cái gì. Theo một vài bước đồ án xuất hiện, nhẹ qua, Hàn Sơn tâm tình cũng dần dần an tĩnh lại, hạng nặng thể xác và tinh thần, đến vùi đầu vào đồ án lý giải thượng diện. Hoàn vũ ở trong, thiên địa văn vật, chớ không phải là do năm loại thuộc tính nguyên tố cấu thành. Muốn chính thức muốn dung nhập tự nhiên, trở thành tự nhiên pháp tắc một bộ phận, phận,ưu cần đối với cái này năm loại thuộc tính toàn bộ lý giải, các loại tổ hợp cũng đều hiểu rõ thấu triệt. Năm cái cơ sở sở thuộc tính, ráp rối giao thoa, liền có thể diễn biến thành thế gian này văn vật. Tại Hàn Sơn tu luyện chính giữa, trong đầu của hắn, năm loại hào quang, như là tiểu tinh linh giống như vui sướng nhảy lên sinh động tại Hàn Sơn trong đầu, khuynh chân lấy, giống như là một cái quang hoàn giống như, theo chuyên tâm đầu nhập, Hàn Sơn đối với ngoại giới cảm ứng cũng càng ngày càng yếu, chút bất chi bất giác, ngoại giới thế gian trôi qua, Hàn Sơn nhưng lại chút nào đều cảm giác không thấy rồi. Hàn Tự hồ tiến vào đã đến một cái tương đối bất động thế giới chính giữa, trong này, thế giới bất động bất động đấy, cái thế giới này cái gì cần có đều có, Hàn Sơn tại sự thật thế giới có thể nhìn thấy hết thảy, ở chỗ này đều có thể tìm được hình chiếu, một bông hoa một cọng cỏ, một cây một tay, tranh hoa đều ca trùng, nguyên lai đều là như thế này tạo ra đấy. Hàn Sơn trong nháy mắt này, đối với năm loại thuộc tính lý giải thoáng cái rõ ràng, tựa như đầu gốc vốn là hỗn độn một mảnh, tại là một loại thời khắc động nhiên như thể hồ còn đính, thoáng cái đã minh bạch trung quanh sự tình, ánh mắt cũng thoáng cái rõ ràng, thấu thấu triệt triệt xem đã minh bạch thế gian này hết thảy, thế giới tựa là như vậy cấu thành, năm loại thuộc tính có lẽ như vậy tương dung mới có thể long vô địch diễn biến thành thế gian vật vật. Hàn Sơn suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển lại, vậy bây giờ trong mắt ta, thế giới cũng chỉ có trạng thái tĩnh cùng động thái chi phân ra, chỉ cần lại để cho vô số bất động thế giới điểm cộng lại lại để cho từng cái vật thể đã có tự chủ tính, liền cấu thành động thái thế giới. "Báo tử, ngươi nói Hàn Sơn hắn." "Không có sao chứ?" Tại Thiên Vương bên ngoài, Huyên Nhi lo lắng nhìn xem cửa ra vào. Ngày đó, Hàn Sơn bỗng nhiên nói muốn thả vứt bỏ linh lung tỏa nghiên cứu, mà là ngược lại nghiên cứu cái gì đồ án, cho tới bây giờ hơn 10 ngày trôi qua. Gian phòng chính giữa không ngừng tràn ra tất cả sắc quang mang đến, nhưng lại không thấy Hàn Sơn có động tĩnh gì. Đại Kim Bảo hầu nghi nói, "Có lẽ không có sao chứ?" Huyên Nhi như trước không yên lòng nói, "Xem trong phòng cái kia tất cả sắc quang mang." cũng không giống Long vô địch là tẩu hỏa nhập ma bộ dạng, chỉ mong Hàn Sơn hắn không có việc gì mới tốt. Hai người đang nói, thiên phương bên trong lại đống nhiên tuôn ra một hồi ánh sáng mãnh liệt mang đến, cái kia ngũ sắc quang mang như là mũi tên giống như bắn ra ra phỏng, càng ngày càng thô, cuối cùng nhất hội tụ thành một cô mãnh liệt cổ sáng màu trắng. Đại cổ sáng dần dần tiêu tán, bên trong truyền đến Hàn Sơn thanh âm. Ta hiểu rồi. Chương 335, trí tôn đại tôn. Ông. Hàn Sơn thân thể không gian xung quanh xuất hiện từng đạo khe hở. Tựa hồ cái này không gian đã cực kỳ không ổn định, sẽ phải sụp xuống một loại Chủ giới không gian đã là so lần giới không gian ổn định gấp mấy vạn giờ phút này lại xuất hiện loại này hiện tượng vì gì? Quả thực lại để cho người kỳ quái. Bất quá Hàn Sơn lại tựa hồ như đã sớm dự liệu được vấn đề này sinh, không có chút nào lộ ra kỳ quái biểu lộ. Nhẹ nhàng khoát tay trả lại, những vết nứt không gian này lập tức khôi phục như lúc ban đầu, tựa như không có đã xanh đồng dạng. Trong miệng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm, mặc dù là viên mãn gừng giả, một kích toàn lực mới có thể xuất hiện rất nhỏ vết nứt không gian. Ta vừa rồi chỉ là cảm xúc hơi có chút kích động, tự sinh ra nhiều như vậy khe hở, xem ra. Hàn Sơn trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái đến, hắn cũng không biết mình đến cùng tiến triển đã đến loại tình trạng nào. Có thể nói, hiện tại Hàn Sơn đã kiên quyết không còn là viên mãn cấp bậc rồi. Hàn Sơn thực lực bây giờ đã xa xa ra viên mãn cảnh giới, nhưng muốn nói là trí tôn cảnh giới lại cũng không phải. Hàn Sơn cảm giác chính mình tiểu chỗ tại loại này cổ quái cảnh giới chính giữa, cũng không thuộc về hắn đã biết bất kỳ một cái nào cảnh giới, bất quá có thể để xác định chính là thực lực của hắn thoáng cái tăng thêm mạnh liệt rất nhiều, có thể đến cùng gia tăng lên bao nhiêu, Hàn Sơn trong nội tâm cũng không cách nào xác định. Hàn trong Hoàng Hốt có loại ảo giác, tựa hồ bản thân mình thực lực cũng không được, có thể nếu muốn chính thức chiến đấu đứng dậy, đem sẽ xuất hiện lực lượng vô cùng đến phụ trợ hắn. Nghe đi ra bên ngoài huyên Nhi cùng Đại Kim báo thanh âm, Hàn Sơn hiểu ý cười cười, ở chỗ này, cũng chỉ có huyên Nhi cùng Đại Kim báo, mới hội quan tâm như thế chính mình. Béo chỉ tính toán thời gian, Hàn Sơn không khỏi sửng sở, hắn suất quan thời gian thật đúng là vừa đúng, ngày mai sẽ là 9981 ngày ngày cuối cùng rồi. Không biết Dương Thúc bọn hắn nghiên cứu ra sao. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, chỉ cảm thấy xem nghe huyền ảo vậy mà tự động mở ra. Mà lúc này xem nghe huyền ảo, tựa hồ sinh đi một tí cải biến. Theo vốn là hắc bạch hai màu, biến thành màu sắc rực rỡ, vận dụng đứng dậy, nhưng cũng là khác nhau rất lớn. Tựa hồ hiện tại xem nghe huyền ảo, không bao giờ nữa cần đi chủ động khống chế, chỉ cần Hàn Sơn một cái ý niệm trong đầu, trong đầu của hắn liền sẽ xuất hiện chỗ đó cảnh tượng. Trong ngay mắt, phòng nghiên cứu bên trong, Vô Dương cùng Lý Huy Sầu Mi khổ kiểm chẳng cảnh, đã xuất hiện tại Hàn Sơn trong đầu. Xem ra Dương thúc bọn hắn tiến triển cũng không như ý. Hàn Sơn lại đưa ánh mắt, phóng tới trên mặt bản linh lung tỏa thượng diện, chỉ là cái này xem xét. Hàn Sơn không khỏi sức sở. Trước khi thoạt nhìn vô cùng gian nan linh lung tỏa, tại lúc này giống như là bị Hàn Sơn phân tích đầy đủ triệt để một loại tráng trận bày đặt tại Hàn Sơn trước mặt. Cái này linh lung tỏa, Hàn Sơn chỉ là ý niệm trong đầu khế động, thân trí của hắn đã theo linh lung tỏa tầng ngoài cùng, thoăn cái chui vào đã đến nhất nội tầng, cuốn một vòng, lại phản đi ra. Giờ phút này Hàn Sơn trong mắt, cái này linh lung tỏa là đơn giản như vậy, thoạt nhìn chỉ là năm loại thuộc tính xếp đặt mà thôi, cũng không có gì phức tạp địa phương. Muốn thấy bỏ cái này linh lung tỏa, cũng không khó, chỉ nếu như vậy là được rồi. Hàn Sơn đầu góc khẽ động, lập tức tự nghĩ ra mấy trăm loại cởi bỏ linh lung tỏa đích phương pháp xử lý. Cho đến lúc này, Hàn Sơn mới cảm giác trên người mình đến cùng sinh ra nhiều biến hoa lớn. Đầu góc của ta, lúc nào chuyển nhanh như vậy rồi hả? Hơn nữa ta đối với năm loại thuộc tính lý giải, giống như hồ đã đạt đến một cái toàn bộ độ cao mới. Hàn Sơn lúc này lại có chút ít nhìn không thấu chính mình, chẳng lẽ là thần bí kia tấm bia đá hiệu quả? Hàn Sơn hồ nghi lần nữa đem thần bí tấm bia đá đổ án điều đi ra, lúc này đây, vậy mà cũng cùng vừa rồi đồng dạng, vậy mà liếc tiểu hoàn toàn xem thấu toàn bộ thần bí tấm bia đá cái này là một bộ đồ án, một bộ hội tụ vô số ngọn nguồn màu, có thể chiếu rọi ra vô số trạng cảnh đồ án mà thôi. đẩy cửa phòng ra, Hàn Sơn đi đi ra bên ngoài, Huyên Nhi cùng Đại Kim báo lập tức chạy ra đón chào. Hàn Sơn, ngươi không sao chớ. Huyên Nhi liền vội vàng hỏi. vừa rồi những vết nứt không gian kia vỡ vùng thần, doa hỏng nàng. Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười, nói, không có việc gì, ta hiện tại trước này chưa có tốt, ta đều không biết mình tốt tới trình độ nào rồi. Huyên Nhi lúc này mới yên tâm, nghe Hàn Sơn nói chuyện không đâu, giận dữ nhẹ nhàng gõ Hàn Sơn thoáng một phát. Hàn Sơn cười nói, ngày cuối cùng rồi, ta đi xem Dương Thúc bọn hắn. Đón lấy vẹo bay lên trời, phi đã đi xa. Đi vào vô Dương tại đây, vô Dương cùng Lý Huy chỉ là cùng Hàn Sơn đánh một cái mời đến, tiếp tục khẩn trương vùi đầu vào linh lung tỏa nghiên cứu chính giữa. Vô Dương tranh thủ lúc rảnh rỗi nói một câu, ngươi không tại trong khoảng thời gian này, chúng ta cuối cùng là nghiên cứu đã đến tầng thứ tư, thế nhưng mà bên trong chúng ta lại phát hiện ra thêm nữa. Tầng. Lý Huy cũng xước đầu mẹ chán, nói, thật sự là nhiều a, bất quá, trên mặt hắn lộ ra vui sướng biểu lộ đến mặc dù đến cuối cùng thật sự là không giải được cái này linh lung tỏa, thế nhưng mà nghiên cứu những ngày này, ta coi như là thu hoạch tương đối khá đối với thuộc tính áo nghĩa lý giải so trước kia sâu nhiều hơn. Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười, nhìn xem hai người lấy bộ dáng gấp gáp cũng không nói chuyện. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu như không giống là ta như vậy, thoáng cái đối với năm thuộc tính áo nghĩa có chỗ thấu triệt lý giải, chỉ cần là nghiên cứu trong linh lung tỏa này bộ, quả thật có thể đủ mang đến cho mình rất nhiều tiến bộ. Ta mà lại sẽ không vấy dầy bọn hắn, lại để cho hai người bọn họ nghiên cứu cuối cùng một đêm à? Hàn Sơn nghĩ tới đây liền đứng dậy rời khỏi phòng. vô dương cùng lý huy cho rằng hàn sơn ly khai thời gian dài như vậy cũng không có ý định lại tiếp tục rồi cũng cũng không có lưu hắn hai người vùi đầu tiếp tục nghiên cứu đi. ngày hôm sau ngày mới sáng lần dưới thế lực bên này mười ba tên viên mãn cường giả lại một lần nữa tập kết lần này không cũng giống như lần trước mọi người ý nghĩ trong lòng đã có chỗ cải biến trước đó lần thứ nhất mỗi người đều có chứa ước mơ nhưng lần này những không có kia thông qua cựu khúc đại trận người nhưng lại hy vọng chính mình trận doanh ba người này có thể có một cái cởi bỏ linh luân tỏa cái kia trí tôn đại tôn sinh ra tại chính mình cái này một phương bá bá bá tương đạo màu trắng kinh khí ở bên trong cái này mười ba tiên viên mãn cường giả bay về phía chủ giới trung ương trung ương biển cả buổi về sau tam phương thế lực đã một lần nữa tụ tập ở chính giữa biển vị trí mỗi người đều đang đánh giá lấy những người khác biểu lộ muốn từ biểu lộ chính giữa nhìn ra mấy thứ gì đó đến đến bây giờ ngoại trừ ám tộc đã từng truyền tới qua đã phá giải linh lung tỏa tin tức bên ngoài chủ giới cùng lần giới thế lực còn đều không có truyền tới qua bất cứ tin tức gì Song vương đều là giúp nhau quan sát đến. Giữa trưa 12 giờ, theo thiên không một hồi ủ ủ thanh âm, thông thiên chi tháp rốt cục lại một lần theo đám mây phủ xuống xuống. Mây đen pha tán, thông thiên tháp cũng tùy theo mở ra. Một cái một mét đại ổ khóa, theo thông thiên tháp nội hàng lâm xuống. đã đến mọi người chính giữa vị trí. Thiên không chính giữa, lại một lần truyền đến cái kia không cách nào kháng cự thanh âm. chư Vị nguyên một đám tiến lên, nếm thử cởi bỏ linh lung tỏa. Chủ giới ông nhược và ba người, nhưng trong lòng thì một mảnh ngảm đạo, bọn hắn những ngày này tiến triển, kỳ thật cùng vô dương bọn người cũng không sai bén nhiều. Tuy nhiên giải khai mấy tầng, có thể thì không cách nào làm được hoàn toàn cởi bỏ linh lung tỏa. Bất quá cơ hội này, hay là muốn thí nghiệm thoáng một phát đấy. Đến cái lúc này cũng chỉ có thể kỳ vọng vận khí có thể vung thoáng một phát tác dụng. Ông Nhược vốn là liếc qua ám vương cái hướng kia, lúc này mới đi ra phía trước, đứng ở chỉ định khe hở nội, ông Nhược nhắm mắt lại, thần thức bám vào đã đến linh lung tỏa khóa trên đầu. Một lát sau, theo nhẹ nhàng một tiếng phốc, linh lung tỏa lại nổi lên một kia biến hóa. Cái này biến hóa, lại để cho tất cả mọi người là lông mày siết chặt, có thể kế tiếp mặc cho ông Nhược lại như thế nào cố sức thí. Cái kia linh lung tỏa nhưng lại không chút sức mẹ rồi. 3 phút đồng hồ, ông nhược rốt cuộc không cách nào có tiến triển, chỉ phải lui trở lại. Cái này 3 phút, vậy mà lại để cho hắn đầu đầy mồ hôi, thở hổn hục. Kế tiếp, chủ giới thế lực quỷ thủ cùng Hâm Minh. Hai người này so với ông nhược cũng không sai biệt nhiều, đều là chỉ có thể đợi bỏ linh lung tỏa lúc ban đầu mấy tầng, tối đa cũng chỉ có thể lại để cho linh lung tỏa có một tia biến hóa mà thôi. Muốn bất quá chỗ tiến triển, tự làm một loại hy vọng xa vời rồi. Chủ giới thế lực một phương, ba người không một người có thể cậy bỏ. Lúc này thời điểm đến viên ám tộc ba người lên sân khấu rồi, bàn thạch quân vương, cùng thủy khê quân vương đều là trực tiếp lắc đầu, bọn hắn căn bản không có ý định đi lên thí nghiệm. Cũng chỉ có ám vương, mang theo cười ha hả biểu lộ đi ra phía trước. Ám vương vừa đi đến cái kia chỉ định khẽ hở, mọi người lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Ám tộc đã từng truyền ra tin tức đến, nói ám vương đã đã tìm được phá giải linh lung tọa phương pháp. Tin tức này là hay không chuẩn xác, tại thời khắc này liền muốn thấy rõ ràng rồi. Chỉ thấy ám vương không vội không chậm, tựa hồ là đã tinh trước một loại, cũng như ông nhược như vậy nhắm mắt lại, đem thần thức bám vào đến cùng đỉnh phía trước, treo lấy linh lung tòa thượng diện. phúc, phúc, liên tục mấy tiếng vang lên, linh lung tỏa vậy mà liên tiếp nổi lên biến hóa. cái này liên tiếp thanh âm, lại để cho mọi người trái tim cũng đi theo hung hăng nhảy lên bài cái. hẳn là cái này ám vương thật có thể tẩy bỏ linh lung tỏa. Lý Huy bọn người mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. mấy người bọn hắn đã tiêu hao hết thời gian, cũng chỉ giải khai sơ cấp nhất bốn tầng, chẳng lẽ cái này ám vương tiêu thần thông như thế quan đại, có thể tẩy bỏ linh lung tỏa sao? bất quá kế tiếp. Á vương cũng là hơi chút nếm thử một chút, tự Quyết đoán đã đi ra vòng tròn. Đối với mọi người xin lỗi nói, ta cũng không được, hay vẫn là mời người khác đến thử xem a. Nói xong, Á vương càng là hưu ý vô ý nhìn ông nhược liếc, trong ánh mắt mang theo cười nhạo ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Đại ca, nguyên lai like Á vương hắn cũng không có cởi bỏ, hắn lại dám gạt chúng ta. Quỷ thủ phẫn nộ nói, ông nhược cũng là tật thở gấp khí thô, lúc này hắn như thế nào còn không biết Á vương dụng ý. Á vương về sau, lần giới thế lực Lý Huy cũng là tiến lên, không hề nghi ngờ, Lý Huy cũng bại hạ trở đến đến phiên vô dương, vô dương thực sự lắc đầu, hắn biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, mặc dù là đi lên, cũng không cách nào cởi bỏ linh lung tỏa. lúc này thời điểm, chúng viên mãn các cường giả đã bắt đầu nghị luận lên, chủ đề đại khái là lần này linh lung tỏa, tất cả mọi người không có cởi bỏ, cái kia cuối cùng ai mới có thể trở thành trí tôn. thảo luận tới thảo luận lui, khả năng nhất kết quả, hẳn là ai đều không có trở thành trí tôn cường giả khả năng, chỉ có thể chờ tiếp theo trí tôn nhiệm vụ. chỉ còn lại có hàn sơn, lại không có nhiều người coi được hắn, hàn sơn tại nghiên cứu không có kết quả về sau. Liên bông tha đối với Linh Lung Tỏa nghiên cứu, đây là mọi người đều biết đấy. Hàn Sơn, bên trên thử một chút đi." Vô Dương cho Hàn Sơn một cái cổ vũ ánh mắt. Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười, tại mọi người trong ánh mắt cất bước đi tới. Dẫm mạnh đến khe hở lên, Hàn Sơn lập tức cảm thấy chính mình giống như có lẽ đã cùng trên đầu cái thanh kia Linh Lung Tỏa đầu sinh ra một kia liên hệ. Thân thức một bao trùm lên đi, Hàn Sơn khẽ miệng hiện ra dáng tươi cười đến, ta trước khi lại vẫn cảm thấy cái này Linh Lung Tỏa nan giải. Hiện tại xem ra, nhưng lại trăm ngàn chỗ hở, tùy tiện một loại phương pháp, cũng có thể cởi bỏ nó. Hàn Sơn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thần thức hô tuôn đi lên. Cùng cụt, một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi, Hàn Sơn nhẹ nhàng mở mắt. Linh lung tỏa, mở. Một vài bức khó có thể tin biểu lộ xuất hiện ở mọi người trên mặt. Chủ giới bên kia một đám người, trên mặt không chỉ có là không thể tin được, còn kèm theo một chút hoàng sợ, nhất là Tiền Huyễn bọn người, trong nội tâm đã là lo lắng vô cùng. Ám tộc bên này, Ám Vương Tam người tựa hồ là sớm có đoán trước, cười hướng Hàn Sơn nhẹ gật đầu. Về phân lần giới thế lực cái này một phương, mỗi người trên mặt đều là vừa mừng vừa sợ biểu lộ, nhất là Vô Dương. Hắn căn bản không có nghĩ đến Hàn Sơn sẽ như thế nhẹ nhõm mở ra linh lung tỏa, há to miệng, thật lâu khép lại không bên trên. Ẩm ẩm, Linh lung tỏa một khai, thiên địa dị biến. Thay đổi bất ngờ, thông thiên tháp trùng đường, một đạo vừa thô vừa to của sáng, ẩm ẩm bao phủ xuống đến, đem Hàn Sơn bao trùm đến bên trong. Căn này cột sáng có chứa năng lượng quá mức nồng hậu dày đặc, tất cả mọi người là không tự giác lui về phía sau mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Cột sáng chính giữa, mắt thường có thể thấy được bàng bạc năng lượng, đang tự Hàn Sơn đỉnh đầu quấn chú, tựa hồ tại cải tạo lấy Hàn Sơn thân thể. Cột sáng bên ngoài Ám Tổ Cám Vương bọn người đi đến Vô Dương bên người, cười nói: "Chúc mừng Địch Long Không a, xem ra Hàn Sơn đã là trở thành Chí Tôn rồi. Đại cái này của sáng cải tạo hết Hàn Sơn thân thể, chúng ta phải dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Hàn Sơn rồi." Vô Dương trong ánh mắt còn kèm theo khó có thể tin, trong lúc nhất thời còn chưa muốn tin, Hàn Sơn dĩ nhiên cũng làm như vậy đã trở thành Chí Tôn. Trong lúc nhất thời, Vô Dương hốc mắt vậy mà ướt át. Theo tỉ tỉ Chu Lâm vẫn lạc, đến một đường bồi dưỡng Hàn Sơn đến bây giờ, Vô Dương chưa bao giờ có như thế thất thố. Nhìn tận mắt Hàn Sơn từng bước một học thành, đã có hôm nay như vậy thành quả, vô dương nhất thời nói cũng không được gì, chỉ là hỏi, cái này, đây là đang cải tạo Hàn Sơn thân thể. Ám Vương khẳng định nói, sẽ không sai, chúng ta Ám tộc pháp điển có ghi lại, lúc trước chúng ta Ám tộc đại tôn trở thành trí tôn chẳng cảnh, cũng trước mắt giống như lúc. Lời này, nghe được bên cạnh chủ giới thế lực mắt người hồng vô cùng, bọn hắn khoảng cách Hàn Sơn địch lòng không vị trí, cũng chỉ 50m xa, nhưng này 50m, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Bất quá, cùng bên ngoài người hâm mộ hoàn toàn bất động, tại cô sáng chính giữa, Hàn Sơn nhưng lại nhướn mày. Cải tạo của sáng, Trí Chí Tôn, chính là như vậy. Chương 336, Sinh mệnh chi châu. Bao phủ tại trong của sáng, vốn phải là bị triệt để tiếp nhận cải tạo Hàn Sơn, nhưng lại chút nào cảm giác không thấy năng lượng phong phú cảm giác. Những năng lượng này, tựa hồ cũng không được. Hàn Sơn trong đầu hiện lên như vậy một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Ngay sau đó, hắn nhưng lại tự giễu cời cười, cười. hẳn là tự chính mình so trí Tôn còn mạnh hơn rồi hả? Hắn phát giác được, của sáng chính giữa những năng lượng kia, theo đỉnh đầu của hắn quán chú đi vào nhưng lại cũng không bị thân thể của hắn tiếp nhận mà là lại từ tứ chi bách hải phát tán ra rồi. Tựa hồ Hàn Sơn thân thể vậy mà cảm thấy cố năng lượng này có chút quá mức nhỏ yếu, không xứng với hắn. Loại này cổ quái ý niệm trong đầu lại để cho Hàn Sơn không khỏi trầm tư xuống. Đại khái đã qua thời gian nửa nén hương, cốt sáng dần dần biến nhỏ, cuối cùng nhất thời gian dần trôi qua tiêu tán mở đi ra. đã xong. người ở phía ngoài đều cẩn thận nhìn về phía Hàn Sơn, nhưng lại hiện Hàn Sơn trên người Tựa Hồ cũng không có gì cải biến. vô dương bọn người đang muốn tiến lên, bước chân lại mãnh liệt trì trệ giữa không trung, một đóa ngũ thải tường vân từ từ hạ xuống tới, ngũ thải tường vân tượng diện, một cái người mặc huyết sắc áo choàng trung niên nhân, nhân, trên mặt dáng tươi cười đi xuống, bái kiến ám tộc đại tôn, ám tộc cám vương, thủy khê quân vương cùng bản thạch quân vương ba người vừa nhìn thấy mặt, trực tiếp đi lên bái kiến, những người khác cả kinh, cái này mới ý thức tới thân phận của người đến, vội vàng đi lên bái kiến. đồng thời, cơ hồ hết thảy mọi người đều đang đánh giá lấy vị này đại tôn, đại tôn đó là tuyệt đối cao cao tại thượng, thoát toàn bộ thế giới bên ngoài, thường ngày nào có gặp mặt một lần cơ hội thì ra là loại này ước năm một lần chí tôn nhiệm vụ mới có thể gặp mặt một lần mà thôi nhiều người như vậy kể cả ám tộc cám vương bọn người cung kính bái kiến cái này ám tộc đại tôn cái này đại tôn nhưng lại ai cũng không có lý trực tiếp đi đến Hàn Sơn trước mặt cười nói Hàn Sơn chúc mừng ngươi trở thành mới một vị cũng là vị thứ tư đại tôn nếu như ngươi không có chuyện gì đâu lời nói xin mời đi theo ta bái kiến đệ nhất đại tôn nói chuyện ám tộc đại tôn nhưng lại hướng phía Hàn Sơn mở trừng hai mắt những người khác là lễ bái lấy cũng không biết ám tộc đại tôn cái này một cổ quái cử động đồng thời tại Hàn Sơn trong đầu Ám Tộc Đại Tôn truyền tới một đoạn tin tức, lại để cho Hàn Sơn ngơ ngác một chút. đó lấy Hàn Sơn đầu vóc đột nhiên phi vận chuyển lại. vừa rồi Ám Tộc Đại Tôn nói cho tin tức của hắn, lại để cho Hàn Sơn trong đầu mãnh liệt chấn kinh rồi thoáng một phát sự tình vậy mà nghiêm trọng đến mức này. một lát Hàn Sơn đã làm ra quyết định. hắn biểu lộ bên trên nhưng lại không có hiển lộ ra đến cái gì, cười nói thật sự là thật có lỗi, ta còn có một ít chuyện, trước hết không thể đi bái kiến đệ Nhất Đại Tôn rồi. xoát Hàn Sơn lần này ứng, tựu như cùng là một quả trọng bổn tấn một loại. Thoáng cái tại giữa đám người muốn nổ tung lên. Hắn bậy mà, cự tuyệt đại tôn mời. Đây chính là tương đương với cự tuyệt hai vị đại tôn a. Hàn Sơn thậm chí ngay cả đệ nhất đại tôn mời đều muốn cự tuyệt. Mọi người trong đầu, đủ loại ý niệm trong đầu thoáng hiện mà qua, cũng dùng đến không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Hàn Sơn. Không rõ Hàn Sơn đây là có chủ ý gì. Vượt quá nhân ý liệu chính là, Hàn Sơn nói ra cự tuyệt, cái kia ám tộc đại tôn nhưng lại một điểm cũng không tức giận, như trước dáng tươi cười khó hiểu mà nói, vậy cứ như thế à, ta về trước đi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Ám tộc đại tôn nói xong, Ngũ Thải Tường Vân chậm rãi phiêu khởi, trong chớp mắt cựu biến mất tại chân trời. Vô Dương thứ bậc giới thế lực viên mãn các cường giả, lúc này muốn tâm muôn chết tình đều đã có. Nghe Ám tộc đại tôn trước khi đi, nói câu kia tự giải quyết cho tốt, Vô Dương cảm giác Hàn Sơn Tịu phải gặp tai ương. Thoáng cái treo chọc đệ nhất đại tôn, thứ hai đại tôn, lần này chỉ sợ không chỉ là Hàn Sơn gặp nạn, đoán chừng liền lần giới thế lực toàn bộ đều muốn đụng phải liên quan đến, đến rồi. Hàn Sơn vồn léo xoay người lại, vội vàng hướng Vô Dương nói, giương thúc, sự tình gấp gáp, ta không kịp với ngươi giải thích. Người trước mang theo mọi người trở lại Mộng Thảo Thành, ta trước đi giải quyết một sự tình, đã xong lập tức đi ngay Mộng Thảo Thành. Nhớ rõ ràng xếp tốt Huyên Nhi cùng Đại Kim báo. Hàn Sơn lấy cực kỳ vội vàng ngữ khí nói xong những lời này, sau đó dưới chân nổ vang một tiếng, lập tức biến mất tại phía chân trời. Hắn đây là. Vô Dương còn không có kịp phản ứng, nhìn xem Hàn Sơn nhanh bay đi thân ảnh, Vô Dương đã nhận ra một tia không đúng. Tại Vô Dương xem ra, Hàn Sơn một mực đều rất tôn trọng, vừa rồi không hiểu thấu cự tuyệt tám tộc đại tôn mời, cũng là lộ ra cực kỳ kỳ quái. Vô Dương suy tư một lát trong nội tâm đã có đáp án. Đã Hàn Sơn lựa chọn làm như vậy, hắn tất nhiên là đã biết một sự tình mới làm ra như thế phán đoán, Vũ Dương hiện tại muốn làm, tự là hoàn toàn phối hợp Hàn Sơn. Đi, chúng ta trở về. Vũ Dương quay người lại, mời đến khởi lần giới thế lực cả đám. Vũ Dương bây giờ có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Mưa gió nổi lên. Chủ giới thiên phía nam vị trí, quỷ tài phục thế ẩn cư địa phương. Giờ phút này Hàn Sơn độ đã nhanh đến cực hạn, như là một quả thiên thạch giống như, theo trên bầu trời mang lên hỏa diễm rơi đập hướng mặt đất. Oeng. Hàn Sơn trực tiếp nện vào thổ địa chính giữa thoáng cái đi vào quỷ tài phục thế trong trang viên, quỷ tài phục thế không biết chỗ nào, đang tại luyện dược hắn cũng là bị lại càng hoảng sợ. nhìn rõ ràng người tới, quỷ tài phục thế muốn tiến lên mắng, cũng là bị Hàn Sơn một bảng ngăn lại. phục thế tiền bối, trước hãy nghe ta nói, ngươi tại đây có cái gì không phương pháp, là luyện chế một loại có thể nợ rộ sinh mạng thể vật chứa. Hàn Sơn muốn lượt sở hữu người hắn quen biết, cũng chỉ có quỷ tài phục thế mới có thể có loại thủ đoạn này rồi. gửi sinh mạng thể, quỷ tài phục thế sững sờ, rồi sau đó cười nói, muốn tại trước kia, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. bất quá hiện tại, ta đã có chỗ nghĩ cách rồi. Hàn Sơn nghe nói, thở dài một hơi, chỉ cần quỷ tài phục thế nói có thể thực hiện, vậy hẳn là là không có vấn đề gì. Lập tức quỷ tài phục thế còn muốn nói gì nữa, Hàn Sơn vội vàng đánh gãy xuống. Phục thế đại nhân, thời gian quá mức gấp gáp, thỉnh ngươi trực tiếp đem cái kia kiện có thể nợ dội sinh mạng thể đồ vật cho ta. Quỷ tài phục thế không nghĩ tới Hàn Sơn gấp gáp như vậy, khẽ giật mình về sau, cười nói, cái này bảo bối ta cũng chỉ là đã có sơ bộ tư tưởng, tuy nhiên đã là công phá khó khăn nhất địa phương, thế nhưng mà khoảng cách chính thức hoàn toàn luyện chế ra đến, còn ít nhất cần ba năm thời gian mới được. Ba năm. Hàn Sơn giở khóc giở cười nói: "Đừng nói 3 năm rồi, bây giờ ta cũng không chờ." Quỷ Tài Phục Thế nhìn thấy Hàn Sơn lo lắng như thế, cũng ý thức được đã sinh cái gì nghiêm trọng sự tình. Đồng thời, Quỷ Tài Phục Thế cũng là ý thức được một việc. Hắn cảm thụ không đến Hàn Sơn khí tức trên thân. Vô luận là ai, trên người đều có chữ viết đặc biệt khí tức, khóa là Quỷ Tài Phục Thế, nhưng lại chút nào cảm thụ không đến Hàn Sơn trên người đang tại tán khí tức, nếu không là tận mắt thấy trước mắt hữu có một người như thế, Quỷ Tài Phục Thế căn bản ý thức không đến Hàn Sơn đứng ở tại đây. Trước khi Hàn Sơn tiến đụng vào đến, ta cũng căn bản không có ý thức được như thế nói đến quỷ tài phục thế bỗng nhiên ngẩng đầu hàn sơn cảnh giới của ngươi tăng lên tới cái đó cấp độ rồi hả vấn đề này hàn sơn chính mình lại cũng không biết nói chỉ phải lắc đầu quỷ tài phục thế thử thăm dò nói ngươi có phải hay không đã vượt qua viên mãn cảnh giới như thế khẳng định hàn sơn nhẹ gật đầu quỷ tài phục thế mừng rỡ như điên nói như vậy hàn sơn nhất định là đại tôn rồi đã ngươi đã vượt qua viên mãn cảnh giới cái kia do ngươi tới luyện chế kiện bảo bối này có lẽ tiêu rất nhanh đến ngươi đi theo ta quỷ tài phục thế kích động liên tục một bà tún qua hàn sơn tiều hướng phía trang viên ở chỗ sâu trong đi đến. Trong lúc này ẩn sâu lấy quỷ tài phục thế chân tàng, các loại kỳ chân dị bảo, chân quý sách vở, toàn bộ đều trong này. Quỷ tài phục thế rời qua một sấp sách bản thảo tới, lại lấy tới một cái yên thời đại hòn đá nhỏ bàn, nói, cái này là sinh mệnh chi châu hình thức ban đầu, những sách này bản thảo đều là về sinh mệnh chi châu tư tưởng. Ngươi như là đã vượt qua viên mãn cảnh giới, muốn ngươi tới luyện chế, có lẽ không dùng được một giờ có thể hoàn thành. Sinh mệnh chi châu. Hàn Sơn cầm lấy cái này thập bản, thần thức trực tiếp xâm nhập đi vào. Dùng Hàn Sơn hôm nay thấm nhuận năng lực, cơ hội là tại trong nấy mắt, Hàn Sơn đã hiểu được cái này thạch bản sở hữu kết cấu, kể cả bên trong các loại chi tiết, Hàn Sơn thậm chí có thể phân biệt ra lấy thạch bản vốn là chất liệu, nào là phục thế về sau lại tăng thêm đi lên đấy. Lại quay đầu liếc mắt nhìn sách bản thảo, Hàn Sơn trực tiếp ống tay háo bay xuống, những sách này bản thảo liền bị không chế lấy, một bản tiếp một bản thổi qua Hàn Sơn trước mặt, mỗi một bản thổi qua đến, đều bá bá đảo trăng giấy, cơ hồ một hai giây chung, Hàn Sơn muốn xem hết một quyển sách. Ngủi mấy phút nữa, những sở hữu này sách bản thảo. Hàn Sơn đã hoàn toàn đều nhìn sang rồi. Hơn nữa thượng diện chỗ có quan hệ với sinh mệnh chi châu, về nở rộ tánh mạng tư tưởng cùng nguyên lý, cũng đã tại Hàn Sơn trong óc chính giữa. Nhẹ nhàng, Hàn Sơn đem con mắt đóng lại, đem sở hữu tri thức trong đầu đã qua một lần về sau, Hàn Sơn trực tiếp thò tay lấy qua thạch bàn. Cái này một loạt động tác, đem quỷ tài phục thế xem ngây dại. Cái này Hàn Sơn, chớ không phải là muốn cứ như vậy bắt đầu luyện chế sinh mệnh chi châu rồi hả? Quỷ tài phục thế dứt khoát cũng không đi luyện rồi rồi, dứt khoát cừu đứng đến nơi đây, xem Hàn Sơn đến cùng có thể làm tới trình độ nào chỉ thấy Hàn Sơn lấy cực kỳ thuần thục thủ pháp đã bắt đầu sinh mệnh chi châu lợi chế cái kia khối thạch bản trên tay hắn không ngừng cải biến hình dạng theo lúc ban đầu một khối thạch bản bên cạnh cạnh góc giác trục thay đổi dần khéo đưa đẩy đến cuối cùng nhất rốt cục thành một khỏa đen bóng hạt châu bộ dáng cái này thủ pháp quỷ tài phục thế xem lên người hắn biết rất rõ ràng Hàn Sơn chỉ là vừa vừa hoa thêm vài phút đồng hồ thời gian đem hắn những tài liệu kia xem qua mà thôi có thể quỷ tài phục thế tình nguyện tin tưởng Hàn Sơn là liên hệ rồi trên vạn năm thủ pháp mới có thể quen như vậy loại đấy nói không chính xác Hắn thật có thể luyện chế thành công. Chẳng biết tại sao, quỷ tài phục thế trong nội tâm vậy mà bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. D lát, chốc lát về sau, Hàn Sơn trong tay bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười đến. "Thành." Hàn Sơn tùy ý một câu, nhưng lại đem quỷ tài phục thế nói ngẩn ngơ. Mới đi qua 2 phút, tự là được rồi. Quỷ tài phục thế không tin một tay lấy sinh mệnh chi châu đoạn đi qua, thần thức lập tức dò xét đi vào. Càng la xem, quỷ tài phục thế sắc mặt càng lạ cổ quái. Cuối cùng nhất, quỷ tài phục thế nhìn xem Hàn Sơn khuôn mặt, ngươi đi cùng, làm sao làm được? Về sau có thời gian làm tiếp những này, trước có một kiện vô cùng chuyện trọng yếu. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền mang theo ngươi toàn bộ hết gì đó, tiến vào trong sinh mệnh chi châu này mà đi. Hàn Sơn ngữ khí chưa từng có như vậy chăm chú. Cái gì? Đến cùng đã sinh cái gì? Quỷ tài phục thế kinh hãi, đến cùng là chuyện gì? Vậy mà như vậy giống chống thua chiêng, Cần như thế đại động tác. Chẳng lẽ dùng Hàn Sơn hôm nay đại tôn thực lực đều phải sợ chuyện phát sinh tình? Nhưng khi nhìn lấy Hàn Sơn bộ dạng lại không chút nào như là đang nói đùa. Hàn Sơn xem nhìn thời gian càng ngày càng ít trực tiếp đưa lỗ tai tại Quỷ Tài Phục Thế bên thai thì thầm bài câu. Nghe xong những lời này, Quỷ Tài Phục Thế mới chính thức tin tưởng, rất nghiêm túc gật đầu một cái. Cũng phối hợp lại. Ngươi hơi chút chờ vài giây đồng hồ, ta thu thoáng một phát những vật này. Quỷ Tài Phục Thế đổ vật vốn liền thu thập ngay ngắn rõ ràng, hắn trực tiếp thu nhận một chỉ chiếc nhẫn màu tím, ở trên không lơ lửng một phiêu, cái này cả tòa dưới mặt đất trang viên đồ vật, lập tức toàn bộ thu nạp đã đến chiếc nhẫn màu tím bên trong. Trong nháy mắt, cái này dưới mặt đất trang viên tiểu chống chân một mạnh. Quỷ Tài Phục Thế bản thân cũng cùng Hàn Sơn cuối cùng gật đầu một cái trực tiếp bay lên không nảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào đã đến Hàn Sơn trong tay sinh mệnh Chi Châu bên trong. kế tiếp là phụ thân bọn hắn. Hàn Sơn véo chỉ tính toán một ít thời gian, sắc mặt biến hóa, vội vàng lướt mình, đã đi ra tại đây. mấy phút đồng hồ sau, Hàn Sơn dĩ nhiên đã đi ra chủ giới, đi tới ngũ hợp đại lục. ngũ hợp đại lục thiên đông quốc, Hàn Sơn quế quán. hơi chút mọi nơi nhìn lướt qua, Hàn Sơn trong nội tâm thở dài, không nghĩ tới đi hướng chủ giới sau lần thứ nhất trở lại, dĩ nhiên là loại tình huống này trở lại đấy. Hàn Sơn hơi chút cảm thán thoáng ngột phát. Nếu không dám lãng phí thời gian, nhanh chóng hướng phía dược cốc vị trí bay đi. Hôm nay Hàn gia đã trải qua hơn đại sinh sôi nảy nở, đã trở thành một cái khổng lồ gia tộc, thập phần hưng thịnh. Hàn Sơn phụ thân Hàn Uy, nhị ca Hàn Dũng bọn người cũng đều chăm chỉ tu luyện, hướng phía tiến vào chủ giới làm mục tiêu, mà không ngừng phân đấu. Bá. Hàn Sơn xuất hiện ở Hàn gia chủ thành lâu đài trên đường cái, thân thức quét qua, liền đã biết phụ thân hiện đang ở vị trí. Hôm nay Hàn Uy trải qua Hàn Sơn lưu lại dư liệu, cùng Hàn Sơn tự tay trợ giúp hắn long vô địch cải biến thể chế, đã là tu luyện đến thiên giai bốn tầng cố gắng nữa một thời gian ngắn về sau nhất định có thể đủ nhảy lên đạt tới thánh cảnh có cơ hội đi cùng Hàn Sơn gặp mặt đấy lúc này thời điểm Hàn Uy đang cùng Hàn Dũng hai người nghiên cứu thảo luận lấy trên việc tu luyện vấn đề còn nói đã đến Hàn Sơn một sự tình cũng tại một giây sau chúng chỉ cảm thấy trước mắt một khắc xuất hiện một bóng người phụ thân Hàn Sơn cũng ngồi xuống Hàn Sơn Hàn Uy cùng Hàn Dũng hai người một hồi kinh ngạc Hàn Sơn trở lại rồi một nhà đoàn viên nhìn nhau không nói gì ba người giúp nhau ôm Hàn Sơn long vô địch hơi chút ôm thoáng một phát liền dãy rủa vội vã nói Phụ thân, hôm nay tình thế nghiêm trọng, ngươi cùng tộc nhân được trước trốn trong sinh mệnh chi châu này mất một thời gian ngắn rồi. Hàn Uy cùng Hàn Dũng hai người tuy nhiên không biết Hàn Sơn nói vật gì, nhưng lại biết rõ Hàn Sơn cái này con thứ hai thủ đoạn, liền nói ngay, Hàn Sơn, ngươi nói đi, chúng ta nhưng làm lạ. Chương 337, ngũ hành làm gốc, đại kết cục. Phụ thân, đến cuối cùng, nghiêm trọng lên lời nói, cũng có thể hội sinh không gian sụp đổ, cho nên nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hàn Sơn rất nghiêm túc nói ra. Cái gì? Không gian sụp đổ? Hàn Uy sắc mặt đại biến vừa rồi Hàn Sơn nói lời đã hoàn toàn ra Hàn Uy tưởng tượng bên ngoài Hàn Sơn nói mấy giờ về sau chỉ sợ cái này toàn bộ thế giới cũng có thể hội sụp đổ cho nên cái này sinh mệnh chi châu là tốt nhất bảo tồn tính mạng đích phương pháp xử lý Sơn Nhi không phải ta không tin ngươi có thể điều này thật sự là Hàn Uy hô hấp ngắn mũi miệng lớn thở hào huyền tựa hồ muốn hết sức đem trên thế giới này cuối cùng một ngụm không khí mới mẹ hút vào trong phổi nhị ca Hàn Dung cũng nghi ngờ nói Hàn Sơn đại tôn phá hoại lựu độ thực sự khủng bố như vậy ngay cả chúng ta sinh tồn nhiều năm như vậy thế giới đều muốn phá đi Hàn Sơn nhẹ gật đầu. Sau nửa ngày, Hàn Uy cùng Hàn Dũng Tựa Hồ rốt cục đã tiếp nhận điểm ấy, đứng thẳng. Hàn Sơn, vậy ngươi ý định đem chúng ta Hàn gia toàn bộ phóng tới sinh mệnh chi châu bên trong? Hàn Sơn xác thực là đánh như vậy tính toán. Hàn gật gật đầu, cái này sinh mệnh chi châu cùng bình thường chữa vật thủ trạng bất động, nó có thể nở rộ tính mạng, bất quá tính mạng tại trong sinh mệnh chi châu này mặt là không có thời gian sói mòn. Các ngươi ở bên trong, tư duy, đại não vận chuyển, thân thể cơ năng hội toàn bộ đình chỉ, thẳng đến lần nữa một lần nữa đi ra mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Uy suy tư một lát, đông nhiên nói, Hàn Sơn, chỉ đem chúng ta Hàn gia tộc người lưu lại, cái này, ngươi có biện pháp nào không? Đem chọn cái ngũ hợp đại lục người đều cất vào đây. Vừa nói như vậy, Hàn Sơn cũng là ngẩn ngơ, hắn luyện chế ra cái này sinh mệnh chi châu đến, trước tiên nghĩ đến chính là đem phụ thân chờ Hàn gia tộc người tại tận thế nguy cơ hạ bảo toàn xuống, còn chưa từng có nghĩ tới muốn đem toàn bộ ngũ hợp đại lục người toàn bộ đều thu vào sinh mệnh chi châu bên trong. Hơi chút tưởng tượng, Hàn Sơn gật đầu nói, sinh mệnh chi châu bên trong không gian thật lớn, muốn thả hạ ngũ hợp đại lục bên trên tất cả mọi người, hẳn là dư xài. Cái kia tốt, các ngươi đơn giản chuẩn bị một chút, ta cái này đến Đại Lục trên không đi, đem ngũ hợp Đại Lục toàn bộ chứa vào sinh mệnh chi châu, lớn như vậy công trình, là Hàn Sơn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua đấy. Vẹo. Hàn Sơn trong chớp mắt liền đi tới ngũ hợp Đại Lục vạn mét không trung, thân thức dò xét đi qua, phụ thân Hàn Uy bọn hắn cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Hàn Sơn đang muốn thi triển, nhưng lại hiện một cỗ cự đại năng lượng đống nhiên xuất hiện tại đây ngũ hợp Đại Lục trên không. Trong chớp mắt, cái này cổ cự đại năng lượng liền xuất hiện ở Hàn Sơn trước mắt, tập trung nhìn vào, nguyên lai là người mặc huyết sắc áo tràng ám tộc đại tôn. Hàn Sơn, Ra sao? Ám tộc đại tôn Miết lên huyết sắc áo trạng, lộ ra hắn tướng mạo săn có đến. Cái này ám tộc đại tôn bề ngoài cùng ám tộc cả vương có chút giống nhau, khí tức bên trên càng thêm nội liễm. Hàn Sơn tâm hữu linh tê gật đầu một cái, không sai biệt lắm. Nếu như ngươi tại chí tôn trên đại hội truyền lại cho tin tức của ta đúng vậy, chúng ta chuẩn bị những này còn không tính chế. Ám tộc đại tôn nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Hàn Sơn trong tay sinh mệnh chi châu, nói, "Hàn Sơn, nếu như có thể mà nói, kính xin ngươi giúp ta một cái bề bộn, lại để cho những hổ bối kia của ta đệ tử." Ám tộc nhân cũng có thể tiến vào đến sinh mệnh chi châu ở bên trong đi tốt hàn sơn một lời đáp ứng xuống thủ thế giao thoa hàn sơn trong tay sinh mệnh chi châu tuôn ra một hồi hắc sắc quang mang đến cái này hắc sắc quang mang tứ tán triển hai vật che chắn toàn bộ ngũ hợp đại lục tại đại lục bên trên người chỉ phát giác được toàn bộ thiên không đống nhiên một mảnh âm u sau đó một cố cường đại hấp lực theo trên bầu trời chuyển đến giống như là giữa không trung thần minh tại triệu hoàn chính mình đồng dạng đối với cái kia cố cường đại lực đạo mặc dù là thánh cảnh cường giả đều hoàn toàn không cách nào chống cự Soạn. sau một lát Tính cả toàn bộ Hàn gia, ngũ hợp đại lục bên trên chỗ có sinh mạng, đã là chữ tồn tại sinh mệnh chi châu bên trong. Giờ phút này, Hàn Sơn cầm cái này khóa sinh mệnh chi châu, cũng là cảm giác có một chút trầm trọng. Trong lúc này, thế nhưng mà tồn chữ lấy hắn sở hữu Hàn gia đệ tử cái mạng, cẩn thận cẩn thận đem cái này sinh mệnh chi châu thu lại, Hàn Sơn cùng ám tộc đại tôn cùng một chỗ, lại lập tức biến mất. Sau đó không lâu, lại đi tới xích hà trên không. Ám tộc đại tôn tự mình ra tay, giải khai xích hạ bên trên có thể hai tầng. Hàn Sơn cùng ám tộc đại tôn vừa mới qua xích hạ, phía dưới có sở cảm ứng ám vương cùng thủy khê, bàn thạch hai đại quân vương đã đã bay đi lên, vừa thấy được là hàn sơn cùng ám tộc đại tôn vội vàng bài kiến hành lễ, ám tộc đại tôn khoát tay áo, chỉ chỉ hàn sơn, nói, hiện tại các ngươi hết thể đều nghe theo vị đại nhân này, tình huống bây giờ khẩn cấp, không được có chỗ lãnh đạo. ám vương trong nội tâm cả kinh, nhớ tới vô dương ly khai thời điểm quả quyết, cũng ý thức được chỉ sợ tình thế vô cùng nghiêm trọng, lúc này hạ quyết tâm muốn phối hợp hàn sơn hết thể chỉ huy, ám tộc nhân hiệu suất tấu là cao, không bao lâu, vô cùng trung thành ám tộc nhân đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Hàn Sơn cùng ám tộc đại tôn bay tới cách mặt đất vạn dặm vị trí. Lập lại chiêu cũ, Hắc Sát Quá Mang lập tức bao phủ tại sở hữu ám tộc nhân trên đỉnh đầu, giống như là biến thiên đồng dạng. Ám tộc nhân chỉ cảm thấy tại màu đen hàng lầm mộ trong máy mắt, tựa hồ là thần thức rất mệt ta đồng dạng, thoáng cái ngủ say dưới đi. Hiện tại nên là mộng ảo thành, dương thúc bọn hắn rồi. Hàn Sơn cùng ám tộc đại tôn hướng phía Mộng Huyền Thành bay đi. Hàn Sơn hắn đến cùng là có ý gì? Trong đại sảnh, 12 tên viên mãn cường giả ngồi vây quanh một bàn, thảo luận lấy. Lý Huy nói, vừa rồi Hàn Sơn hắn ngự khí dồn dập, Hẳn là phát hiện ra cái gì bất thường đồ vật, lúc này mới ám chỉ chúng ta. Vô Dương cũng nhẹ gật đầu, còn có cái kia ám tộc đại tôn, tại Hàn Sơn cự tuyệt nó mời về sau, cũng không có lộ ra rất kỳ quái, lại tựa hồ như Hàn Sơn cự tuyệt hắn là đương nhiên một loại. Cái này trình chuyện, đều có chút không đúng. Vô Dương lúc nói chuyện, thần sắc bất trụ phiêu hướng bên cạnh đại sảnh gian phòng, ở nơi này, Huyên Nhi cùng Đại Kim báo an bài tại bên trong. Đó là dựa vào hắn gần đây địa phương, nếu như đã sinh cái gì sự tình, Vô Dương cũng có thể tại trước tiên chiếu cố tốt hai người kia. Đúng lúc này Vô Dương đương nhiên cảm giác được đấy lòng một hồi bất an, liền vội ngẩng đầu chúng quanh. Lúc này mới hiện, không chỉ có là hắn cảm nhận được bất an, trong phòng tất cả mọi người đều là đồng dạng phản ứng. Đã sinh cái gì? Cái này 12 tên viên mãn cường giả nhao nhao đến đến đại sảnh bên ngoài, chỉ thấy phía chân trời nhan sắc đã thay đổi, theo màu xanh ra trời biến thành màu xám. Từng đợt cảm giác gấp bách mãnh liệt, cũng tập chạy lên não. Kỳ thật không chỉ có cái này 12 tên viên mãn cường giả cảm giác đã đến không đúng, mà là cả Mộng Huệ Thành, đều sôi trào lên rồi. Lúc này Mộng Huệ Thành bên trong đích cư dân, chỉ thấy thiên địa biến sắc, các loại quái dị thiên tượng xuất hiện tại trước mắt, lòng của mỗi người trong cũng là càng ngày càng bực bội, tựa hồ có ngàn vạn cánh tay tại trong lòng gãi một loại, lại để cho người cực độ không thoải mái. một loại dự cảm bất tưởng, quanh quẩn tại lòng của mỗi người đầu, là tận thế đã đến sao? ở đại sảnh bên ngoài, vô dương nháy mắt một cái, chứng kiến chân trời xuất hiện hai cái chấm đen nhỏ, lại xem xét, lập tức trong nội tâm buông lỏng, Hàn Sơn trở lại rồi. tin tức này tại 12 tên viên mãn cường giả tầm đó truyền lại ra, lúc này Hàn Sơn giống như là thuốc căn thần, đã sinh cái gì sự tình? Chỉ sợ cũng chỉ có hỏi Hàn Sơn mới có thể biết rồi, chỉ có hắn đã đến, những kỳ kỳ quái quái này sự tình mới có đáp. Bá. Hàn Sơn cùng ám tộc đại tôn lập tức đáp xuống đến nơi đây, Hàn Sơn vừa muốn cùng Vô Dương nói chuyện, sau lưng phía chân trời, nhưng lại truyền đến trùng trùng điệp điệp một tiếng tiếng hét phẫn nộ. Hàn Sơn ở đâu? Thanh em này như là quần quần tiếng sấm, trong chốc mắt ưu chuyển khắp cả tòa Mộng Nguyên thành. Thanh em này một truyền đến, không chỉ nói những bình thường kia thánh cảnh cường giả, mặc dù là ở đại sảnh bên ngoài 12 tên viên mãn cường giả, trong lòng cũng là một hồi bổ trọn trái tim hung hăng nhảy lên vài cái, tâm tình bất an, tại lòng của mỗi người đều lan tràn ra. thanh âm kia tuy nhiên là ở hỏi Hàn Sơn ở đâu, Mộng Huyễn Thành bên trong đích mỗi người, nhưng lại cảm động lây, tựa hồ thanh âm kia là đang tìm chính mình một loại. Mỗi người đều cảm thấy chân tay luống cuống, không biết nên làm những gì mới có thể giải trừ chính mình loại bất an trạng thái. đến nhanh như vậy, Hàn Sơn tròng mắt hơi híp, xem hướng chân trời. có lẽ người khác nhìn không tới, bất quá Hàn Sơn đã hiện ở chân trời, một cái cự đại thân ảnh từ phía chân trời hàng lâm xuống. Hàn Sơn quay đầu trở lại đi. Cùng Vô Dương đơn giản thông báo một chút, Dương thúc, như thế này ta cùng với đệ nhất đại tôn đến một hồi sinh tử quyết chiến, chỉ sợ chiến đấu uy lực to lớn, hội lan đến gần toàn bộ không gian, cái này toàn bộ thế giới, chỉ sợ đều tùy theo sụp đổ. Hàn Sơn lời này vừa ra, 12 tên viên mãn cường giả ngay ngắn hướng ngược lại hút một hơi khí lạnh, ảnh hưởng đến không gian, vũ trụ sụp đổ. Loại này không có khả năng chuyện phát sinh tình, như thế này muốn xanh ở trước mắt sao? Thế nhưng mà bọn hắn lại dùng xem Hàn Sơn hôm nay thân phận thế lực, đối thủ chỉ sợ cũng là một vị đại tôn, đến chính thức bạo đứng dậy chỉ sợ thật đúng là hội đem thế giới này hủy diệt một khi, cho nên ta như thế này hội đem chọn cái mộng nguyễn thành đều thu vào cái này quả sinh mệnh chi châu bên trong, kể cả các ngươi tất cả mọi người. Hàn sơn đơn giản hơi chút giảng giải thoáng một phát sinh mệnh chi châu, vô dương bọn người biết rõ tình thế nghiêm trọng, lúc này đáp ứng. Hàn sơn tay cầm sinh mệnh chi châu bay lên không nảy lên, liền đi tới không chung vạn mét phía trên, đang muốn lập lại chiêu cũ, đem mộng nguyễn thành thu nạp tiền đến, chân trời thân ảnh kia lại đến cực nhanh. Hiu, hiu, thân ảnh kia tại đi đến nửa đường thời điểm vậy mà một phân thành hai, phân ra một béo một gầy hai cái thân ảnh đi ra, trong đó gầy cái kia khuôn mặt bảng, đúng là Hàn Sơn tại đám mây sau lưng bái kiến cái kia trường gương mặt khổng lồ, là vi thứ ba trí tôn, mà béo cái kia khuôn mặt, đúng là muốn mời Hàn Sơn tiến đến đệ nhất trí tôn. quả là thế, Hàn Sơn nhìn thấy cái này hai cái phân thân, cảm thấy lập tức hiểu rõ, cái này đại tôn, tu luyện chính là cùng tiền huyễn giống như lúc kỹ năng, đem thân thể của mình bổ một phát vi hai, càng tăng binh khủng chính là, cái này đại tôn đem lưỡng cổ thân thể đều tấn chức đã trở thành đại tôn. Hàn Sơn coi chừng. Ám tộc đại tôn xuất hiện tại Hàn Sơn bên cạnh, nhắc nhở một câu: "Cái này đệ nhất đại tôn thực lực, so với Tiền huyện muốn khủng bố vô số lần, thay hình đổi vị bản lĩnh càng là cao cường, ngươi muốn tùy thời chú ý xung quanh, nói không chừng hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào." Ám tộc đại tôn vừa dứt lời. "Cổ họng." Một thanh khổng lồ liêm đao, không hề báo hiệu ở Hàn Sơn trái cổ bên cạnh xuất hiện, bá. Bá. Hàn Sơn dưới chân liền rẫm, lui ra phía sau vài bước, nhưng không ngờ sau lưng lại xuất hiện 40-50 đem đồng dạng cực lớn liêm đao, những liêm đao này cực kỳ dày đặc giáng xuống. Hàn Sơn nương tựa theo trong cơ thể cái tia như có như không lực lượng cường đại, tránh trái tránh phải cũng toàn bộ lách mình tránh ra. Cái này đệ nhất đại tôn mục tiêu là ta, ngươi tránh ra. Hàn Sơn đẩy Ám Tộc Đại Tôn, đưa hắn hoàn toàn đẩy lì khai chiến trường. Ám Tộc Đại Tôn cũng biết chính mình lưu lại không chỉ có khởi không đến cái tác dụng gì, hơn nữa bởi vì đệ nhất đại tôn cái kia thay hình đổi vị bản lĩnh, chính mình chỉ sợ còn sẽ đưa đến phản tác dụng. Vẹo, vẹo. đệ nhất đại tôn lưỡng cô thân thể xuất quỷ nhập thần, tại Hàn Sơn quanh người không ngừng biến hóa phương vị, Hàn Sơn cũng chân đại bộ pháp rất bị cái này lưỡng, cô thân thể hình thành bao bọc su thế. Bá, một đen một trắng, hai thanh màu đen liêm đao, theo hai bên trái phải đánh nút lại, hai thanh liêm trong đao, thậm chí xuất hiện một cái cổ quái luồng khí xoáy. Muốn tới rồi. Hàn Sơn cảm giác được cái kia hai thanh liêm trong đao khủng bố năng lượng, cái kia cổ quái luồng khí xoáy, đoán chừng tiểu là cái này đệ nhất đại tôn đòn sát thủ. Cái này một cổ quái luồng khí xoáy, trốn không được, ngăn cản không được, Hàn Sơn chỉ có cứng đối cứng. Hai tay hư không ôm tròn, một tiên năng lượng, từ trung quanh, từ phía trên không, theo đại địa. Không ngừng hấp thu đến Hàn Sơn thân thể Bách Hải, lại từ thân thể Bách Hải chạy qua đan điển, dung nhập đến Hàn Sơn trong tay cái kia một hư tròn chính giữa. Hàn Sơn từ khi tiến triển đến giai đoạn này, vẫn cảm thấy thân thể của mình thực lực cũng không được, lại có thể có được vô cùng lực lượng, đến bây giờ cũng mới rốt cục minh bạch. Nguyên lai like hắn đã tính toán là hoàn toàn lý giải thấu triệt năm thuộc tính, cả người đã dung nhập đã đến tự nhiên quy tắc chính giữa, cũng ý nghĩa Hàn Sơn đã đã trở thành tự nhiên pháp tắc một bộ phận, chỉ cần nguyện ý, Hàn Sơn có thể điều động khởi trong tự nhiên tất cả lực lượng đến cái này một hư tròn xuất hiện, lập tức tiêu xác minh điểm này. điểm điểm hào quang tụ tập, rốt cục hình thành một cái nguyên vẹn hư tròn. cổ quái luồng khí xoáy cùng hư tròn, rốt cục chạm vào nhau. kết xoẹt kết xoẹt, không gian kịch liệt chấn động đứng dậy. một mảnh dài hẹp vết nứt không gian xuất hiện ở Hàn Sơn quanh người, thậm chí đã có không ít không gian loạn lưu, thông qua những không ngừng kia mở ra hoặc muốn khép kín vết nứt không gian ở bên trong chạy trốn tiến đến. lập tức cho phía dưới Mộng Mẫn Thành lưu lại một đạo thật dài vết sẹo. ầm ầm, hai cực cực lớn năng lượng hoàn toàn chạm vào nhau, thế gian địch long im mang âm tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn biến mất thiên địa không màu nhật nguyệt vô quang hư tròn hòa khí xoáy giao tiếp địa phương vết nứt không gian rốt cục diễn biến thành một cái cự đại lỗ đen cái này lỗ đen hoàn toàn không bị khống chế tàn sát bừa bãi ra chỉ cần là bị lỗ đen tiếp xúc đến người lập tức chịu bị cắn nuốt vi vô hình bá Hàn sơn tay mắt lênh lẹ bước chân khẽ động tại bị lỗ đen thôn vẹt cuối cùng trong nháy mắt đi tới vạn mét không trung trong tay màu đen sinh mệnh chi châu hào quang lóe lên phía dưới mộng huyết thành tinh cả ám tộc đại tôn cùng nhau thu tiền đến ngay tại lúc đó hắc động kia cũng chợt lóe lên toàn bộ thế giới, tại lô đen bạo động qua đi, lập tức tiêu cùng vô hình, vạn vật sụp đổ trừ khử. Mà ngay cả cái kia đệ nhất trí tôn, cũng bị cái này tận thế giống như lô đen, tại thê thảm trong tiếng kêu thôn vệ không còn. Toàn bộ thế giới quy ở vô hình. Hư không hỗn độn, nguyên mặt hắc ám. Đen kịt ở bên trong, một đôi sáng lóng lánh con mắt bỗng nhiên địch lòng không mở ra, truyền đến Hàn Sơn trầm thấp thở dài, rốt cục vẫn phải đi đến một bước này, cũng thế, thế gian vạn vật ngũ hành lặng ngốc, ta liền tới một lần nữa sáng tạo vạn vật.